Trước h năm phụ thể. h qua, ngoái cuối m mình năm liền bắt đầu tuyên truyền năm nay mùa hạ chính thức đưa vào sử dụng hôm nay chính là ô cần bệ tạ thời gian là một cái vừa mới lần thứ mười một bị công ty khai trừ thẳng x u y xẻo vân hải cũng không có tiền mua máy chơi game năm vạn một cái đâu đây là hãn đồng đàn mua cần nói rõ một chút bạn bè ngoan cố của hắn không phải chu linh chu linh là cái so với hắn càng nghèo không việc làm bất quá chu linh có thể x o á t mặt t ă n trực mà vân hải không được tóm lại chính là hắn đồng đảng dự định thành lập cái trò chơi phòng làm việc tại thiên lộ bên trong dốc sức làm kéo hắn cùng chu linh và bọn mua hai cái máy chơi game gửi tới lúc đầu máy chơi game chiều hôm qua liền có thể đến kết quả chuyển phát nhanh công ty gửi sai địa điểm trong đêm thay đổi tuyến đường đi đường mới tại sáng nay đưa đến đúng lúc là vân hải ra ngoài mua bữa sáng thời điểm chuyển phát nhanh người của công ty đâu vân hải nhìn hai bên một chút không thấy được những người khác chính chúng ta lắp đặt máy chơi game đều lắp ráp tốt cắm điện vào liền lên internet liền có thể dùng vừa mới dứt lời chu linh liền ôm lấy một cái máy chơi game đem đến vân hải trong phòng đi chỉ ít hai trăm cân máy chơi game cứ như vậy bị hắn nhẹ nhom ôm vào đi cái này khí lực vân hải một mực rất hâm mộ chu linh đem máy chơi game đặt ở vân hải bên giường quay đầu lại hỏi nói ngươi tiếp vào kim mẫu người điện thoại không kim mẫu người chính là vân hải đồng đảng họ kim tên người nào đó người biết hắn đều cảm thấy hắn có khả năng không phải ba hắn tân h sinh không có a hắn có đánh vân hải lấy điện thoại cầm tay ra xem xét sắc mặt một kính không có điện Chú Linh mắt, cho Linh liếm h mắt, c nên ta không hỏi hắn có hay không gọi cho ngươi bởi vì khẳng định đánh chỉ là người nào đó khả năng không có nhận đến hắn nói máy chơi game tại lúc mua liền thiết lập tốt id không cho chính chúng ta lấy tên nói là chúng ta cùng một cái phòng làm việc muốn thống nhất một chút id cách thức dù sao ta là không quan trọng ngươi có chỗ vị cũng vô dụng mặt khác đâu hắn hết thể mua năm cái máy chơi game trong đó có một cái tựa hồ xảy ra chút vấn đề qua sớm đăng nhập trò chơi lời nói sẽ xảy ra chuyện cho nên hắn để cho chúng ta tại mở phục sau một giờ lại tiến vào trò chơi há mấy điểm mở phục chín điểm cả hiện tại là chín giờ rưỡi làm sao cảm giác là lạ vân hải mắt nhìn đồng hồ cũng là chín giờ rưỡi vậy liền mười điểm tiến vào trò chơi đi được mặc dù nói đi nhưng chu linh vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào vân hải không có nghĩ nhiều như vậy quay người đi ra cửa nhà vệ sinh đột nhiên dưới chân bị thứ gì mất tự do một cái ai u một tiếng ngã nào h xuống đất mặt đau chu linh là người sau đó cười ngươi này xui xẻo tuyệt đối là suy thần cụ thể hôm qua khẳng định là suy thần không có đi làm ngươi mới có thể trúng thưởng hắn hôm nay đi làm xem xét u a tiểu tử này vậy mà trúng thưởng vậy không được thế là ngươi nhất định phải không may cả ngày、ừ. vân hải lần nữa từ dưới đất bỏ dậy âm mặt ta sẽ không khuất phục chu linh nún n ú m bay cũng đem mình máy chơi game chuyển nhập gian phòng của mình khuất không khuất phục đều như thế suy thần liền là c u ố n lên ngươi vân hải nhẹ nhàng luốt vớt mặt cắn răng nói cái kia hàng khẳng định không nhân ái làm nhiều điểm chuyện tốt đi có lẽ liền có thể chuyển vận chu linh tự hồ tại ăn cái gì thanh âm có chút mập mờ tìm thấy bòi tính qua cũng là nói như vậy sau đó bắt đầu làm việc tốt không bao lâu liền thi lên đại học nhưng năm thứ hai đại học thời điểm liền bị khai trừ đi ra làm việc mỗi lần đều có thể thông qua phỏng vấn nhưng đi làm không đến ba tháng liền bị sao v ư ơ n ngư cho nên nha làm việc tốt đoán t r ư ờ n g vô dụng thật tà môn chu linh ra khỏi phòng miệng bên trong quả nhiên ăn đồ vật là cái áp cổ vậy ngươi sẽ, sẽ không ảnh hưởng phòng làm việc khí v ậ t ta còn chỉ phòng làm việc kiếm tiền mua xe đâu hẳn là sẽ không a vân hải phi thường không xác định đột nhiên mắt tối sầm lại ngọt tảo cái kia lớn thùng giấy lại áp xuống tới không có né tránh lại bị áp đảo chu linh hai mắt đăm đăm ta nhìn treo nếu không ta phải cùng kim mẫu người nói nói đem ngươi đã a vân hải nằm dạp trên mặt đất gầm t é t ngươi dám chu linh nhún bay nói một chút mà thôi vân hải đứng lên về sau Hận hận đem hai đem cái trong giấy t đó nhân t tộc hạn ném tới t r chế Lúc này Kim người ít、like、tộc, tộc, tộc, tộc. nhất nhưng căn cứ người yêu thích tùy tiện phát triển yêu tộc lại phân làm ngữ yêu hồ yêu lan yêu hoa yêu và rất nhiều chủng tộc mỗi cái chủng tộc đều có mình điều kiện hạn chế ma tộc là hạn chế nhiều nhất chủng tộc cũng nhất định là nhân số ít nhất chủng tộc bởi vì chỉ có trước một trăm vạn tên đăng nhập trò chơi người chơi mới có tỷ lệ bị chọn làm ma tộc sát xuất một phần ngàn cũng chính là hệ thống sẽ chỉ ở trăm vạn người bên trong ngẫu nhiên chọn lựa ra một ngàn cái ma tộc người chơi đương nhiên mà lại người chơi còn có quyền lực lựa chọn không gia nhập ma tộc mặt khác ma tộc chỉ có năm cái chủng tộc nhưng người chơi không thể tự kiểm chế lựa chọn từ hệ thống ngẫu nhiên quyết định trong trò chơi nhân tộc cùng yêu tộc là liên minh quan hệ là vì chính đạo ma tộc là ma đạo là chính đạo điện nhân nhanh ó i c c á k h á lúc một ngàn mươi tộc n g ờ i c h đem c n một một giờ, chơi chơi. giờ hai người cắt về các phòng cho máy chơi game nối liền nguồn điện liền lên internet mở ra cửa kho nằm đi vào đầu tiên là mắt tối xâm lại sau đó trong bóng tối dần dần xuất hiện ánh sáng một cái kim loại cảm nhận thanh âm tại trong đầu vang lên hoan g h ê n sử dụng thu chân liên minh chủ đạo nghiên cứu sản phẩm hiện tại bắt đầu quét hình xin chờ một chút thu chân liên minh cái quỷ gì công ty chưa nghe nói qua quét hình hoàn thành xác nhận hoa hạ công dân id ba tính danh vân hải bắt đầu thần kinh kết nối xin chờ một chút kết nối hoàn thành khoảng cách trò chơi bắt đầu còn có một giây các loại một giây là cái quỷ gì không phải đã m ộ ư ơ i giờ rồi sao không phải chín điểm cả mở phục sao đến n ư ợ c không sắp bắt đầu trò chơi như có nghi vấn xin liên lạc phục vụ khách hàng vừa dứt lời vân hải liền phát hiện mình xuất hiện tại một cái trong căn phòng nhỏ gian phòng trung ương là bàn ghế trên tường còn mang theo tv lờ cờ giờ, góc tường còn có cái giá sách cái này cùng hắn trong tưởng tượng nhưng khác nhau rất lớn a đột nhiên trước mắt xuất hiện tầng một màn sáng màn sáng bên trong là hắn thân ảnh của mình thân cao tướng mạo hoàn toàn tương tự chỉ là ăn mặc một thân vải thô ma y ìa bên thai vang lên lần nữa hệ thống thanh âm hoan n ê người n chơi sử dụng bản máy chơi game bản máy chơi game vì hoạt động phần thưởng phần thưởng nó như vậy cái trò chơi này khó không phải mua người chơi i đ xác nhận lưu lại tiền máy lộ vân hải trứng mắt cái này ai đi chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ trở thành trước một trăm vạn đăng nhập trò chơi người chơi thứ tự là một mươi hai ba trăm bốn mươi năm tốt một cái một lốc đấu địa chủ đâu bởi vì bản máy chơi game vì hoạt động phân thưởng đã c h ó i chặt người sử dụng nhất định phải gia nhập ma tộc trận d o a n h hiện tại bắt đầu lựa chọn chủng tộc chờ chút lựa chọn hoàn thành linh ma tộc ô、oh, hát no t r ư ơ n g hai hát cám thuộc trang hiện tại bắt đầu quét hình người chơi thân thể thuộc tính làm ban đầu thuộc tính cơ sở quét mặt hoàn thành thuộc tính như sau thể chất m ư ơ i cao nhất hai mươi ảnh hưởng sinh mệnh hạn mức cao nhất cùng phòng ngự vật lý tinh thần 20, cao nhất 20, ảnh hưởng linh lực phóng ra kỹ năng cần thiết năng lực cùng phòng ngự pháp thuật lực lượng năm cao nhất 20, ảnh hưởng vật lý công kích lực trí lực 12, cao nhất 20, ảnh hưởng pháp thuật lực công kích nhanh nhẹn 10, cao nhất 20, ảnh hưởng tốc độ di chuyển tốc độ phản ứng cùng nhảy vật lực các loại chờ vừa mới còn tại x o a n suýt chủng tộc trận danh o vân hải lập tức kinh dị lực lượng chỉ có năm trong truyền thuyết chiến năm cặp bã ta nhưng làm muốn làm kiếm tiên người a các loại ta giống như không đảm đương nổi kiếm tiên ta là ma tộc hố trả a phiền muộn bên trong hắn không để ý đến tinh thần mát trị số cái này một hạ hệ thống cũng mặc kệ hắn phiền muộn không phiền muộn tiếp tục quá trình hiện tại bắt đầu tố tạo hình tượng màn sáng bên trong vân hải lập tức phát sinh biến hóa trên người tản ra hắc khí ở lưng bộ chậm rãi ngưng tụ thành một đôi màu đen cánh không lớn nhưng rất xinh đẹp nhìn qua rất nhu thuận bộ dáng chắn của hắn mọc ra một cái độc giác rất nhỏ rất manh ban đầu hình tượng tạo nên hoàn thành người chơi có thể tiến hành cải biến xin chú ý tướng mạo cải biến không thể vượt qua mười phần trăm vân hải ngơ ngác nhìn màn sáng có độc giác cùng cánh hắn tựa hồ hơi anh tuấn như vậy một chút tâm tình lập tức tốt một chút xíu hắn lựa chọn không cải biến, hiện tại hình tượng này cũng rất tốt. Hết thể tựa hồ đã thành kết cục đã định, hắn đang ý đồ tiếp nhận kết tiếp tựa đang đồ đã đã cục ý vân ậ n mệnh,、à、không, là suy thần an chọn hoàn thành. Hình tượng tạo nên hoàn thành. Xin hỏi phải trăng tiến hành hỏi phải à là bài. Lựa suy tạo t t hải ủ giáo trình. Vân h đang chuẩn bị điểm được bởi vì người chơi ở vào ma tộc trận d o a n h mà ma tộc sắp bắt đầu một hạng toàn viên nhiệm vụ cho nên tân thủ giáo trình trực tiếp ngày qua mời người chơi ở trong game tự hành tìm tòi ma tộc nhiệm vụ sắp bắt đầu mời người chơi mau rời khỏi đăng nhập không gian tiến về h ắ cám thôn trang quảng trường nhỏ tập hợp vừa dứt lời màn sáng biến mất vân hải có thể hoàn toàn tự chủ hành động ai đi một bước nhìn một bước đi vân hải mang phức tạp tâm tình đi ra đăng nhập không gian cửa nhìn qua cùng cửa phòng vừa x à i bước ra cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến hắn xuất hiện ở một cái cổ điện lấy đen tối làm chủ s ắ t điệu lấy xương cốt da lông là chủ yếu kiến trúc tài liệu cổ đại thôn xóm đây chính là hát cám thôn trang có chút hái hoảng mà bên cạnh hắn lục tục ngao ngoe có thật nhiều người chơi đi ra vân hải nhìn lại nhìn thấy chính là một cái đại s ả n h phía trước có cái trên tấm bia đá r ồ n g bay p vựa múa viết phục sinh đại sành phục sinh đại sành là người chơi phục sinh địa điểm mà lại phục sinh đại sành cùng người chơi lúc online đăng nhập không gian là trọng hợp người chơi tại đăng nhập không gian có thể lựa chọn nhìn thấy tình cảnh bên ngoài mà người bên ngoài không nhìn thấy bên trong mặc dù phục sinh đại s ả n h cứ như vậy một chỗ nhưng người chơi đăng nhập không gian là không liên quan tới nhau có loại đi vào cửa liền bị phân phối đến đặc biệt gian phòng cảm giác những n à y đi ra người chơi quả nhiên không có một cái nào là nhân tộc hoặc yêu tộc tất cả đều là ma tộc ma tộc năm đại tộc ảnh ma trên người tràn ngập hắc khí khó phân biệt chân dung trong bóng đêm hành tẩu khó bị điều tra trên chắn có các loại đường vân đỉnh đầu sinh một đôi bản rác mỗi lần t ă n g một cấp thu hoạch được năm cái điểm thuộc tính trong đó bốn cái tự động thêm tại nhanh nhẹn bên trên chỉ còn lại một cái nhưng tự chủ phân phối điểm thuộc tính huyết ma toàn thân phát ra huyết tinh đồng tử cùng tóc huyết hồng da thị tái t nhợt đỉnh sinh độc sừng dài dài dài nhỏ cái đôi mỗi lần thăng một cấp tự động thêm bốn giờ lực lượng còn lại giống như trên n h a ma da thị t hơi đen bình thường thể phép cường kiện thân thể rất nặng tốc độ chậm chạp khó mà đánh bay đánh lui trên mặt có đường vân khớp nối xương ống đông chủ thêm thể chất còn lại giống như trên tinh ma cái chán có các loại màu sắc tinh thập tự ngang dài dựng thẳng ngắn thập tự chính giữa có dọn nước mắt cầu cấp trên thai nhọn nhất giống người ma tộc chủ thêm trí lực còn lại giống như trên linh ma sau lưng mọc lên hai cánh cái chán sinh độc rác hoặc song rác là số ít linh cấp liền có thể phi hành chủng tộc chủ thêm tinh thần còn lại giống như trên cần nói rõ một chút tất cả chủng tộc mỗi lần thăng cấp đều có thể thu hoạch được năm cái điểm thuộc tính trong đó nhân tộc là toàn bộ tự do phân phối yêu tộc chỉ có thể tự do phân phối trong đó ba điểm mà ma tộc chỉ có một cái điểm là tự do mặt khác nhân tộc ngay từ đầu liền sẽ thu hoạch được vũ khí mà yêu tộc cùng ma tộc ngay từ đầu liền có kỹ năng khác biệt chính là yêu tộc kỹ năng là biến trở về bản thể tức lưu yêu biến thành châu lan g yêu biến thành sói bản thể trạng thái dưới các hạng thuộc tính đều sẽ c o tăng lên ma tộc kỹ năng thì không giống nhau về sau chậm dãi giới thiệu lại nói vân hải theo dòng người ma lưu đi vào hắc cám thôn trang trung ương nơi này có cái quảng trường có thể chứa được hai ba ngàn người trên quảng trường người chơi cơ h ộ i là riêng phần mình bị trận bởi vì cơ h ộ i không có người quen biết vân hải trong góc đứng vững đột nhiên có người thêm hắn hảo hữu người chơi tây môn tiễn tuyết thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu vân hải nhìn thấy cái kia tiễn chữ trong lòng máy động xác nhận thêm hảo hữu tây môn tiễn tuyết lập tức phát tới tin tức kim môn nhân lý t h í c long tô cốc vân hải vân hải đã đoán được người này là ai sau đó nhìn thấy người này t r ù n g tộc khoe miệng giật một cái chu linh đúng không ta là vân hải ngươi cũng là ma tộc đúng vậy hảo h ư u cột lộ ra b ả y ra tây môn t i ê n tuyết t r ù n g tộc là ma tộc ả n h ma ha ha ha đó là đã cho ta cơ hội ta khẳng định phải tuyển ma tộc a lại nói ngươi làm sao cũng tuyển ma tộc rồi máy chơi game là hoạt động phần thưởng tất cả đều bị thiết lập tốt không có ta lựa chọn cơ hội cái thiệp chính là thiên ý ta đến quảng trường ngươi ở chỗ nào giao lộ rất nhanh chu linh liền nhỏ chạy tới hắn cố ý tán đi trên mặt hắc khí để vân hải một chút liền có thể nhận ra hắn hắn càng thêm xuất khí xuất khí bên trong nhiều hơn một phần tà mị m lẫn nhau nhận ra về sau chu linh lại dùng hắc khí che lấp dung mạo không muốn gây nên quan tâm quá nhiều nhìn xuất vân biển tương đương phiền muộn hắn ă n ủi đừng lo lắng về sau ta bảo kê ngươi lời này nghe thư thái nhưng là sau một câu là mà lại tại khoản trò chơi cùng chứng minh nhân dân là trói chặt ngươi đổi máy chơi game cũng giống vậy ngoan ngoan tiếp nhận vận mệnh đi vân hải hận hận nhìn hắn chằm chằm ý độ dùng ánh mắt giết chết hắn chu linh tự mang miễn dịch hoàn, to mò nhìn quảng trường nhỏ trước mặt điểm tướng này hẳn là điểm tướng đ à i mặc dù lùn một chút không bao lâu trên điểm tướng đài đột ngột xuất hiện một cái vóc người m ạ n h may vóc dáng không cao có dâu dê trung niên linh ma ánh mắt lãnh k h ó c đảo qua phía dưới người chơi chờ các người chơi an t ĩ n h lại trung niên linh ma mới chậm rãi mở miệng các ngươi là tân sinh ngũ đại ma tộc t ử đệ nhất định phải vì ma tộc quật khởi dâng ra lực lượng của các ngươi nhiệm vụ là cái gì có cái vội vàng sao động mạo thất quỷ đột nhiên lên tiếng trung niên linh ma hừ nhẹ một tiếng sau đó vung lên cái tiêu mạo thất quỷ liền biến mất họ cần yên tĩnh lắm miệng cấm đoán một giờ các người chơi không dám nói tiếp nữa cái này nở c ấ cờ có chút t thượng cổ thời kỳ ta ma tộc tung hoành thiên hạ tiêu diêu tự tại cũng không ức hiếp nhân tộc cùng yêu tộc nhưng mà nhân tộc cùng yêu tộc giã tâm quá lớn không vừa lòng tại hiện trạng vậy mà liên hợp lại đánh l é n tộc ta tộc ta chủ quan không địch lại bị phong ấn tại thiên ma chi môn bên trong về sau nhân tộc cùng yêu tộc đầu tiên là liên minh vỡ tan lại là toàn diện khai chiến lại phân liệt tái phát động chiến tranh cuối cùng tạo thành số mười cái môn phái cùng thế lực trong đó có mười cái môn phái bọn hắn tận sức tại người cùng yêu chung sống hòa bình trải qua hơn trăm năm cố gắng bọn hắn vậy mà thành công cho nên bọn họ thành hiện tại chính đạo thập đại môn phái bất quá có chút r ã tâm bừng bừng yêu tộc rất không cam tâm dùng cấm thuật mở ra thiên ma chi môn ý đồ khống chế tộc ta đến tiêu diệt chính đạo thế lực đơn giản buộc cười tộc ta h á lại những cái kia hẹn m ọ n yêu tộc có thể khống chế nhưng là bởi vì thời gian dài phong ấn tộc ta lực lượng trôi mất rất nhiều không thể so với thượng cổ thời kỳ cho nên cũng không có lập tức phản công đại lục mà là tại cái này vạn ma đảo bên trên đ ỉ n h cư phát triển đương nhiên chúng ta cũng không thể để chính đạo bình tĩnh cho nên thường t h ư ờ n g phái r a hạ đảng ma tộc cùng ma hóa sinh vật đi đại lục quấy dối trung n i ê n linh ma dừng một chút tiếp tục nói lần này vì bồi dưỡng các ngươi năng lực thực chiến chúng ta quyết định đem bọn ngươi phái đi chính đạo tân thủ thôn nhiệm vụ là giết tân thủ thôn thôn trưởng hạn lúc ba giờ toàn thể người chơi đều kinh ngạc lại là giết tân thủ thôn thôn trưởng cái này quá khó khăn có cái người chơi nhịn không được hỏi tổ đội sao trung nhiên linh ma không đơn độc hoàn thành một cái ma một cái tân thủ thôn r i ê n g phần mình chuẩn bị sẵn sàng sau mười phút tập thể truyền t ố n g ta đi này làm sao chơi mẹ nó không có tới gần thôn trưởng liền bị người chơi ngược chết rồi bây giờ còn có thể sửa đổi trận d o a n sao thứ một cái nhiệm vụ cứ như vậy khó hố cha a a a rất có tính khiêu chiến mà cái nào đó giàu có khiêu chiến tinh thần người chơi một mặt hưng phấn mọi người xem xét lại còn là cái cao lớn người da đen lại nhìn kỹ một chút chung quanh thật đúng là có không ít người ngoại quốc người da trắng người da đen đều có bất quá vẫn là lấy người da vàng chiếm đa số không phải tất cả mọi người đang nói tiếng hán mà là bởi vì cường hãn phiên dịch hệ thống để người chơi nghe được đều là mình tiếng mẹ đẻ vân hải phát hiện mình không có gì chuẩn bị cẩn thận nghĩ nghĩ chạy tới điểm tướng đ à i hạ hỏi cái kia trung niên linh ma đại t h u c ngài là thôn trường sao người chung quanh xứng sở sau đó cười vang đây không phải nói nhảm sao trung nhiên linh ma gật gật đầu bổn tọa hồn t h á i vân thiên kiếm môn ngũ trưởng lão tạm đảm nhiệm hắc cám thôn t r a n g thôn trường trước vân hải hai mắt t ỏ a sáng thiên kiếm môn chơi phi kiếm đây chính là không nhìn trò chơi tư liệu người các đại môn phái tại web sai game tư liệu cơ bản bên trong đều có giới thiệu hồn p h á i vân nghiêng qua hắn một chút cái này là một mặt bất quá ta chủ tu trận pháp vân hải chỉ chỉ mình ngài cảm thấy ta thích hợp chơi cái gì hồn p h á i vân nhìn kỹ một chút vân hải đang học lấy người vật thủ tính con mắt hơi nhau lại đầy tinh thần thích hợp trận pháp vân hải có hơi thất vọng nhưng cơ chí như hắn ph chung quanh rơi mất một chỗ vỡ vụn ánh mắt ừ m lại nói lại nói h ồ n toái vân khỏe miệng hơi câu lên thật không minh bạch nói bất quá các người chơi cũng không cho rằng đây là thật không minh bạch mà là đem cái này coi như luyện c h u y ể n cự t u y ể n thế là một mảng lớn tiếng cười nạo đ ầ y trời khắp nơi nào về phía vân hải vân hải đứng lên tựa hồ không nghe thấy những cái k i a chế dễ ớ c vẫn là kiên định đứng ở nơi đó bất vi sở động sao h ồ n toái vân vì không thể tra gật đầu sau đó lớn tiếng nói đã các ngươi không có đồ vật muốn chuẩn bị vậy liền lên đường đi người chơi đang kinh ngạc bên trong toàn thể không thấy chỉ để lại nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng chửi rụa chứ ba không may tiến hành lúc vân hải chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại tiếp lấy sáng lên sau đó liền xuất hiện tại đỉnh núi hắn không biết đây là cái gì núi nhưng từ trên núi xem tiếp đi có thể nhìn thấy chân núi là khí thế ngất trời khu lợi cấp vô số nhân tộc cùng yêu t ộ c người chơi đang cùng các loại g i ã thú chiến đấu đương nhiên từ chân núi đến đỉnh núi trên đường đều có quái vật cả tòa núi đều là khu lợi cấp chỉ là hiện tại người chơi đẳng cấp thấp còn không có g i t đi lên mà liền tại vân hải bên trái không đủ hai mươi mét chỗ liền có một cái bột đang ngủ một đầu lộng lây đại h ổ quả nhiên ta chính là cái kia bị suy thần chiếu cố p h à m nhân vân hải khó khăn nuốt ngụm nước bọn không dám lên tiếng cẩn thận từng ly từng tí trốn đến một cái cây sau nấp kỹ nhìn chung quanh một chút đi xuống dưới trên đường rất nhiều quái rất nguy hiểm nhưng là lại không có đi lên con đường bởi vì nơi này là đỉnh núi khâu bức bên trên không có cách nào thượng hạ không dám dưới ta muốn l ặ n g lặng thuận tiện nhìn nhìn mình các hạng thuộc tính trước đó tại đăng nhập không gian không có cơ hội nhìn tại trên quảng trường đã nói xong mười phút đồng hồ biến thành không đến một phút đồng hồ cũng không có thời gian xem xét id lưu lại tiền mãi lộ vân hải biểu thị đối với cái này ai đi hắn khá là ý kiến t r u n g tộc ma tộc linh ma cảnh giới p h à m thai cùng loại tu chân tiểu thuyết cảnh giới tại một trăm cấp trước mỗi mười cấp một cảnh giới cần khiêu chiến cảnh giới nhiệm vụ mới có thể thăng g i a i thăng g i a i thành công có thuộc tính tăng thêm bộ phận trang bị thậm chí cần cảnh giới nhất định mới có thể sử dụng thấp nhất nhất g i a i vì p h à m thai ý là nhục thể p h à m thai phàm nhân thế lực ma tộc đẳng cấp không thể chất mười tinh thần hai mươi a a hai mươi mắt chỉ số tâm tình của hắn lập tức lại tốt một chút như vậy cái này thuộc tính có thể tại trước mặt bằng hưu h í hạ may mắn hiện tại chỉ một mình hắn lực lượng nam hắn đã phát biểu qua ý kiến kiên quyết không tin mình là chiến năm t à n bã trí lực m ộ ư ơ i hai nhanh nhẹn một ư ơ i tại ngũ đ ạ i thuộc tính cơ sở ảnh hưởng dưới còn lại thuộc tính sinh mệnh một trăm m t ư ơ i thể chất phòng ngự vật lý một ư ơ i một thể chất linh lực hai trăm m t ư ơ i tinh thần phòng ngự pháp thuật hai mươi một tinh thần vật lý công kích nam một lực lượng pháp thuật công kích một mươi hai một trí lực tốc độ công kích không thụ nhanh nhẹn ảnh hưởng cụ thể đội không biết tốc độ di phản ứng nhảy vật lực các loại chờ thuộc tính không có biểu hiện bất quá là tồn tại có lẽ là không cần thiết để người chơi nhìn thấy đi chứ này bên ngoài còn có thuộc tính cường hóa cùng thuộc tính k h á n g tính nơi này thuộc tính chỉ là kim mộc thổ thủy hòa thuộc tính ngũ hành cùng âm dương thuộc tính để cho tiện ngoại quốc người chơi lý giải âm thuộc tính lại gọi hắc ám thuộc tính dương thuộc tính cũng gọi quang minh thuộc tính l à m ma tộc hắc ám thuộc tính cường hóa tên gọi tắt ám cường ban đầu vì mười hắc ám thuộc tính thần tính tên gọi tắt ám kháng ban đầu vì mười quang minh thuộc tính thần tính tên gọi tắt quang kháng ban đầu vì mười còn lại thuộc tính cường hóa cùng kháng tính ban đầu giá trị đều là không Nhân trang ộ c yêu tộc t tính tính, tính tính bị, còn còn bị vũ khí không này hạng chỉ có một ô tức nắm giữ có thể ảnh hưởng tự thân thuộc tính vũ khí chỉ có thể một kiện toàn thân treo đẩy vũ khí cũng chỉ tính một món trong đó trang bị phụ trợ không này hạng có ba ô nghe nói đối chiến lược tăng lên không nhỏ còn cái gì là phụ trợ trang bị không có nhìn k ỹ trò chơi tư liệu vân hải cũng không tin tưởng trang bị đồ phòng ngự không này hạng có năm ô phân biệt đối ứng đầu áo gai lưng hạ trang cùng dày trang bị bí tịch không này hạng có bốn ô công pháp bí tịch trang bị kỹ năng tháng một năm một hai h tám chân lý nhất dài tên như ý nghĩa mỗi cái người chơi chỉ có thể trang bị mười hai cái kỹ năng bởi vì bản trò chơi kỹ năng là lấy kỹ năng thẻ hình thức tồn tại có thể lắp đặt gỡ xuống cho nên tại không phải lúc chiến đấu có thể thay đổi kỹ năng mà ma tộc cùng yêu tộc người chơi thành kỹ năng có một ô đã bị chiếm lĩnh mà lại là không cách nào thay đổi cái kia chính là ma tộc kỹ năng thiên phú cùng yêu tộc biến trở về bản thể h á cám chân lý nhất giai tiêu hao 50% sinh mệnh cưỡng chế sử dụng đang làm lạnh một cái kỹ năng thông qua thành công vượt qua tội ác thiên kiếp đến tiến giai đối với hiện tại linh ma tộc người chơi tới nói kỹ năng này liền là cái r ấ t r ư ỡ i bởi vì không có khác kỹ năng cưỡng chế sử dụng cái c ọ p lông liên quan tới kỹ năng bên trong nói tới tội ác thiên kiếp nơi này liền không giới thiệu ngoài ra còn có một số ngăn chứa nhưng đều là bị quan bế nói cách khác tạm thời không có cách nào dùng mà lại cũng không đưa ra nói rõ cho nên mặc kệ mà tại người giao diện thuộc tính bên trái có ba cái năng lực đầu theo thứ tự là hồng lam lục hồng đầu đại biểu là hp trước mắt là mát t r ị số một trăm h thanh mã na đại biểu là điểm linh lực trước mắt cũng là mát t r ị số hai trăm l ụ c đầu đại biểu là thể năng giá trị trước mắt không phải mát t r ị số chín mươi chín mát t r ị số một trăm h thể năng người chơi các hạng hoạt động đều sẽ tiêu hao năng lực t ỷ như bước đi chạy bộ sử dụng kỹ năng chiến đấu các loại vừa rồi vân hải trốn đến phía sau đại thụ ẩn thân một siêu di hoạt động liền tiêu hao một điểm thể năng linh cấp người chơi thể năng giá trị một trăm cấp một người chơi cũng là một trăm linh nhưng t ừ nhị cấp bắt đầu thể năng giá trị liền sẽ gia tăng chỉ số vì một trăm đẳng cấp thể năng là sẽ tự mình khôi phục chỉ cần người chơi dừng lại nghỉ ngơi nhưng tốc độ tương đối chậm bất quá có thể sử dụng một số vật phẩm đến khôi phục thể năng t ỷ như đồ ăn giờ phút này vân hải nhìn lấy thể năng giá trị sắc mặt biến thành màu đen liền đi không đến m ộ ư ơ i bước lại ngồi sổm xuống, xuống vậy mà liền tiêu hao một điểm thể năng cái này tiêu hao quá nhanh đi đột nhiên hắn phát hiện thể năng giá trị bên cạnh xuất hiện một đầu tin tức là hệ thống nhắc nhở làm người chơi xuất hiện khẩn trương sợ hãi đau thương vân vân từ lúc thể năng tiêu hao đem ra tốc nguyên lai là chuyện như vậy vừa rồi hắn khẩn t r ư ờ n g nhưng vẫn là tiêu hao quá nhanh đi làm người chơi thể năng giá trị thấp hơn năm lúc đem tiến nhập hư yếu trạng thái làm người chơi thể năng trị giá là 0 lúc làm mất đi năng lực hành động nói như vậy muốn tại suy yếu trước đó xuống núi không phải khẳng định sẽ bị phân thây vân hải nói một mình nói s n g mắt nhìn cách đó không xa cái kia lộng lấy đại hồ lộng lấy đại hồ tiếp tục ngủ có lẽ phải các loại chờ người chơi đại quân giết tới giữa sườn núi nó mới có thể tỉnh lại cái này lộng lấy đại hồ rõ ràng chỉ là phổ thông m á n hồ cũng không sinh phải hóa là ma vân ậ t đoán nào giao chừng không có cách nào giao lưu, v hải ma tộc t h â nghĩ phận n c ũ k ô n dùng Vân n g g được. Hải h tới t r ọ c giận lộng lấy đại hổ sau đó dẫn nó thẳng hướng tân thủ thôn nhưng nhìn xem mình cái kia năm phần trăm tốc độ di chuyển ngẫm lại thôi được rồi đoán chừng không chạy nổi nhìn lấy chân núi bạch quang t r ậ n t r ậ n đó là người chơi thăng cấp bạch quang hắn cảm thấy không thể tiếp tục chờ đợi chờ đợi thêm nữa t u y tiện một cái người chơi đều có thể ngược chết hắn chỉ là ngẫm lại muốn cùng nhiều như vậy người chơi đối kháng muốn giết t i ế n người chơi ra ra vào vào tân thủ thôn hắn lại hư nếu không ngồi lợi nhiệm vụ thất bại sau đó bị truyền tống về đi ý nghĩ này vừa xuất hiện sẽ rất khó áp chế xuống càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện nam nhi tốt nên sợ liền sợ tuyệt không tẩy mạnh lúc này đột nhiên thu đến chu linh nói chuyện riêng bị mấy trăm người chơi truy sát tốt kích thích lưu lại tiền mãi lộ tây môn tiên tuyết ngươi khẳng định không biết ta đã làm gì ta đem cửa thôn tuyên bố nhiệm vụ tiểu cô nương bắt cóc tại mấy trăm người chơi trước mặt bắt cóc mà lại chỉ dùng một cây cỏ đôi chó ta thật sự là thiên tài không là thiên tài bên trong thiên tài những người kia đều muốn làm tức chết còn tại truy đâu lưu lại tiền mãi lộ ngươi cái la lị khống mặc cô gái làm gì tây môn tiên tuyết cho nên nói bản thiên tài là thiên tài bên trong thiên tài ta phải dùng người chơi giết chết thôn trưởng a người điền quần g lưu là rất khủng bố khẳng định sẽ phát sinh dẫm đ ạ p sự kiện vân hải lập tức kinh dị thật hèn hạ kế hoạch nếu như thành công chiếc khẳng định không chỉ thôn trưởng một cái còn có rất nhiều người chơi khả năng còn có còn lại nở t ở cờ bất quá lưu lại tiền mãi lộ giống như có rất nhiều lỗ thủng tỷ như thôn trưởng liền ngốc ở trong phòng không ra tây môn t i ế n tuyết i miệng m không cùng ngươi thằng xui xẻo này hàn huyên ảnh hưởng ta tâm tình vân hải k i n h thường bị môi chu linh lại phát tới tin tức đúng rồi chúng ta so tài một chút xem ai trước hoàn thành nhiệm vụ người thua giúp người thắng giặt quần áo một tuần lễ vân hải lập tức liền r ó n g g i c hử hãy chờ xem người thua đ i n h ố t thông tin vân hải đứng lên mắt nhìn còn đang ngủ lộng lấy lại hổ lại nhìn về phía một đường mà đi bọn quái vật hắn bây giờ đang trên núi không có cách nào giống chu linh như thế dẫn phát người trời bốn vậy cũng chỉ có thể từ những quái vật này trên người hạ thủ những cái kia tốc độ nhanh quái vật trực tiếp không cân nhắc rất nhanh hắn liền đem ánh mắt khóa chặt tại một đám trên thân châu châu tốc độ hẳn không phải là rất nhanh công kích uy lực lại khẳng định hết sức kinh người duy nhất đáng giá sầu lo chính là cái kia năm tốc độ di chuyển có thể chạy quá ngưu bầy sao mặc kệ nhất định phải thử một chút dù cho thất bại cũng không quan hệ dù sao hắn mới linh cấp chết không xong cấp vừa vặn trực tiếp về hát cám thôn trang tử vong về thành thế là hắn nửa ngồi lấy cẩn thận từng ly từng tí xuống núi con mắt nhìn qua nhìn chằm chằm vào đầu kia lộng lấy đại hồ lặng lẽ vòng qua mấy cái quái vật căn cứ đi vào đàn trâu phụ cận thô sơ giản lược đếm xem có chừng ba bốn trăm đầu đại hưu n phân tán tại trên s ư n núi lan cỏ bọn chúng cái kia nhàn nhã nha rõ ràng còn không biết qua không được bao lâu liền sẽ có một đám người chơi chen trúc mà tới đồ sát bọn chúng mục đích chỉ là vì cái kia một chút xíu kinh nghiệm. Đáng thương châu bọ vân hải từ dưới đất bắt tảng đá nhìn chuẩn ở vào đàn trâu tương đối trung tâm vị trí con trâu một tảng đá liền tới chúng đích cái hót bò họ con trâu chỉ là kêu lên âm thanh sau đó xem xét mắt vân hải tiếp tục túi đầu ăn cỏ da dày thịt béo như nó há có thể bị một khối không có gì lực sát thương tảng đá chọc giận vân hải rất p h i ề n m u ộ n lại nhặt được tảng đá mắt nhìn thuộc tính lập tức khỏe mắt giật giật tên hòn đá nhỏ loại hình trang bị vũ khí cũng có thể là kiến trúc vật liệu hoặc là còn lại phát huy trí tưởng tượng của người đi phẩm chất g á p rời bên trong g á p rời ngay cả thấp nhất trang bị phẩm chất yêu cầu đều không đạt được đẳng cấp yêu cầu không thuộc tính không ghi chú khắp nơi có thể thấy được thực tình không phải cục gạch dùng sức ném sẽ có điểm sát thương lực chỉ cần ngươi không phải lực lượng là không c ạ m bã cái này giới thiệu văn t ắ t tựa hồ có tràn đầy ác ý c h ắ c không được đánh tới con trâu trên người cơ hồ không có tổn thương nguyên lai là bởi vì hắn lực lượng quá thấp tăng thêm vũ khí không có chút nào uy lực đoán chừng cái kia một tảng đá ném đi qua tạo thành tổn thương là không a m ộ n bực cầm trên tay tảng đá ném đi đang nghĩ ngợi có phải hay không tìm có chút lực công kích tảng đá đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm báo tử kêu thảm đó là một cái đang chuẩn bị đánh lén bắt giết hắc như báo săn hết sức chăm chú lấy đi săn nó con mắt đột nhiên liền bị vân hải đả t h ư ơ n g thế là nổi giận vân hải không có nửa điểm do dự quay người co cẳng liền chạy nổi giận báo săn đuổi sát không nỡ h ô cha a ta không phải cố ý giống chương bốn hỗn loạn tư mừng báo săn tốc độ chỉ ít tại ba mươi trở lên không đến hai giây liền đuổi kịp tốc độ chỉ có năm vân hải Sách mê lâu cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh tại báo săn lộ ra g i n g nhọn vỗi ế t tới trong né mắt vân hải trong lúc bồi dối một cước đạc hụt một tiếng kinh hô sau đó tại sườn dốc bên trên lăn lộn thành lớn bí、đao. báo săn thủ sắt không có kết quả càng thêm phân hận nhìn c h ẳ m chăm vân hải một mực truy vân hải hiện tại cái kia thân bất do kỳ a tại có chút dốc đứng sần dốc bên trên hướng phía dưới la lột ngay cả cái tay sắt đều không có chỉ để lại từng đợt kêu thảm cùng k i n h hô vân hải càng lăn càng nhanh hơn nữa còn không phải thẳng tắp thỉnh thoảng sẽ còn bị v ă n g lên nhưng đại khái phương hướng không thay đổi hướng phía dưới báo săn đuổi theo đuổi theo rất nhanh cũng k h ô n g chế không nổi tốc độ của mình n ừ n g suy nghĩ hạ cũng đã không kịp tại một tiếng kêu sợ hãi về sau từ chạy biến thành la lột một người một báo đều nhiều lần ý đồ bắt lấy hoặc cắn bên người có cây tàng、đá. nhưng không phải tốc độ quá nhanh không thể đắc thủ cùng đến miệng liền là trực tiếp đem cỏ cây nổ tật gốc thuận tiện mang theo một mảnh b ụ i mù rất nhanh liền hấp dẫn chân núi luyện cấp người chơi chú ý mau nhìn nơi đó núi lở rồi không phải đất đá trôi đi nớ ngẩn a ngươi không có trời mưa làm sao đất đá trôi các ngươi nhìn cái k i a tựa như là người nha nói như vậy thật đúng là giống n g o a tàu người kia thật là lợi hại đều d ế t tới phía trên kia đi ừ hoàn toàn là muốn chết trên núi quái vật vài phút dậy hắn là người dưới núi người chơi xem náo nhiệt trên núi người chơi vân hải rốt c ụ c dừng lại nhưng hắn xem xét hoàn cảnh chung quanh càng muốn khóc hơn hắn nện vào một đám chó d i ữ ở giữa thuận tiện đập chết hai cái đang dính nhau chó tình lữ hệ thống còn nhắc nhở hắn thu được kinh nghiệm đánh giết miệng thối giá cầu c thu hoạch được kinh nghiệm hai mươi năm liên tục hai lần không phải thanh n ấ m nhắc nhở tin tức biểu hiện tại người chơi người giao diện thuộc tính bên trong thanh điểm kinh nghiệm bên cạnh h i ể u chữ rất nhỏ cấp không lên tới cấp một cần một trăm điểm kinh nghiệm hiện tại vừa vặn một nửa vượt cấp giết k h á i vậy mà đành phải như thế điểm kinh nghiệm xem ra trong truyền thuyết thăng cấp rất khó là thật ngay cả tân thủ kỳ kinh nghiệm đều ít như vậy bất quá những n à y bây giờ không phải là vân hải quan tâm hắn quan tâm hơn mình bây giờ tình huống chỉ nhìn hình tượng hắn hiện tại thế nhưng là toàn thân vết thương c h ố n g chất toàn thân cao thấp không có một chỗ không thương nhìn xem trạng thái hp từ một trăm biến thành hai mươi tuyệt đại bộ phận sinh mệnh là đang lăn lộn bên trong tổn thất mà lại là tại không có đụng tới tảng đá các loại chờ vật cứng tình hùng dưới hắn đoán chừng nếu như không có đây đối với chó tình lựa hạt chót cuối cùng cái kia một chút không trung bảy trăm hai mươi độ quay người rơi xuống khả năng trực tiếp cướp đi hắn cuối cùng một tia sinh mệnh cao như vậy lăn xuống đến cũng chưa chết muốn nói thật không hổ là trò chơi sao bất quá đau đớn trên người nhất làm cho người khó chịu mặc dù chỉ là trong hiện thực ngang nhau thương thế đau đớn một p h ầ năm n nhưng vẫn là rất đau à cái này khiến hắn nhớ tới buổi sáng đi ra ngoài bị xe đạp đụng bay cái k i a đau xót cùng hiện tại còn kém không nhiều chỉ bất quá bây giờ nhìn qua càng thêm thê thê t h ẳ g thảm được rồi có cơ hội lại nghiên cứu cái trò chơi này r ắ t con đi hiện tại nên ngẫm lại làm sao thoát đi vây quanh đột nhiên một trận gió mang đến vô số miệng thối kém chút trực tiếp hun chết vân hải đối với hắn tâm lý tạo thành tương đương khả quan tổn thương tên miệng tối dã cầu đẳng cấp năm chủng tộc chó cảnh giới phàm thai thế lực Các l ớ cầu cầu vì để cho trò chơi càng tiếp cận chân thực một điểm nhưng thật ra là cho người chơi tạo thành càng nhiều phiền phức vô luận là quái vật nợ vợ cờ vẫn là người chơi đều không thể xem xét cụ thể thuộc tính chỉ có thể xem xét đến một số cơ bản nội dung t ỷ như miệng thối giá cầu hp không nhìn thấy nhưng có thể thông qua công kích mục tiêu sau biết được nó còn thừa sinh mệnh tỷ lệ chỉ là tỷ lệ mà không phải cụ thể trị số những số liệu khác thuộc tính trên cơ bản đều không nhìn thấy thậm chí nở đờ cờ cùng người chơi còn có thể che giấu mình tất cả thuộc tính để cho người khác nhìn thấy trống giống duy nhất có thể nhìn ra toàn bộ thuộc tính chỉ có không phải sinh mệnh vật thể mà lại phải dùng thân thể đụng vào lúc mới có thể xem xét bất quá bộ phận có điều kiện hạn chế không phải sinh mệnh vật thể cũng vô pháp xem xét thuộc tính trở lại chuyện chính tại vân hải tâm tình một mảnh lạnh bớt lúc giá cầu nhóm dẫn đầu phát động công kích giá cầu t r ụ n g n g ồ i quần công chạy nước miếng v u n g đến bay lên muốn xong muốn xong vân hải hoàn toàn không có phản kháng tâm tư bởi vì giá cầu nhiều lắm toàn n h à o tới trời đều mau nhìn không thấy đúng lúc này một đạo trong lúc kêu sợ hai bóng đen tiến nhập trùng tây n ệ h ở vân hải trên người vân hải chỉ cảm thấy một trận lòng b ư n bực sau đó hp x o á t một chút rơi mất m ộ ư ơ i năm điểm chỉ còn lại có năm điểm sinh mệnh sau đó mặc dù hắn nhìn không thấy nhưng hắn có thể tưởng tượng có càng nhiều giá cầu bồi nào vào hắn phía trên phía trên sinh mệnh soát một chút liền trống đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ thăng cấp sau đó một đạo kim quang nhàn nhạt hiện lên vân hải lên tới nhị cấp cơ hồ d ô n g sinh mệnh lập tức biến thành mát trị số mát trị số vẫn vì một trăm vân hải vừa mừng vừa sợ tranh thủ thời gian xem xét một chút ở đâu ra kinh nghiệm thanh điểm kinh nghiệm cái khác tin tức nhắc nhở văn tự đánh giết báo săn thu hoạch được kinh nghiệm năm mươi báo săn ta giết báo săn vân hải chính mình cũng không tin bất quá hắn ngược lại là biết cái thứ nhất nện vào trên người hắn chính là cái gì lại là đuổi giết hắn báo săn báo săn vốn là đuổi giết hắn vậy mà tại khẩn yếu quân đầu thay hắn chặn giãn v ậ nhưng m ệ n n g ờ i k h ô là vận mà ệ n h l tốc độ di chuyển cũng không có thể thoại nguyện từ năm biến thành sáu thậm chí ngay cả gia tăng một đều không có có lẽ có gia tăng một điểm tốc độ nhưng là không có thể hiện tại người giao diện thuộc tính bên trên nói rõ gia tăng rất ít cái này chút ít tính sai không thể để cho hắn tuyệt vọng bởi vì trải qua chuyện xui xẻo thực sự nhiều lắm mà lại phát hiện t giá cầu bắt đầu dành ăn vân hải mới chậm rãi từ báo săn không trọn vẹn thi thể dưới đáy leo ra cùng mấy con đang gặm báo săn sướng c u ấ t giá cầu lướt nhau sau đó bỏ lên từ giữa bọn chúng khe hở phi nước đại ra ngoài giá cầu nhóm gây ra một lúc một phần trong đó dẫn đầu kịp phản ứng chủ yếu là không có cướp được ăn những cái kia gầm rú lấy đổi đi có lẽ bọn chúng tổ tiên có cho săn huyết mạch tại cái này truy sát con mồi lúc vẫn rất có khí thế vân hải rất nhanh liền xông vào phụ cận dương quần cơ hồ cùng một giây đuổi theo tới g i ơ c ầ u cũng nhào vào dương quần hỗn loạn từ đó bắt đầu giá cầu đối với dương quần tới nói là rất có uy hiếp nhắc gan dê trực tiếp tứ tán chạy gan lớn dê dùng sừng của bọn nó phản kích lấy nhưng mà giá cầu mục tiêu vẫn là vân hải bởi vì vân hải trên người mùi máu tươi thực sự quá nồng quá thơm càng ngày càng nhiều giá cầu đuổi theo dương quần cũng càng ngày càng loạn tiếp lấy giá cầu mình cũng loạn bởi vì rất nhiều dê trên người cũng có vân hải mùi máu tươi vân hải xông vào dương quần không thể tránh khỏi cùng dọc đường dê có thân thể ma sát trên người máu của mình báo săn máu cùng da cầu tình lưỡi máu đều dính vào những n g y dê trên thân da cầu am hiểu nhất là nghe hương vị truy tung thế là không bao lâu liền bị từng cái phương hướng mùi máu tươi làm dối loạn hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng rất nhanh liền tác động đến cùng dương quần gần vô cùng heo bảy ngay sau đó là gà vịt nga bảy dẫm đạp sự kiện không thể tránh khỏi phát sinh các loại huyết dịch h ôn tạp cùng một chỗ phiêu thẳng ra rất nhanh liền hấp dẫn một số ăn thị t động vật ăn thị t động vật cường thế gia nhập khiến cho hỗn loạn càng thêm nghiêm trọng phạm vi càng rộng trong hỗn loạn lại bạo phát h ỗ chiến có ăn thị động vật cùng ăn thị động vật chiến đấu cũng có ăn thịt động thịt vân ậ vật t cùng động vật ăn cỏ chiến đấu, còn có động tan không phân do địch ta chiến đấu, h p đ ị c hải ta Ngay chiến c đấu. như chấp vậy, cố g á cầu nhóm vẫn là không là đã n vương Vân hôn h tha Hải, loạn truy mà đường không biết bao nhiêu lần bị đụng bay lần này là một đầu hùng mánh lợn rừng lợn rừng mục tiêu không phải hắn hắn chỉ là vừa vặn cản ở trên đường mà thôi chỉ là lần này đụng bay khoảng cách có chút xa điểm rơi cũng có chút nhức cả trứng vậy mà lại là cái sườn dốc mà lại so trước đó sườn dốc càng nghiêng thế là phần l ư n g chạm đất vân hải lần nữa chóng mặt quay c u ộ lên g i ã cầu nhóm đuổi sát không nỡ bị g i ã cầu trong lúc vô tình xua đuổi heo dê gà vịt nga tại sườn dốc bên trên chỉ cần trượt đi ngược lại lập tức liền lăn mà cơ hồ không có một cái động vật có thể không trượt chân bao quát đám kia g i ã cầu lăn lộn đại quân kích thích vô số bụi bặm bụi mù quần quận kêu thảm kêu sợ hãi vô số không tại chân núi rốt cục có xem náo nhiệt người chơi tỉnh táo lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngoa tàu lăn xuống tới chạy mau a thượng đế ta làm sao lại tại sườn dốc phía dưới a quá hung tàn chạy a ẩm ẩm a a a lăn lộn đại quân không đến hai mươi giây liền đến t r n chân núi dù sao núi là núi nhỏ n g h i ề n ép lít nha lít nhít người chơi đại quân đánh giết cấp một chính đạo người chơi đẹp trai đến không có bằng hưu thu hoạch được kinh nghiệm năm đánh giết cấp hai chính đạo người chơi từng cái từng cái đại lộ đến cuối cùng thu hoạch được kinh nghiệm mười đánh giết cấp một chính đạo người chơi b n g ra cái kia tiểu chính thái thu hoạch được kinh nghiệm năm trên người đau đớn kéo không trở về vân hải kinh ngạc xuất thần nguyên lai ma tộc người chơi còn có thể thông qua giết chính đạo người chơi thu hoạch được kinh nghiệm quá mẹ nó hung tàn bất quá lần này hắn vẫn là ở vào bị động n ệ hắn căn bản không khống chế được mình t h ậ sao mà lại mình cũng rất khó chịu n kỳ thật nếu như bọn hắn nhìn kỹ một chút liền sẽ phát hiện g ra cầu số lượng kỳ thật không nhiều cũng liền năm mươi sáu mươi con nhưng bị lăn lộn đại quân hủ đến các người chơi căn bản không có tâm tư nhìn kỹ một chút m càng càng thôn thôn ba giây sau tự động truyền tống về hát cám tôn h trang hướng hồn t h o ạ i vân đưa ra nhiệm vụ sách mê lâu đến ngược ba ngươi bị chính đạo người chơi mà đánh giết bởi vì bản cấp kinh nghiệm không vì số không mất đi bản cấp tất cả kinh nghiệm thử vong về thành bám một chút vân hải một mặt mộng bức xuất hiện tại đăng nhập không gian kỳ thật cũng chính là cá nhân bản điểm phục sinh những cái kia kinh khủng bản chân rốt cục không thấy đúng vậy hắn là bị giết chết tại chính đạo người chơi trong lúc b ố i dối giết chết đi ra ngoài nhìn tình huống tân thủ thôn thôn trưởng về sau hắn cũng ngã sấp xuống sau đó bị giết chết vô số b à n chân từ trên người nghiền ép lên đi n g ắ m lại đều sẽ làm áp ngộng sau khi chết ba phút đều ở vào ngộng bức trạng thái kỳ thật lần này tân thủ thôn xáo trộn sớm nhất loạn chỉ có không đến ba người chỉ có tại cái kia sườn dốc trên dưới người chơi nhưng theo những n à y người chơi liệu mạng chạy đang chạy trốn tân thủ thôn trên đường gặp phải người chơi toàn bộ xoay người chạy bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy người chơi đều đang chạy liền cho rằng phát sinh rất khủng bố sự tình kỳ thật truy sát mà đến g i ã t h ú còn không có hơn trăm đều là bối rối gây họa thế là người chơi cứ như vậy càng chạy càng loạn càng trốn càng nhiều cuối cùng xông vào tân thủ thôn đụng đổ vừa ra cửa thôn trường mà đi sau sinh nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện bị dẫm đạp người chơi vượt qua ba trăm người trong thôn nở ở cờ chỉ ít một nửa bị thái họa không thể bảo là không thảm may mắn t h i ê n lộ tử vong trừng phạt cũng không nghiêm trọng chỉ cần trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm không vì không phần trăm tử vong liền sẽ không rất c ấ p sẽ chỉ làm trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm q u y về 0%, chỉ có trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm là 0%, m ớ i có thể rất một c ấ p mà lại chỉ rất một c ấ p mặc kệ liên tục chết mấy lần cũng bất kể có hay không giết qua rất nhiều người bản trò chơi có chữ đỏ nhưng chữ đỏ không phải là bởi vì giết người mà là bởi vì trận doanh đối địch tỉ như chính đạo người chơi cùng ma tộc người chơi lẫn nhau nhìn đều là chữ đỏ giết người sẽ thu hoạch được điểm t ờ cờ điểm t ờ cờ đạt tới nhất định giá trị sẽ xuất hiện tội ác thiết tiếp tương đối làm việc tốt thu hoạch được điểm công đức điểm công đức đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ xuất hiện công đức thiết cướp khác biệt chính là tội ác thiên k i ế p so công đức thiên cướp càng có tính kiêu chiến độ kiếp thành công thu hoạch được giống nhau ban thường nhưng độ kiếp thất bại cái t r ư ớ c trừng phạt sẽ càng nặng bất quá người chơi vì càng mạnh nhất định phải độ kiếp bởi vì rất nhiều trang bị bản trò chơi kỹ năng cũng bị phân loại làm trang bị đối với vượt qua tội ác thiên k i ế p hoặc công đức thiên cướp số lần có yêu cầu tỷ như linh ma tộc kỹ năng thiên phú hắc cám chân lý không có vượt qua một lần tội ác thiên k i ế p nên kỹ năng vĩnh viễn bảo trì tại nhất giai chỉ có vượt qua tội ác thiên cướp sau mới có thể thăng làm nhị giai tầm giai trước mắt quan p ư ơ n g công bố tội ác thiên cướp cùng công đức thiên cướp đều, đều có sáu l ba vạn một mươi vạn ba mươi ba vạn tám trăm vạn cùng ba vạn cuối cùng hai lần trị số quả thực là bay vọt thuộc tính gia tăng để cho người ta chỉ có buồn bực ngưỡng vọng nhiều lắm phải biết giết một cái người chơi mới thu hoạch được một trăm điểm tờ cờ ba vạn điểm tờ cờ liền là ba mươi vạn cái người chơi cái này cần giết tới lúc nào đương nhiên a không phải chỉ có thông qua giết người chơi mới có thể thu được điểm tờ cờ một số nhiệm vụ cũng sẽ ban thưởng điểm tờ cờ giết chính đạo nở tờ cờ cũng sẽ thu hoạch được điểm tờ cờ tóm lại muốn đem tội ác thiên kiếp hoặc công đức thiên cướp toàn bộ vượt qua thật không phải kiện trong thời gian ngăn có thể hoàn thành sự tình nói nhiều như vậy vẫn là quay đầu nhìn xem mộng bức trạng thái dưới vân hải nếu như không phải chu linh đột nhiên lại phát tin tức tới tin tức thanh âm nhắc nhở hạ hắn nhảy một cái hắn khả năng tiếp tục mộng bức xuống dưới bàn chân cái gì hắn thực tình không muốn lại trải qua thây môn tiên tuyết ta hoàn thành nhiệm vụ mặc dù thôn trưởng không có bị giết chết nhưng bị ta đánh lén xử lý dùng trong nhà h ắ n đũa tại hắn ngăn cản bạo động thời điểm tiếc nối duy nhất là ta vậy mà không có chống nổi ba giây đồng hồ bị một đám tiểu thí hài cho hầu chết rồi may mà ta vốn chính là linh cấp người ra sao tia cái gì ta bên này thôn trưởng bị giết chết vậy ngươi trở về rồi làm sao không nhìn thấy ngươi ngươi ở đâu quảng trường nơi này giao nhiệm vụ đâu vân hải lúc này mới đi ra đăng nhập không gian tiến về quảng trường đến mới phát hiện đã có mấy người vây quanh hồn vái vân mà tại trong sân rộng có càng nhiều người chơi một mặt buồn bực đứng đấy ngồi sổm ngồi đoán chừng không hoàn thành nhiệm vụ mà lại bị giết trở lại tới mà vây quanh hồn vái vân hẳn là đều là hoàn thành nhiệm vụ có nam có nữ có hoa hạ người cũng có người ngoại quốc bất quá hoa hạ người chiếm đa số dù sao cơ số lớn đi qua nghe xong nguyên lai、like、đều là đến giao nhiệm vụ bất quá hồn vái vân nói chờ người đã đông đủ tái phát ban thưởng n hồn ì n Vân thấy Hải, gật gật h thoái vân vung tay lên một đạo hát quan g du nhập vân hải mi tâm một giây sau bay ra bị hồn thoái vân trộm vào trong lòng bàn tay sau là khi làm nhiệm vụ thu hình lại sau khi xem xong hồn thoái vân sắc mặt cổ quá nói ngươi vận khí này được rồi hỗn loạn đầu nguồn là ngươi xem như ngươi giết hắn huynh đệ có thể nói một chút không làm sao hoàn thành nhiệm vụ một cái hơn hai mét cao nham m à tộc người chơi mặt mũi tràn đầy t ỏ mò hỏi chu linh cũng b u lại đúng đấy nói một chút ta không hoàn thành sự tình ngươi vậy mà hoàn thành có phải hay không học trộm vân hải cười khổ nói ta thật không phải học trộm ta chỉ là không may sau đó đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản nói chu linh sợ h ã i t h ằ n nói cái này mẹ nó cũng được cái kêu cao hơn hai mét tráng h á n một mặt xoắn suýt đây coi là hảo vận vẫn là vận rủi một cái không hoàn thành nhiệm vụ người chơi buồn buồn ó i xui xẻo vì cái gì xui xẻo như vậy không phải ta đúng đấy ta cũng muốn xui xẻo như vậy Có thể như xui xẻo vân ậ y c hải một mặt cảm động người rốt cuộc nói câu tiếng người chu linh lập tức khỏe mắt quất thẳng tới người đây là tiếng người vân hải phi thường khẳng định gật đầu chu linh danh mặt muốn bóp chết hắn hai người cứ như vậy rằng co mấy giây vân hải đột nhiên quay sang hỏi cái kia cao hơn hai mét chẳng hạn đúng rồi huynh đệ ngươi là thế nào hoàn thành nhiệm vụ bởi vì cái này t r ẳ n g h á n quá mức cao lớn bên cạnh người chơi không muốn ngưỡng vọng hắn cho nên rất ít nói chuyện cùng hắn cho nên đối với vân hải có thể cùng hắn nói chuyện vẫn rất cao hứng ta vụ trộm tiến vào tân thủ thôn nơi đó hoàn toàn không có phòng thủ rất dễ dàng liền tiến vào đi sau đó tại nhà t r ư ở n g thôn hậu viện đào cái h ồ to lại đem đơn độc trong phòng thôn trưởng dẫn tới hậu viện rơi vào trong hố lớn ta là ma tộc nha hắn khẳng định sẽ đuổi theo ra đến sau đó đem nhà hắn cối say đầy xuống còn kém không nhiều xong việc Vân h ả sau một mươi phút một cái vóc người hiện chuyển nữ người chơi nhắc tới giao nhiệm vụ mà nàng cũng là duy nhất để cho hồn thoái vân lộ ra kinh ngạc biểu lộ người chơi nàng lại là đơn thương độc mã giết tân thủ thôn thôn trưởng không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì mà tại ám sát thôn trường trước nàng trước hết giết mười mấy cái chính đạo người chơi đến thăng cấp sau đó giết ba cái bột tuân ra một cây truy thủ lại dùng thanh này thuộc tính vũ khí ám sát thôn trưởng sau đó hồn p h á i vân ở trước mặt phát ra mời mời nàng gia nhập thiên kiếm môn chính đạo có thập đại môn phái ma tộc cũng có tứ đại môn phái thiên kiếm môn là trong đó mạnh nhất mà hồn p h á i vân là thiên kiếm môn trưởng lão hắn trực tiếp mời người chơi khẳng định không phải đi vào làm phổ thông môn đồ mà là đề cử cho cái nào đó trưởng lão làm đồ đ ệ nữ người chơi không có cự tuyệt bởi vì nàng lúc đầu cũng nghĩ gia nhập thiên kiếm môn bây giờ có thể b á i cái nào đó trưởng lão vi sư thật sự là không thể tốt hơn phải biết người chơi bình thường thêm nhập môn phái là muốn mười cấp về sau mà nàng sớm gia nhập lại có trưởng lão làm sư phụ đây là đi tại đây h ắ n người chơi trước mặt mặc dù hâm mộ ghen ghét nhưng không ai có thể thay đổi sự thật này tất cả hoàn thành nhiệm vụ người chơi đều hòa hồn nát mây nói muốn gia nhập thiên kiếm môn h ồ n thoái vân lại lắc đầu các ngươi cơ duyên không tới mà lại tại trong môn phái biểu hiện tốt một chút cũng có cơ hội bái trưởng lao vi sư đã tất cả mọi người có cơ hội cũng liền không như vậy hâm mộ ghen ghét đột nhiên h ồ n thoái vân nhìn về phía vân hải ngươi nghĩ được chưa muốn học phi kiếm vẫn là trận pháp vân hải s ư n g sở lập tức kích động nói trận pháp khẳng định là trận pháp lời này phi thường trái lương tâm hắn vẫn muốn học phi kiếm tới nhưng người nào để trước mắt cái này nở ở cờ là trận pháp cao thủ、đầu. hắn dự định một bên cùng hồn thoái vân học tập trận pháp một bên tự học phi kiếm hai không chậm trễ hồn thoái vân khẽ gật đầu tiên thiên tinh thần mát trị số ma tộc t ử đệ liền ngươi một cái ngươi về sau liền theo ta đi vân hải tranh thủ thời gian hành lý bái kiến s ư phụ một đám ánh mắt giết người ném bắn mà đến vân hải mặc dù nhìn không thấy nhưng vẫn là toàn thân không được tự nhiên chu linh một mặt p h i ề n m u ộ n vì cái gì ta đẹp trai như vậy hắn không thu ta không có thiên lý nha vân hải về lấy cời ngây ngô có vẻ như thật muốn chuyển vận chu linh tranh thủ thời gian che miệng của hắn lời này đừng nói hôm qua vừa nói ngươi hôm nay liền xui xui xui xui x vân hải lập từ cấp một lên tới cấp bốn thứ một cái nhiệm vụ liền có nhiều như vậy kinh nghiệm tương đương hài lòng vẫn là đem thăng cấp sau tự do điểm thuộc tính thêm tại nhanh nhẹn bên trên hôn thoái vân phía dưới là hạng thứ hai nhiệm vụ bởi vì hắc cám thôn trang ở vào tộc ta trận doanh khu vực trung tâm là của các ngươi tân thủ thôn cũng là của các người chủ thành mà p h ụ cận quái vật đẳng cấp đều phi thường cao không phải là các người có thể đối phó mà tộc ta ép căn bản không hề khu luyện cấp cho nên chính đạo khu luyện cấp chính là của các người khu luyện cấp những quái vật kia cùng người chơi đều là các người con mồi đi thôi nhiều nhất năm người một đội toàn đội săn giết một trăm l i ê n chính đạo người chơi sau lại tới tìm ta hiện tại bắt đầu tự hành tổ đội chương sáu có cái sư phụ liền là tốt lắm tổ đội thời điểm hoàn thành thứ một cái nhiệm vụ người chơi thành hàng bán chạy dù sao nhân số không đến tổng số người một phần mười sách m lâu không đến một phần mười nhiệm vụ hoàn thành xuất xác suất này thấy vân hải nhứt cả trứng càng phát ra cảm thấy ma tộc không có tiền đồ quả nhiên hẳn là xóa nít lập lại sao thế nhưng là vừa nghĩ tới xóa nít sau muốn chờ thật lâu mới có thể trùng kiến mà lại hắn vừa b a i sư cho nên tạm thời từ bỏ quyết định này đi quý hiếm nhất vẫn là cái kia trực tiếp ám sát thôn trưởng nữ người chơi cái này nữ sắp bén cùng hắn tổ đội rất có bảo hộ đ á n g tiếp nàng đối với người nào đều phi thường phi thường phi thường chuyện trọng yếu muốn nói ba lần lãnh đạm mặc dù nàng là ảnh ma cả khuôn mặt đều bị khói đen che phủ lấy làm chu linh nàng lúc lại có thể cảm giác được hắc vụ hạ cái kia băng lãnh thấu xương ánh mắt phảng phất là đang nhìn người chết trách không được những cái kia mời nàng người chơi đều sợ sợ hai xúc địa lui bước đây cũng không phải là lãnh đ ạ m có thể hình dung chu linh kinh hãi đồng thời đối với lai lịch của nàng cũng thấy hứng thú ánh mắt như vậy cũng không thể để chu linh lui bước mặc dù hắn mất trí nhớ mặc dù hắn chỉ có ba tháng ký ức nhưng hắn luôn cảm thấy trước kia gặp qua s o đây càng đáng sợ ánh mắt cùng chúng ta tổ đội đi chu linh hơi cười nói cũng là trước mắt một cái duy nhất có thể ở trước mặt nàng mỉm cười người nàng nghiêm túc nhìn lấy chu linh sau một lát mới nói sư phụ ngươi là ai trong hiện thực thanh em rất thêm hay nhưng chính là quá lạnh chu linh gãi đầu một cái cười nói khả năng có đi nhưng ta quên tổ đội không nàng gật gật đầu danh tự tây môn tiết tuyết chu linh đối với mình trò chơi tên tựa hồ rất hài lòng gia ảnh sau đó chu linh đem vân hải cùng cái kia to con keo qua tăng thêm hai cái này là đủ rồi cái này huynh đệ của ta lưu lại tiền mãi lộ to con gọi ngư vương không ăn cỏ gia ảnh chỉ là khẽ gật đầu phát hiện vân hải đối nàng băng lánh không thèm để ý chút nào lúc cũng chỉ là nhiều nhìn thoáng qua mà thôi vân hải là hoàn toàn không cảm giác được loại kia băng lánh mà ngư vương thì là toàn thân dùng mình một cái l nhau thêm hảo hữu cũng tổ đội về sau ngưu vương đối với vân hải cùng chu linh trò chơi tên lên hưng thú các ngươi trong hiện thực bằng hữu a chu linh đúng a hơn nữa còn là một cái phòng làm việc một văn tiền phòng làm việc nghe nói q u a chưa vân hải che mặt danh tự quả quyết là kim m g ô nhân lấy ngưu vương khỏe miệng giật một cái không có chu linh lơ l ẽ m bình thường vừa thành lập ngưu vương vân hải chen lời miệng ngưu vương ngươi vốn là muốn tuyển yêu tộc a ngưu vương ừ muốn tuyển n g u yêu bất quá nhìn thấy có thể tuyển ma tộc liền tuyển ma tộc ma tộc càng có tính khiêu chiến chu linh cười nói ta cũng ưa thích khiêu chiến đúng cái t i ê u điểm t h cờ tính thế nào ta giết chết mấy người làm sao chỉ có mấy chục điểm không phải giết một người một trăm điểm sao vân hải cũng xem xét một chút tội ác của mình giá trị quả nhiên không có hơn trăm gia ảnh cũng nhìn qua h i ệ n nhiên nàng cũng không có nhìn kỹ quan phương tư liệu ngưu vương là có kỹ càng nhìn quan phương tư liệu người chơi tại chỗ vì bọn họ giải hoặc ngươi lai chính đạo người chơi cùng ma tộc người chơi thu hoạch được điểm t h cờ phương thức và số lượng là có khác biệt trước tiên nói ma tộc người chơi giết chết một cái chính đạo hoặc ma tộc người chơi gia tăng mười điểm điểm thợ nói cách khác người một nhà cùng địch nhân là đồng giá mỗi giết chết một cái bình thường chính đạo hoặc ma tộc n ở tờ cờ đều gia tăng một trăm điểm điểm tờ cờ trừ này bên ngoài bộ phận nhiệm vụ cũng thưởng điểm tờ cờ cứu trợ bản trận doanh người chơi cùng n ở tờ cờ không gia tăng điểm công đức mà cứu trợ đối địch trận doanh người chơi cùng n ở tờ cờ thì sẽ gia tăng điểm công đức bất quá ma tộc người chơi điểm công đức cao nhất là không trừ phi thoát ly ma tộc mà thoát ly ma tộc phương quan tòa phương thuyết có nhưng cần người chơi mình thăm dò vân hải nghe đến đó lập tức hai mắt t ỏ a sáng thật là có thoát ly ma tộc trận doanh phương pháp nhất định phải tìm tới thử một chút về phần chính đạo người chơi mỗi giết chết một cái chính đạo người chơi gia tăng một trăm điểm điểm đ ờ Công không giống với ma tộc người chơi chỉ có thể ở tội ác con đường bên trên càng chạy càng xa chính đạo người chơi có thể lựa chọn đi công đức hoặc tội ác con đường ngoài ra ma tộc người chơi giết bất luận cái gì người chơi cũng sẽ tăng thêm điểm kinh nghiệm mà chính đạo người chơi giết người chơi là không có kinh nghiệm chúng ta giết chết một cái mới mười điểm điểm tờ cờ chu linh phi thường để ý cái này cái kia lần thứ nhất tội ác thiên kiếp liền cần xử lý ba trăm người gia ảnh ngược lại là rất bình tĩnh không nhiều như vương suy đó nói có lẽ là bởi vì ma tộc rất dễ dàng gia tăng điểm tờ cờ vì để cho chúng ta nhiều một chút thời gian chuẩn bị ứng phó thiên kiếp đi ngươi nhìn cái thứ hai nhiệm vụ một tiểu đội xử lý một trăm cái chính đạo người chơi bốn người một đội lời nói bình quân xuống tới mỗi người giết hai mươi lăm cái sau đó lại giết năm người liền muốn độ kiếp rồi quán h a n h khẳng định không ai có thể vượt qua thiên kiếp nghe nói rất khó chu linh ngẫm lại cảm thấy rất có đạo lý quay đầu phát hiện vân hải đang xoắn suýt khó hiểu nói ngươi thế nào vân hải trên mặt còn mang theo xoắn suýt ngươi nói sư phụ ta sẽ sẽ không nói cho ta làm sao thoát ly ma tộc mọi người nhất thời dùng nhìn ngốc thiếu ánh mắt nhìn lấy hắn vân hải đốn núi bay tốt ta ta không tìm đ ư ờ n g chết lúc này tổ đội cũng kém không nhiều tổ s o n g hồn thoái vân lần nữa nói chuyện hắn lại ở chung quanh quảng trường mở ra mười cái truyền tống môn trong đó năm cái là cố định truyền tống môn năm cái là ngẫu nhiên truyền tống môn cố định truyền tống môn có thể đem người chơi truyền tống trí thượng lần xuất hiện vị trí cũng chính là mỗi lần truyền t ố n g đến chính đạo trận doanh đều là tại cùng một cái địa điểm xuất hiện cũng có thể lựa chọn một cái chủ thành hoặc tân thủ thôn truyền t ố n g xác định vị trí truyền t ố n g ngẫu nhiên truyền t ố n g môn có thể đem người chơi truyền t ố n g đến lập tức chính đạo trận doanh địa điểm bất quá giới hạn tại tân thủ thôn bên ngoài trong núi cùng chủ thành bên ngoài trong núi bởi vì trong núi tương đối an toàn nếu như trực tiếp truyền t ố n g đến tân thủ thôn hoặc chủ thành bên trong cái kia chết chắc cố định truyền t ố n g địa điểm cũng là trên núi mặt khác ma tộc người chơi mười cấp trước kia chỉ có thể truyền t ố n g đến tân thủ thôn bên ngoài mười cấp về sau chỉ có thể truyền t ố n g đến chủ thành bên ngoài bởi vì cái thứ hai ma tộc toàn trận doanh nhiệm vụ không có hạ lúc cho nên hồn thoái vân trực tiếp mở ra truyền tống môn chỉ gặp hắn vỗ tay phát ra tiếng quảng trường hai bên liền chậm rãi dâng lên mười cái cao năm m cùng loại lỗ đen truyền tống môn cuối cùng h u y ề n không cách mặt đất chừng mười cm đương nhiên hồn thoái vân sẽ không chỉ nói cho bọn hắn làm sao đi mà không nói cho bọn hắn làm sao trở về muốn truyền t ố n g về đến rất đơn giản đứng tại nguyên địa mặc n i ệ m một đoạn chú ngữ là được rồi chỉ là đoạn này chú ngữ cần mười giây có hiệu lực trong lúc đó không thể di động dưới chân sẽ xuất hiện trận pháp truyền t ố n g bất quá tại cái này mười giây bên trong chỉ cần người chơi di động hoặc là bị công kích về thành liền sẽ kết thúc cần một lần nữa n i ệ m chú về thành không tính kỹ năng đoạn này chú ngữ cũng không tính kỹ năng cho nên người chơi có thể yên tâm sử dụng chờ hồn thái vân đem chú ngữ phát cho các người chơi người chơi liền có thể tại người giao diện thuộc tính bên trên nhìn thấy đoạn này chú ngữ chỉ là trong lúc này cho con mắt nát một chỗ ma tộc về thành chú ngữ hát cám t h ô n trang thiểm quang á ta tự k ỳ thời đại tự k ỳ thời đại thiết kế nào rút em gái người a ta vừa đi ra tự kỷ thời đại mù mù mù còn may là mặc n i ệ m còn may là mặc n i ệ m vừa â n h dứt lời thôn trưởng đại nhân liền hóa thành một cỗ khói đen bay mất đột nhiên từ gần như sắp không thấy được trong khói đen bay ra một đạo hồng quang trực tiếp chui vào vân hải thể nội bởi vì hồng quang rất không rõ ràng tốc độ cũng cực nhanh cho nên cũng không có mấy người nhìn thấy cũng liền vân hải bên người ba vị đồng đội nhìn thấy thứ gì chu linh thân là ở trung hảo hữu đương nhiên cái thứ nhất mở miệng hỏi trận pháp cơ sở b í tịch vân hải mặt lộ vẻ vui mừng quả nhiên bãi cái sư phụ liền là tốt tên công kích loại trận pháp cơ sở b í tịch hoàn chỉnh tinh hoa bản loại hình trang bị bí tịch phẩm chất màu đỏ phản khí trang bị phẩm chất từ thấp đến cao màu đỏ phản khí màu cam pháp khí màu vàng bảo khí màu xanh lá linh khí màu xanh tiết khí màu lam than khí màu tím thần khí đẳng cấp yêu cầu không tội ác thiên kiếp yêu cầu không công năng quả nhiên c a nên g bài cái sư phụ ở lúc hàng bắt đầu mặc dù chỉ có một quả quyết đem bí tịch trang bị đến bí tịch cột bên trong chu linh liền rất hâm mộ ta cũng muốn có cái sư phụ lại nói vì cái gì không chọn ta rõ ràng ta so ngươi đẹp trai nhiều như vậy vân hải nghiêng mắt thấy hắn đây là số mệnh chu linh cười lạnh nói hiện tại là may mắn đừng đợi chút nữa liền gấp mười lần suy thần vân hải vừa nghĩ tới buổi sáng sau khi rời giường hết thảy một luồng hơi lạnh lập tức từ lòng bàn chân bay thẳng cái hót cả người đối với viết đầy đau khổ không thể nào chu linh hôm qua chúng mười đồng tiền liền s u y s ẻ o như vậy tự suy nghĩ một chút tự cầu phúc ca thiếu niên như vương hiếu kỳ nói thế nào vân hải vẻ mặt đau khổ không nói lời nào hoàn toàn không có chống lại gấp mười lần suy thần dũng khí không có gì người nào đó phải xui xẻo mà thôi chu linh toàn thân đều tản ra cười trên n ỗ i đau của người khác khí tức như vương mắt nhìn khổ ép vân hải minh bạch nói là hắn ngược lại là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hắn sẽ không may bất quá nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ hỏi hiện tại liền đi làm nhiệm vụ sao rất nhiều người đều đi gia ảnh t r ư ớ c quen thuộc thôn xóm cũng có thể mua trang bị như vương buông tay thế nhưng là chúng ta không có tiền a t r ư ớ c nhiệm vụ vừa phân tiền cũng không cho gia ảnh đã hướng ngoài sân rộng đi ta có một ít vật liệu có thể bán chờ ta như vương thở dài không hổ là đơn giết thôn trưởng cao thủ nhà xem ra có đuổi có thể ôm chu linh nhìn xem như vương cái kia cùng hắn leo thô đ u ổ i nhìn nhìn lại d a ảnh cặp kia thon dài cặp đùi đẹp một cái hót hát tuyến lại nói mới từ sung sướng cùng khổ bức bên trong giấy rủa đi ra vân hải đột nhiên nghĩ đến chuyện nào đó càng thêm k h ổ bức ta không có kỹ năng bí tịch có chứng dùng a chu linh trận trắng mắt được tiện nghi còn khoe mẽ ngưu vương chúng ta đi xem một chút trong thôn có hay không t â n thủ nhiệm vụ chính đạo bên kia đều có chúng ta bên này không có đạo lý không có chữ bảy ôm cây đợi thỏ đi tại hát cám thôn trang rộng lớn phiến đá đen trên đường vân hải tiếp tục g i u dĩ không có có có thể dùng kỹ năng chuyện này sách mê lâu chu linh cùng như vương đi ở phía trước nhìn lấy chung quanh đóng chặt phòng ở hai người đều rất phiền m u ộ n bọn hắn là tìm đến nhiệm vụ kết quả ngay cả nở cờ đều không trông thấy một cái lấy h á c cám làm chủ sắc điệu chống g ô n g h á c cám thôn trang a ngươi thật là tân thủ thôn mà không phải quý thôn chẳng lẽ chỉ có một cái thôn trường mà lại vừa mới cũng bởi vì có việc trốn thoát rồi không có nở tờ cờ muốn nhiều như vậy phòng ở làm gì như vương cả người đều đắm chìm trong phiền m u ộ n ở trong chu linh mà lại toàn bộ làm à u đen bệnh quán gà chứng người bệnh khẳng định phải khiếu l ạ như vương chỉ chỉ đỉnh đầu quan phương nói vạn ma đạo Chu linh nói đến thiết kế có vẻ như ta không thấy được mở màn cờ nga lần đầu tiên trò chơi không phải hẳn là có mở màn cờ nga sao như vương nghi ngờ ngươi không có a trò chơi của ngươi khó hoặc là mút trò chơi là đi qua thiết định a mặc dù tại mở phục chức chỉ có thể thiết lập id nhưng cũng sẽ đem mở màn cờ gờ trực tiếp ngay qua chu linh bừng tỉnh đại mộ thì ra là thế ta còn tưởng rằng thiết kế lại n a o rút trực tiếp đem mở màn cờ g không để ý đến như vương khỏe miệng c o giật không có xem nhẹ cũng liền như thế đã sớm tại website game công bố qua tốt l ư ờ i nhất định phải đồng ý toàn trò chơi nhất tốn hao tâm tư đoán chừng là vấn đề thời gian trò chơi thời gian là hiện thực thời gian gấp ba loại sự tình này thật là dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng giải quyết không phải ngươi cho rằng thật có tù chân lực lượng a hiện tại trò chơi thời gian trôi qua ba giờ hiện thực thời gian mới đi qua một giờ ngẫm lại đều cảm thấy rất mang cảm giác đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có thể liên tục tại tuyến tắm giờ hiện thực thời gian một ngày nhiều nhất tại tuyến mười hai giờ hiện thực thời gian quá thời gian muốn cưỡng chế lò g ặ p thời gian dài tại tuyến đối với thân thể không tốt như vương gật đầu biểu thị đồng ý đúng rồi quan phương nói có thể tại trạng thái ngủ hạ tiến hành bốn giờ hiện thực thời gian trò chơi đây cũng là làm sao làm được chu linh một đầu hạ tuyến ngươi hỏi ta ta hỏi ai a nờ cờ một câu hấp dẫn như vương cùng còn tại xoắn suýt vân hải lực chú ý hai người đồng thời nhìn về phía trước quả nhiên phía trước có cái nờ cờ thân cao ba mét có hơn cái kia vóc người khôi ngô phản phất một toàn ú i nhỏ là nham mà nhìn kỹ vẫn là cái có điểm thương già nham ma đoán chừng toàn ma tộc cũng liền nham ma nhất tộc sẽ có như thế làm cho người ngưỡng vọng thân cao già nham ma đứng tại một tòa hát thạch lập nên phòng ở phía trước bên cạnh cửa cắm tấm bảng tiệm thợ rèn như thế thông tục dễ hiểu danh tự ra như bây giờ trên đường phố mà lại bảng hiệu là đầu gỗ làm còn có chút mục nát luôn cảm thấy cả con đường phong cách đều bị kéo xuống mà tại già nham ma trước mặt còn đứng lấy cái người chơi một cái vóc người thon thả có lồi có lon nữ người chơi không phải là già ảnh sao mặc dù già ảnh lớn lên rất cao hơn một thứ bảy nhưng cùng già nham ma vừa so sánh điều này chẳng lẽ liền là thiên lộ bản mỹ nữ cùng g i a thú thấy có người tới gia ảnh nhìn lại gặp là người một nhà cũng liền gật đầu biểu thị thấy được sau đó tiếp tục cùng già nham ma nói chuyện nguyên lai gia ảnh đang muốn đem một vài vật liệu bán cho già nham ma nhưng là già nham ma cho giá cà phi thường thấp gia ảnh không hài lòng thế là bắt đầu có kẻ mặc cả đừng nhìn già nham ma toàn thân đều là cơ bắp nhưng này m ộ t miệng lanh lợi đến làm cho người coi là gặp tiên miệng nói ra ảnh cơ hồ không cách nào cãi lại lại nói gia ảnh lúc đầu lời nói liền thiếu đi đối đầu cái này biết ăn nói tên cơ bắp cơ hồ tất cả lời nói trực tiếp bị ngăn ở trong cổ họng cuối cùng gia ảnh rốt c ụ c không chịu nổi trực tiếp đem mười mấy dạng vật liệu ném đi qua ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu gia n h a n ma hai tay nhanh nhẹn thu nạp vật liệu nhét miệng cười một tiếng lộ ra đầy miệng l o e sáng răng nanh tổ truyền lao điếm tín d ự cam đoan tuyệt đối không cho ngươi ăn t h ị t thòi cho một ngân tệ t h i ê n lộ tiền của trò chơi một kim tệ một trăm n g â n tệ một mươi đồng tệ trước mắt còn không có mở ra hiện thực tiền mua sắm tiền của trò chơi công năng cho nên tạm thời còn không biết tỷ suất hối đoái nhưng nhiều tài liệu như vậy chỉ bán ra một ngân tệ gia ảnh quả quyết bị hố nếu như tại chính đạo trận doanh bán ra nhất định có thể bán đi gấp hai ba lần tiền nhưng vấn đề là bọn hắn nào dám đi chính đạo trận doanh bán đồ bởi vì dạ ảnh mặt bị hắc khí bao phủ cho nên không cách nào trông thấy sắc mặt của nàng nhưng m u ố n nghị cũng biết rất khó coi một ngân tệ mới vừa vào tay nàng liền đem nó ném trở về có thể mua một bộ đồ phòng ngự sao già nhang ma chỉ chỉ trước cửa bảng hiệu nơi này là tiệm thợ rèn chỉ bán trọng giáp cùng vũ khí á n h ma ta đề nghị lựa chọn giáp ra dạ ảnh quả quyết có chút không hiểu cấp thấp nhất giáp ra đều không có già nhang ma cười nói ta là rất có nguyên tắc thợ rèn sao có thể bán giáp ra đó là thợ dạy việc nói đem cái kêu một ngân tệ trả lại cho dạy v i gia ảnh hắn ở đâu già nham ma tiếp tục cười là mai còn chưa tới ta cũng không biết hắn lúc nào tới gia ảnh vân hải ba người im lặng không phải người a sai là ma không tới mà là già nham ma đối với thợ dày xưng hô được rồi gia ảnh buồn bực q u a y người đột nhiên lại trở lại hỏi nói ngươi tên gì già nham ma cười hắc hắc mở đất xương không về cốc thất trưởng lao chính là ta bất quá thợ rèn mới là nghề chính của ta cũng là tổ nghiệp bốn người lần nữa ma t ộ c tứ đại môn phái một trong không về cốc còn có thể cứu sao gia ảnh lắc đầu đối với vân hải ba người nói Toàn bộ thôn xóm liền hắn một cái nở cờ cờ đi làm nhiệm vụ đi ba người gật gật đầu trên người không có tiền không có cái gì vật phẩm bọn hắn đừng nghĩ tại gian thương nơi này đạt được bất luận cái gì trang bị bốn người kết bạn trở lại quảng trường phát hiện nơi này đã hoàn toàn không a i đều vội vội vàng vàng chạy tới làm nhiệm vụ ma tộc nhiệm vụ kinh nghiệm nhiều bọn hắn muốn mau sớm hoàn thành nhiệm vụ cũng thăng cấp tại đẳng cấp bên trên hất gia chính đạo người chơi dạng này mới có thể chơi tiếp tục ngẫu nhiên truyền tống đi chu linh nói đám người không dị nghị thân là đội trưởng chu linh liền đi tới ngẫu nhiên truyền tống hôm trước tại chu linh trong tầm mắt nhảy ra một cái nói chuyện cùng chỉ có hai cái tuyển hạng phải chăng lập tức bắt đầu ngẫu nhiên truyền t ố n g là chu linh quả quyết tuyển sau đó truyền tống môn sinh ra một trận hấp lực đem bốn người bọn họ đều hút vào bước vào truyền tống môn về sau hết thể t r u n g quanh đều biến mất xuất hiện tại một mảnh tinh hải đại dương mênh mông bên trong ban sơ tinh quang là từng điểm từng điểm nhưng theo bọn hắn không ngừng tiến lên tinh quang biến thành một đầu một đầu cuối cùng biến thành lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh mà lại chung quanh quan mang cũng càng ngày càng t ị n h làm quan mang che khuất t á n h mắt thân thể bọn họ bỗng nhiên dừng lại trong tốc hiện, hiện thực buổi sáng sáu điểm trong trò chơi chính là một ngày chi sáng sớm trò chơi thời gian là hiện thực thời gian gấp ba cho nên buổi sáng sáu điểm đến một mươi điểm trong trò chơi là ban ngày một mươi điểm đến một mươi bốn điểm là trong trò chơi đêm tối một mươi bốn có một chút một m ư ờ i tám điểm là trong trò chơi ban ngày cũng chính là trong hiện thực từ buổi sáng sáu điểm bắt đầu mỗi bốn giờ trong trò chơi liền hoàn thành một lần ngày đêm giao thế mà bây giờ hiện thực thời gian là m ộ ư ơ i hát sáng nhiều trong trò chơi mới vừa vào đêm vân hải cùng chu linh điện thoại đồng hồ thời gian bởi vì không rõ nguyên nhân đều so thời gian tiêu chuẩn nhanh một giờ năm giây quá chậm gia ảnh có chút khó chịu năm giây là truyền tống thời gian chu linh nhìn chung quanh không có phát hiện còn lại người chơi chỉ có một đám một đám ăn cỏ sinh vật trước giết quái luyện cấp vẫn là đi tìm chính đạo người chơi vân hải là một cái tương đối sợ người lúc này biểu thị giết quái luyện cấp đi nhìn có thể hay không tuân ra kỹ năng vũ khí như vương gật đầu biểu thị tán thành vậy thì tìm nhân tộc hoặc yêu t ộ c bột đi thú loại bột chỉ xuất vật liệu cùng kỹ năng gia ảnh vậy liền giết tiến tân thủ thôn nở vợ c ờ cũng sẽ bạo các loại trang bị ba người đối với vị này hung hãn b ộ i tử đã không lời có thể nói bọn hắn chỉ làm u ố n tại giã ngoại đánh rất đơn bột được không chu linh đề nghị nếu không đoạt bột đi thuận tiện giết điểm người chơi gia ảnh cùng như vương đều biểu thị tán thành nắm g i ý kiến phản đối vân hải bị không để ý tới cuối cùng quyết định ôm cây lợi thỏ không cần phải đi tìm đang giết b ộ người chơi tại ôm cây lợi thỏ trong lúc đó còn có thể thiết chí các loại bấy d tỷ như ngư vương tìm cây gậy gỗ cùng một khối dẹp lớn lên tảng đá sau đó dùng biên tuốt dây cỏ đem tảng đá cột vào cây gỗ bên trên giản dị thổn sát thạch cái sẻng cứ như vậy hoàn thành sau đó tại bột phụ cận đào cái hố lại tại hố giường trên bên trên cỏ dại lại tỷ như chu linh từ ngư vương nơi đó học được biên dây cỏ sau đó viện mười mấy đầu dây cỏ đem dây cỏ treo ở trên cây một đầu dấu ở cỏ dại phía dưới phía trước đánh cái nút thòng lọng dây cỏ bên kia cột vào trên tảng đá mà tảng đá đặt ở sườn dốc bên trên chỉ cần có người dẫm lên cỏ dại bên trên hắn liền đem tảng đá đẩy tới sân dốc dây cỏ vừa thu lại liền đem chân của người kia trói lại đem cả người treo ngược chu linh nhìn trên tv xuất hiện một màn này lúc liền toát ra thử một chút loại này bẫy dập ý nghĩ hiện tại rốt cục có thể thử một chút được hay không vân hải làm tương đối đơn giản cũng viện rất nhiều dây cỏ dây cỏ một đầu trói ở trên những cây bên kia cột vào trên tảng đá mà tảng đá đặt ở hơi thấp điểm trên những cây làm người chơi đi ngang qua phía dưới lúc hắn liền sẽ đem tảng đá đẩy xuống tảng đá liền có thể vừa đi vừa về dập dờn làm không xong địch nhân cũng có thể quá yêu nhớ địch nhân đương nhiên không có cái gì lực lượng vân hải muốn làm đến những này là cần như vương cùng chu linh trợ giút v â phân dạ ảnh thân là chủ lực nàng giấu ở trong bụi cỏ nàng nhiệm vụ là đập bốt sau đó dẫn địch nhân truy vào rừng rậm bị bọn hắn xem như gốc chính là một đầu lợn rừng bốt hình thể so phổ thông lợn rừng lớn gấp hai chính nhàn nhã cùng lợn rừng các tiểu đệ hủy chạm đất hết thể chuẩn bị sẵn sàng liền cho tỏ h chính đạo người chơi xuất hiện đợi trái đợi phải chờ hơn nửa giờ đừng nói là đánh bột đ o à n đội liền là một cái chính đạo người chơi cũng không có xuất hiện làm sao còn chưa tới như vương có chút không kiên nhẫn được nữa bởi vì trời tối chu linh cấp ra cái chính mình cũng không tin giải thích g giả i ảnh tại đội ngũ trong kênh nói chuyện trò chuyện đừng lên tiếng lưu lại tiền m ã i lộ vân hải nếu như bọn hắn từ chúng ta phía sau sườn dốc nơi đó bỏ lên thám chương không tám kiếm hoàng gia tộc nếu như chính đạo người chơi thật từ sườn dốc nơi đó đi lên vân hải đám người b ấ y dập có một nửa đều muốn báo hỏng mà lại khẳng định là trước cùng bọn hắn t a o n g ộ song phương sau khi đánh xong mới có thể đi đánh buốt cái này cùng bọn hắn kịch bản là hoàn toàn tương phản may mắn vân hải miệng quạ đen thuộc tính còn không có điểm đấy lại nói bình thường cũng không ai nhàm chán như vậy có đại lộ không đi mà đi sườn dốc lại kiên nhẫn chờ đợi hơn nửa giờ tại bọn hắn lần thứ ba giao động thời điểm một đội chính đạo người chơi xuất hiện đây là một đám đ e m tất cả có thể bại lộ tin tức đều bạo lộ ra người chơi phi thường d ê u dao bọn hắn mục đích làm như vậy hiển nhiên là hấp dẫn ánh mắt của người khác vì bọn họ sở thuộc thế lực tuyên truyền từ bọn hắn id đó có thể thấy được bọn hắn đến từ cùng một cái công hội hoặc gia tộc bởi vì hiện tại công hội hệ thống còn không có mở ra xưng là gia tộc có lẽ càng thêm phù hợp cái này gia tộc id lấy kiếm hoàng kiếm vương kiếm sư phần cuối toàn đội chỉ có hai cái kiếm hoàng mà lại đi ở trước nhất đoán chừng lấy cái này phần cuối chính là hạch tâm người chơi đối với trò chơi lĩnh vực không hiểu nhiều vân hải chu linh cùng d i ảnh ba người đối với gia tộc này chỉ có một cái cảm giác phết lối như vương tuy nói cũng là gần nhất mới bắt đầu chơi game nhưng ít ra có đi tìm hiểu một chút trò chơi lĩnh vực một số lớn thế lực lập tức sắc mặt có chút n g ư n g trọng bọn hắn là kiếm hoàng gia tộc người gia tộc này tại trò chơi lĩnh vực thuộc về trung thượng du lịch đại gia tộc thực lực tương đương mạnh làm việc phi thường bá đạo mà lại có thủ tập báo bất quá có một chút rất tốt đó chính là bọn họ tôn trọng trong trò chơi sự tình ở trong game giải quyết tuyệt không vận dụng hiện thực lực lượng tây môn t i ế n tuyết chu linh liền là đem bọn hắn đoàn diệt bọn hắn cũng sẽ không tại trong hiện thực trả thù như vương không ăn cỏ đúng mặc dù lao đại bọn họ là cái phú nhị đại tại trong hiện thực cũng rất phách lối bá đạo nhưng rất có nguyên tắc gia ảnh phẩm hạnh coi như là qua được vân hải vừa thở phào lại nghe như vương còn nói bất quá ở trong đêm hắn sẽ phát động tất cả lực lượng truy sát bất kỳ một cái nào đắc tội qua hắn người vân hải tâm lập tức xếp chặt sau đó lại buông lỏng không có việc gì chúng ta là ma tộc bọn hắn muốn tìm cũng không dễ tìm như vương không ăn cỏ phát cái khuôn mặt tươi cười khả năng này là ma tộc có lợi nhất m ặ khác tây môn tiết tuyết cùng phong kiếm hoàng á m n g u y ệ t kiếm hoàng ngưu vương ngươi biết hai cái này không ngưu vương không ăn cỏ ta không biết cái nào chỉ là nghe nói qua kiếm hoàng gia tộc mà thôi gia ảnh cùng phong t h u bên trong có mảnh á m n g u y ệ t tâm trầm tàn nhẫn ba người cùng nhau làm chú mục lễ mặc dù nhìn không thấy thân ảnh của nàng làm sao ngươi biết gia ảnh l ư ờ n g bọn hắn một chút không cho giải thích chuẩn bị sẵn sàng một bên khác cường tráng nhân tộc thanh niên cùng phong kiếm hoàng khiếm nghẹn bước nhanh chân ánh mắt liếc nhìn một phía nói khẽ với á n nguyễn kiếm hoàng nói không biết vì cái gì ta luôn cảm thấy có người tại xem chúng ta á m nguyệt kiếm hoàng là cái gầy yếu nhân tộc mỹ nữ ánh mắt lạnh như băng nhìn phía trước lợn rừng có cũng là tiểu nhân vật không cần để ý c u â n phong kiếm hoàng lung lay đầu nghe nói t h á n g nghiệp cái k i a tân thủ thôn bị ma tộc tập kích chúng ta bên này ám nguyệt kiếm hoàng n g ư ơ i dẫn người r ấ t buốt ta giám thị b u ộ t phía c u â n phong kiếm hoàng được mặc dù cảm thấy c u â n phong kiếm hoàng quá lo lắng nhưng á m nguyệt kiếm hoàng lười nhát khuyên hắn mà lại cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn tại q u n phong kiếm hoàng mang theo hơn ba mươi người thẳng hướng bảy heo rừng về sau á n nguyệt kiếm hoàng mang theo hai người phụ trách cảnh giới an bài như vậy cũng không có để ra ảnh một chút n h ữ n mày là một cái kinh nghiệm phong phú thích khách ba người siêu nghiệp dư cảnh giới căn bản không phát hiện được nàng càng ngăn không được nàng nàng hiện tại chú ý chính là kiếm hoàng gia tộc phối hợp phát hiện phối hợp của bọn hắn rất bình thường nàng an tâm duy nhất phiền phức là lấy c u ầ n phong kiếm hoàng làm hạch tâm tiểu đội cái này chỉ có năm người tiểu đội phối hợp tương đương ăn ý đã cùng một giao thủ thành viên khác phụ trách dẫn dắt rời đi còn lại lợn rừng bởi vì phối hợp không đủ ăn ý mà có chút loạn nhưng quần phong năm người tổ đã vững vàng áp chế lợn rừng bột mặc dù bọn hắn không có bất kỳ cái gì kỹ năng trên tay cũng chỉ có hệ thống đưa tặng cho n h â n tộc người chơi tân thủ vũ khí đ ề u là kiếm nhưng bọn hắn thông qua mật thiết phối hợp tử tử mà áp chế lợn rừng bột đây là muốn đem lợn rừng bột mái chết tiết tấu vân hải tổ bốn người mừng rỡ như thế chiến đấu càng lâu thể năng tiêu hao lại càng lớn tốt nhất đánh xong bột bọn hắn liền không có thể năng nhưng mà một loại nào đó thần kỳ lực lượng sẽ không để cho sự tỉnh thuận lợi như vậy đứng trên tàng cây vân hải đột nhiên cảm thấy có đồ vật gì đụng phải bờ vai của mình là nhánh cây a quay đầu nhìn lại một đầu cánh tay trẻ con phẩm chất rắn đang cùng hắn nhìn nhau vân hải đồng tử co r ụ t lại tâm can run lên thân thể siết chặt mồ hôi lạnh ứa ra một câu ngọa tàu bay thẳng vào tiêu dưới chân trực đi hướng về sau ngã quỵ phía sau của hắn là h u y ề n không cho nên lương theo lấy kêu sợ hãi rơi xuống nhưng mà kinh khủng nhất là như thế này đều không thoát khỏi con rắn kia bởi vì con rắn kia trước đó liền hoàn toàn ghé vào trên bả vai hắn hắn rơi xuống nó cũng đi theo rơi xuống vân hải cái kia rít lên một tiếng nhưng làm nó hù dọa lấy lại tinh thần nó lựa giận trung thiên hám i ệ u liền cắn tây môn ắ t k h g tiết tuyết không hổ n hắn n g một đầu là m bị suy thần chiếu cố nam nhân a như vương không ngăn cỏ thật là xui xẻo các loại ca bên này không có rắn a gia ảnh thật n h á t gan kêu quá lớn tiếng cuốn phong kiếm hoàng mẹ nó thật có mai phục áng nguyệt kiếm hoàng lên đơn giản dễ hiểu trực tiếp đi lên xử lý vân hải chính là áng nguyệt kiếm hoàng mang hai người h i ệ n nhiên làm qua không ít loại sự tình này lấy tốc độ nhanh nhất c ở i gần tiến lên chuẩn bị nhất kích tất sát đột nhiên lùm cây bên trong nhảy lên ra cái bóng người từng đạo từng đạo lanh mang đ à o qua hai người kia cổ họng con mắt trái tim các loại chờ chúng liền mấy lần trùy thủ công kích máu tươi vẩy ra têu thảm hóa thành bạch quang về tân thủ thôn nhưng mà kẻ tập kích xông vào trong bụi cỏ trong nháy mắt không có động tĩnh án n g u y ệ t kiếm hoàng mặc dù một mực nhìn lấy nhưng cũng không thể thấy rõ kẻ tập kích quá nhanh quá ác quá chuẩn mỗi một dao găm thủ đô là nhược điểm công kích nhược điểm công kích là muốn tổn thương tăng thêm cho nên mới có thể tại mấy lần công kích sau mang đi hai đầu mạng nhỏ mặt khác kẻ tập kích mượn cái kia hai người thân thể chặt kiếm hoàng gia tộc bên này tầm mắt mọi người để bọn hắn hoàn toàn không cách nào thấy rõ kẻ tập kích khuôn mặt kỳ thật thấy được cũng không nhớ được r a ảnh thế nhưng là dùng hắc khí che lại dung m ạ n ảnh ma、Mà、lại đêm tối là ma tộc màu sắc tự vệ ma tộc rất dễ dàng tại trong đêm tối ở tảng tỷ như hiện tại liền không nhìn thấy vân hải hắn bị chu linh lôi đến một cây đại thụ đằng sau chu linh gặp dạ ảnh xuất thủ hấp dẫn anh mắt mọi người lập tức chạy tới c h e vân hải miệng cũng kéo đi về phần con rắn kiệt thì bị hắn thuận chân đá bay đột nhiên đến như vậy vừa ra vây công bột tiểu đội cũng xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn còn tốt cùng phong kiếm hoàng kịp thời ổn định bọn hắn á nguyệt bên kia giao cho ngươi cùng phong kiếm hoàng hô nói bên này lại đến ba người hỗ trợ đánh b ộ t những người khác đi năm cái giúp á nguyệt vâng lập tức liền có năm cái cách á n g u y ệ n kiếm hoàng gần người chạy tới á nguyễn kiếm hoàng bọn hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng không cần sông đi vào gi năm người l i ế h nhau l u n g t u n g nói á m nguyệt tỷ phải qua đường ở đâu á m nguyệt kiếm hoàng xứng sở lập tức phát hiện địch nhân trong rừng rậm mà ngoài rừng rậm là một mảnh rất p h ẳ n g trình bãi cỏ lợn rừng nhóm đều trên đ ồ n g cỏ loại tình huống này nào có cái gì phải qua đường nàng rất nhanh lần nữa làm ra phán đoán vậy chỉ thu co lại phòng tuyến trước hết d i ế t buột lời này đơn giản dễ hiểu năm cái tiểu đệ lập tức chấp hành còn lại phụ trách k i ể m chế phổ thông lợn rừng tiểu đệ cũng có ý thức co vào vòng chiến á n nguyệt kiếm hoàng đương nhiên sẽ không một thân một mình đứng tại rừng rậm trước cùng đội ngũ hội họp cũng nói chuyện riêng liên hệ đã chết hai người triệu tập thành viên ra t ậ tới Ám n g u y ệ trong hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ ít một nửa. Số lượng địch nhân không đạt Toàn ít một biết. t nửa. lượng Vâng. bộ. Số rừng rậm vân hải rốt cục thanh t ỉ n h nhớ tới mình bại lộ có chút xấu hổ hắn rất muốn giải thích một chút không phải hắn nhắc a n là đầu kia xả thần gia q u ỷ không có quá kinh khủng nhưng chu linh bưng bít lấy miệng của hắn liền là không cho hắn nói chuyện chu linh gặp hắn dây ruộng buồn bực tại đội ngũ trong kinh nói chuyện quát ngươi liền không thể cơ linh điểm tại trong kinh nói chuyện phát tin tức sao vì cái gì nhất định phải dùng miệng nói chuyện vân hải lúng túng hơn thói quen thói quen kia cái gì thật không phải ta nhắc a n là con rắn kia thật là đáng sợ đột nhiên xuất hiện đem ta dọa sợ như vương không ăn cỏ còn tốt chỉ bại lộ hai người bất quá cái kia áo n g u y ệ t thật là cẩn thận vậy mà không tiến rừng rậm gia ảnh đợi chút nữa giết cùng phong hoặc cá n g u y ệ t bọn hắn khẳng định sẽ tiến đến chu linh có chút lo lắng gia ảnh có n ắ m chắc gia ảnh tràn đầy tự tin nhất định phải như vương không ăn cỏ cần cần giúp một tay không mặc dù ta rất muốn ăn gia ảnh không cần đang khi nói chuyện gia ảnh đã lặng lẽ lấy ra rừng ậ m bãi cỏ cỏ mặc dù không cao cũng không mật nhưng dưới sự hiểm hộ của bóng đêm gia ảnh vẫn là nhẹ nhóm lặn xuống một phụ cận không đủ mười mét chỗ khoảng cách gần như thế theo lý thuyết hẳn là rất dễ dàng bị kiếm hoàng gia tộc phát hiện nhưng d i ảnh xào rượu dùng phổ thông lợn rừng lớn mập thân thể ẩn tàng thân hình của mình tại kiếm hoàng gia tộc người chơi thị giác trong góc chết xuyên thẳng qua nhìn cái kia tuần h thục lại nhẹ nhõm động tác trước kia nàng phải làm quá rất nhiều lần kỳ thật không chỉ là kiếm hoàng gia tộc người liền là vân hải mấy người cũng không có phát hiện d i ảnh ở nơi nào còn tưởng rằng nàng còn giấu ở trong rừng chờ đợi thời cơ đ â y vân hải dẫn soát một lần tồn tại cảm giác cho đồng đội tạo thành phiền phức về sau quyết định làm chút gì đền bù một chút tại đội ngũ trong kinh nói chuyện phát biểu gia ả dù sao ta đã bại lộ ra ảnh sau một lát mới hồi phục tốt cẩn thận trong lòng tự nhủ tiểu tử này cũng không phải hoàn toàn không có can đảm nha vân hải biểu thị biết túi lưng xuống hướng ngoài rừng rậm đi đến đột nhiên bắp chân bị thứ gì cắn m ộ t khẩu chương chín thủ sát chín chương chín thủ sát ngươi nhận công kích h p m ộ ư ơ i lần này vân hải đau đến hô n h ỏ một tiếng cũng không có kêu to lên đây cũng là bởi vì trò chơi tư liệu cũng biết ảnh ma tộc kỹ năng thiên phú là phân thần nhưng có thể phân ra mấy cái liền không được biết rồi bởi vì w e b s i game không có cẩn thận giới thiệu nhưng là hiện tại là ban đêm v ó n g đêm cơ h ồ i là tất cả ma tộc màu sắc tự vệ di chuyển nhanh chóng bên trong lại khoảng cách có chút xa ma tộc không dễ dàng như vậy bị nhận ra chủ tộc đương nhiên cũng có ngoại lệ t h như linh ma tộc có cánh cái này cũng rất dễ dàng phân biệt nói lên cánh vân hải tại gặm song bùn xoay người về sau đột nhiên phát hiện mình nguyên lai là có cánh tại một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn chính đạo người chơi vỗ r ế t tới thời điểm vân hải tích đủ hết khí lực vỗ cánh mà lên may mắn hắn tích đủ hết khí lực không phải có thể hay không bay lên đều rất khó nói giai đoạn trước phi hành quả nhiên phi thường tiêu hao thể lực chỉ như vậy một cái vũ cánh cất cánh động tắc liền tiêu hao một trăm cũng may mắn hắn hiện tại là cấp bốn thể năng tổng giá trị là bốn trăm h ắ n hiện tại còn lại hơn hai trăm h thể năng mà bay lên sau thể năng tiêu hao liền giảm bớt thô sơ giản lược tính ra một chút hắn hẳn là có thể tại vô can nhiều trạng thái dưới phi m ộ mươi phút đồng hồ m ộ ư ơ i phút đồng hồ đủ vân hải âm thầm đắc ý nhìn lấy tại mặt đất phát điên chính đạo người chơi hắn mỉm cười đắc ý nhưng chỉ vẹn vẹn qua một giây nụ cười của hắn liền cứng đờ hắn vậy mà quên hắn mới vừa vặn chạy ra rừng rậm trên đỉnh đầu hắn còn có mọc lan tràn nhánh cây a cất cánh quá mạnh đụng quánh cân bằng cái gì căn bản là không có lời qua cái này mỗi lần bị nhánh cây quét đến cả người liền mất đi thăng bằng ai nha giữa tiếng kêu gào t h ê thảm vân hải đ ô n g u ố ngẽo tây nghiêng một cái máy bay rơi trên mặt đất chính đạo người chơi lộ ra nụ cười dữ tợn một kiếm đâm đi lên nhưng mà hắn không có chú ý tới cánh kiếm của hắn vừa đưa ra đi liền bị một cánh cho hung hăng địa phiến một bàn tay cả người đều tung bay vân hải rơi xuống đất về sau nhịn đau bò lên kêu toi nào về phía ngã xuống đất chính đạo người chơi quyền đấm tức đá chuyền hướng trên mặt chào hỏi ta đánh ta đánh, đánh. nga tạo ngao đừng đánh ngao ngao mà ta theo a đ á n ta chết. tức đánh. Ta đánh. đàn. Đi chết. Chính đạo đ Hốn Chính người chơi tức giận chơi m phía phát kịp Hải bị đẩy ngã, chỉ là tựa hồ thuận tay đã cái gì? Không có kịp suy nghĩ, chính kia ra. Ai tựa tay trên tên điên lượng nổ Vân ngã, đầu đầy đẩy đã đ u. yếu suy cái Lực là có gì. bị sờ ạ người người nhỏ muốn cùng hắn vật lộn đến cùng chơi tới, tiết Theo đã đây quay tàu vật là à. bản năng vân hải đem bắt được đồ vật đi lên đâm một cái sau đó hai người đều yên lặng chính đạo người chơi ngơ ngác nhìn đâm vào mình trái tim đồ vật làm sao cảm giác nhìn rất quen mắt vân hải nhìn lấy trong tay ở dưới ánh trăng l o ạ hàn quang chảy máu tơi kiếm hai lưỡi c ũ người c hắn g phải là cái tia càng càng người n chơi chỉ cảm thấy một trận tim đau thắt sinh mệnh cấp tốc tiêu hao vừa trách mắng hai chữ liền biến thành bạch quang nhưng u ố i kiếm, h nhỏ xuống đến vân hải trên người huyết dịch cũng không có biến mất máu me đầy mặt hắn ở dưới ánh trăng có vẻ hơi dữ tợn kỳ thật hắn là đang cười không nghĩ tới a thủ sát vậy mà là của ta a không đúng thủ sát tựa như là g i ảnh ả lúc này hắn nhớ dạ ảnh đã tiến vào chiến đấu đếm ngược mà chu linh cùng với phân thân hấp dẫn đối diện đại bộ phận lực chú ý bên trong một cái phân thân đã cùng áng nguyệt kiếm hoàng giao thủ không đến ba chiêu áng nguyệt kiếm hoàng ngay tại một cái khác người chơi phối hợp xuống xử lý một cái phân thân phân thân biến mất không phải hóa thành bạch quang mà là trực tiếp không có cái này khiến áng nguyệt kiếm hoàng có loại dự cảm xấu cùng năng phối hợp người chơi nghi ngờ nói mà tộc yếu như vậy áng nguyệt kiếm hoàng giật mình là phân thân ảnh ma phân thân n g u y tỷ chúng ta bên này cũng là phân thân r hắn hắn ý niệm này vừa xuất hiện lập tức liền bị chính nàng khẳng định quay đầu hướng sắp kết thúc chiến đấu cùng phong kiếm hoàng hô cùng phong cẩn thận có người sờ vớt đi qua nhưng mà kêu một tiếng này hơi trễ tại nàng thanh em vang lên đồng thời hai cái dạ ảnh một trái một phải nhẹ nhõm xuyên qua người chơi bên ngoài một cái thẳng hướng c n g phong kiếm hoàng một cái huy động trùy thủ muốn cho bột một kích cuối cùng cùng phong kiếm hoàng không thấy kinh hoàng tựa hồ sớm co đón trước miết miệng lên một vòng cười lạnh tự tìm tử lộ t r ư ơ n g mười chiến đấu tiến hành lúc tên d a o găm răng sói loại hình trang bị vũ khí vì thu hoạch được căn này r ă n g nanh đoàn tạo sư cho an lang vương ăn dòng g ã ba năm đường lúc trước thu hoạch được trôi này trùy thủ cũng xem xét thuộc tính lúc gia ảnh liền muốn nói một câu đoàn tạo sư đầu góc ngươi tuyệt đối có hồ a năm trùy thủ ngồi sổm ở trong bụi cỏ gia ảnh bình tĩnh nhìn lấy quần phong kiếm hoàng huy kiếm chém giết một cái phân thân của nàng bọn hắn coi là cái kia hai đạo ma ảnh bên trong có một cái là nàng bản tôn sai hai cái đều là phân thân bị chém giết một cái phân thân về sau gia ảnh chuyên tâm khống chế còn lại cái kia phân thân làm ra một chuỗi dài sắc bén tránh né động tác càng làm cho cồn phong kiếm hoàng bọn người cho rằng đó là chân thân sau đó tại á nguyệt kiếm hoàng g i ế t tới trước đó gia ảnh bản tôn động ừ m lại một cái phân thân cồn phong kiếm hoàng hơi s ữ n g sở cũng chính là cái này s ữ n g sở công phu gia ảnh thủy thủ giống như một đạo đen quang thứ vào cồn phong kiếm hoàng cổ hạo gia ảnh trợt l o ạ lên tại cồn phong kiếm hoàng đánh thức trong nháy mắt t r ở tay một thủy thủ đánh bay cồn phong kiếm hoàng kiếm trong tay một cái chân dài hoành kích bên trong cồn phong kiếm hoàng vòng chân cồn phong kiếm hoàng cũng bởi vì kiếm bị đánh bay mà k i n h sợ đã cảm thấy dưới chân mất đi cân bằng mặt cách mặt đất càng ngày càng gần rốt cục một tiếng văng trầm mặt của hắn chạm đất sau đó một thanh băng lệnh thủy thủ từ hắn c á i hót đâm vào cảm giác kia chua thoải mái không muốn không muốn lại sau đó một đầu tinh tế lại hữu lực cánh tay nốt chặt đầu hắn sau đó hung hăng nhét chuyển một tiếng răng rắc qua đi hắn biến thành bạch quang cuối hẳn là xuyên qua kiện đ ổ phòng ngự chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc không đến ba giây chung quanh người chơi đều nhìn ngây người động tác kia thật sự là quá sắc bén cảm giác tựa như là trong phim ảnh những cái kia nghề nghiệp đỉnh cấp sát thủ liên liên chạy tới chợ giúp há m nguyệt kiếm hoàng cũng dừng bước trong lòng tính toán mình đối đầu cái này mà tộc có mấy thành thắng tính rất không may nếu như một t r ọ n một chỉ có bị g i ế t kết cục bọn hắn mật người ra ảnh cũng sẽ không lúc này khống chế phân thân ngăn lại bột bên người mấy cái người chơi chính nàng dẫm lên kỳ quái bộ pháp dễ như chở bàn tay xuyên qua rất không nghiêm mật bức từ người một trùi thủ đâm vào chỉ còn một hơi thợ lợn rừng bột trên c lợn rừng bột bi phất ngửa mặt lên trời gào thét tại sinh mệnh sắp biến mất một khắc này phát động một kỹ năng cuối cùng chỉ thấy nó trên người sơn hát chư lông trong nháy mắt đồng thời ly thể hóa thành từng cây cương châm bắn về phía bốn phương tám hướng r a ảnh tại nó gầm thét thời điểm liền đã nằm dạp trên mặt đất nhưng vẫn bị dễ cây heo gờ giáp bên trong sinh mệnh lập tức thiếu đi hơn phân nửa còn lại người chơi trong nháy mắt có hai cái hóa thành m ạ c h quang còn lại bị đánh trúng người đều tán huyết bất quá có tiền bọn hắn lập tức uống máu thuốc bổ huyết tân thủ thôn có bán nhưng cũng chỉ là mỗi người mua hai ba cái cấp thấp nhất loại kia mỗi cái huyết dược bổ sung năm gia ảnh là toàn mẫn thêm điểm ảnh ma hp một mực duy trì ban đầu 180 không biến hóa nàng ban đầu thể chất là 18, ban đầu nhanh nhẹn là 20, còn lại ba loại ban đầu thuộc tính cũng không thấp nếu như mới vừa rồi là vân hải khoảng cách gần như vậy tiếp nhận lợn rừng bột kỹ năng đoán chừng là muốn treo kỹ năng ba giây sau kết thúc lợn rừng bột tẩm vàng ngã xuống đất thi thể cũng không có trước tiên đổi mới bởi vì thi thể cũng là một loại vật liệu gia ảnh đối với lợn rừng bột thi thể không có hứng thú đưa tay tại dưới thi thể lấy ra một c h ư ơ n thẻ kỹ năng thẻ mặc kệ là thú loại bốt vẫn là nhân tộc hoặc yêu tập bốt đều có tỷ lệ bạo kỹ năng thẻ điều kiện tiên quyết là nên b ộ n sẽ kỹ năng tên chư m a u cương liệt thẻ loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu đỏ phàm khí đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu yêu tộc chưa yêu hiệu quả tiêu hao một trăm điểm linh lực kích hoạt toàn thân heo lông làm heo lông cứng rắn như cương trâm tăng cường tự thân năm mươi điểm lực phòng ngự vật lý cùng hai mươi điểm phản thương hiệu quả lại tiêu hao một i r m linh linh lực có thể dùng cương trâm heo lông bắn đi ra toàn phương vị giết địch nếu là lần thứ hai tiêu hao một trăm điểm linh lực có thể khống chế heo lông bắn đi ra phương hướng bắn đi ra sau chỉ có thể phi thẳng t ắ p tạo thành tổn thương cùng người chơi tự thân lực công kích tương quan thời gian cùn đồ nửa giờ điều kiện tiên quyết là ngươi còn có heo lông ghi chú xin nhớ tại kích hoạt kỹ năng sau mau mặc vào quần áo không phải xuân quan g t r ợ t i ế t đương nhiên nếu như là bại lộ cuồng liền không có cách nào nói nhưng b ả n trò chơi chống lại hết thể bại lộ cuồng gia ảnh hắc vụ hạ mặt hơi có rúm quả nhiên không nên lúc này liền xem xét kỹ năng thẻ thuộc tính rất dễ dàng ảnh hưởng tâm tình kỹ năng này vẫn là tương đối cương hãn đặc biệt là tất cả heo lông bắn về phía cùng một người lúc cái kia tổn thương tuyệt đối là tiêu chuẩn d u hai khuyết điểm là muốn tiêu hao toàn thân heo lông mà lại chỉ có thể là chưa yêu sử dụng cũng thế nếu như hạn định rất rộng rãi hiệu quả liền sẽ không như thế kinh người á m nguyệt kiếm hoàng mắt sắc nhìn thấy gia ảnh tại bột dưới thi thể lấy ra một chương thẻ lúc ấy liền nghĩ đến kỹ năng thẻ kỹ năng giai đoạn trước phi thường khan hiếm tài nguyên nhất định phải đạt được nàng cầm tới kỹ năng thẻ xử lý nàng á m nguyệt kiếm hoàng giống nói một vạn nguyên tiền thưởng t r u n g quanh chính đạo người chơi lập tức cùng như điên cuồng ngao ngao kêu liền v à tới g a ảnh cười lạnh lần nữa dẫm lên kỳ quái bộ pháp từ cái kia phi thường không nghiêm chỉnh vòng vây xung ra hướng rừng rậm chạy tới lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ rơi vào bẫy d ậ p ra ảnh nghĩ thầm hy vọng ba cái k i a hố hàng bẫy d ậ p không giống như bọn họ hố ân hẳn là sẽ không một bên khác chu linh bằng vào tốc độ thoát khỏi truy binh chạy về rừng rậm vừa xông vào rừng rậm không lâu một khối đầu lớn tảng đá liền bay tới dọa ra hắn một thân mồ hôi lạnh tranh thủ thời gian túi đầu tranh thoát hắn tranh thoát nhưng truy binh không có tranh thoát bởi vì ánh mắt bị đầu của hắn chặn lại thế là cái này một tảng đá hung hăng nện vào truy binh đầu truy binh trực tiếp hóa thành bạch quang không thấy máu tanh tràng diện cũng chưa từng xuất hiện chu linh lao đối xử lạnh đ quả nhiên trông thấy vân hải nhắc nhở đầu heo cẩn thận ta muốn thả hòn đá nguyên lai、like、vân hải tại xui xẻo hồ đồ xử lý một cái chính đạo người chơi về sau liền trở lại trong rừng rậm trên cây chuẩn bị chiến đấu thấy có người đổi kịp chu linh lập tức dây có tin tức nhắc nhở một chút sau đó đẩy một khối đá xuống dưới quả nhiên phối hợp tương đối tốt chu linh quả nhiên cơ linh tránh thoát nhưng mà chu linh vậy mà đứng nơi đó bất động vân hải gấp đến độ hô to đầu heo cẩn thận đằng sau t h ẳ đá chu linh nghi ngờ quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo hắc ảnh cấp tốc bay vào nện ở bộ ngực hắn liền giống bị xe gắn máy đục vào cả người bay rớt ra ngo trở về vân hải nửa câu sau c ũ n g đến đáng tiếc đã chậm tảng đá đều là dùng dây cỏ cột vào trên cây đẩy xuống dưới đều là vừa đi vừa về lắc lư tựa như thu thiên giống như vẫn còn may không phải là nện ở trên đầu không phải chu linh khả năng cũng phải treo không chết ở trong tay đ ệ n h nhân lại treo ở nhà mình minh đệ dưới tảng đá ngã trên mặt đất thổ huyết chu linh tâm cũng đang dì máu không nghĩ tới chỉ ở đội ngũ trong kinh nói chuyện nói câu năm tiền ngươi kỹ năng k i a quả quyết là quang hoàng hiệu quả lưu lại tiền mái lộ t â y môn tiên tuyết suy thần chiếu cố lưu lại tiền mái lộ lập tức một sóng lớn tảng đá ở trong rừng lắp lắc đập bay không ít người nhưng không giết chết mấy cái mà lại mới lắc lư một hai cái tảng đá liền mình quấn ở trên cây đồng thời phá đi chu linh bộ phận bấy dập chu linh vẫn là nằm trên mặt đất bởi vì có người giúp hắn khởi động bấy dập người này liền là ngư vương ngư vương liền làm cái h ô to hiện tại rất rảnh rỗi đâu đáng tiếc ngư vương không biết sườn dốc bên trên tảng đá liên hệ bấy dập ở nơi nào chỉ có thể một hơi toàn bộ đẩy xuống thế là đang bị vân hải phá đi một bộ phận bấy dập về sau chu linh bấy dập lại bị ngư vương lãng phí đại bộ phận chỉ có cực ít bộ phận đạt tới hiệu quả dự trù lúc này kiếm hoàng gia tộc đã là lòng người bằng hoàng nhân số đã không đủ mười người án nguyệt kiếm hoàng chưa đi đến rừng rậm bây giờ nghĩ lại thật sự là quá sáng suốt cũng hận đến nghĩ ế n răng ma tộc thật sự là quáiên trong rừng sáng lên một vệ kim u a n g là vân hải thăng cấp ngay tại vừa rồi hắn một khối đá n ệ n vào một cái bị chu linh bẫy dập trói chặt vòng chân người chơi vừa đi vừa về mấy lần liền đập chết tiếng kêu thẳng kia thật sự là có chút không đành lòng lại nghe vân hải thuận tay đem thăng cấp sau duy nhất tự do điểm thuộc tính thêm tại nhanh nhẹn bên trên bây giờ hắn ngũ đại thuộc tính cơ sở là đẳng cấp năm thể chất mười tinh thần bốn mươi lực lượng năm trí lực mười hai nhanh nhẹn mười lăm còn tốt hắn hiện tại có đem tân thủ kiếm mặc dù thuộc tính rất cặn bã nhưng tốt xấu là vũ khí rốt cục để hắn thoát khỏi chiến năm cặn bã đội ngũ tên t màu xanh lá phảm khí đẳng cấp yêu cầu không vật lý công kích lực mười tám ghi chú nhân tộc người chơi nhân thủ một thanh hàng vỉa hè hàng các lớn tân thủ thôn cũng co hàng tồn nhưng cũng không phải là chỉ có nhân tộc người chơi mới có thể sử dụng ngoài định mức nhắc nhở công kích trái tim cổ họng hoa cúc các loại t r ờ nhược điểm bộ vị sẽ tạo thành ngoài định mức tổn thương gu thân nếu như ghi chú không thêm bên trên cuối cùng cái kế ế á c h bên ngoài nhắc nhở đây chính là một thanh phi thường bình thường vũ khí lại nói rốt cục thoát khỏi chiến năm cặn bã vân hải tại cao hứng rất nhiều cũng bại lộ mình vị trí áng nguyệt kiếm hoàng kiếm chỉ tinh quang lập lòe trí địa ở nơi đó lên nhưng các người chơi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chính là không có sông lên trước ngược lại có người rút lui á m nguyệt kiếm hoàng lại nói đừng lề mề bấy dập đã không có lên vẫn là không ai bên trên á m nguyệt kiếm hoàng khẽ nhữ mày lại nghe có người nhỏ giọng thầm thì ngươi làm sao không lên lời này chọc g i ậ n á m nguyệt kiếm hoàng nhưng nàng chỉ là mắt nhìn người kia cũng không có trách cứ hắn chỉ là nhớ kỹ người này mà thôi nàng nói ai cái thứ nhất xử lý ma tộc ban thưởng một văn nguyên t i ê n tài động nhân tâm lập tức liền có hai cái người chơi khẩn trương hướng kim quan xuất hiện phương vị sửa soạn còn lại mấy cái lẫn nhau nhìn xem chương u ố i tiền tài cùng vẫn bị ấ p nhau một mươi một không cần sợ liền là làm áng nguyệt kiếm hoàng vừa xem hết tin tức đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ đầu phía bên trái lệch ra một cây thủy thủ từ phải hậu phương đâm tới sách mê lâu cũng may nàng sớm nghiêng như đầu cái này một t r ù y thủ chỉ đâm bị thương cổ của nàng là cái kia nữ ảnh ma á m n g u y ệ t kiếm hoàng trong lòng run lên vậy mà cách nàng gần như vậy cũng không phát hiện không hổ là sắc bén ám sát cùng phong kiếm hoàng nữ ảnh ma á m n g u y ệ t kiếm hoàng không dám chậm trễ chút nào lập tức chở tay một kiếm đâm về sau lưng nhưng đâm cái không dự kiến bên trong sau đó á m n g u y ệ t kiếm hoàng hướng về phía trước vọt mạnh hai bước thấp người huy kiếm trình viên cung trạm trạng kích vẫn cái gì đều không chạp tới mà lúc này tại nàng đâm ra kiếm thứ nhất thời điểm liền lui lại một bước dạy hành động bước ra một bước bỗng nhiên nhảy lên thật cao mà á m nguyệt kiếm hoàng căn cứ trước kia bị ám sát kinh nghiệm lập tức quay người nhanh đâm lại sợ hãi nhìn thấy gia ảnh lại là nhảy dựng lên cái này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt ta nàng một kiếm này là đâm thẳng không phải đi lên đâm a không phải chỉ có đệ nhất kích mới có thể nhảy lên công kích sao gia ảnh nhẹ nhàng một t h ù y thủ vạch phá á nguyệt kiếm hoàng c á i chán sau đó một cước dẫm lên á m nguyệt kiếm hoàng b ả vai mượn lực lần nữa nhảy lên rơi xuống trong bụi cỏ qua trong dây lát không có động tĩnh á nguyệt kiếm hoàng không tự chủ được hướng về phía trước chạy hai bước quay người quay đầu lúc cũng đã không thấy thích khách thân ảnh đột nhiên nghe được vài tiếng kinh hô là đồng đội kinh、hô. án nguyệt kiếm hoàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp trong rừng nhảy ra hai cái ma tộc người chơi bắt được một cái kiếm hoàng gia tộc người chơi liền là q u ồ n đầu cái này kiếm hoàng gia tộc người chơi bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra vũ khí lại bị đ á bay sau đó bị đẻ xuống đất cột đẹp cuối cùng lúc đầu nằm thi chu linh đột nhiên đứng dậy bắt lấy cái kia thanh bị đá đến trước mặt hàng kiếm tiến lên một kiếm kết thúc cái kia người chơi bị bẹp vận mệnh về sau ba người hợp lực hai thanh kiếm vân hải cùng chu linh tăng thêm để phòng ngự tăng trưởng nham mang lưu vương chính diện làm chết khô ba bốn kiếm hoàng gia tộc người chơi chiến thuật của bọn hắn rất đơn giản da dày thịt béo n h ư vương trực tiếp xông lên đi đem người ô m lấy người đối diện bình thường đều bị cái này chiến thuật dọa phủ sau đó hai thanh kiếm trái đâm phải chặt mấy lần là có thể đem người khô rơi tên tuyệt đối kháng cự nhất giai loại hình trang bị kỹ năng đẳng cấp yêu cầu không tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu nhằm ma t ổ n hiệu quả mỗi một trăm điểm thể chất ngoài định mức gia tăng năm điểm phòng ngự vật lý năm điểm phòng ngự pháp thuật cùng một điểm toàn thuộc tính kháng tính thời gian cùn đồ nói đùa đây là kỹ năng bị động g chú để ngươi thấy được cũng không đánh d ụ vọng tuy nói hiện thanh trang bị bên trong chỉ có một cái vũ khí cột nhưng không có quy định người chơi không năng thủ cầm nhiều đem vũ khí chỉ có đang công kích vũ khí mới có thể biểu hiện tại vũ khí cột bên trong chỉ có biểu hiện tại vũ khí cột bên trong vũ khí thuộc tính hai có đạo kim quang ngưu vương cùng chu linh đồng thời thăng cấp không giống với vân hải hai người bọn họ là lên tới lúc cấp bọn hắn phía trước một cái nhiệm vụ thời điểm cũng không có bị giết chết cho nên kinh nghiệm so vân hải nhiều thứ một cái nhiệm vụ ban thưởng đại lượng kinh nghiệm về sau hai người đều lên tới cấp năm mà tổ đội lúc kinh nghiệm là cùng hưởng trước đó bọn hắn không có thăng cấp là bởi vì cấp năm thăng lục cấp cần kinh nghiệm tương đối nhiều về phần gia ảnh nàng tại hoàn thành thứ một cái nhiệm vụ sau liền đã lên tới bắt cấp quả thực là để tất cả người chơi đều muốn ngưỡng vọng độ cao cho nên liền giết như thế chọn người là không có cách nào để cho nàng thăng cấp đáng tiếc nàng chỉ có đẳng cấp cao không có đối ứng một thân trang bị chỉ có một thanh cấp năm t r a chỉ y thủ mà thôi nhìn thấy đồng đội mình dẫn đưa kinh nghiệm áng nguyệt kiếm hoàng mặc dù phẫn nộ lại không có cách nào bởi vì cái kia nguy hiểm nhất nữ ảnh ma còn nút trong bóng tối nàng cho rằng nữ ảnh ma mục tiêu liền là giết nàng bởi vì nàng thực lực mạnh nhất nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện mình đánh giá cao tầm quan trọng của mình chỉ gặp nữ ảnh ma đột nhiên xuất hiện tại mấy cái kia rút lui người chơi sau lưng sau đó tay lên chùy thủ rơi gọi là một cái r ứ t khoát sàng khoái gọi là một cái sắc bén tiêu sái r a ảnh hoàn toàn không cho mấy cái kia người chơi cơ hội phản kích đơn giản trực tiếp đưa bọn hắn về tân thủ thôn sống lại tình hình đảo ngược đột nhiên liền biến thành kiếm hoàng gia tộc ở vào yếu thế liền thừa một cái á m nguyệt kiếm hoàng a đứng còn có mấy cái rơi vào n ư u vương trong hố còn không có bỏ ra tới người chơi bất quá mấy cái này có thể không để ý đến bởi vì vân hải tổ ba người một người ôm tảng đá đi vào bờ hố sau đó rất không nhân tính hướng xuống n ệ n một lần không đủ liền lại tìm tảng đá n ệ n đương nhiên à chửi rủa âm thanh cái gì chắc chắn sẽ không ít nhưng này hoàn toàn không cách nào g i a o động vân hải tổ ba người tâm bởi vì gia ảnh tại đội ngũ trong kinh nói chuyện nói nếu như các ngươi lại không thanh chẳng sau đó giết các ngươi cầm kinh nghiệm lời này nhưng làm bọn hắn và sợ bằng không bọn hắn làm sao có thể chủ động xuất kích quả nhiên cái này ba cái hố hàng chỉ có thể uy hiếp gia ảnh nhìn lấy bọn hắn hành động âm thầm nghĩ tới sau đó gia ảnh liền đem ánh mắt khóa chặt tại duy nhất trên người bệnh nhân sau đó kinh ngạc phát hiện áng nguyệt kiếm hoàng vậy mà không nói một lời xoay người chạy áng nguyệt kiếm hoàng liền không có nghĩ tới cứu vớt rơi vào trong hố đồng đội phe mình đã ở vào tuyệt đối thế yếu áng nguyệt kiếm hoàng quyết định thật nhanh liền chạy thông minh như nàng sẽ không ở thời điểm chạy trốn còn nói dọa đây không phải là kiên định đối phương truy sát tâm sao loại chuyện ngu xuẩn này nàng mới không làm đối phương thế nhưng là có hai cái lấy tốc độ tăng trưởng ảnh mà truy sát nàng còn không phải dễ dàng cho nên nha nói dọa muốn tại đối phương xác định vững chắc đuổi không kịp thời điểm hiện tại tình huống này rõ ràng không phù hợp yêu cầu g a ảnh thật đúng là không có truy sát chờ vân hải tổ ba người trở về nàng nói thay cái địa phương làm bấy giờ bọn hắn khẳng định có việt quân đem viện quân d i ệ t nhiệm vụ cũng liền không sai b ị lắm vân hải lập tức kinh ngạc không cần a bọn hắn rất nhiều người đánh không lại chu linh lần này rất tán thành gật đầu đã được tiện nghi liền rút lui đi bọn hắn nhiều người lưu vương cũng phụ h o a chúng ta thể năng tiêu hao không ít nhất định phải nghỉ ngơi gia ảnh làm cái c ủ n thạch dỗ lìn sơ tồn là được đập chết bao nhiêu là bao nhiêu chu linh cùng lưu vương nhắc nhau yêu cầu này không khó thế là đồng thời gật đầu biểu thị đồng ý chỉ có vân hải t i ê cái gì ta lực lượng chỉ có năm không đẩy được tảng đá lớn chu linh c h i ế n năm c ạ p bã ngưu vương yếu như vậy lực lượng ngươi là thế nào cầm chén lên sống đến bây giờ ra ảnh ngươi đi dò đường vân hải còn muốn nói vài lời hắn tuyệt đối không chịu đi làm chuyện nguy hiểm như vậy chu linh sớm nói ra thiếu niên không cần sợ liền là làm vân hải khoan thai thở dài sợ là một loại siêu nhiên cảnh giới ngưu vương cùng ra ảnh cái này đồng đội thật còn có thể cứu sao chu linh mặc dù chỉ cùng vân hải sinh sống ba tháng nói một cách khác liền là có ký ức trong vòng ba tháng tất cả đều là vân hải thân ảnh nhưng đối với vân hải là khá hiểu ta đã ghi chép video ngươi nói ta đem cái này đưa cho thiên hồi thế nào vân hải trong nháy mắt liền đại nghĩa lâm nhiên do đường cái gì ta là chuyên nghiệp vừa mới dứt lời vân hải lập tức liền xuất phát nhất định phải nhanh dò xét minh đạo đường dù cho không thể mai phục kiếm hoàng gia tộc cũng có thể sớm tìm tới chạy trốn đường mà như vương tò mò nói chuyện riêng chu linh cái k i a t h i ê n hồi là hắn bạn gái chu linh cùng hắn cùng một chỗ đi theo dạ ảnh chạy chậm ra rừng rậm đồng thời đáp lời không phải xem như muộn mội tại thiên hồi trong mắt nam tiền thế nhưng là cái dũng cảm không sợ đại anh hùng như vương cùng dạ ảnh bước chân đồng thời dừng lại sau đó như không có việc gì tiếp tục chạy chậm chỉ là tâm lý đã tại đ ầ u đen rau muống l i ê n gái kia sợ dạng còn có thể là d ũ n g cảm không sợ đại anh hùng cái kia thiên hồi mội từ mắt mụ a con mắt không ngủ vậy liền tuyệt đối là đi ra ngoài quên mang mắt kiếng lúc này chạy tới dò đường vân hải tâm lý tại của mắng mắng thiên lộ người thiết kế làm sao lại thiết kế thu hình lại công năng đây là muốn đem hắn gài bẫy chết tiết tấu a ừ nhất định phải khiếu nại nhất định phải khiếu nại vân hải đã hạ quyết tâm lò gập liền khiếu nại mặc dù biết do khiếu nại kết quả là ngay cả cái bọt nước đều đánh không ra nhưng hắn vẫn là muốn khiếu nại lấy phát tiết bất mãn của mình nhất định phải tìm người mắng mới được mà chỉ có thể nghe thấy hắn thân ả n h phục vụ khách hàng tự a hồ là cái rất lựa chọn tốt một mực chạy ra s â n g ố c nhìn thấy miệng hang tương đương chật hẹp dốc đứng là hắn biết mai phục thành công khả năng có thể lớn bức đề cao nhưng là do đường phong hiểm cũng không có vì vậy mà hạ xuống vân hải d ó n rén đi ra miệng hang nhìn chung quanh thấy được một số người chơi nhưng không phải kiếm hoàng gia tộc cũng không phải những n à y người chơi đều đem tin tức bạo lộ ra mà là bởi vì không có bại lộ bất kỳ tin tức gì hắn mới có thể kết luận bọn hắn không phải kiếm hoàng gia tộc lấy kiếm hoàng gia tộc nước tiểu thuộc tính cho dù làm a i phục cũng sẽ không ẩn tàng ai đi ngưu vương vừa mới tại đội ngũ trong kinh nói chuyện nói sau đó vân hải thừa dịp không ai nhìn bên này lúc trốn đến cốc khẩu bắt trong bụi cỏ một đôi tặc nhãn xoay tít quan sát cái này cốc bên ngoài đồng thời tại đội ngũ trong kinh nói chuyện báo cáo miệng hàng chật hẹp dốc đứng còn lại hết thể bình thường gia ảnh đáp lời xem ra ngươi vẫn có chỗ dùng lưu lại tiền mãi lộ mấy phút đồng hồ sau gia ảnh đã đến miệng hàng phía trên nơi này tầm mắt tốt không cần thắm tử năm tiền đi lên hỗ trợ vân hải lập tức đứng dậy đi trở về đồng thời trả lời xin gọi ta tên đầy đủ gia ảnh vậy liền kêu lên lộ phí đi lưu lại tiền m ã i lộ vì cái gì gia ảnh có chút quan phương cảm giác nghe hơi n h ư u bức lưu lại tiền m ã i lộ hoàn toàn không cách nào hiểu các người não mạch kín nhanh đi bệnh viện tâm thần t r e o cái đơn đi xào xào n h á o n h á o vân hải cũng tới đến miệng hang phía trên nơi này tầm mắt quả nhiên rất tốt đều có thể trông thấy tân thủ thôn tân thủ thôn miệng phụ cận chính tụ tập trên trăm người chính trùng trùng điệp, điệp hướng bên này ra hẳn là kiếm hoàng gia tộc đại bộ đội đột nhiên mặt khác một nhóm trên trăm người ngăn cản kiếm hoàng gia tộc đường đi võng du chi trận thiên lộ trước tiết、11. chương mười một không cần sợ liền là làm nội dung từ dân mạng thu thập cũng cung cấp đăng lại đến sách mê lâu chỉ là vì tuyên truyền v ó g du chi trận thiên lộ để càng nhiều sách mê biết chương mười hai có người địa phương liền có giang hồ tình huống như thế nào vân hải nhìn lấy tình huống này có chúc mộng sách mê lâu dạ ảnh cùng chu linh đều biểu thị không biết chỉ có ngư vương tại nghiêm túc quan sát về sau thở dài có người địa phương liền có giang hồ a cái kia hẳn là là kiếm hoàng gia tộc đối thủ một mất một còn hộ lang gia tộc cái này có thể lý giải kiêu ngạo như vậy bá đạo gia tộc làm sao có thể không có mấy cái định nhân bất quá hồ lang gia tộc danh tự tựa hồ cũng không thể so với kiếm hoàng gia tộc địa thấp sự thật đúng là như thế kỳ thật kiếm hoàng gia tộc hết thể tập hợp hai lần lần thứ nhất tập hợp là muốn thảo phạt bốn cái ma tộc cũng chính là vân hải bốn người nhưng vừa tập hợp không lâu liền bị đối thủ một mất một còn đục phải sau đó song phương triển khai k ự c chiến kiếm hoàng gia tộc bởi vì chuẩn bị không đủ toàn thể bị g i ế t trở lại tân thủ thôn một lần tức giận kiếm hoàng gia tộc tạm thời quên cái kia bốn cái ma tộc dù sao thuộc về khác biệt thế lực mà lại cùng đối thủ một mất một còn cựu hận lớn hơn kiếm hoàng gia tộc lần nữa tập kết sau đó cùng đối thủ một mất một còn trăm người quân đoàn chính diện khai chiến cũng chính là dưới mắt tình cảnh hai cái gia tộc thực lực t r ê n l ệ không nhiều mặc dù kiếm hoàng gia tộc vừa mới toàn thể bị chặt một lần nhưng bởi vì bản trò chơi tử vong quy tắc mà đại bộ phận không có rất cấp cho nên hiện tại đánh chính là khó phân thắng bại song phương vậy mà đều không có người có được kỹ năng toàn bộ nhờ sát người vật lộn cùng phối hợp đánh tốt sung sướng n h a chu linh cười to nói chẳng lẽ trông thấy liền đánh như vương suy nói có thể là đối phương coi là kiếm hoàng gia tộc tập hợp là vì đối phó bọn hắn cho nên tiên hạ thủ vi cường một câu liền đoán được chân tướng gia ảnh lại đội ngũ trong kênh nói chuyện đề nghị đem sự tình làm lớn chuyện thế là mọi người lại quay lại đội ngũ trong kênh nói chuyện bày trò chuyện chu linh rất có hứng thú làm thế nào gia ảnh chỉ chỉ khu luyện cấp bắt buốt ném tới trong đám người ngưu vương không ăn cỏ bột u có thể gây nên hôn chiến tây môn tiên tuyết phát cái c ư ờ i gian biểu lộ một cái bột u không được nhưng mấy cái đâu mà lại bột u đi nơi nào tiểu quái cũng sẽ đi nơi nào không cần nhiều chỉ cần có như vậy mấy ngàn tiểu quái là có thể đem người chơi dọa chạy đến lúc đó liền có thể một lần nữa thú chiều trùng kích tân thủ thôn n g ư u vương bắt đầu cân nhắc khả năng vân hải muốn bắt bỏ nhưng lại nghĩ đến chu linh tên hôn đảng kia khả năng tại ghi chép video thế là lựa chọn trầm mặc gia ảnh nhìn thấy bột liền sẽ có thế lực lựa chọn thanh tràng thanh tràng liền sẽ cùng còn lại thế lực phát sinh xung đột nhờ một chút nở hoa xung đột quy mô sẽ mở rộng xung đột sẽ xuất hiện thương vong người chơi sau khi chết nhất định phải tại tân thủ thôn phục sinh nhưng tân thủ thôn bên trong không thể đánh đấu cho nên một gia tân thủ thôn đối địch song phương liền có thể đánh nhau lại bởi vì đánh nhau quá nhiều thế lực cái kia cũng rất dễ dàng tạo thành đánh lầm người sau đó các ngươi h ẳ n là minh mạnh đi hiện tại phân phối nhiệm vụ n i ư u vương cùng phí qua đường ở chỗ này làm đầu thạch y, ta cùng tây môn đi bắt buốt trực tiếp đem bột ném đến trong đám người là được vân hải cùng n i ư u vương l i ế c nhau vung tay chúng ta không biết ta chu linh vô vô bờ vai của hắn thiếu niên nếu dám tạ i tưởng tượng nơi này là trò chơi thế giới có chút sự tình làm so tại trong hiện thực nhẹ nhõm nhiều mà lại không cần cân nhắc tính nguy hại lớn mật thí nghiệm đi sau đó gia ảnh cùng chu linh liền mặc kệ bọn hắn xuống dưới tìm thích hợp buốt gia ảnh vừa đi vân hải cùng n g u vương liền lựa chọn trực tiếp mở miệng nói chuyện bọn hắn càng thói quen dùng miệm nói chuyện mà không phải sử dụng bầy trò chuyện hoặc nói chuyện riêng công cụ. mặc dù thiên lộ chặt mét sen t h ơ sẽ biểu hiện người sử dụng ảnh chân dung cùng trước mắt biểu lộ phi thường sinh động thậm chí có thể dùng giọng nói nói chuyện phiếm nhưng vân hải vẫn cảm thấy trực tiếp dùng miệng nói tương đối tốt mà lại liền khoảng cách gần như thế chung quanh lại không có người khác làm gì còn cần công cụ nói chuyện phim a hoàn toàn không cách nào lý giải dạ ảnh vì cái gì cơ hồ mỗi lần lên tiếng đều là tại đội ngũ trong kênh nói chuyện khu khu lại kéo xa lại nói n h ư vương đột nhiên có chút kích động dáng vẻ vậy liền thử một chút a vân hải thở dài chỉ, chỉ bên kia hỗ chiến nơi này có hơn một ngàn mét a có thể né qua như vương lại chỉ mấy cái tương đối gần khu lợi cấp gia ảnh có ý tứ là ném những cái kia địa phương nhiều người vân hải cái này cũng rất có độ khó a làm việc đi không phải mọi tử nên tức giận ai như vương dẫn theo tân thủ kiếm đi đốn cây mà vân hải thì đi chặt dây leo miếng hang hai bên trên núi có rất nhiều cây cùng dây leo cho nên bọn hắn không cần phải đi còn lại địa phương trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu như vương đem chặt đi xuống cây g ọ t đi nhanh cây chỉ lưu thân cây sau đó phế đi lao đại kình mới đem cây lôi đến một khối trên đất bằng vân hải liền tương đối bung lỏng mặc dù lực lượng chỉ có năm điểm nhưng kéo lấy một lượng d ễ dây leo vẫn là có thể làm như vương kéo ba cây trường mộc đầu sau khi trở về thể năng không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn nằm trên mặt đất giả chết vân hải cũng làm một đống dây leo sau đó cầm nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ làm gì đâu ngưu vương hỏi thiết kế đầu thạch kỳ ta đi người biết ai u ngưu vương kém chút một cái lý ngư đả đ ỉ n h xoay người kết quả là thất bại cái hót còn dập đầu một chút sau đó quất lấy khí lạnh sờ lấy cái hót ngồi thẳng không biết vân hải trả lời gọi là một cái lẹ thẳng khí hùng nhưng ta biết đòn bảy mươi lý như vương lần nữa nằm xuống giả chết đồ chơi k i a hắn cũng không hiểu gì mà vân h ả i vẽ lên nửa ngày vẽ thật là tốt nhìn mà lại đầu lý thanh tích học sinh tiểu học đều có thể xem hiểu nhưng là liền là không có v ẽ ra muốn đồ vận có lẽ nên nghiên cứu một chút công trình học hoặc là vật lý học được rồi vẫn là nghiên cứu một chút làm sao kiếm tiền đi vừa mới lần thứ mười một bị khai trừ hắn thẻ ngân hàng cũng nhanh v ề không nguyên nhân chủ yếu là lần này bị khai trừ vậy mà không có cầm tới hai tháng trước tiền lương hắn nhưng là cần cụ chăm chỉ làm ba tháng đâu phần công tác này cũng là hắn làm lâu nhất công tác dòng r ba tháng một tháng cuối cùng cấp trên luôn luôn kiếm cơ c h ụ hắn tiền lương đúng thế cũng là bởi vì cái này hắn mới có thể đang bị khai trừ thời điểm không có tiền lương cầm đáng giận cái kia mập m ạ p quả nhiên là muốn chụp xong hắn tiền lương mới đem hắn khai trừ nó tâm chi hiểm ác nhất định phải xuống vạc dầu nổ hai lần mới có thể tẩy đi một phần trăm tội nghiệt ai thật đáng buồn đáng tiếc đáng hận đáng tiếc vân hải từ bỏ vẽ ngồi dưới đất trong lúc nhất thời suy nghĩ tung bay t â m tình chập trờn bây giờ suy nghĩ một chút mập mạc như vậy nhằm vào hắm có phải là vì một cái xinh đẹp nhân viên phục vụ nữ quả nhiên tại cuối cùng ngày đó khuyên cái kia nhân viên phục vụ nữ cũng rời đi cái kia làng du lịch là đúng. nếu không sớm muộn sẽ bị cái kia mập mạp quy tắc ngầm À, vân hải lúc trước cũng là phục vụ viên tới bởi vì thực sự có chút thiếu tiền cho nên tùy tiện tìm cái dễ dàng nhận lời mời thành công làm việc lúc đó gấp như vậy tìm việc làm cũng là bởi vì chu linh đến chuẩn sắc mà nói là hắn tại ven đường đem chu linh nhặt về nhà mà chu linh khi đó bởi vì mất đi tất cả ký ức mà ngơ ngơ ngác ngác cho nên chỉ có thể từ vân hải chăm sóc cứ như vậy trong nhà liền có thêm chương nhựa cơm mà lại chu linh ngay cả đội tắm giặt quần áo đều không có nhất định phải nhanh tìm một công việc bổ khuyết gia dụng đáng hận kết quả là lãng phí một cách vô ích thời gian ba tháng một phân tiền đều không cầm、tới. nếu không phải đồng đảng kim m ỗ nhân đột nhiên gửi thư nói muốn tổ kiến trò chơi phòng làm việc cũng gửi cho hắn một khoản tiền hắn cùng chu linh chỉ có thể đói ăn bánh vẽ đương nhiên bởi vì kim m ỗ nhân không biết vân hải có cảnh cho nên khoản tiền kia cũng không nhiều mà vân hải lại không đề nghị tình cảnh của mình bởi vậy kim m ỗ nhân cũng không có thêm vào tiêu xài thế là vân hải thẻ ngân hàng rất nhanh liền nên về không lại tìm làm việc sao vân hải nghĩ đến r ờ i đi đại học sau là một hai ân có mười hai một công việc lại làm lời nói liền là thứ mười ba phần mười ba cái số này tựa hồ có chút điểm xấu nha không có tính sai vân hải xác thực làm mười hai một công việc mỗi một phần đều không cao hơn ba tháng bất quá chỉ có đằng sau mười công việc là bị khai trừ thứ công việc là hắn mở trừ của mình l ã o bản liên quan tới thứ công việc tạm thời không đề cập tới dù sao hắn liên tục mười một lần bị khai trừ là thật tuyệt đối là trong vòng giang bả tử tồn tại đương nhiên hắn cũng từ những công việc này bên trong học đến không ít kỹ nghệ t h như phần thứ hai làm việc lúc đó hắn trải qua kim mô nhân giới thiệu đến một nhà đại tiểu điếm phòng bếp làm học đồ nhưng chỉ là treo cái học đồ tên cũng không có người dạy bảo hắn kỳ thật cái này cái gọi là học đồ chỉ là chân chạy trợ thủ nhưng là hắn quả thực là đang chạy chân trợ thủ thời điểm học xong chủ bếp thức ăn cầm tay cùng trong phòng bếp xuất hiện qua cơ hồ tất cả phổ thông đồ ăn kém chỉ là kinh nghiệm làm chủ bếp phát hiện lúc cái k i a giận à sau đó chỉ dùng một chút xíu nhỏ thủ đoạn liền đem vân hải nổi đi vương chắc chủ bếp chi vị vân hải tựa hồ chỉ tại t à i nấu ăn bên trên có rất cao thiên phú thông qua nhìn liền có thể học trộm nhưng còn lại kỹ nghệ liền không dễ dàng như vậy học trộm đây là hắn lần thứ nhất bị khai trừ cũng là thu hoạch lớn nhất một lần cho đến ngày nay hắn trộm học được đồ ăn cũng có thể làm rất khá không thể so với lúc trước cái tia chủ bếp kém đáng tiếc Hắn không liền tiến từ đó có về sau u lại q ân ăn uống giới, bởi vậy ì cái kia chủ lực được mặc kia tại nghiệp nội Ai, rồi, không khả tựa hồ nhỏ lực ảnh hưởng. h bếp t năng dù t chút điểm xấu, nhưng nhất tìm trong thở tình chút có việc có cơm nhưng định phải Hải nhìn không có chút người, nếu không mình mở quán cơm nhỏ. điểm dài, người, làm mặt mở xấu, qua nếu quán Vân lòng ràng Ơn. v A. rõ ậ coi như không có thời gian chơi game nếu không để chu linh đi soát mặt ân cái này có thể thực hiện hắn cũng cần phải làm chút sống đúng chính là như vậy mà lại ta cũng không cần làm thứ m ộ ư ơ i ba một công việc Internet dẫn chương trình. Chu Linh đi lời nói nhiều cái dẫn chương trình, khẳng định sẽ có rất nhiều nữ phấn, nam phấn hẳn là cũng không dù sao nhìn lấy tựa như rất ít, tựa thụ. dù Chu có là lấy là sẽ sao vân hải đầu tiên là giật mình sau đó nhìn lấy cái này t r ư ơ n g tuấn đẹp phi phà mặt nhét miệng lên thần bí khó lường mỉm cười cái kia ta đối với đồ chơi kia không hiểu rõ vẫn là các ngươi tới đi chu linh liếc mắt quả nhiên ngươi là không dựa vào được vân hải cũng không tức giận bỏ lên hỏi đầu heo nha ngươi biết ca h không chu linh gật gật đầu x a chương phải nghe qua. một không tệ mươi cùng ba đoàn diện luyến tính. mười cười, quên, ba chương t Ta h chép i cái â một mở chút. Linh m ư ờ i ba đoàn diện đáng tiếc gia ảnh kế hoạch cũng không có đạt được gấp dụng không chỉ là bởi vì có ba cái heo đồng đội sách mê lâu đầu tiên tại nàng chuẩn bị động thủ làm giản dị đầu thạch ký lúc như vương chặt cây cối cùng vân hải thu thập dây leo tuần tự vượt qua đổi mới thời gian mà bị đổi mới mặt đất bên trên trống rỗng tiếp theo gia ảnh cùng chu linh chộp tới hai cái bột bên trong một cái tránh thoát trói buộc đánh đám người một trở tay không kịp lúc đầu nằm thi như vương kem chút thật nằm thi c ò n tốt rất nhanh liền bị bốn người hợp lực chấn áp lần nữa hai cái bột thủ hạ đổi tới đem bọn hắn vây khốn ở trên núi nghị tiếp tựa hồ chỉ có thể nhảy xuống vách đá cuối cùng vậy mà bay tới một đám diều hâu tham gia náo nhiệt càng làm cho bọn hắn ở vào tuyệt đối bị、đậu. n h ì n lấy lít nha lít nít h quái vật vân hải thở dài lại phải treo một lần đám người lướt xéo vân hải thản nhiên bên trên một cái nhiệm vụ cũng treo chu linh nhìn một chút bầu trời bên trong bồi hồi diều hâu cũng thở dài nếu như trên trời không có những đồ chơi này chúng ta còn có thể nhảy đi xuống treo ở trên cây sau đó về thành nhưng là ai những này phá chim sẽ không để cho chúng ta an t ĩ n h chờ đợi mười giây đồng hồ như vương kiểm tra một chút tình huống của mình phát hiện thể năng quả nhiên không có khôi phục bao nhiêu chiến đấu không đủ một phút đồng hồ tuyệt đối lại không thể năng thế là làm cái quyết định vậy liền nhảy đi, xuống đi ngã chết so với bị phân tay tốt gia ảnh xem xét một chút kinh nghiệm của mình cách cựu cấp đã gần vô cùng cái này vừa chết tổn thất cũng không nhỏ ta muốn cầm đến bảng đẳng cấp thứ nhất gia ảnh lại tại đội ngũ trong kênh nói chuyện nói không muốn chết vân hải bất đắc dĩ nhìn lấy nàng có thể trực tiếp mở miệng sao gần như vậy gia ảnh do dự một chút lúc này là mở miệng thật có lỗi quen thuộc ngưu vương hỏi ngươi là nghề nghiệp người chơi gia ảnh không phải hiện tại xem ra là không có cách nào toàn bộ mạng sống dựa theo tây m u n ó i n h ả đi xuống có thể bắt lấy cây liền tóm lấy đến lúc đó treo ở phía trên n h ấ t người phụ trách hấp dẫn diều hâu những người khác có lẽ có cơ hội về thành những người khác lẫn nhau nhìn xem đều hơi kinh ngạc lại còn có người khả năng có thể sống sót vô luận như thế nào đều muốn thử một chút dù sao có thể không chết liền không chết ai sẽ không có việc gì tự tìm tự lộ có thể là bởi vì bột còn ở trong tay bọn họ những cái k i a quái bình thường cũng không có lập tức khởi xướng công kích và không bọn hắn ngay cả thương lượng thời gian đều không có bốn người chậm dại hướng đi v ế t đá bởi vì có thể nhìn thấy miệng sơn cốc dưới đáy cho nên không có gọi nó v á c núi mặc dù nơi này kỳ thật cũng tương đương cao cách mặt đất chi ít có hai mươi mét gia ảnh tại đội ngũ trong kênh nói chuyện ra lệnh cùng chu linh một người nắm lấy một cái bốt đều là đẳng cấp không cao tiểu bốt sau đó tại gia ảnh một tiếng quát nhẹ nhảy về sau gia ảnh cùng chu linh đồng thời đem bốt ném về thu quần mà bốn người lần lượt nhảy xuống vách đá vân hải chỉ cảm thấy hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh nhìn lấy cấp tốc tới gần mặt đất hắn có điểm tâm hoang mang dối loạn nhịn không được t i ê u lên khi nhìn đến trên vách đá mọc lan tràn cây nhỏ về sau hắn lập tức luôn cúng tay chân nắm bắt loạn một trận nữ thần may mắn tựa hồ lần nữa chiếu cố hắn lần trước là trúng mười đồng tiền thưởng thứ nhất cái cây liền bị hắn b cây nhỏ chỉ có lớn bằng cánh tay bị hạ xuống vân hải một trả ở lập tức liền xoay người sự tình quân quý mà lại sức e o coi như không tệ không gãy vân hải bắt lấy cây nhỏ sau lập tức ôm chặt lấy mặc cho cây nhỏ trên dưới trái phải lắc lư hắn liền là không tung tay chờ hắn mở mắt lúc cũng bất quá là một g i â y về sau nhưng thấy được một màn để hắn buồn bực tình cảnh chu linh cùng dạ ảnh cũng đều bắt lấy cây nhỏ bất quá tại hắn phía dưới đến mấy mét chỗ mà căn cứ nguyên lai thương định kế hoạch vân hải phải chịu trách nhiệm hấp dẫn đứng mấy ngự vương a hắn đã kêu thảm rơi xuống đất hóa thành bạch quang về hắc á m không giống với chu linh đối với cái này chú ngự thản nhiên gia ảnh cho dù là lặng yên niệm chú ngự cũng là gương mặt khó chịu cái này chú ngự thiệm quang a ta tự kỷ thời đại thật sự là quá xấu hổ lại nói vân hải như là đã phù hợp đoạn hậu điều kiện vậy hắn nhất định phải làm chút gì không ngoài sở liệu ương bầy bay nào xuống vân hải k h ẽ cắn ngôi huy kiếm đâm loạn hắn nhưng không hiểu cái gì kiếm pháp mà lại lúc này kiếm pháp có vẻ như cũng không có gì dùng một trận đâm loạn chỉ là đâm bị thương mấy con diều hâu bất quá dạng này đầy đủ hấp dẫn ương bầy cửu hận mà lại xuống chút nữa có chút chật hẹp diều hâu cũng không dễ xuống dưới vừa vặn vân hải dám chủ động công kích bọn hắn vậy liền để cái này vô tri nhân loại ti bị tiếp nhận bọn chúng lựa giật đi sau đó vân hải thiên đ i ệ một mảnh lơ mơ tiếng hét lớn bay nhảy âm thanh bên thai không rứt lại có là các vị trí cơ thể kịch liệt đau nhứt m Đẳng đi đăng điểm vẫn là cấp 5, chỉ là kinh nghiệm uy về 0%. Chờ hắn đi ra đăng nhập không gian, cũng gọi cấp cấp chỉ Chờ phục về là là uy ra sau i đối diện miệng cười một tiếng, đoạn vân Hải cười n nhìn buồn Như Vương. Như Vương nhìn hắn, nét h thấy thấy hậu. đã đoạn đầu. một mặt một gật gật bực Vân khổ s đó bọn hắn nhìn thấy chu linh vẻ mặt đau khổ đi tới gặp phải đồng đội chu linh cười chua sót cuối cùng hai giây chỉ kém hai giây vân hải ngữ vương lập tức biểu thị đồng tình nhưng khắp khuôn mặt đầy ý cười bán rẻ bọn hắn chân thực tâm tình mặc dù phiền muộn nhưng chu linh cùng ngưu vương rất nhanh liền thu thập tâm tình dù sao mặc dù treo nhưng không có rất cấp không có rất cấp lời nói hành động lần này liền xem như kiếm lời sau đó ba người liền đứng ở nơi đó chờ a chờ chờ a chờ kết quả mấy phút trôi qua cũng không thấy dạ ảnh trở về ngoa tạo còn chưa có chết ngưu vương sợ hai thán phục nói nàng tại loại kia địa phương còn có thể sống lâu như thế chu linh cũng lộ ra thần s ắ c thán phục nàng so với ta mạnh hơn vân hải liếc mắt người tuyệt không mạnh chu linh liếc xeo lấy hắn chỉ ít so cái nào đó kém còn mạnh vân hải không lời nào để nói bởi vì đây là sự thật lại đợi vài phút, ngược lại là nhìn thấy còn lại ma tộc đi ra lại vẫn không có dạ ảnh những cái tiêu ma tộc hẳn là cùng một đội h u n g h u n g hổ hổ xem ra nhiệm vụ không thuận lợi bị bày diện đây coi như là hiện tượng bình thường đi dù sao một đội ma tộc tối đa mới năm cái mà phải đối mặt chính đạo người chơi lại là không cách nào tính toán khi tiến vào trò chơi trước vân hải đứng tại chính đạo người chơi góc độ lúc đầu muốn gia nhập chính đạo đối đãi cái này trận doanh vấn đề cảm thấy tương đương thú vị còn huyễn tượng quá mình mang theo mấy trăm hơn ngàn người vây đánh mấy cái ma tộc người chơi hiện tại nha vân hải thực tình hy vọng gia tăng ma tộc số lượng gia tăng cái mấy chục hơn trăm vạn liền tốt hoặc là dứt khoát chia làm nhân ma yêu tam đại trận doanh bất quá loại sự tình này cũng liền n g ấ m lại mà thôi còn không bằng tìm tới thoát l y ma tộc trận doanh phương pháp đáng tin lại qua năm sáu phút đồng hồ gia ảnh rốt cuộc xuất hiện bởi vì ra vào đăng nhập không gian về sau toàn thân quần áo liền sẽ rực rỡ hẳn lên cho nên nhìn không ra dạ ảnh đến cùng đã trải qua như thế nào chiến đấu đương nhiên cũng nhìn không xuất vân b i ể n đã từng bị m á u phun ra một thân bất quá cái này rực rỡ hẳn lên chỉ là hệ thống cấp cho không cái gì thuộc tính cơ sở phục sức không bao gồm về sau mặc trang bị tỉ như dạ ảnh t ù y thủ bên trên liền mang theo vết máu chính thanh thủy thủ đỏ đến biến thành màu đen không biết nàng giết bao nhiêu q u á i vật gia ảnh đột nhiên hủy bỏ ai đi cùng đẳng cấp ẩ n t à n g chủ yếu là vì đem đẳng cấp bại lộ cho ba cái đồng đội nhìn cựu cấp nàng quả quyết là đến khoe khoang đẳng cấp a bất quá kinh nghiệm của nàng đầu là không phần trăm có thể thấy được cuối cùng nàng cũng là treo thăng lên cựu cấp lại treo ta giết tương vương gia ảnh có chút đắc ý nói ô m nó cổ đâm nó rất lâu mới đâm chết đáng tiếc tương vương rơi xuống vật phẩm một kiện đều không mọc được không kịp ba người kinh t h ắ n không thôi lại có chút xấu hổ một cái không phải nghề nghiệp mỹ nữ người chơi đã vậy còn quá liều để ba người bọn hắn năm người chơi làm sao chịu nổi bất quá xấu hổ không đủ thời gian ba giây bọn hắn tìm đến không xấu hổ việc cớ bọn hắn cũng không phải nghề nghiệp người chơi a mà lại ra ảnh mới là tuyệt đối đội trưởng a chu linh đề nghị chúng ta tổ cái cố định đội ngũ a phối hợp tương đối khá về sau tiếp tục gia ảnh vội vàng cắt ngang hắn ta không có phát hiện chỗ nào phối hợp tốt chu linh n ú n núi bay tốt ta vậy thì chờ lần này nhiệm vụ hoàn thành lại nói gia ảnh đến lúc đó lại nói tiếp tục ngư vương đi trước nhìn xem trong thôn cửa hàng mở không cũng có thể mua được một lượng đồ phòng ngự hiện tại rất thiếu đồ phòng ngự Giả ảnh cùng Chu Linh gật Linh ảnh Chu đầu ba i Hải ngoại giả ể u thị trừ nhắc nhở, đồng Vân ý, người hoặc Đám n chờ mặc, v â nghĩ Hải lập tức đề n ị bị. cho nên nói đi trước giết quái, thu thập h nên nói bán lấy tiền mua trang bị. Ba người n đó đi giết quái, liệu, vật g sau mua lấy Ba nghĩ lần lượt biểu thị đồng ý vân hải lại bổ sung mà lại tuyệt đối không thể bán cho cái kia thợ rèn đó là cái gian thương như trái cây tại không có còn lại nờ ở c ờ vậy trước tiên để đó không n ổ i ba người lần nữa đồng ý nhưng hướng ánh mắt của hắn thoáng có chút cái gì cái này kém cọi lần này làm sao tích cực như vậy hiến kế rồi bởi vì cái này kế sách không có bất kỳ cái gì nguy hiểm a v đồng đồng â ngoại trừ vân hải ba người khác còn ôm kiếm tiện nghi ý nghĩ nếu như kiếm hoàng gia tộc và hổ lang gia tộc chiến đấu tác động đến rất rộng cơ hội của bọn hắn liền đến vân hải không ôm hy vọng nguyên nhân là dù cho toàn bộ tân thủ thôn đều loạn hôn l o ạ n dòng người cũng có thể nhẹ nhõm bao phủ bọn hắn nhưng là vân hải không phải đội trưởng đội trưởng nguyên lai、like、là chu linh hiện tại cải thành dạ ảnh dạ ảnh nhưng so sánh chu linh càng cấp tiến ở trong mắt nàng giết người chơi nhưng so sánh giết quái thú vị nhiều xuất hiện địa điểm vẫn là sơn c ố c kia chung quanh vẫn là có ăn cỏ thuộc tính b ầ y quái vật rơi vẫn là không có người chơi lại tới đây nơi này quái vật đẳng cấp có chút cao bốn người không có lựa chọn ở chỗ này đánh quái mà là đi miệng hang phụ cận ngoại trừ nơi đó quái vật đẳng cấp hơi thấp bên ngoài càng bởi vì bọn hắn ở nơi đó đoàn diện phải đi lấy lại danh dự vân hải tự nhiên là không ủ cho rằng giận mà làm việc là không đúng nhưng bị không để ý tới bởi vì vân hải lực lượng thực sự hơi yếu cho nên hắn phụ trách đi cốc khẩu bắt đ u ổ i cỏ canh chừng dù sao chỉ cần khoảng cách không xa lắm đội ngũ kinh nghiệm cùng hưởng hắn cũng có thể thu hoạch được kinh nghiệm thế là hắn vô cùng cao hứng đi mới vừa ở cốc khẩu bắt trong đ u ổ i cỏ ngồi xuống hắn liền bị phát hiện chương mười bốn đến từ m ộ i tử nhắc nhở đó là cái m ộ i tử một cái xinh đẹp cao trung nữ sinh tuyệt đối là h ò a khôi cấp bậc sách mê lâu ngươi nói vân hải thế nào biết nàng là cao trung bởi vì vân hải nhận biết nhà cái này mọi tử là hắn chủ thuê nhà nữ nhi bà bối ân Mặt khác á đ người nhắc chính là vân hải rừng khẽ nói kinh ngạc nói người là ma tộc vân hải thở dài bị ép chọn nghe nói có thoát ly ma tộc biện pháp ta muốn thử xem rừng k h e nói khó hiểu nói ma tộc không tốt sao chu linh nói rất có ý tứ c h i vân hải b i u t môi ta không có hắn như vậy ưa thích khiêu chiến không có gì đặc biệt liền tốt làm cái sinh hoạt người chơi cũng được dừng khẽ nói trong nháy mắt liền đoán được cái gì vậy ngươi tại tiêu cực trò chơi lạc vân hải gật đầu dừng khẽ nói lại nói thoát l i ma tộc hẳn là rất khó a ngươi tiêu cực trò chơi thật được không đừng đến lúc đó tìm tới phương pháp lại không thực lực kia vân hải s ứ n g sở lập tức kinh hãi cái này hắn n ư ơ n g n ư ơ n g thật là có khả năng a thoát l i ma tộc phương pháp khẳng định không dễ dàng tìm tới cũng không dễ dàng hoàn thành vậy liền cần người chơi có nhất định thực lực mà lấy hắn hiện tại trò chơi thái độ đừng suy nghĩ vẫn là cả đời làm ma tộc đi、à. đương nhiên cũng có thể xóa nít sau các loại chờ đợi một thời gian ngắn xây lại hào bất quá khi đó mọi người đẳng cấp hẳn là đều không thấp xem ra phải nghiêm túc chơi game mà lại hắn như n g là có sư phụ người so với bình thường người chơi phải có ưu thế một điểm ừ ử vân tạ ơn vân hải rất thành thật nói ta muốn bắt đầu hào hào chơi game dừng khẽ nói mỉm cười rất ngọt rất đẹp nhưng nói ra liền không đẹp vậy chúng ta bắt đầu đi vân hải lại là xứng sở bắt đầu cái gì dừng khẽ nói đứng lên kiếm chỉ vân hải nàng là nhân tộc người chơi đương nhiên là chiến đấu nha ta thế nhưng là chính đạo ngươi là ma tộc giết ngươi sẽ có kinh nghiệm cùng điểm công đức ha ha đừng nói dỡn không tốt đẹp gì cười không ta là nghiêm túc dừng khe nói nói đem một số tin tức t r i ể n lộ ra a i đi, thu phong nói nhỏ đẳng cấp sáu chủng tộc nhân tộc nhìn kỹ mới phát hiện thu phong nói nhỏ vậy mà ăn mặc đồ phòng ngự trang bị theo thứ tự là giáp ra áo đai lưng cùng hạ trang bó sát người phát h ỏ a ra nàng nguyện chuyển dáng người tại kỹ năng này cùng trang bị đều mười phần khan hiếm trò chơi d à i đoạn trước nàng vậy mà thu được ba kiện đồ phòng ngự mà lại nàng tựa hồ là đơn độc hành động đây là muốn nghịch thiên a thu phong nói nhỏ rất chân thành báo ra ngươi id chúng ta đường đường chính chính đánh một trận vân hải khỏe miệng kéo một cái cười khăn nói đường như vậy dù sao tại chung một mái nhà đồng môn đều vô dụng chính ma bất lưỡng lập có thể hảo hảo đối thoại không ta muốn công đức cùng kinh nghiệm mà giết ngươi liền có cái kia ta không đánh nữ nhân vân hải t r ộ t dạ lui lại l ấ y không có có thể dùng kỹ năng hắn hơn v â n nửa là đánh không lại thu phong nói nhỏ dù sao lực lượng của hắn chỉ có năm điểm nhanh nhẹn không cao cũng không có gì tốc độ không có việc gì ta không ngại ngươi đứng đấy để cho ta giết thu phong nói nhỏ khỏe miệng hơi câu lên chậm rãi tới gần ngươi sao có thể không nói lý lẽ như vậy vân hải nổi giận nhưng còn tại lui lại trận doanh đối lập không có đạo lý có thể giảng vân hải không phản bắt được đành phải xuất ra tất sắc kỹ ta nói cho ngươi chu linh liền tại phụ cận người khác làm loạn thu phong nói nhỏ khẽ giật mình sau đó trong ánh mắt nhiều hơn một phần xem thưởng trước kia còn tưởng rằng ngươi cũng là nam tử h ắ n đâu vân hải xấu hổ giận dữ không thôi thật nghĩ l i ề u lĩnh quyết đấu bất quá vẫn là nhịn ứng cổ nói phép khích tướng đối với ta vô dụng đừng nói nhảm thu phong nói nhỏ đột nhiên một kiếm đâm ra ta đi vân hải lập tức l u n cuống tay chân muốn tranh quá một kiếm này nhưng không có tránh thoát b à vai bị một kiếm đâm xuyên m á u tươi m ộ thước t thu phong nói nhỏ k h ẽ nhữ mày nhanh như vậy một kiếm lại còn là bị t r á n h qua tránh né yếu hại vân hải k h ẽ cắn môi một cước đá ra bị thu phong nói nhỏ tùy tiện tránh ra ngược lại bị thu phong nói nhỏ tiện tay phản kích một kiếm đâm bị thương cánh tay vân hải đột nhiên xoay người chạy ngay cả câu ngoan thoại đều không thả không có cách ai bảo thu phong nói nhỏ là hắn chủ thuê nhà nữ nhi bà bối đối với chủ thuê nhà nữ nhi nói dọa có còn muốn hay không ở nơi đó ở thu phong nói nhỏ có cảng liền truy tốc độ rất nhanh mấy bước liền đổi kịp cũng lần nữa một kiếm đâm ra một kiếm này góc độ mười phần xào trá dù cho vân hải chính diện đối đầu cũng không nhất định có thể né tránh h ú n g chi là đưa lưng về phía thế là một kiếm này hung hăng đâm t r ú n g hắn dưới nách cái kêu đau đến toàn bộ thân thể đều ngắn ngủi đã mất đi cân bằng linh ma tộc kỹ năng thiên phú không phải công kích thu phong nói nhỏ thầm nghĩ nói mặc dù không chút nhìn qua quan phương tư liệu nhưng từ vân hải tình huống chiến đấu đó có thể thấy được nếu như vậy thì thật là cái tính công kích kỹ năng thiên phú vân hải không có khả năng một điểm phản kích thủ đoạn đều không có tại lần thứ ba bị đánh trúng về sau vân hải lựa chọn là huy kiếm phản kích tân thủ kiếm thu phong nói nhỏ hơi n h ữ mày vậy mà đã có nhân tộc người chơi chết ở trong tay hắn một bên suy nghĩ nàng một bên xảo r ư ợ u tan mất vân hải một kiếm k i a l ự c đạo cũng tại lúc này nàng mới phát hiện vân hải lực lượng rất yếu thu phong nói nhỏ cười c h ắ c không được ngươi ngay cả phản kháng cũng không dám nguyên lai lực lượng rất yếu mà lại không có kỹ năng có thể dùng a đang khi nói chuyện thu phong nói nhỏ một kiếm nhẹ nhàng linh hoạt chọn phi vân biện trong tay tân thủ kiếm vân hải lúc này lấy ra một cái khác đem tân thủ kiếm đâm thẳng thu phong nói nhỏ bộ mặt đánh người liền đánh mặt đặc biệt là đánh mỹ nữ thu phong nói nhỏ hiển nhiên không nghĩ tới hắn còn có một thanh kiếm Mặt lộ vẻ kinh ngạc màu chậm chạm. một một thân thể trái thân thể tránh thoát lộ vẻ vì vậy về về kinh không kiếm hơi nghiêng, ngạc nhưng phản ứng cũng Chân hướng hướng nhẹ nhóng này. sắc, có bước, sau sau đồng thời thu phong nói nhỏ một kiếm vung lên mũi kiếm chính giữa vân hải cầm kiếm cái tay kia cổ tay cổ tay kịch liệt đau nhức hắn không tự chủ được bông ra kiếm không có vũ khí hắn quả quyết lần nữa đi đường không nghĩ tới nha đầu này lại còn là sẽ kiếm thuật vân hải thầm nghĩ không may vì cái gì gặp phải nữa đều mạnh như vậy thu phong nói nhỏ làm sao có thể cứ như vậy bông tha hắn thật vất vả gặp phải cái ma t h u đâu không thể bỏ qua nàng không có lập tức đuổi theo mà là chân phải liên kích đem vân hải rơi xuống tân thủ kiếm đá bay đi hai thanh tân thủ kiếm xẹt qua hai đạo lanh quang sau đó nương theo lấy kêu thảm đâm t r ú n g vân hải hai chân vừa chuẩn lại tàn nhẫn thu phong nói nhỏ đang chờ đổi kịp kết quả cái mạng nhỏ của hắn lại nghe trong sơn cốc chuyển đến một tiếng hét lớn m g ộ i tử dừng tay sau đó chỉ thấy một cái cao hơn hai mét nham mà tộc tráng hắn xông ra s ơ n cốc hai tay nắm lấy tân thủ kiếm lao đến đem kiếm coi như lao chặt x u n dưới không bởi vì đối phương là cái mỹ nữ mà có chút nương tay người đến chính là ngư vương không ăn cỏ Tại v â như ả vương cười lạnh hai tay chụp vào mỹ nữ vòng chân nhưng người ta đã cực nhanh thu chân lại là một kiếm đâm thẳng n h Nhiêu vương cổ h ậ n g như vương vậy mà trực tiếp dùng hai tay bắt lấy mũi kiếm toàn thể chất thêm điểm hắn cũng không sợ điểm ấy tổn thương kiên nhẫn một chút đau n h ấ t là được rồi sau đó ngưu vương cũng đạp thu phong nói nhỏ một cước nhưng bị nhanh nhẹn thiếu nữ tùy tiện tránh thoát lui lại bên trong thu phong nói nhỏ chuyển động c h i kiếm ngưu vương s o n g trường kịch liệt đau nhức b u n g tay nàng thu kiếm nhanh chóng tối lui đúng lúc này một cây t r ù y thủ cùng một cái nữ ảnh ma xuất hiện tại vừa rồi nàng chiến lược địa phương nếu như nàng trễ một bước nữa cái này một trùy thủ liền muốn đâm trúng nàng cổ họng n ư u vương trầm trầm nói thật có lỗi không có bắt lấy không có việc gì nữ ảnh ma dạ ảnh bình tĩnh nhìn về phía thu phong nói nhỏ hát vụ hạ thần sắc có chút n g h n g trọng đó là cái cao thủ sử dụng kiếm lúc này chu linh cũng chạy tới thấy là chủ thuê nhà nữ nhi tranh thủ thời gian hô đừng đánh đừng đánh đều là người một nhà đồng thời tán đi che lấp bộ mặt hát khí vân hải giận dữ hét người một nhà cài rắm nàng muốn giết ta lấy kinh nghiệm công đức chính ma bất lưỡng lập thu phong nói nhỏ nghe được chu linh thanh âm có chút n g o à i ý m u ố n trắng non khuôn mặt hơi nổi lên đỏ hửng chu linh ca ngươi cũng gia nhập ma tộc rồi chu linh cười nói vật khí vật khí nếu để cho vân hải trả lời đó nhất định là suối khỏe suối khỏe thu phong nói nhỏ tựa hồ hoàn toàn quên đối phương là đ ị c h nhân mà lại có bốn cái cả người đều bởi vì chu linh xuất hiện mà có chút xấu hổ cái kia ta không phải cố ý muốn giết vân hải là nói đùa đúng là đùa giỡn không nghĩ thật giết hắn lời này nghe vân hải ra ảnh cùng như vương mắt t r n trắng bọn hắn đều trông thấy nàng xuất thủ gọi là một cái quả quyết nếu như không phải như vương kịp thời hét lớn một tiếng hấp dẫn lực chú ý vân hải đoán chừng đã bị nàng giết mà lại ngươi nhìn vân hải trên đùi cái kia hai thanh kiếm thấy thế nào đều không giống như là đùa g ỡ n chu linh bởi vì muốn đoán hậu cho nên trễ nhất xuất hiện không nhìn thấy vân hải tuyệt cảnh cho nên đối với cái này bình thường phi thường ôn nhu mội t ử rất là tin tưởng t vân ta biết cho nên đều là h i ể u lầm mà vân hải thở dài nói giao hữu vô ý a gia ảnh cùng hữu vương rất tán thành thu phong nói nhỏ hỏi chu linh ca ta có thể cùng các người tổ đội sao mọi người đều kinh cái này nữ hoa nghĩ như thế nào lại muốn cùng ma tộc tổ đội thu phong nói nhỏ tựa hồ có chút bị khuất ta đồng học đều không ở cái này tân thu thôn ta một mực đơn soát rất vất vả đây chu linh ca cầu mang chu linh trần chờ nói cái này không thích hợp a chúng ta là ma tộc ngươi là nhân tộc trận danh đối địch gia ảnh đột nhiên trên miệng nói không phải đơn soát đơn giản như vậy a chuyên môn đoạt bột mới đúng thu phong nói nhỏ một bộ rất dáng vẻ vô tội một người đoạt bột không phải cũng là đơn soát sao mỗi lần đoạt đều có thật nhiều người truy sát ta đâu bọn hắn quá keo kiệt đám người im lặng cái này hung hãn m g ồ i tử nha lại là chuyên môn đoạt bột c h ắ c không được sẽ có ba kiện đ ổ phòng ngự c h ắ c không được đơn soát cũng có thể nhanh như vậy đến l ụ c cấp ngươi lợi hại như vậy vẫn là đơn soát đi vân hải nói ta cũng không dám cùng ngươi tổ đội đột nhiên thỉnh lĩnh cho ta đến một kiếm ta nhưng chịu không được thu phong nói nhỏ không để ý tới hắn chỉ là dùng sờ sờ động lòng người ánh mắt nhìn chu linh chương mười lăm oai vũ trận cuối cùng thu phong nói nhỏ không có thể cùng vân hải bọn người tổ đội nguyên nhân là chính ma lưỡng đạo cấm chỉ tổ đội sách mê lâu chính đạo người chơi cùng ma tộc người chơi cũng không thể lẫn nhau thêm hào hữu không có cách nào tổ đội sẽ rất khó hợp lực phân phối kinh nghiệm cho nên vẫn là mình chơi mình á thu phong nói nhỏ than thở đi tìm cơ hội đoạt bốt u mà chu linh bọn người tiếp tục trước đó giết quái l u y ệ n cấp về phần vân hải thì là tiếp tục tại miệng hang trông chừng trước khi chia tay chu linh hướng thu phong nói nhỏ căn đoan chỉ cần bọn hắn còn ở nơi này lợi cấp thu phong nói nhỏ bị người đuổi r ế t lúc có thể hướng bọn hắn cầu cứu gia ảnh cũng biểu thị sẽ dốc toàn lực trợ giúp thu phong nói nhỏ xử lý truy minh bởi vì r ế t chính đạo người chơi là bọn hắn nhiệm vụ a vân hải tại miệng hang tơi ư tốt trong đùi cỏ ngồi xổm cũng không có nhàn rỗi mà là tự hỏi làm sao tăng thực lực lên hắn hiện tại cũng không thể giống trước đó như vậy sợ nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên chỉ vì thoát ly ma tộc sau một tiếng vân hải nhắc nhở các đội hữu nên đi trong sơn cốc rút lui vừa rút lui bởi vì chính đạo người chơi đang tới gần sơ cốc không phải muốn tiến đánh sơ cốc mà là đẳng cấp đề cao muốn tới cao cấp hơn địa phương l u y ệ n cấp mà trong sơn cốc chính là có cao cấp hơn quái vật địa phương vân hải mình cũng thối lui đến trong cốc sau đó không lâu thăng lên một cấp đạt tới l ộ t cấp lại qua nửa giờ bắt đầu có gia tộc đoàn đội tiến vào sơn cốc trong vòng mười phút lần lượt có năm cái gia tộc tiến vào bao quát trước đó tới qua kiếm hoàng gia tộc cùng kiếm hoàng gia tộc đối thủ một mất một còn hổ lang gia tộc hai gia tộc này tựa hồ tạm thời ngưng chiến năm cái gia tộc thương lượng phái ra một số người chơi giữ vững miệng hàng cấm chỉ độc thân tiến vào chỉ cho gia tộc thế lực tiến vào đương nhiên nếu như độc thân người chơi nguyện ý gia nhập trong đó cái nào đó gia tộc cũng có thể đi vào những gia tộc này làm việc đều có chút bá đạo nha vân hải không thể không nhắc nhở lần nữa đồng đội lui vào trong sơn cốc khu vực hắn mình đương nhiên cũng lui lần này gia ảnh chưa hề nói muốn xử lý những gia tộc kia bởi vì quá nhiều khó đối phó mà kiếm hoàng gia tộc tiến vào sơn cốc chuyện thứ nhất đương nhiên là phái người tìm kiếm ma tộc dù cho tiến vào sơn cốc giải đất trung tâm cũng không có phát hiện bởi vì vân hải bọn người sớm trốn đi Quả quá luyện phải nhiên, đang nhất định phải phải người trong chứng phái ma A. tộc Bất cấp lúc sau đó giả ảnh trả lời một câu kem chút đem hắn nghẹn chết linh ma không biết bay sao vân hải mắt nhìn mình cánh phiền muộn vậy mà lại quên mình là biết bay không có cách khi còn b é tại mặt đất b ò trưởng thành trên mặt đất đi ngẫu nhiên dùng mặt cùng mặt đất tiếp xúc cơ hồ liền không có rời đi mặt đất đột nhiên có một ngày mình biết bay nhưng bởi vì thói quen quên biết bay cũng là bình thường h ú n g chi lần trước bay mười mấy giây căn bản không có lưu lại khắc sâu ấn tượng liền bị hạ cánh khẩn cấp rơi xuống thế là đang nhìn rõ quá trình bên trong vân hải bắt đầu luyện tập phi hành một đôi cánh phiến cứ gọi là một cái thoải mái nếu không phải sợ bị phát hiện hắn khẳng định phải đang bay thời điểm cười to ba mươi âm thanh phi cảm giác thật tốt khuyết điểm duy nhất là thể năng tiêu hao quá nhanh hắn nhất định phải một số thể năng chuẩn bị bất cứ tình huống nào cuối cùng quyết định lưu một nửa thể năng dùng để khẩn cấp đi đường lại qua hơn một giờ hắn lên tới cấp bảy mà tại dạ ảnh đánh chết một cái bột về sau chu linh cùng ngư vương đều lên tới tiền lấy được cái kia ba thành cho ngư vương đi không thể để cho ngư vương làm không công ngư vương cũng không k h á c h khí nhưng vẫn hỏi vậy còn ngươi chu linh cười mắt nhìn vân hải ta cùng hắn là đồng bọn lợi ích phân phối thuộc về vấn đề nội bộ Ra ảnh tốt liền quyết định như vậy hiện tại t h ể năng không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn ta cũng mới cấp về thành trước đi t r ở về lại phân phối vật liệu kỳ thật đã không phải lần đầu tiên t h ể năng t h ấ y đấy trước đó đánh quái trong lúc đó cũng t h ấ y đầy mấy lần đều là thông qua ăn trong sơn cốc trái cây đến khôi phục t h ể năng t h ể năng có điểm giống cảm giác nói bụng thông qua dùng ăn có thể ăn dùng vật phẩm đến khôi phục mà trong sơn cốc có không ít có thể trực tiếp dùng ăn trái cây mặc dù trực tiếp dùng ăn trái cây có thể khôi phục t h ầ năng không nhiều gia công sau có thể tăng lên càng nhiều nhưng bọn hẳng ai có thể sẽ gia công ngoại trừ trái cây bên ngoài hệ thống cũng sẽ buôn bán có thể khôi phục thể năng thực phẩm nghe nói còn là trong hiện thực thực phẩm nhãn hiệu ba người khác đối với về thành cũng không có ý kiến mà vân hải nhốt kỹ năng hơn m ộ ư ơ i giây sau bốn người đều về tới hát cám thô n trang vật liệu phân phối rất đơn giản cơ hồ là bình quân phân phối liền là vân hải lấy được thiếu đi một chút mà thôi ra ảnh bởi vì đến m ộ ư ơ i cấp chuẩn bị làm một mình người chơi m ộ ư ơ i cấp muốn tiến hành đ o á n thể tiến g i a nhiệm vụ tức từ p h à m thai cảnh giới lên tới đ o á n thể cảnh giới nhiệm vụ nhiệm vụ không phải nở tờ cờ ban bố mà là hệ thống tự động ngẫu nhiên tuyên bố ngoại trừ tiến ra nhiệm vụ còn có thể thêm nhập một phái Chính đương ạ đại môn phái, mà ma tộc là tứ đại o giao thập tộc tứ Mặt phái, phái. khác, phòng dịch, danh đầu giá, nơi môn mà ma môn là sổ ghi chép, h t ầ nhiên bộ ti, giới ạ đạo, ạ n chính các o l trở ra. công năng cũng năng Đương n sắp mở h i à đối với chính đạo người chơi tới nói mười cấp cũng là thoát ly tân thủ thôn đi chủ thành thời điểm mà ma tộc người chơi chủ thành cùng tân thủ thôn đều là hát cám thôn trang cho nên gia ảnh không có thời gian cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh quái l u y ệ n cấp phải đi đem cần thiết tiến gia nhiệm vụ trước xử lý đang chuẩn bị tách rời đâu một đạo hắc khí đột nhiên tại bọn hắn bên cạnh hiện lên hóa thành thôn trưởng hồn thái vân hồn thái vân đầu tiên là mắt nhìn vân hải lộ ra có chút bất mãn t h ầ n sắc sau đó nhìn về phía dạ ảnh ánh mắt lập tức liền sáng lên mấy phần rất tốt đi với ta thiên kiếm môn bài tiến sư phụ ngươi đi nàng cũng tinh thông ám sát chi đạo bài sư về sau ngươi lại đi làm tiến gia nhiệm vụ khẳng định sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều dạ ảnh đương nhiên không có ý kiến bị hồn thoái vân lôi kéo cùng một chỗ hóa thành hắc khí bay mất đương nhiên trước khi đi hồn thoái vân cũng đối đồ đệ của mình lưu lại tiền mãi lộ nói một câu nói ngươi phải cố gắm điểm ta hồn t h á i vân đồ đệ không thể so sánh bất luận cái gì mà tỏ kém lời này tựa hồ có ý khích lệ vân hải cho rằng như thế nhưng t ạ chương tói một mươi sáu thiên hồi số ít phục tùng đa số tại chu linh đề nghị lò gấp tắc cơm như vương tận lực về sau ba người đều l t gấp không ngoài sở liệu vân hải tại đánh mở cũng đi ra máy chơi game lúc ngã sắt xuống mà lại bị một cái mỹ nữ thấy chân chân đó là cái da thịt trắng non đến có chút tái nhợn mỹ nữ một đôi lông mày giống như như nói vô tận lưu tình một đôi mắt hạnh giống như cam liệt thanh tuyển ngọc diện mũi ngọc tinh x ả o tinh x ả o tự nhiên hơi nhét lên môi đỏ bay ra thanh â m n g ọ t nào g vân đại ca ngươi không sao chứ đang khi nói chuyện mang theo thanh lánh làn gió thơm đi vào vân hải trước mặt không có việc gì vân hải kiên cường mình đứng lên mỉm cười đối với mỹ nữ nói sao ngươi lại tới đây hôm nay không phải trò chơi mở phụ cả ta lo lắng các ngươi quên làm cơm chưa tới mời các ngươi ăn cơm cái này l o gì? í a ngươi không biết làm cơm mỹ nữ tiếu rung hơi cứng đờ có chút lời nói thật xin đừng nên ở trước mặt nói ra u thiên hồi tới rồi phòng cửa bị đẩy ra chu linh đầu m à vào mặt mũi tràn đầy ý cười mời ăn cơm đúng không đi đi đã sớm nói bụng vân hải đầu heo buổi sáng mua bánh bao còn không có ăn ngươi trước ăn lấp lấp bao tử đi chu linh tiếu dung cũng cứng đờ lạnh lùng nhìn về phía vân hải ta tuyệt sẽ không ăn bị ngươi ngồi qua bánh bao thiên hồi rất không minh bạch vân đại ca làm bánh bao ăn thật ngon nha chu linh nghiến răng n g h i ế n lợi là nằm ngửa ngồi dậy ngồi thiên hồi có chút n ộ n g sau đó sắc mặt có điểm là lạ mà nhìn xem nàng vân đại ca không muốn để cho chu đại ca ăn cũng không thể lãng phí lương từ đâu vân hải cười nói đó là ngoài ý mớn vì không lãng phí lương thực đầu heo nh chu linh xoay người rời đi đi đi đi ăn cơm thiên hồi mời khách thế là liên quan tới bánh bao chủ đề như vậy kết thúc thiên hồi đã nói nàng mời khách cái kia vân hải cùng chu linh liền không khách k h í dù sao cũng không phải lần đầu tiên mà lại thiên hồi là nhà giàu kẻ có tiền so vân hải đồng đảng kim mỗi nhân càng có tiền hơn kim mỗi nhân có tiền là bởi vì hắn có cái lao ba mà lại gần nhất cùng lao ba giận dỗi rời nhà đi ra ngoài muốn dựa vào năng lực của mình sáng tạo cũng phát triển trò chơi phòng làm việc trước mắt ở vào địa chủ nhà lương thực dư không nhiều trạng thái thiên hồi tiền là chính nàng lửa thiên hồi là internet nữ chủ bá nào đó trực tiếp bình đài một tỷ giang b à tử nhân khí cam đoan đặt mua phá ngàn vạn mỗi lần trực tiếp khán quan hơn trăm vạn ngày nhập phá vạn là thái độ bình thường trực tiếp nội dung rất phổ biến liền l à hát một chút ca nhảy khiêu vũ ngẫu nhiên tú một chút thủ công thêu chút hoa cỏ chim bay trước khăn tay có chuyên gia đánh giá quá nàng theo đi ra chiếc khăn tay đại sư cấp tiêu chuẩn một khối có thể bán ngàn nguyên trở lên các khán giả mỗi lần vì tranh đ o ạ t khăn tay cái tiêu kịch l i ệ t nhà c á i internet đều có thể ngử được mũi thuốc xứ mạ gần nhất đâu thiên hồi đang nghiên cứu xen nó như thế nào đây trình độ rất bình thường trước kia còn nghiên cứu qua tài nấu ăn t r ạ g ngọc ngôn ngữ trang điểm các loại nhưng đều không lắm lý tưởng trong đó tài nấu ăn càng l ạ đạt tới hát cám liệu lý cao dài tiêu chuẩn mặc dù nàng rất thích ăn thích ăn đủ loại mỹ thực nhưng nàng tài nấu ăn thật đã không cách nào nghịch chuyển đi hướng hát cám ẩm thực giới giá người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng rất có liệu vĩnh viễn duy trì một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi dung m ạ o nàng mặc dù có không ít khuyết điểm nhưng phan hâm mộ số lượng một mực đang tăng bởi vậy mỗi lần đi ra ngoài nàng đều muốn beo lên kính dâm lớn có thể che khuất non nửa khuôn mặt cái chủng loại kia mặt khác nàng có xe mà lại nàng tuyệt không để cho người khác giú vân hải cùng chu linh biết quy củ lên xe trực tiếp ngồi xếp sau ngay cả dây an toàn đều chẳng muốn hệ đây là một cỗ màu bạc trắng quốc tế nổi danh xe thể thao ở cái này an toàn hệ số cùng tốc độ đều có to lớn tăng lên thế kỷ 22, chiếc xe sở hót kia nhanh nhất có thể khai ra thời cơ 1.000 cây số đương nhiên rồi tại trên địa cầu là không cho phép mở nhanh như vậy bởi vì trên địa cầu nhiều người bất quá hiện nay nhân loại đã chinh phục mấy cái ngoại tinh cầu đồng thời bắt đầu di dân tại loại này chống trải tinh cầu bên trên cũng có thể mở ra nhanh chóng như vậy độ nhưng mà thiên hồi lái xe tốc độ vĩnh viễn bảo trì tại thời cơ h a cây số trong vòng đây cũng là vân hải cùng chu linh đều không muốn nịt dây nịt an toàn nguyên nhân đối với một cố định cấp xe thể thao tới nói cái này quá chậm thật không hiểu rõ thiên hồi vì cái gì nhất định phải mua định cấp xe thể thao lại chỉ nguyện ý mở ra tốc độ của xe đạp thiên hồi sau khi lên xe nhìn thấy hắn hai lại không nịt dây nịt an toàn lông mày hơi nhũ lên tuân thủ quy tắc giao thông nhanh nịt dây an toàn hai người bất đắc dĩ nịt dây an toàn sau đó xe thúc đẩy bọn hắn nhìn ngoài cửa sổ nhanh như tên bắn mà vụt qua các loại xe nhìn chăm chú một chút đồng thời thở dài ngay tại vừa mới bọn hắn lại bị xe đạp vượt qua mà lại cưỡi xe đạp tên kia vậy mà hướng bọn họ g ơ lên ngón tay giữa vân hải cùng chu linh có chút sinh khí nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ về phần thiên hồi hoàn toàn không có để ý bị người khinh bị chính lòng tràn đầy vui vẻ mở cùng với chính mình âu yếm xe thể thao đi tới các người muốn ăn cái gì nha thiên hồi hỏi chu linh ăn ngon là được vân hải tìm đứng đi không phải đầu heo ăn không đủ no chu linh trợn mắt nhìn không phải giận nó gọi hắn là đầu heo bởi vì quen thuộc mà là giận nó nói hắn quá tham ăn thiên hồi cười nói vẫn là đi nhà hàng ăn đi cơm trưa vẫn là cơm tây vân hải nghiên qua chu linh một chút cơm trưa cơm tây hắn ăn không vô chu linh lần nữa trận mắt nhìn nhưng bất lực phản bác cơm tây hắn thật ăn không vô đặc biệt là nửa sống nửa chín thịt bỏ cái gì thiên hồi được vậy liền đi giả địa phương vân hải đột nhiên nhớ tới cái gì đúng rồi thiên hồi ngươi cảm thấy chu linh ca h h thế t nào thiên hồi không chút suy nghĩ liền trả lời thật là dễ nghe n h a thế nào chu linh lập tức lộ ra vẻ t ư ơ i c ư ờ i đại ý liếc xéo vân hải tựa hồ tại trào phúng trào phúng cái sau kh thường thường chạy điệu ngươi cảm thấy hắn có thể làm internet dẫn chương chính không vân hải hỏi lại chu linh xứng sở ta thiên hồi cười nói có thể nha ta mang n g ư ơ i u vân hải vô vỗ chu linh b ả v a i đến lượt n g ư ơ i làm việc nuôi gia đình chu linh tốt ta vì chiếu cống ngươi ta không thể làm gì khác hơn là đi bán ta cái này chiến lược bạo nhan giá trị cùng nhiễu lương ba ngày tiếng ca ai nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết nha đã đứng tại thế giới nhan giá trị hệ vợ i ế ta t mỗi lần túi đầu nhìn xuống chỉ có thể thu đến vô số sợ hai t h á n phục cùng k ế t lên lại không thu được một phong chiến thư ai rất cô đơn các ngươi nói hả các ngươi làm sao không nghe ta nói ừ a vân hải một tay trầm cảm nhìn chăm chú lên giấy cắt hoa phong cảnh mặc dù chỉ có nhà cao tầng cùng các loại cốt xe sớm biết chu linh đáp ứng dễ dàng như vậy hắn liền không nên ở trong game suy nghĩ làm sao dụ dỗ chu linh đơn giản lãng phí tế bào não chỉ cần nói có thể làm n ã o động chu linh liền trực tiếp thiêu thân lao đầu vào lửa ai tính sai tính sai thiên hồi thời khắc nhìn chăm chú lên phía trước còn cố ý đem kính chiếu hậu cho truyền lệnh rồi không muốn nhìn thấy đằng sau tấm kia tự lưới mặt ừ m nhanh đến a a đúng vân đại ca ngươi chơi game thời điểm có ghi chép video sao ta định đem trò chơi của ngươi video cầm tới trực tiếp ở giữa đi truyền bá gần nhất cảm thấy chị ca hát có chút nhàm chán m、like、có có, chương một mươi bảy tu chân liên minh câm chưa thời gian phong tự lấy thức ăn rất nhiều người nhưng cũng không có bạo mãn vân hải ba thí sinh hẻo lành cái bàn chu linh quyết đoán cầm năm người phần đồ ăn trở về vân hải cùng thiên hồi đều chỉ cầm từng phần chu linh ăn rất nhanh không cần hai phút đồng hồ liền có thể ăn sạch một cái đĩa nhưng tướng ăn vẫn còn cót như vậy ném một cái ném ưu nhã ở bên trong Cái này khiến này vân hải k h ô n gắt phục l gao nhìn g g chằm chằm hắn hung hăng cắn trong miệng đồ ăn giống như cái kia chính là chu linh tâm can tỷ phổi thận đang trên đường tới đã trải qua bạo lực ngăn cản chu linh nhiều lần nhưng mỗi lần đều bị chu linh tùy tiện hiện lên c ò nhưng tốt cũng coi là cắt đứt cũng coi c là u câu chuyện. Linh n h mà chu linh cuối cùng vẫn nói ra quả nhiên là quyết tâm muốn đem hắn ở trong game đều xấu video cho thiên hồi thiên hồi đều phát cho ta chính ta chống đúng rồi muốn cho thủ lao sao chu linh không cần thường xuyên mời ta ăn vài bữa cơm là được thiên hồi mỉm cười hảo các ngươi hẳn rất lợi hại không chu linh nhét miệng lên ta rất lợi hại người nào đó mà ha ha vân hải khỏe mặt g i ậ t một cái hai tay nắm chặt hai mắt như muốn phun ra thực chất tính hòa diễm thiên hồi hồi sai rồi ý kim đại ca hắn lặn như vậy mà tộc sao trên đường nàng đã trải qua biết rồi vân hải cùng chu linh là ở ma tộc trận danh o không phải chu linh cười lạnh mắt nhìn vân hải ta nói người nào đó là người nào đó ân ha ha thiên hồi lần này biết rồi hắn nói tới ai nhìn về phía vân hải vân đại ca ở trong game cũng rất không may sao vân hải lập tức đưa ra một đôi ánh mắt cảm kích đúng phi thường không may tất cả đều là suy thần gây h o ạ n thiên hồi ôn nu nói vân đại ca đừng thương tâm sẽ tìm được chống lại vận rủi biện pháp ta biết mấy cái người rất lợi hại bọn hắn có lẽ có biện pháp giút người qua mấy ngày hẳn là có thể đến rồi vân hải hứng thu không lớn đạo sĩ hòa thượng đại sư chuyên gia những nhân vật này hắn đều tiếp xúc qua nếu quả thật hữu hiệu hắn hiện tại cũng không được sẽ xui xẻo như vậy nói như thế nào đây thiên hồi nghĩ nghĩ học lời nói nhưng không tính đạo sĩ a vân hải cảm thấy trở về một chữ bị tổn thương người thế là tăng thêm mấy chữ đến lúc đó xem một chút đi chu linh ngược lại là rất có hứng thú người thế nào sẽ pháp t u ậ t sao thiên hồi cười nói biết rất lợi hại đâu vân hải bí ẩn địa i vữ môi h i ệ n nhiên là không tin còn nghĩ làm sao tại thiên hồi trước mặt vạch trần cái kia ít cho mèo trả thiên hồi một cái khỏe mạnh hướng lên khoa học tâm tính chu linh lại tin vậy nhưng muốn nhìn một chút vân hải nghiêng qua chu linh một chút tiểu tử này cũng yêu cầu quán thâu một chút khoa học phát triển xem nói lên sẽ pháp thuật người hắn đột nhiên nghĩ tới đăng nhập trò chơi lúc nghe được câu nói đầu tiên hoan g nên sử dụng tu chân liên minh chủ đạo nghiên cứu sản phẩm hiện tại bắt đầu q u é t hình xin chờ một chút cái này tu chân liên minh là công ty gì danh tự có chút kỳ quái thế là hắn lấy điện thoại di động ra lên mạng một chút cũng không có lục soát cái công ty này ngược lại là lục ra được vô số bản tiên hiệp huyền huyễn tiểu thuyết các người nghe nói qua tu chân liên minh công ty sao vân hãi hỏi hai vị bằng hữu cuối cùng bổ sung một c trong thực tế chu linh lắc đầu biểu thị không biết thiên hồi lại gật đầu biết rồi n h a thiên lộ chính là bọn họ chủ đạo khai thác đây bất quá không được là công ty là cái tổ chức chính phủ công nhận tu tiên tổ chức bất quá bây giờ còn không có công bố đến lúc đó các ngươi cũng biết rồi chu linh hơi s ư ớ n g sở lúc này mới nhớ tới xác thực đã nghe qua bốn chữ này ân trong ngây người cũng không quên ăn vân hải nhữ n h ư mày chính phủ làm sao sẽ nhận nhưng loại này tổ chức thiên hồi nhún núi bay ta cũng không biết n h a nghe bằng hữu nói a đúng rồi ta bằng hữu kia còn nói từ trò chơi khai phục bắt đầu trong hiện thực một chút công ty lớn sẽ bắt đầu bán ra chính bạn cấp thấp phụ c h ú cùng cấp thấp pháp khí, là chân chính hữu hiệu loại kia à, tuyệt đối không phải gạt người vân đại ca không tin mà nói có thể mua một hai cái thử xem đâu vân hải kinh nghi bất định cái này họa phong giống như bắt đầu có điểm không đúng mặc kệ nó ăn cơm trước chu linh vẫn cảm thấy ăn cơm trọng yếu nhất sau đó xử lý năm người phần đồ ăn lại đi tìm gì ăn về sau vân hải cũng giết chết ba người phần lượng cùng chu linh hai bên cùng ủng hộ lấy đi ra phòng tự lấy thức ăn trên mặt mang không lô vốn ý cười tiểu phú bà tiễn hắn hai sau khi về nhà cũng việc nhà mình làm việc đi. Về đến nhà, Vân người phải hồi Hải hai đi. làm Về tại r trên trước ư ớ c câu chẳng Chu phục nằm salon nằm ngay đơ, một câu đều chẳng muốn nói. Hay là Chu Linh một ghế Hay khôi là l đơ, đều trở về phòng đại i video chơi đem từ trò rộ c đến thiên hồi hồng thư. Tại đại sảnh trên ghế salon tiếp tục nằm ngay đơ vân hải nhận được kim m ỗ nhân điện thoại quả quyết kim m ỗ nhân mở đầu câu đầu tiên chính là cái k i a chúng giải máy chơi game bị ngươi lấy được à? gia nhập ma tộc đầu heo đâu vân hải hữu khí vô l ự c nói thế nào lại là phần thưởng kim m ỗ nhân cười nói lập tức mua sắm năm cái trò chơi kho n g t đưa tặng một lần rút thưởng cơ hội sau đó r ú t chúng lý do công bình sáu cái trò chơi kho xáo trộn sau ngẫu nhiên phân phối ân sự tình chính là đơn giản như vậy chỉ là ta đã quên đem ngươi suy thần phụ thể quan g hoàn tính tiến vào ân ân ân â sáu cái trò chơi kho vân hải đột nhiên đối cái thứ sáu máy chơi game hạ lạc cảm thấy hứng thú ân chúng ta năm người một người một cái còn có một cái cho tô cốc một mụi tô cốc kim mô nhân hảo bằng hữu một chồng là nào đó đại học y khoa học bá nghe nói còn là trung ý để thế ra trọng yếu hơn chính là hắn rất n h ắ trai phi thường s o á có thể cùng chu linh đặt song song xuất ca mặc dù chu linh từ không thừa nhận hơn nữa có cái nổi danh minh tinh điện ảnh bạn gái tổng kết mà nói dáng rất tốt học giỏi ra thế tốt bạn gái tốt mọi mọi cũng là đại mỹ nữ duy nhất không tốt là tô i a đối với hắn tiến hành vô cùng nghiêm trọng kinh tế hạn chế dẫn đến tô cốc cho tới bây giờ không có tiền mời bạn gái ăn cơm d ạ n phố không có tiền như hắn quyết đoán gia nhập kim mỗ nhân khai sáng một quan tiền phòng làm việc nghị kiếm ít tiền lẻ kim mỗ nhân còn có người bằng h ư u gọi lý t h í c long đừng nhìn danh tự giống như có chúc t ụ nhưng đó là quân nhân thế gia đi ra hán tử đã từng đi lính bởi vì không rõ nguyên nhân xuất ngũ bên trong Đó là chương mười tám đầu heo vậy mà lại phi m ộ i m ộ i của hắn cũng bị kinh tế chế tài rồi vân hải hiếu kỳ nói theo hắn biết kỳ thật cũng là kim mỗi nhân nói cho hắn biết tô ra t h ờ phụng chính là nam hải n g h è o đôi nữ hải phú dưỡng cho nên tô c ố c nhận nghiêm trọng kinh tế hạn chế rất nghèo mỗi tháng tiền sinh hoạt chỉ đủ thức ăn mà m ộ i m ộ i của hắn tô làm thì hoàn toàn tương phản cơ h ộ i liền không có thiếu tiền thời điểm nghe nói gần nhất hải bắt đầu chơi đầu tư cổ phiếu lấy tô làm kinh tế tình huống chỗ nào cần kim mỗi nhân đưa nàng máy chơi game kim mỗi nhân khóc cười không đắc đạo nhưng thật ra là bị nàng cướp đi ngày đó vừa lúc bị nàng nhìn thấy nàng lúc đầu cũng là đi mua máy chơi game vân hải k i mỗi nhân không nói chuyện t ư ơ n g tâm qua mấy ngày ta cùng long ca muốn đi ngơi ư nơi đó chuẩn bị ở chỗ của ngươi ở có phòng chống a vân hải nghĩ nghĩ ta đây là ba phòng ngủ một phòng khách các ngươi ai ở phòng khách k i mỗi nhân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngươi lúc này không nên hào phóng một điểm nhường ra gian phòng vân hải cười ta biết các ngươi sẽ không tiếp nhận cho nên không nói ra để cho các ngươi cự tuyệt cự tuyệt là cần k í lực k i mỗi nhân khẽ hừ một tiếng lại thuê cái phòng xếp đây có a còn giống như có đi ngươi xuất tiền đó là đương nhiên t u t cúc trước phải nắm chặt thời gian thăng cấp、ừ. Các lúc o thoại, ạ lại i Kim Hải giống nhiều tiền điện thoại, nếu không hắn lại tới. có chuyện. bực có nhân thanh, như không không chờ buồn nếu Vân hắn đánh Bì bò. Bì bò. bầm mô lầm âm đã lò l gặp. này chu linh từ trong phòng đi ra thấy thế hỏi gọi cho lão kim vân hải nhãn châu xoay động cười nói đúng gọi cho hắn tìm địa điểm đem tâm k i a kỹ năng thẻ cho hắn điện thoại di động ta không có điện điện thoại di động của ngươi cho ta mượn chu linh gật gật đầu đang chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía cửa phương hướng thế nào vân hải quay đầu nhìn lại nhìn thấy chỉ là đóng cửa lại cái gì cũng không có ừ chu linh hừ lạnh một tiếng dưới chân đột nhiên động một cái vung ra một mảnh t à n ảnh trong nháy mắt liền tới đến trước cửa một trường vỗ trên cửa cửa không n ú c ních rung động đều không rung động một chút lại nghe được một tiếng rất nhỏ dang d ắ c đây không phải là cửa bị làm hỏng thanh âm càng giống là tiểu hình cơ giới bị đánh nát sau đó ngoài cửa vang lên một tiếng kinh hô sau đó lộn xộn tiếng bước chân chu linh đem cửa kéo ra vân hải mơ hồ nhìn thấy cái bóng người hướng hướng thang lầu chạy tới muốn chạy chu linh cười lạnh một tiếng nhảy lên một cái giống như một cái dương cánh hùng ngưng lao thẳng tới đi qua vân hải con mắt đều nhìn thẳng phi bay lên đầu heo vậy mà lại phi a ai u đừng đánh mặt ấ n a đừng đánh đừng cái t h u y t u y ệ n chuyển du dương tiếng kêu thảm thiết ngay tại đầu bậc thang văng lên một tên đ á n g thương chạy nhanh chóng nhưng vẫn là không chạy nổi heo biết bay đầu rất nhanh chu linh một bàn tay đập vào miệng hắn thượng hạ ba đều đập sai lệnh chỉ có thể l ầ m b ầ m nói không nên lời hoàn chỉnh rõ ràng bảo sau đó chu linh dẫn theo chân của hắn kéo lại lấy trở về vân hải thấy khỏe mắt quất thẳng tới xúc bình thường nhìn lấy đầu heo rất ôn hỏa không nghĩ tới bạo ngược như thế không nhân tính vào phòng chu linh một tay lấy người kia ném trên mặt đất trở tay đóng cửa lại lạnh giọng nói ngươi là ai vì cái gì dùng máy nghe trộm máy nghe trộm vân hải lập tức giật mình đ ỗ n g nhiên đứng lên trong nháy mắt liền nghĩ đến gián điệp đặc vụ cái gì bất quá lại tưởng tượng tựa hồ những n à y phải cùng hắn có khoảng cách rất lớn mới đúng người kia nằm trên mặt đất thống khổ hừ hai tiếng sau đó cắn chữ không do nói ổ heo làm ủn ổ heo làm ủn vân hải đôi lông mày nhữ lại ánh mắt quỷ dị nhìn về phía chu linh đầu heo bị lực của ngươi thật lớn đem người đánh thành dạng này còn muốn làm ngươi chu linh im、hiệu. sau đó một cước đá vào người kia trên người đau đến người kia kêu, kêu thảm l a n lộn đầy đất cho ngươi thêm một cơ hội chu linh mắt lộ ra hôm quang nhưng ánh mắt như vậy còn không bằng dạ ảnh loại kia trong bình t ĩ n h sát khí đáng sợ người kia hiển nhiên không chỉ lần thứ nhất bị loại này phổ thông hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm lại còn dám hung tận mắng bất tỉnh đan ổ e o bùn hôn qua làm nhảm đem hắn cái cầm lắp trở lại đi vân hải nghe được hơi không kiên nhẫn nhắc nhở chu linh giật mình trách không được ra hỏa này nói lời hắn một câu đều không nghe hiểu thế là lại là một cước đem người kia cái cầm đá về bình thường vị trí lại là một trận mổ heo giống như kêu thảm sau đó là một fan không có gì ý mới chửi rủa tại chu linh một lần lại một lần ra chân về sau người kia mới mang theo tiếng khóc nước nở trả lời người lai、like, ra hỏa này lại là cái phóng viên là trước mắt rất nổi danh phi hạc video website phóng viên làm video website rất nhiều phi hạc xem lượng cũng không phải là nhiều nhất nhưng là nổi danh nhất website một trong bởi vì nó chủ nghiệp là vạch trần nổi danh nhân vật sinh hoạt cá nhân khắc website mặc dù cũng sẽ vạch trần minh tinh sinh hoạt cá nhân nhưng sẽ không thay quá sẽ còn phát ra phim ảnh t v i h niềm cái gì nhưng là phi hạt khác biệt chỉ cần là nổi danh nhân vật nó đều sẽ truy tung vạch trần nó sinh hoạt cá nhân mà lại tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong dùng bất cứ thủ đoạn nào thường thường chui pháp luật lỗ thủng muốn nói cái này web sai ưu điểm nha vẫn phải có t h như nó xưa nay sẽ không tạo ra sự thật điểm ấy là nó trở thành nổi danh web sai điểm mấu chốt mà gần nhất phi hạt để mắt tới nổi danh internet dẫn chương trình thiên hồi thiên hồi b i ệ thự t tiểu phú bà là ở bư i thự phụ cận sớm đã mai phục mấy cái phi hạt phóng viên mà nàng hôm nay tới đến vân hải bên này tự nhiên cũng đưa tới truy tung phóng viên người phóng viên này liền là nằm dưới đất cái này vì biết vân hải hai người cùng thiên hồi quan hệ hắn quyết định vận dụng một số nhỏ thủ đoạn nghe trộm sau đó hắn nằm trên mặt đất chu linh dẫn theo gia hỏa này đi gần nhất đồn công an mà vân hải thì gọi điện thoại nói cho thiên hồi chuyện này thiên hồi rất bình tĩnh chỉ là a một tiếng biểu t h ị biết cũng nói nàng có bằng hữu có thể xử lý chuyện này để vân hải không cần phải lo lắng vân hải lại gọi điện thoại cho kim mộ nhân thương nghị một chút m ư ờ i cấp sau ở trong game gặp mặt sự tình hắn muốn đem chư m a u cương liệt kỹ năng thẻ cho kim mộ nhân cầm lấy đi bán cho chuyện cuối cùng vân hải lại hỏi bọn hắn lúc nào tới có thời gian đi chạm xe đón bọn hắn vân hải cùng chu linh chỗ thành thị là ép chợ hoa hạ quốc phương nam g ầ n biển mà kim mỗi nhân lý thiết long cùng tô cốc ở hát chợ là tại phương bắc lấy trước mắt hoa hạ quốc vận chuyển hành khách tốc độ hướng phát buổi chưa đến đương nhiên cái này cũng chưa tính nhanh nhất nhanh nhất là dùng phi hơn một giờ đã đến nói đến phi vân hải liền nhớ lại vừa rồi chu linh cái kia bay nào phong tình quá đẹp rồi võ lâm cao thủ vân hải tối nói tuyệt đối là võ lâm cao thủ không có chạy lấy đà nhảy một cái bảy tám mét lợi hại nhất vận động viên đều làm không được là k i n h công tuyệt đối là k i n h công ân có phải hay không muốn cải biến một chút thái độ đối với hắn để hắn dạy ta hai c h i ề u hạ quyết tâm về sau các loại chờ chu linh trở về lập tức liền cung kính thỉnh giáo chu linh nghi ngờ nói võ công ta không biết ta ta cũng không biết ta vì sao lại phi mà lại đó là phi không phải khinh công vân hải trong nháy mắt liền biến trở về lúc đầu thái độ cái này đầu heo chẳng lẽ cho là hắn mình sẽ đạo pháp ha ha quả nhiên muốn tiến hành một phen khoa học thế giới quan cải tạo hai người tan g ã trong không vui vân hải đơn phương trở về phòng của mình đăng nhập trò chơi chương mười chín tiến giai đón thể một h á cám t h ô n trang s á c mê lâu vẫn như cũng lạnh lùng thanh, thanh. Website game công bố, bên số cái được tuyển chọn người chơi người đại người chơi nhiệm tuyển trong tuyển tộc. tộc xuất phát công ma đa ma làm được chọn chỉ có chọn Lúc hơn hơn này, đều đã vân ụ hơn nửa ngũ đoàn Vân qua. đội đều diệt bị hải sau khi lên n ế t lập tức thu đến dạ ảnh tin tức ta làm xong tiến ra i nhiệm vụ đi n g u y ệ t vũ thành giết luyện cấp các người tiến ra i về sau tổ đội nhìn xem hảo hữu cột bên trong dạ ảnh trạng thái là tạm thời không cách nào liên hệ trạng thái xem ra tin tức này là nàng tiến về n g u y ệ n vũ trước thành lưu lại lúc này nàng đã ở nguyễn vũ thành nguyễn vũ thành đông đại lục gần biển chủ thành chính đạo trận danh cũng là cách vạn ma đảo gần nhất chủ thành mỗi à cái phân đại lục đều có tám tòa phổ thông chủ thành cùng một tòa siêu cấp chủ thành mà tại đại lục trên không còn có một tòa huyền không chủ thành đế đô chính là chính đạo trận doanh đại bản doanh trước mắt đại lục ở bên trên mở ra chỉ có phổ thông chủ thành chung ba mươi hai tòa hải ngoại đảo nhỏ quần đảo kỳ thật cũng có chủ thành cho nên phổ thông chủ thành tổng số không chỉ ba mươi hai tòa trong thôn trang nhiều hai cái nở tờ cờ bên trong một cái là thợ giày liền là thợ rèn mở đất xương trong miệng làm ai thợ giày là ảnh ma tộc rất gầy phi thường gầy cảm giác bị hắc khí quấn quanh chỉ là một bộ khâu lâu tựa hồ ảnh ma đều ưa thích để bộ mặt tre kín hắc khí lấy tre lấp dung mạo mặc kệ là ảnh ma người chơi vẫn là ảnh ma nở tờ cờ thợ giày tên là giậu lấy thương danh tự vân hải biểu thị hoàn toàn đoán không ra trong đó ý nghĩa không ngoài sở liệu r ộ n g lấy thương cũng là môn phái trưởng lão huyết tuyển tông bắt trưởng lão vân hải cùng chu linh đi vào thợ d à y trái lúc vừa hay nhìn thấy một cái mỹ nữ người chơi cùng r ộ n g lấy thương nói dẫn so với mở đất xương tên gian thương kia r ộ n g lấy thương tiếng cười tựa hồ có chút hèn mọn mà lại cảm giác ánh mắt của hắn luôn luôn hướng mỹ nữ đột xuất vị trí ngắm cuối cùng r ộ n g lấy thương giá cao thu mua mỹ nữ bán ra vật liệu cũng giá thấp bán cho nàng một bộ g i á ra mặc dù là cấp thấp nhất g i á ra mỹ nữ thỏa mắt đi giọng lấy thương cũng m ạ n ý mà nhìn xem mỹ nữ rời đi bối ảnh hốn qua hốn lại bộ vị vân hải phi thường hoài nghi cái t ê ế hắc khí hạ khỏe miệng có phải hay không đã nước bọt b ù n phía mua vẫn là bán giọng lấy thương nhìn thấy lại có khách n h â n đến thuận miệng hỏi một câu thái độ còn lâu mới có được vừa rồi tiếp đại mỹ nữ người chơi nhiệt tình bất quá cũng không lạnh nhạt vân hải hai người đem trong nhẫn chứa đồ vật liệu toàn bộ lấy ra chu linh những n à y da lông có thể làm thành giáp ra sao giọng lấy thương có thể đủ làm toàn thân tài liệu khác dùng để thanh toán chu linh tranh thủ thời gian gật đầu đúng đủ sao g ọ n lấy thương tính toán lắc đầu không đủ nếu như tăng thêm vị này tiểu ca vật liệu là đủ rồi vân hải quả quyết đem mình chỗ tài liệu đó đẩy đi qua toàn bộ coi như hắn rộng lấy thương khẽ gật đầu cầm vật liệu liền trở về phòng đi để lại một câu nói sau hai giờ tới lấy chu linh vô vũ vân hải bà vai hôm nay bát ta rửa vân hải ngắm hắn một chút q u ê n mua thức ăn ban đêm chỉ có thể bên ngoài ăn tẩy cái cọm lông bác h h chu linh cười tự hồ rất có tâm ý ngưu vương thượng tiến đi luyện cấp đi khi bọn hắn tìm tới n ư u vương không ăn có lúc cái sau đang cùng một cái nở tờ cỏ kẻ m c ả đó là cái mỹ nữ nở tờ tình ma tộc cái chán có huyết hồng sắt giọt nước mắt cầu r á n g người gợi cảm hòa bạo toàn thân trên dưới tản già khí tức mê người c ư ờ i khanh khách nàng để cho người ta nhìn lấy liền có thể nhận tâm tiêu hết tất cả tiền nhưng là nàng lời nói ra không có tiền nha không có tiền ngươi mua cái cọ lông a a không có ý tứ cọ lông cũng muốn tiền b ạ lạ b ạ la một đồng lớn hoàn toàn không cho ngưu vương xen vào cơ hội ngưu vương nhiều lần đều m u ố n xe n vào nhưng mỹ n ữ nở đỡ cờ tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy tiếp tục bạ bạ bạ rốt cục n g u vương không chịu nổi đem vật liệu toàn bộ đẩy lên trước mặt nàng ngươi nhìn lấy cho đi ta không phải tới mua đồ là ra bán đồ vật mỹ nữ cười nguyên lai là ra bán nha nói s ớ m đi như vương khỏe miệng cất thẳng tới s ú c lời này nghe làm sao không giống lời hữu ích sau đó mỹ nữ cho hắn mấy cái ngân tệ cùng một số đồng tiền liền đáng giá nhiều như vậy mặc dù mỹ nữ rất g ô n g dài mà lại tựa hồ có chút tác miệng nhưng là cũng không có giống mở đất xương điên cùng như vậy để thấp giá hàng coi như có chút lương tâm ai hát cám thôn trang trước mắt xuất hiện bốn cái nờ t ờ cờ thật sự là đều có các đặc điểm thôn trưởng hồn tái vân lạnh lùng luôn luôn sụ mặt thợ rèn mở đất xương cười rặn rỡ nhưng đó là cười gian thân cao ba mét gian thương một cái Thợ sau đó ngưu vương đi mở đất xương nơi đó mua kiện trọng giáp áo mặc dù nhìn qua có chút cú nát nhưng tốt xấu tăng thêm không ít phòng ngự n g tại, luyện cấp luyện cấp. tại vân hải vai s u vũ trận ra chỉ dưới ba người giết quái tốc độ vẫn là rất nhanh nhưng kinh nghiệm t r ư ớ n g đến không vui bởi vì quái vật đẳng cấp chỉ có năm lượt cấp người chơi đẳng cấp cao hơn quái vật đẳng cấp về sau đạt được kinh nghiệm sẽ dần dần giảm bớt ít nhất vì một chút kinh nghiệm sẽ không vì số、0. tại về sau hơn hai giờ bên trong ba người liên tục đổi ba lần luyện cấp địa điểm mới không có bị chính đạo người chơi gặp gỡ như vương cùng chu linh tuần tự đạt được m ộ ư ơ i cấp nhưng bọn hắn không có về hắc cám t h ô n trang mà là tiếp tục mang vân hải luyện cấp vân hải lực sát thương quá yếu để hắn tự mình một người luyện cấp quả thực là tra tấn mà lại m ộ ư ơ i cấp về sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm rất nhiều như vương cùng chu linh cũng không lo lắng bỏ lỡ hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ thời cơ tốt nhất lại qua hơn một giờ vân hải rốt cục cũng lên tới m ộ ư ơ i cấp ba người đều nhanh mệt mỏi c ụ xuống chủ yếu là tâm mệt mỏi sau đó vân hải mắt nhìn thanh đ i ể kinh nghiệm chậm cả mắt lên chương ấ p t hai mươi tiến giai đ o n thể hai chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ đạt tới một mươi cấp môn phái hệ thống mở ra người chơi có thể hướng thôn trưởng hồn thái vân đưa gia nhập môn xin ma tộc tứ đại môn phái tùy ngươi cho tuyển cụ thể trưng cầu ý kiến hồn p h á i vân danh xương sổ ghi chép hệ thống mở ra sách mê lâu khác biệt chính là trong phòng đấu giá người chơi chỉ cần đem vật phẩm treo tại phòng đấu giá thiết lập tốt một khẩu giá hoặc cạnh tranh n giá liền có thể đi chơi vượt qua thời gian không có bán đi sẽ tự động đưa về người chơi trò chơi h ò n g thư thành công giao dịch sau hệ thống thu lấy một mươi giao dịch phí b ấ t quá này hệ thống chỉ có thể sử dụng tiền của trò chơi là phi thường tiện lợi hệ thống công cụ nơi giao dịch thì cần muốn người chơi toa c h ấ n tựa như bày hàng vỉa hè giống như chủ quán có thể lựa chọn offer l ì n bày quầy bán hàng mua bán song phương có thể thương nghị giá cả hệ thống thu lấy năm phần trăm giao dịch phí mà lại nơi giao dịch có thể sử dụng hiện thực tiền giao dịch nhưng mà hiện tại tiền của trò chơi cùng hiện thực tiền hối đoái công năng còn không có mở ra cho nên nơi giao dịch hiện thực tiền giao dịch công năng cũng tạm thời không có mở ra để vân hải rất để ý một điểm là chính đạo người chơi cùng ma tộc người chơi đều có thể tại phòng đấu giá mua được đối với phương trận doanh bán ra vật phẩm nói cách khác dạ ảnh căn bản không cần đem kỹ năng thẻ cho hắn để hắn tìm cơ hội chuyển giao cho kim mỗi nhân cầm lấy đi bán sau đó lại muốn tìm cơ hội gặp lại cầm tới giao dịch kim n g ạ c h lại đem số tiền này cho dạ ảnh quá phiền thoái trực tiếp treo tại phòng đấu giá là có thể vân hải âm thầm may mắn còn tốt còn không có biến thành hành động thông qua chuyện này vân hải kết luận dạ ảnh giống như hắn không có nhìn kỹ hép s a i t e game tư liệu ân lúc ấy chu linh cùng n h ư u vương đều không đưa ra phát đối với ý kiến nói như vậy hai vị này cũng không có nhìn kỹ họ mới biết được trên hoặc phỉ can website căn bản không có đề cập qua chuyện này chỉ là giới thiệu sơ lược phòng đấu giá cùng nơi giao dịch công năng không nói phòng đấu giá có thể cho chính ma lưỡng đạo bù đắp nhau Thôi ta, cảm giác lại bị website game hố. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất không phải liên hệ anh, mà là tìm tới Thái thời rất tộc đạt tới 10 cấp. Hồn Thái Vân ngay tại nhà trường thôn bên trong, thỉnh thoảng trở thấy một hố. hiện không phải hệ ảnh, phụ Hồn khoảng nhiều chơi Hồn nhà chơi Hải hay nhìn giác lại liên bởi gian người người người cái game ma ngay ra ra ba ra, vừa cảm Có có cấp, có mà mỹ quá, là lẽ là dạ bị bên sư yếu Vân. này Vân Vân vào vào. vì bốn bốn sặc sỡ dáng người chỉ nhìn bối ảnh đều là người có chút miệng khô một đôi linh ma tộc cánh tăng thêm mấy phần m ị lực hẳn là đang đọc tư liệu gì chính ngơ ngác đứng ở nơi đó hai mắt đ ă m đ ă m cũng không biết có người đi vào rồi các ngươi hai cái cũng nhìn xem tư liệu đi h ồ n p h á i vân tiện tay v u n g lên chu linh cùng như vương t r ư ớ c mắt lập tức hiện hiện ma tộc tứ đại môn phái tư liệu bất quá những tài liệu này chỉ có chính bọn hắn có thể nhìn thấy vân hải nhìn thấy chỉ là bọn hắn cũng cùng mỹ nữ tía hai mắt giận sôi vân hải chỉ, chỉ mình sư phụ ra đây hôn t h á i vân hử nhẹ một tiếng ngươi muốn thay đổi ném hân phái vân hải vội vàng k h o t tay không phải không phải ta chính là muốn biết một chút thiên kiếm môn hồn p h á i vân sắc mặt lúc này mới hơi tốt đi một chút nhưng vẫn là rất lạnh bởi vì quen thuộc vẻ mặt lạnh lùng thiên kiếm môn tại kiếm pháp cùng trên trận pháp có rất cao thành tiệu chủ trương lấy công làm thủ phàm là thêm nhập môn phái đều có thể thu hoạch được từng quyển từng quyển môn phái cơ sở bí tịch cùng một cái kỹ năng ngươi là đồ đệ của ta tự nhiên muốn không giống bình thường cầm chỉ gặp hắn sau đó vung lên hai đạo hồng quang bắn về phía vân hải vân hải mở ra tay tiếp được hai đạo hồng quang rơi xuống trong tay lập tức hóa thành một quyển sách cùng một chương thể tên ma tộc linh tinh thế hoán Đại pháp, nhất loại hình trang bị bí tịch phẩm chất màu đỏ phạm khí đẳng cấp yêu cầu cấp mười tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu ma tộc hiệu quả một sử dụng linh lực ngưng tụ linh tinh thay thế trận pháp cần thiết màu đỏ phạm khí cấp vật liệu nhưng không cách nào thay thế bộ phận mấu chốt vật liệu mỗi một trăm điểm linh lực ngưng tụ làm một k h o a linh tinh hiệu quả hai xem xét trận pháp cần thiết không cách nào thay thế mấu chốt vật liệu độ tuần h thục không một nghìn ghi chú một đầy thuần thục đồng thời vượt qua đạo thứ nhất tội ác thiết kếp bí tịch tiến gia thành n h ị giai linh tinh nhưng thay thế vật liệu tăng lên lần nữa đầy thuần thuộc đồng thời vượt qua thứ hai đạo thiết kếp bí tịch tiến lại nhiều liền không m u ố n v i ế t cứ thế mà suy ra là được ghi chú hai cái nào đó linh lực nhiều đến không có địa phương lãng phí ma tộc sáng tạo ra quyền bí tịch này vì trận pháp tu luyện giả tiết kiệm được không ít tiền tài chiến đấu trước vẫn là chuẩn bị thêm điểm vật liệu đi miễn cho sử dụng phương pháp này mà không linh lực chỉ có linh tinh cũng chỉ có thể bị ngược vân hải cảm thấy ghi chú hai nói rất hay có đạo lý học được quyền bí tịch này liền có thể tỉnh rất nhiều tiền sau đó hắn liền đối với vai vũ trận tiến hành xem xét sau đó bi ai phát hiện ra hổ, hổ cốt hổ nha các loại tài liệu thuộc về không cách nào thay thế mấu chốt vật liệu Vai vũ t r ậ nhiều nhất một bước một đạo kiếm khí có thể dùng kiếm khí tụ tại bên cạnh sau cùng bay giết địch cũng có thể một đạo một đạo công kích thứ n nói kiếm khí lực công kích kiếm lực công kích tinh thần n đã thương địch thủ khoảng cách không cao hơn 10 ờ i m có khống chế kiếm khí bảy giây linh lực tiêu hao n một trăm cũng chính là một kiếm so một kiếm mạnh mà lại cùng người chơi thuộc tính cơ sở tinh thần tương quan linh lực tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn thời gian cù n đồ mười hai giờ ghi chú đừng tưởng rằng có thể phát ra kiếm khí liền là kiếm tiên ghi chú cái gì vân hải mang tính lựa chọn xem nhẹ kỹ năng này để hắn vô cùng hưng phấn tựa hồ có thể thể nghiệm một chút kiếm tiên xuất khí bất người về phần chân đạp thất tinh lắp đặt kỹ năng thẻ về sau tại thanh kỹ năng bên trong kiếm khí tung h à n h kỹ năng này không phải song kích liền có thể phát ra nhất định phải tại người chơi đi ra thất tinh bộ cũng kích hoạt kỹ năng sau mới có thể có hiệu lực trong trò chơi thất tinh bộ đương nhiên làm đơn giản hóa bước đầu tiên cơ hội là tùy thiện dẫm bước thứ hai bắt đầu mới có nhất định quy luật mà mỗi một bước đều phải sử dụng một số linh lực mới có hiệu không phải liền là phổ thông bước rất rõ ràng cái này trận pháp kỳ thật không giống trận pháp càng giống là kiếm pháp thiên kiếm môn là đem kiếm pháp cùng trận pháp dung hợp lại cùng nhau sao vân hải nói thầm trong lòng xuống liền không thèm quan tâm hắn dưới mắt trọng yếu nhất chính là hoàn thành đoán thể cảnh giới tiến ra nhiệm vụ người chơi cảnh giới đệ nhất trọng phản thai Đệ nhị thể chương g i hai mươi một tiến giai đ o á n thể ba id lưu lại tiền mãi lộ đẳng cấp m ộ ư ơ i cảnh giới p h à m thai có thể tiến hành tiến giai nhiệm vụ chủng tộc ma tộc linh ma môn phái ma tộc thiên kiếm môn thể chất m ộ ư ơ i ban đầu tinh thần hai mươi ban đầu bốn mươi linh ma mỗi lần thắng cấp lúc cố định thêm bốn giờ lực lượng nam ban đầu trí lực m ư ơ i hai ban đầu nhanh n h ẹ m mươi ban đầu m ư ơ i mỗi lần thăng cấp lúc vân hải đệm còn thừa duy nhất một điểm tự do thuộc tính thêm tại nhanh nhẹn bên trên phía trên v ị thuộc tính cơ sở ảnh hưởng phía dưới mấy hạng thuộc tính mời mọi người x c h mê lâu nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết sinh mệnh một trăm một trăm linh l ự c sáu trăm sáu trăm vật lý công kích lực năm chưa đ e o vũ khí pháp thuật lực công kích m ộ ư ơ i hai chưa đ e o vũ khí tốc độ công kích không phần trăm tốc độ di chuyển sáu ban sơ là năm thụ nhanh nhẹn ảnh hưởng mà tăng lên Cụ c thể ô nhất g t ứ c không b i giai kỹ năng h á c ám chân lý linh ma tộc kỹ năng tiên h phú v a i vũ trợ kiếm khí tung hoành nhẫn chữ vật trung võ khí tân thủ kiếm vốn là chính đạo nhân tộc người chơi tất cả hai thanh kiểm tra xong mình trước mắt thuộc tính vân hải đột nhiên có chút cảm giác thành t i ệ u mặc dù lực lượng vì năm để hắn có chút chứng chứng yêu thương nhưng linh lực rất nhiều a có thể sử dụng không ít lần kỹ năng đừng nhìn kiếm khí tung hoành thời gian cũ ấn độ là m ư ơ i hai giờ hắn không sợ bởi vì linh ma tộc kỹ năng thiên phú h ắ t cám chân lý tác dụng là cưỡng chế sử dụng đang làm l ệ n h kỹ năng đương nhiên à hắn sẽ chỉ thả ra một đạo kiếm khí bởi vì kỹ năng này tiêu hao linh lực quá lớn có lợi thì có hại chưa hoàn toàn a bất quá cũng đủ rồi kiếm khí tổn thương vẫn là rất khả quan dù cho chỉ dùng thứ một đạo kiếm khí phối hợp một thanh vũ khí tốt cũng có thể dây người kiếm khí tổn thương cùng tinh thần trực tiếp tương quan cùng lực lượng trí lực vật lý công kích lực cùng pháp thuật lực công kích không quan hệ cái này khiến vân hải phi thường phi thường hài lòng bởi vì tinh thần của hắn rất cao đi trước đem đoán thể nhiệm vụ làm lại thông qua cố định truyền tống môn tiến về thiên kiếm môn h ồ n thái vân lời nói cắt ngang suy nghĩ của hắn trong thôn tạm thời không có khác nhiệm vụ nhưng trong môn phải có mặc dù là đơn giản một chút tiểu nhiệm vụ nhưng có thể đúc luyện ngươi các hạng năng lực cũng có một chút không cao nhưng thực dụng b a n thưởng vân hải gật đầu nói phải sau đó xoa xoa tay một mặt lấy lòng cười nói sư phụ ngươi nhìn đồ đệ cái này một thân trần trùng trụ có thể đưa một bộ đồ phòng ngự không đến đem vũ khí cũng được hôn thái vân không nhìn cặp tia tựa hồ có chút thanh tịnh con mắt bình chân như vậy mà nhìn xem mặt khác ba cái người chơi phản thất không nghe thấy vân hải lúc này cái kia người da trắng mỹ nữ hai mắt trở nên hữu thần là xem hết tài liệu thơ bông cung hôn toái vân khẽ gật đầu quảng trường cố định truyền t ố n g trận tự do người da trắng mỹ nữ nụ cười trên mặt hơi cứng nở không phải ngài đem ta trực tiếp đưa qua không có thư để cử cái gì hôn toái vân mười cấp tự động mở ra xác định vị trí truyền t ố n g có tiết đãi có bản môn giới thiệu không khảo hạch nói cách khác kỳ thật có thể không dùng để ngơi ư nơi này tư liệu không cần phải nhắc tới giao xin có cũng được mà không có cũng không sao thế nhưng là hệ thống nhắc nhở hôn toái vân nghiên qua nàng một chút vẫn như c ũ mặt lạch lấy thói quen liền tốt người da trắng mỹ nữ khỏe mặt giật một cái vân hải cảm thán nói người chơi lại bị hố một lần nghiệp t r ứ n g a đáng chết hệ thống người da trắng mỹ nữ hận hận mắng câu xem ra không phải lần đầu tiên bị hố người da trắng mỹ nữ rời đi mang oán khí đầy bụng chu linh cùng ngư vương cũng xem hết tư liệu cái trước lựa chọn thiên kế i môn m cái sau lựa chọn bất quý cốc riêng phần mình thông qua cố định truyền thống môn đi môn phái vân hải không cần đi bởi vì đi cũng linh không đến đảm nhiệm là cái vèo gì hồn t h á i vân đã tiến hắn lễ nhập môn bao hết cho nên hắn trực tiếp truyền tống đi nguyệt vũ thành lại là một lần tinh không đường hầm mấy giây sau đã đến bờ biển đỉnh núi nhỏ. phía sau là sóng lớn vô bờ uy danh h u n g m ánh kém chút đem hắn dọa đến rơi xuống lẽ vào trên tảng đá chậm khẩu khí hắn mới thói quen cái này mánh liệt tiếng sóng sau đó liên hệ dạ ảnh hiện tại hai người đều tại n g u y ệ t vũ thành phạm vi bên trong có thể liên hệ tại tân thủ thôn lúc người chơi chỉ cần lẫn nhau thêm hảo hữu liền có thể nói chuyện riêng bất luận cách xa nhau b a o xa nhưng đến chủ thành chỉ có tại cùng một cái chủ thành phạm vi bên trong mới có thể hảo hữu nói chuyện riêng bất quá chờ chủ thành ở giữa truyền tống môn mở ra nói chuyện riêng tựa hồ không hề bị hạn chế lưu lại tiền mãi lộ ở đâu kỹ năng thẻ trả lại ngươi qua nửa phút g i ảnh ả mới trả lời nguyệt vũ thành đông nhất cao sơn chân núi trong rừng hoa đảo đơn giản trực tiếp địa điểm minh xác phương hướng minh xác nhưng là vân hải ngay cả nguyệt vũ thành ở nơi nào cũng không biết hắn hiện tại liền biết b i ể n cả phương hướng là đông phương mà hắn chính đưa lưng về phía biển cả mặt trước cái kia liền là phương tây nhưng phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là sơn thạch tây rừng không nhìn thấy thành quách sơn thôn không cách nào phán đoán cụ thể vị trí dạ ảnh lại tới tin tức đi trước làm tiến gia nhiệm vụ sau khi hoàn thành đi làm danh sưng danh sưng vân hải sửng sốt một chút mới nhớ tới còn không có nhìn qua danh xương sổ ghi chép giới thiệ mở ra giao diện thuộc tính xem xét quả nhiên tại biên giới vị trí tìm được danh s ư n g sổ ghi chép danh s ư n g đủ loại cái gì lấy giúp người làm niềm vui cùng như liệp sát giả anh hùng đả hổ loại hình cái này danh s ư n g là có thể thông qua hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ lấy được tỷ như cuồng ngư liệp sát giả thu hoạch được điều kiện là đánh giết một trăm cái cuồng ngư hoàn thành này hạng nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được này danh s ư n g nhưng là lại có không ít danh s ư n g là muốn nhìn cơ duyên không có viết rõ như thế nào thu hoạch được nên danh s ư n g còn có mấy cái danh xưng là ma tộc chuyên môn danh xưng như nhỏ áp nhân b á c nhân trạm ngàn người đồ vạn người hố cường trung cường hùng, trung hùng. đây là một suy di nhiệm vụ thông qua đánh giết chính đạo người chơi cùng nờ tờ cờ đến thu hoạch được trong đó nhỏ ác nhân cần đánh giết ba mươi ba cái chính đạo người chơi cùng nờ tờ cờ bắt nhân chạm liền là một trăm cái cường trung cường vì mười vạn hùng trung hùng là trăm vạn vì phòng ngừa ma tộc người chơi ngược tiểu hào cái này suy di danh xưng ơ quy định giết chết chính đạo người chơi cùng nờ tờ cờ nó đẳng cấp nhất định phải không thua kém nên ma tộc người chơi mẹ nó như thế cổ vũ ma tộc người chơi giết hại chính đạo người chơi thật được không sẽ không ảnh hưởng chính đạo người chơi thể xác tinh thần khỏe mạnh sao xem hết danh xưng sổ ghi chép vân hải vì chính đạo các người chơi mặc n i ệ m danh s ư n g là sẽ vì người chơi kèm theo thuộc tính thậm chí kèm theo kỹ năng mà cái này giết người xuya di danh s ư n g thêm thuộc tính cùng kỹ năng đều phi thường tốt ma tộc người chơi vì những này danh s ư n g không biết vội vã hại bao nhiêu chính đạo người chơi ai cũng chỉ có thể vì các người mặc niệm ba giây đột nhiên hắn nhìn thấy giao diện thuộc tính trái phía trên có cái ô biểu tượng bảng xếp hạng mở ra xem nguyên lai là đẳng cấp cảnh giới các loại chờ bảng xếp hạng mà lại ra ảnh chiếm cứ nhiều cái đầu danh đẳng cấp bài hành bảng thứ nhất gia ảnh cấp m ư ơ i một hai kinh nghiệm cảnh giới bảng xếp hạng thứ nhất gia ảnh đoán thể cấp m ư ơ i hoàn thành tội ác bảng xếp hạng thứ nhất ra ảnh tám trăm m ư ơ i đ ầ u đen do muống nàng giết tám mươi một người rồi sợ hai t h á n phục về sau vân hải làm cái quyết định trọng đại ô m đ u ổ i lưu lại tiền m ã i lộ ra tỷ chờ một lát ta lập tức đi tìm ngươi bị đuổi giết đ ừ n g đến a ta đi làm tiến giai nhiệm vụ chương hai mươi hai tiến giai đ o á n thể bốn nhiệm vụ tiến giai đ o á n thể cảnh giới nội dung đánh giết tùy ý một cái cấp m ộ ư ơ i đ o á n thể cảnh giới b u ố n nhưng tại người khác hiệp chợ hạ hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành tất sát nhất kích nếu như là đơn độc đánh giết độ khó kia hệ số coi như cao nhưng ở người khác hiệp chợ hạ hoàn thành nhiệm vụ thì không khó dù sao là cái thứ nhất tiến ra nhiệm vụ không có khả năng rất khó khăn mà tại không có đồng đội hiệp trợ tình huống dưới cái này nhiệm vụ cũng không dễ dàng nha tại vân hải bắt đầu hướng tây xuất phát không lâu sau chu linh cùng ngưu vương cũng đều tới nhưng hắn hai không ở phụ cận đây bởi vì chu linh cùng ngưu vương là tổ đội tới cho nên hắn hai cùng một chỗ trước mắt ở vào một cái đỉnh núi có thể nhìn thấy nguyệt vũ thành đỉnh núi vân hải vẫn không thấy được nguyệt vũ thành thậm chí ngay cả cao sơn đỉnh núi nhọn cũng không thấy vợ biển đỉnh núi nhỏ này rừng rậm thật sự là quá tươi tốt lúc này trong trò chơi là giữa trưa nhưng đi ở trong rừng hắn chỉ cảm thấy dấm mắt nhẹ nhàng khoác t i ế n g sáng lờ mờ để hắn coi là đã đến t r ạ n g vào tối định vị chủ thành truyền thống truyền thống đến tòa nào đó chủ thành phụ cận nhưng chúng quanh đây vị trí lại là ngẫu nhiên nhức cả trứng lại thêm dạ ảnh đang bị truy sát hiện tại hắn là không có đồng đội ừng làm sao bây giờ đâu vừa đi một bên tự hỏi đồng thời còn phải chú ý lấy bốn phía đ ộ n g tĩnh phòng ngừa đột nhiên xông vào một ít quái vật lãnh địa mà bị công kích hoặc bị một ít quái vật đột nhiên tập kích một lòng rất đa dụng đột nhiên trong đầu hắn linh quang lõi lên đốt bốt đúng thế nhiệm vụ nói là tại người khác hiệp trợ hạ hoàn thành nhiệm vụ k h ô n g nói nhất định phải lần à nhà, người một nhà, chỉ c hoàn thành tất sau ắ c kích nhất từ đoạt Kể là được. Kể từ đó, n mình người g tự hỏi q e n nhiên biết, đột l i ề n n gật h ĩ đến sau nhất định phải tìm nàng nói chuyện h ả o h ả o giáo hấn một chút nàng vậy mà tại trò chơi như vậy ngược hắn thật sự là lẽ nào lại như vậy mặc dù vân hải là thuê nhà nàng p h o n g ở nhưng nói thế nào hai người đều là người con nhà mà lại cùng ở tại chung một mái nhà sao có thể như vậy không để mặt m u i ân nhất định phải dạy nàng làm người dùng ngôn ngữ. Ngắm l đi tới h nghĩ thanh đến đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ vân hải nhìn một phía rất nhanh liền phát hiện vấn đề hắn bị người để mắt tới mà lại đối phương cũng là ma tộc linh ma lại xem xét Lại còn là cái còn nhìn q uy e một người, cái h h n là trước đó trong sáng giọng nam đột nhiên từ phía sau văng lên dọa đến vân hải trực tiếp nhảy g ai vân hải bỗng nhiên quanh người tân thủ kiếm đã nơi tay đều nói không đến một cái tần đạo bên trên còn thế nào tổ đội kỳ thật hắn đầu đầy tóc đỏ rất có thể không phải trời sinh bởi vì hắn chủng tộc là huyết ma tộc mà huyết ma tộc đặc thù liền là đồng tử cùng tóc vì huyết h ô n g sắc chứ này bên ngoài huyết ma ra thị tái nhật đỉnh đầu sinh độc rác sau lưng dài dài nhỏ cái ngôi toàn thân tản ra huyết tinh chi khí huyết ma vẫn là trong trò chơi huyết tộc hấp huyết quỷ cùng lang nhân huyết mạch thủy tổ lấy lực lượng sở trường am h i ể u vật lý công kích người da trắng mỹ nữ hử lạnh một tiếng xen vào việc của người khác vân hải có chút buồn b ự c tính toán hạ mình cùng huyết ma xuất ca khoảng cách vậy mà chỉ có không đến năm mét khoảng cách gần như thế hắn vậy mà không có phát hiện chung quanh cũng không có gì đặc biệt dễ dàng giấu người địa phương a huyết ma xuất ca gặp hắn không nói lời nào mà lại vừa bị người da trắng mỹ nữ chê thế là l ử a giận khuyên hướng vân hải uy người lỗ h a i điếc con mắt mủ miệng câm sao tại sao không nói chuyện ừng người đang nói chuyện với ta vân hải lấy lại tinh thần lăng lăng chỉ chỉ mình đột nhiên kịp phản ứng ai nha đúng người là ai nha vì cái gì theo dõi ta huyết ma xuất ca khỏe mắt khỏe miệng đồng thời co lại lấy ra một thanh huyết hồng sắt và kiếm không biết ý muốn như thế nào người da trắng mỹ nữ nói ra há chúng ta là tới tìm người tổ đội lúc đầu ta cùng cái này huyết ma cặn bã nam đều là đơn soát nhưng là tiến g i a nhiệm vụ có chút khó liền muốn tìm mấy người tổ đội người tiến g i a nhiệm vụ cũng không có làm a cùng một chỗ a ta rất lợi hại chủ tu chữa bệnh vân hải x ư n g sở kinh ngạc nói người là y sinh người da trắng mỹ nữ đắc ý nói t m vân học được hai cái chữa bệnh kỹ năng một cây ma pháp động hai kiện bố giáp huyết ma xuất ca lạnh lùng nói ta là chiến sĩ công kích rất mạnh hai cái công kích kỹ năng một cây bằng kiếm hai kiện trọng giáp mặt khác mỹ lệ mỹ nhân ngư tiểu thư ta lần nữa nhắc lại một lần ta không phải cặn b ã n a m người da trắng mỹ nữ không nhìn thẳng hắn tò mò hỏi vân hải người thì sao người thật giống như là thôn trưởng đồ đệ đâu vân hải cẩn thận mà nhìn xem bọn hắn ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi huyết ma xuất ca g i n dữ chúng ta rất có thành ý đều đem tình huống của mình nói cho ngươi biết vân hải tiếp tục cảnh giác người da trắng mỹ nữ cười nói muốn động thủ đã sớm động thủ vân hải lúc này tin tưởng bọn họ tạm thời chủ tu t r ậ n pháp một cái phụ trợ t r ậ n pháp một cái công kích t r ậ n pháp hai thanh giành được tân thủ kiếm không có đồ phòng ngự ba người lẫn nhau thêm hảo hữu về sau huyết ma xuất ca dùng hơi có vẻ ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy vân hải c h ắ c không được cẩn thận như vậy nguyên lai là chuẩn bị làm cường đạo không cẩn thận không được vân hải im lặng tại tâm lý ân cần thăm hỏi một chút kim mộ nhân m u ộ i muội mặc dù kim mộ nhân không có muộn muội người da trắng mỹ nữ gọi lên bờ mỹ nhân ngư hiện thực làm việc không biết tựa hồ rất có ở chúng trên mặt thường thường treo tiểu dung có chú m ô n phái thơ bông cung huyết ma xuất ca gọi bờ r ủ sở ám tinh là đẹp đ ế ám tinh phòng làm việc hạch tâm người chơi cho nên tổng dùng nhìn thái điệu nhãn quang nhìn vân hải m ô n phái huyết t u y ệ n tông thân là nghề nghiệp người chơi cảm giác ư u việt để bờ r ủ sở quyết không đồng ý hứa vân biện làm đội trưởng thế là mỹ nhân ngư làm tới đội trưởng mặc dù nàng cũng là thái điệu mỹ nhân ngư lẫn nhau báo một chút nhiệm vụ đi ta là săn giết một cái trên m ộ ư ơ i cấp chính đạo n ở tờ cờ bờ r ủ sở săn giết m ư ơ i cái chính đạo người chơi từ giết thứ vừa mới bắt đầu đến cái cuối cùng thời gian không thể vượt qua nửa giờ vân hải săn giết một cái trên m ư ơ i cấp đoán thể cảnh giới bột mỹ nhân ngương nghĩ nghĩ các ngươi hai cái nhiệm vụ có thể cùng một chỗ làm cho nên đi trước hoàn thành các ngươi chương hai mươi ba tiến giai đoàn thể nam len k e n người chơi lưu lại tiền mãi lộ trước đó cùng người chơi dạ ảnh bọn người tổ đội nhận lấy đánh giết một trăm tên chính đạo người chơi nhiệm vụ nhiệm vụ cũng không hoàn thành sách mê lâu trong lúc đó nếu như cùng còn lại người chơi tổ đội có thể một lần nữa nhận lấy nên nhiệm vụ thì lại bắt đầu lại từ đầu tính toán cũng có thể tạm dừng nên nhiệm vụ thì lần này tổ đội đánh chết chính đạo người chơi không đưa vào nên nhiệm vụ hữu nghị nhắc nhở không phải tổ đội trạng thái giới đánh giết chính đạo người chơi cũng không đưa vào nên nhiệm vụ lần nữa cho mời nhắc nhở đội ngũ nhân số không hoàn toàn tình huống giới đánh giết chính đạo người chơi đưa vào nên nhiệm vụ hiện tại mời lựa chọn phải chăng một lần nữa nhận lấy nên nhiệm vụ vừa tổ xong đội ba người lẫn nhau h i ệ n nhiên đều nhận được tương tự tin tức mỹ nhân ngư ta trước đó là đơn soát không có giết mấy người vợ rủ s ở đơn soát chỉ luyện cấp không giết người vân hải ta cùng người khác tổ đội giết hơn ba mươi mỹ nhân ngư cùng vợ rủ s ở kinh ngạc nhìn về phía hắn cái sau nói người đồng đội rất lợi hại vân hải gật đầu biểu thị đồng ý hắn cái kia đồng đội đều giết hơn tám mươi người có thể không lợi hại bất、quá. vì cảm giác gì b ở rủ sơ l ờ i này tựa hồ tại ám chỉ lấy cái gì đâu mỹ nhân ngư vậy cũng không cần một lần nữa nhận len keng người chơi lưu lại tiền mãi lộ lựa chọn tạm dừng nên nhiệm vụ len keng nay trạng thái dưới nguyên bản một mình lĩnh nhiệm vụ người chơi có thể tiếp tục nên nhiệm vụ mỹ nhân ngư cùng b ở rủ sơ đều lộ ra mỉm cười bởi vì bọn hắn liền là một mình lĩnh nhiệm vụ loại này người chơi thuộc về số rất ít cứ như vậy liền là vân hải hơi thua lỗ điểm nhưng không có việc gì có thể tổ đến làm tiến gia nhiệm vụ đồng đội đã nên cười sau đó vân hải lại đi dọ đường nguyên nhân là hắn là linh ma tộc biết bay mà lại thể năng sung túc mỹ nhân ngư trước đó bay qua thể năng mặc dù còn tại nhiều hơn phân nửa nhưng vì về sau chiến đấu không thể lại bay về phần b ợ r ù sơ huyết ma không am hiểu tốc độ ai do đường m ệ n h a vân hải chạy chậm đến tiến lên không có phi chỉ có đang chạy chối chết thời điểm hắn mới bằng l ò n g phi ven đường làm tiêu ký dùng tảng đá dựng đi ra mũi tên trực tiếp trên tảng cây làm tiêu ký qua không được bao lâu liền sẽ bị hệ thống đổi mới mà dùng tảng đá làm tiêu ký có thể kéo dài hơn chút đây là ngư vương xem qua tài liệu sau cho ra kết luận trước mắt chưa chứng thực nó tính chân thực dương d ậ m rất tiến tĩnh một đường chạy chậm chỉ là ngẫu nhiên gặp phải mấy con động vật nhỏ cũng không gặp phải c ỡ lớn động vật chẳng lẽ dương rậm này không phải khu luyện cấp dùng để ngắm cảnh du lịch hoặc là trò chơi tình lữ hẹn tinh thần pháo địa phương ân cuối cùng một loại rất có thể hiện tại người trẻ tuổi a luôn có đủ loại hoa văn hẹn pháo đều muốn ở trong đêm mặc dù trong trò chơi chỉ có thể nhìn một chút cùng sơ một số không mẫn cảm bộ vị nhưng bọn hắn vẫn là làm không biết mệt từ cái thứ nhất giả lập chân thực vong du bắt đầu liền có cái này người chơi n ư u vương nói mà vân hải từ đó nghe được nồng đầm vị chua xem ra n ư u vương cũng là độc thân chó Quả nhiên, hẳn là liên hợp như vương xa lánh chu linh bởi vì cái sau tại cơ gái loại sự tình này bên trên quá thành công bình thường tới nói đều là m ộ i t ử chủ động đi t r e o chọc hắn cái này đáng chết xem mặt niên đại ai u một cái sơ sẩy dưới chân mất tự do một cái cảnh vật chung quanh xéo xuống bên trên rút lui mặt đất càng ngày càng gần ẩm lại một lần bộ mặt chạm đất quá đột nhiên đột nhiên đến hắn liền xuất thủ chống đỡ một chút cơ hội cũng không cho xoay người nằm hắn cần yên tĩnh trong một giây lát ngoài ý muốn phát hiện hắn tình trạng đang đứng ở đ ầ máu trạng thái một vòng cái mũi nguyên lai là chạy máu mũi mấy giây sau Đồ mặc dù phòng ngự cao nhất là trọng giáp nhưng là quá nặng đối với tốc độ ảnh hưởng khá lớn mà lại chỉ là phòng ngự vật lý rất cao phòng ngự pháp thuật kỳ thật cùng giáp ra không sai biệt lắm bố giáp t h u ộ c về phòng ngự pháp thuật cao phòng ngự vật lý thấp hơn rất nhiều mà lại cũng sẽ đối với tốc độ tạo thành giảm xuống giáp da là vật lý cùng phòng ngự pháp thuật ngang hàng đồ phòng ngự sẽ không giảm xuống tốc độ trên họp phì cạn web sai nói trắng ra giáp da sẽ linh hoạt một số cũng không biết có thể hay không gia tăng tốc độ như vương lựa chọn trong giáp đi là phòng thủ cao lưu đó là cái muốn làm tầm chắn nam nhân gia ảnh cùng chu linh đều lựa chọn giáp da ân có vẻ như chu linh quên đi thợ giày trải cầm lại bộ kia giáp da là một cái hảo hữu vân hải quyết định nhắc nhở chu linh lập tức phát tin tức đi qua đầu heo ngươi quên đi thợ dậy trải cầm g ắ p ra chọn bộ đây này mặc dù là cấp thấp nhất nhưng là mặc vào hẳn là sẽ gia tăng rất nhiều thuộc tính a nếu như mặc vào bộ kia trang bị ngươi bây giờ đoán chừng không thể so với dạ ảnh yếu đi đâu t h ầ y môn tiết tuyết đơn đấu chấp ngươi một tay lưu lại tiền m ã i lộ t ố t ta tại n g u y ệ t vũ thành đông bên cạnh gần biển trong rừng rậm chờ ngươi t h ầ y môn tiết tuyết a ta nhìn thấy ngươi lưu lại tiền m ã i lộ lựa gạt quỷ đâu ngươi lời tuy nói như vậy nhưng vân hải vẫn là chột dạ quan sát một phía nhìn thấy chỉ có cây cái này an tâm tây môn tiết đúng thế l ừ a gạt liền là ngươi lưu lại tiền mãi lộ uy ngươi nằm trên mặt đất làm gì đột nhiên chuyển đến bờ rủ sở thanh â m vân hải ngồi dậy xem xét quả nhiên thấy bờ rủ sở cùng mỹ nhân ngư từ hắn lúc đến đường đi đến nguyên lai hắn đã nằm chết dí đồng đội cùng lên đến đứng lên phủi mông một cái không tiếp tục để ý còn tại nói chuyện riêng kêu gào c h ú linh vân hải có chút ngượng ngùng nói mới vừa cùng người nói chuyện phim tới có chút đầu nhập mỹ nhân ngư mỉm cười nói không có việc gì không cần dò đường chúng ta cùng đi đi vân hải đương nhiên không có ý kiến do đường cái gì thật không thích hợp hắn hắn càng thích hợp tọa c h ấ n trung quân t r u n g quanh một vòng một vòng tất cả đều là đồng đội chỉ bất quá đâu và dù sợ nhìn ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần xem thường cũng k i n h thường mỹ nhân ngư dẫn đội mặc dù tính cảnh giác rất cao nhưng rừng rầm này tựa hồ thật không có gì quái vật cùng nhau đi tới vậy mà liền không có gặp phải một hai con đối bọn hắn có uy hiếp quái vật tình huống này để mỹ nhân ngư mỹ lệ lông mày hơi nhũ lên tốc độ tận lực thả chậm xuống tới và dù sợ từ lâu tiến vào tác chiến trạng thái đi sát đằng sau lấy mỹ nhân ngư chỉ cần vừa có tập kích là hắn có thể lập tức bảo hộ mỹ nhân ngư về phần vân hải và dù s vân hải cũng không có bị sơ sót tự giác cẩn thận như hắn nhất định phải theo sát đồng đội bước chân hơn nửa ngày hắn đột nhiên toát ra một câu làm sao đều không quái vật chẳng lẽ là bởi vì chủ thành vừa mở ra rừng rậm quái vật còn không có soát đi ra mỹ nhân ngư thân thể có chút dừng lại sau đó tăng thêm tốc độ không phải nàng cảm thấy vân hải nói có đạo lý mà là bởi vì nàng nhìn thấy ven rừng rậm ba người xông ra rừng rậm trước mắt thông suốt sáng lên phía trước một cái bình tĩnh hồ nhỏ phản xạ ánh mặt trời trói mắt kém chút sáng mù mắt của bọn hắn a là ma tộc các h u n h đệ lên xử lý bọn hắn. sáu vân hải vừa mới kém chút bị sáng mắt ngủ lại bị thanh em này dọa đến trái tim kém chút ngừng ngay cả nhìn cũng không nhìn quay đầu liền chạy x á c h mê lâu sau đó mỹ nhân ngư bay thẳng lên hét lớn chạy mau vợ rủ sở cũng tại kêu to mang ta lên ta đi kinh sợ như vậy vân hải có chút n g h i hoặc chẳng lẽ gặp gỡ đại đội người chơi rồi nhìn lại hắn cũng k i n h dị tranh thủ thời gian học mỹ nhân ngư dương cánh m à phi cái k i a căn bản không phải người chơi là một đội nở tờ cờ sĩ binh c h ắ c không được mỹ nhân ngư bay thẳng trốn vợ dù sợ cái nghề nghiệp này người chơi cũng có chút bối rối trên a o toàn nộ một đội toàn bộ t vũ a n nở cờ sĩ binh, lấy bọn hắn đương n g giờ, cờ thực lực sĩ bây i h lấy là đó là k họp ô n nói người Trên g hai lời, xoay người bỏ chạy. xoay bỏ phỉ can w e b s a i nói n ở vợ cờ sĩ binh đẳng cấp thấp nhất cũng có cấp năm mươi nó thấp nhất cảnh giới cũng là trúc cơ kỳ cảnh giới từ thấp đến cao theo thứ tự là p h à m thai đoán thể luyện k h í trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần hợp thể độ kiếp tán tiên địa ma chân tiên thiên ma bọn hắn vẫn còn p h à m thai cảnh giới đẳng cấp chỉ có mười cấp đối mặt một cái bình thường cấp năm mươi trúc cơ nờ cờ đều là bị d a n mệnh kết quả bọn hắn gặp một đội nhìn ra một chút có mười người hiện tại vân hải ba người thật hối hận sớm biết liền nên càng cẩn thận một chút mà lại cái k i a hồ nước phản xạ ánh nắng cũng quá trói mắt q u a n g mang m á n h liệt để bọn hắn không cách nào quan sát t r u n g quanh còn nữa cái k i a đội n ở t ở cờ kỳ thật cách bọn họ rất xa nói ít cũng có hơn một trăm mét chỉ là cái k i a tiểu đội trưởng thanh â m quá lớn lớn đến phạm phất liền tại bọn hắn bên thai gọi hàng giống như mặc dù bọn hắn xoay người bỏ chạy nhưng đây không phải cổ trang võ hiệp trò chơi mà là tiên hiệp trò chơi chỉ gặp một cái tia cái nờ tờ đều ngự đau bay lên mấy hơi thở liền đội kịp ba người vân hải, ru trưởng, quỷ. sở, gặp giết. quang Tiểu đội Đao dơ lần ê n người trong nháy mắt hóa thành quang, mỗi người liền ngẹo ba hóa đao mỗi dồi. mắt một bạch chỉ chịu l thứ ba hôm nay mở phục ngày đầu tiên vân hải liền mẹo rồi ba lần mặc dù đều không rất gốc bởi vì bản cấp kinh nghiệm không vì 0%, nhưng cái này kinh lịch thực tình không dễ chơi ba người lần lượt từ đăng nhập không gian đi ra vợ r ù s ở ngay cả gọi suối quậy mỹ nhân n g ư sắc mặt ưu ám vân hải cũng thối n g h i m ặ t ba người lướt nhau đồng thời thở dài lúc này lại có người từ đăng nhập không gian đi ra vân hải xem xét ưu à vẫn là người quen chính là chu linh cùng như vương hai người này cũng là một mặt xối quậy a ngươi làm sao cũng quay về rồi chu linh ngạc nhiên nói vân hải cười khổ nói bị nở t ợ cờ sĩ binh giết trở lại tới chu linh kinh ngạc hơn chúng ta cũng thế mỹ nhân ngư cũng tới tham gia náo nhiệt các ngươi cũng bị nở t ợ cờ giết trở lại tới chu linh gật gật đầu đúng chẳng lẽ lúc ấy chúng ta cách rất gần bị cùng một phát nở t ợ cờ giết vân hải chúng ta tại một cái bên hồ nhỏ mới từ rừng rậm đi ra mà lại chúng ta cũng là vừa bị giết trở lại tới chu linh đây không phải là một cái địa phương Ta cùng Như vương tại một cái thôn trang cạnh, cái nhỏ bên lắc đầu không phải đó cũng không phải là tân thủ thôn nở tợ cờ đẳng cấp khẳng định không thấp đoan chừng đánh không lại song hai người này đều thay vào vai trò lấy ma tộc quan điểm đối đại sự vật đổ thôn loại sự tình này nói làm liền làm thật không có lòng công đức vân hải sâu cho là nhục quyết định cách bọn họ xa một chút ân liền lui một bước b vợ dù sờ ngược lại là đối với đồ thôn rất có hứng thú còn có thể tìm tới cái kia thôn c h ẳ n g không cùng một chỗ như vương vũ bộ ngực cam đoan không có vấn đề sau đó ba người tập hợp một chỗ thương lượng đồ thôn đi vân hải lại lui hai bước nhìn về phía mỹ nhân ngư cái sau cũng nhìn lấy hắn ngươi nói là cái gì chúng ta đều sẽ bị nở tờ cờ truy sát là chính đạo trận doanh hoạt động sao hôm nay ngày đầu tiên không có hoạt động vân hải suy đoán nói có phải hay không là có người sờ đã phát sinh chuyện gì kiện sự kiện tự hồ nếu có rất trọng yếu nở tờ cờ bị giết sĩ binh liền sẽ xuất động ta nghĩ ta biết đã xảy ra chuyện gì、ừ. tội ác bảng xếp hạng đệ nhất nhân gia ảnh nàng cũng tại nguyệt vũ thành mỹ nhân ngư hai mắt tỏa sáng nàng gia ảnh là nữ mỹ nhân ngư nghe được là anh ngữ cho nên hắn cùng nàng là khác biệt âm vân hải không nói nhìn lấy nàng làm sao lại chú ý loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đâu bị nờ t ợ cờ truy sát mới là đại sự a còn có bên k i a ba cái kia cũng thật là rõ ràng là như muốn tố bị đuổi rét thống khổ kinh lịch vậy mà không giải thích được biến thành thảo luận làm sao đồ thôn càng triệt đề hơn an toàn hơn a hiện tại bọn hắn tựa hồ phát hiện đồ thôn như thế nào đều không an toàn bởi vì đây không phải là tân thủ thôn nợ vợ cờ cũng không yếu nhưng là đề tài của bọn họ vẫn là không có quay lại đến đang hướng làm sao mai phục người chơi luyện cấp đội ngũ bên trên lệnh u i ngươi biết nàng mỹ nhân ngư gặp vân hải không trả lời đẩy hắn một chút ừng a nhận biết nàng là đội chúng ta h ả c h ắ c không được các ngươi có thể giết hơn ba mươi người đây nàng có phải là rất đẹp hay không rất lợi hại hình như là vậy ngươi không phải nàng đồng đội sao sao có thể nói song giống nàng là ảnh ma tới cái kia nàng thích ă n cái gì thích gì nhan sắc có bạn trai chưa thân cao bao nhiêu ba vòng bao nhiêu bách hợp sao vân hải ánh mắt dần dần nóng trệ cảm giác gặp được một loại nào đó tựa hồ rất sinh vật đáng sợ phan cuồng mà lại là có bách hợp khuynh hướng phan cuồng ngay tại hắn nhanh hóa đ á thời điểm đăng nhập không gian đại môn xuất hiện lần nữa cái bóng người người kia nhìn thấy cổng nhiều người như vậy hơi s ư n g sở lập tức hướng đi vân hải làm sao đều ở chỗ này thanh em rất i ế hay chỉ là có chút lạnh dáng người bốn bốn luyện chuyển cao gậy chính là dạ ảnh vân hải chậm rãi đưa tay chỉ dạ ảnh đối với mỹ nhân ngư nói người ngươi muốn tìm mỹ nhân ngư lập tức đem ánh mắt chuyện di đi qua sợ hai thán phủ ca một tiếng rất đẹp trai vân hải hắn làm sao lại nhìn không ra dạ ảnh chỗ nào đẹp trai rồi ngay cả mặt đều không nhìn thấy sao có thể nhìn ra đẹp trai dạ ảnh tự hồ có chút không được tự nhiên nhỏ lui n ử a bước nói chuyện riêng vân hải người này a i vậy lưu lại tiền mãi lộ có thể là n g ư ơ i phan c h ư ờ n g b á c hợp h khuyên hướng dạ ảnh ta cũng không phải minh tinh lưu lại tiền mãi lộ ngươi là một người độc chiếm ba cái bản danh sách đứng đầu dạ ảnh tranh thủ thời gian lôi ra bảng danh sách xem xét quả nhiên như vân biển nói nhức đầu sớm biết chẳng phải tích cực thế nhưng là mấy năm này bị buộc yên tĩnh tiềm tù đã thật lâu không có thoải mái chiến đấu mà ở trong game nàng có thể không cố kỵ gì chiến đấu thật vô cùng thư xử a ai xem ra sau này muốn chú ý một chút t ỷ như cái kia đẳng cấp bài hành bảng liền có thể từ bỏ cảnh giới bảng xếp hạng cũng có thể không chiếm cứ thứ nhất về phần tội ác bảng xếp hạng nàng quyết định hất r a hạng hai một m ả n g lớn giết người như ngẽ hẳn là sẽ để cho người ta nhìn mà phát khiết a nàng nghĩ như thế đến g i ảnh đi trước làm nhiệm vụ người tiến gia i nhiệm vụ còn chưa làm a đi ta giúp người đi chương hai mươi lăm tiến giai đoàn thể bảy tốt tốt vân hải tâm lý cái kia cao hứng có cao thủ mang theo mỹ nhân ngư lại tham gia náo nhiệt ta cũng cần trợ giúp đâu đ ạ i mỹ nữ có thể mang ta không gia ảnh chúng ta không quen mỹ nhân ngư một chỉ vân hải hôm nay vừa mở phục các ngươi hôm nay mới quen cũng không quen đâu gia ảnh l ư ờ n vân hải một chút tiểu đ ệ của ta ta bà bọc mỹ nhân ngư lập tức đem mặt tiền tới ta cũng muốn làm ngươi tiểu lệ tuyệt đối đáng tin vào tay còn có thể làm ấm giường nhà gia ảnh một cái hốt hạt tuyến lui một bước rưỡi không được mỹ nhân ngư vì sao thiên tân phương nôn đều đi ra cái này nhàn n h ấ t cả chứng phiên dịch hệ thống bất quá một cái người da trắng mỹ nữ tóc vàng nói phương nôn vẫn rất có cảm giác vui mừng gia ảnh rõ ràng cũng bị phiên dịch hệ thống cho chấn n h i ế p một chút do dự hai giây mới trả lời ta không vui cái này không cách nào mỹ nhân ngư rất phiền m u ộ n vì thoát khỏi vị này khả năng có bách hợp khuynh hướng nghi là fan của mỹ nữ gia ảnh quay đầu đối với hai người k h á c hô tây môn ngưu đầu đi mang các ngươi làm nhiệm vụ làm xong nhiệm vụ giúp ta giết người vừa mới bị một đội nờ tờ cờ g i ế t tâm tình thật không tốt nhất định phải lấy lại danh dự người cũng bị nờ tờ cờ g i ế t chu linh kinh ngạc nói gia ảnh gật gật đầu ừ m ta không cẩn thận giết đứa bé tựa như là cái gì nặng muốn người vật nhi tử sau đó liền bị truy nã bất quá không phải tìm nờ tờ cờ báo thủ trước mắt còn không đánh lại muốn tìm những cái kia người chơi báo thủ nếu như không phải những người kia ta chắc chắn sẽ không bị nờ tờ cờ phát hiện vân hải nói thầm một tiếng quả nhiên quả nhiên là gia ảnh rét nặng muốn người vật mới dẫn xuất nờ tờ sĩ binh ân nặng muốn người vật nhi tử cũng coi như trọng yếu ngẫm lại cũng thế nếu ặ n g như n ờ i lại kéo người tiến đội vậy coi như là một lần nữa tổ đội cái kia giết một trăm cái chính đạo người chơi nhiệm vụ cần muốn tạo một cái mới hoặc tạm dừng đây đối với vân hải bốn người tới nói rất thua thiệt nhưng là nếu như cứ như vậy truyền tống đi qua bọn hắn cái này một đội sẽ truyền tống đến cùng một cái địa điểm nhưng mỹ nhân ngư cùng bờ rủ sợ nhưng cũng không biết sẽ đi nơi nào cuối cùng chu linh đưa ra cái đề nghị cái kia ngay tại lúc này trước tổ đội truyền tống đi qua sau lại để bọn hắn hai thoát khỏi đội vân hải kinh ngạc nhìn lấy hắn cái này phương pháp không tệ nhà xem ra bên ngoài tô vàng nạm ngọc chưa hẳn trong tối giữa chu linh cười h ắ t h ắ t nói cái kia nhất định vân hải dùng hai mắt dư quang dò xét hắn có lẽ bại không rõ ràng chu linh ngư vương đột nhiên chen lợi miệng đúng rồi tây môn ngươi không phải muốn đi cầm trang bị sao a suýt nước Các chờ Chu cũng chạy, người tại quảng trường nơi đó chờ ta chu Linh nói xong tại đi ta t đó ì mấy thợ giày rộng l đà thương. Mấy phút đồng hồ sau mọi người tại quảng trường tập hợp hoàn tất trang bị bên trên một bộ giáp da chu linh nhìn qua có điểm giống nghèo đến chỉ còn một bộ quần áo thợ săn nếu như không chú ý hắn trùng tộc mặt khác da ảnh lúc trước liền đã thay đổi trang bị dù sao cũng là màu đỏ phản phẩm cấp trang bị phẩm chất thấp nhất c h ấ t mặc dù là kiểu nữ nhưng cũng khó nhìn bất quá lại có thể đột hiện ra nữ tính dáng người mỹ nhân ngư mặc chính là bố giáp nhìn qua mười phần rộng rãi mà giáp ra vì bó sát người như vương cùng vợ rủ sở trọng giáp thì có vẻ hơi nặng nề có vẻ như toàn đội chỉ có vân hải không mặc bất luận cái gì đồ p h o n g ngự mà lại trên người cũng không có một cái nào tiền đồng tiền của trò chơi trong nhận chứa đồ cũng chỉ có hai t h a n h tân thủ kiếm bất quá hắn so những người khác n h i ề u một bản bí tịch công kích loại trận pháp cơ sở bí tịch hoàn chỉnh tinh hoa bản sư phụ đưa cho đồ đệ kiện thứ nhất lễ vợt mặt khác quyền kêu ma tộc linh tinh thế hoán đại pháp nhất giai mặc dù là gia nhập thiên kiếm môn lúc cho nhưng bí tịch này cũng không phải còn lại thiên kiếm môn đệ tử có thể có là hồn phái vân vì đồ đệ mình đặc biệt chọn lựa mà các đại môn phái nhập môn lúc đưa tặng bí tịch nhưng đều là không thể tham giai cho nên mặc dù hắn tại trang bị bên trên lạc h ậ u hơn người nhưng ở bí tịch phương diện lại dẫn trước đám người mặc dù như thế nhưng hắn vẫn là rất phiền muộn bởi vì hắn hát ghê quá thấp lúc nào cũng có thể bị d â y mệnh cho nên nói nha bảo mệnh mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết trong lòng của hắn âm thầm làm quyết định gia ảnh làm đội trưởng người đủ sau lựa chọn cố định c h u y ể n tống đến n g u y ệ n vũ thành lại đi qua một lần đường hầm c h u y ể n tống đám người xuất hiện tại bờ biển trên núi nhỏ vân hải ngạc nhiên đây không phải lần trước hắn truyền tống địa điểm sao đi đầu đối với gia ảnh nói lần trước ta chính là truyền tống đến nơi đây sau đó tiến dừng dẫm đi thẳng trong rừng rậm giống như không có quái vật gì ngoài rừng rậm mặt có cái hồ ở bên hồ gặp được những cái k i a nở tờ cờ mỹ nhân ngư nói ta cùng Bờ dù sợ là c h u y ể n tống đến trong rừng rậm sau đó gặp hắn chỉ vân hải Bờ dù sợ nói bổ sung ta cùng mỹ nhân ngư là ngẫu nhiên c h u y ể n tống rất khéo c h u y ể n tống đến cùng một cái địa điểm n h u vương hơi nhũ mày ứng thanh nói xem ra vùng rừng rậm này có cố sự đám người cùng nhau nhìn sang n h u vương giải thích nói website game ma tộc chuyên mục bên trong có người đoán nếu như mấy người bị c h u y ề n tống đến cùng một cái địa điểm chung quanh nói rõ cái tia địa phương sẽ có nhiệm vụ mà lại các người nói trong rừng rậm không có quái vật gì cái này nhưng có điểm không bình thường gia ảnh nghĩ nghĩ mới nói toàn thể tiến dài sau lại nói vân hải cái thứ nhất biểu thị đồng ý sau đó ngưu vương cùng chu linh cũng cảm thấy phải như vậy mỹ nhân ngư quyết định theo s á t thần tượng bước chân vợ dù s ơ nhìn thấy bọn hắn đều tán thành cũng chỉ có thể tán thành mặc dù hắn muốn đi trước nhìn xem là cái gì có sự sợ bị còn lại người chơi phát hiện ra trước trong rừng rậm khả năng lận tàng nhiệm vụ gia ảnh lại nói báo một chút nhiệm vụ vân hải giết một cái đoán thể cấp b ố t trên mười cấp mỹ nhân ngư một cái chính đạo nờ cờ cũng là trên mười cấp chu linh đánh giết một đôi đồng nam đồng nữ ngưu vương đánh giết một cái hải t ử phụ thân hai vị này nhiệm vụ quả thật có ma tộc phong phạm vợ dù sơ san giết m ộ ư ơ i cái chính đạo người chơi từ bắt đầu đến kết thúc không thể vượt qua nửa giờ gia ảnh trước đã giúp lộ phí cùng vợ dù sơ các ngươi hai cái nhiệm vụ có thể cùng một chỗ làm tây môn ba người các ngươi nhiệm vụ cũng có thể cùng một chỗ làm nhưng là cần tiến vào thôn trang có chút nguy hiểm cho nên phóng tới đằng sau đám người không dị nghị thế là tiến vào rừng rậm đáng thương vân hải lần nữa bị phái đi ra dò đường vì cái gì luôn lô ta vân hải phát ra kháng nghị thanh âm gia ảnh lạnh lùng nói có ý kiến vân hải lập tức không có tiếng chạy chậm đến tiến vào rừng rậm gia ảnh lại đối những người k h á c nói không muốn đi quá nhanh trong rừng rậm hẳn là có quả dại hái một số dự bị mỹ nhân ngương nghi ngờ mà dùng phiên dịch hệ thống lại nghịch ngậm gia ảnh khỏe miệng hơi rút bị phiên dịch hệ thống làm bổ sung thể năng b ợ rủ sợ trên tay ngươi cái kia có độc vừa mới hái được cái quả hồng tử thôn tính hạ b ợ rủ sợ n g â y dại chương hai mươi sáu tiến giai đoàn thể tám nhìn lấy vợ rủ sợ tấm kia dần dần đêm đen tới mặt chung quanh mấy người đều lòng còn sợ hãi may mắn bọn hắn không có tham ăn sách mê lâu kỳ thật bợ rủ s ở cũng không phải tham ăn liền là vừa nghe dạ ảnh nói có thể ăn quả dại bổ sung thể năng vừa lúc lại tại bên cạnh nhìn thấy một gốc mọc đầy quả hồng từ cây nhỏ thế là lấy xuống một quả ăn thử một chút kết quả trúng đ ộ u không có sao chứ mỹ nhân ngư nuốt n g ụ m nước bọn khẩn trương hỏi bợ rủ s ở c ư ờ i khổ nói vẫn được không chết được bất quá thiếu đi hơn phân n ử a máu chu linh lắc đầu thắt nhẹ còn tốt chỉ ăn một quả lúc này bọn hắn kinh ngạc phát hiện dạ ảnh vậy mà cũng đi hai trái cây sau đó đem trái cây b ó nát lại đem thịt quả mảnh vỡ cùng nước trái cây bôi lên tại thủy thủ bên trên dạ ảnh hữ đem nước trái cây bôi tại vũ khí bên trên có thể tăng thêm độc tính mặc dù không mạnh mấy người ngạc nhiên không thôi trò chơi này còn có thể chơi như vậy thế là từng cái xuất ra vũ khí thử một chút quả nhiên hữu hiệu nhưng mà đây đối với mỹ nhân ngư tới nói không có gì dùng chẳng lẽ muốn nàng một cái y sinh chạy tới cùng người cương chính mặt vũ khí của nàng là ma pháp động ma độc tính nhất định phải là dùng vũ khí đ â m bị thương địch nhân sau mới về có hiệu quả cho nên nàng ma pháp động mặc dù tăng thêm độc tính nhưng cũng không biết làm kỹ năng cũng có độc tính nói ngắn gọn có cái c h ứ dùng nàng cũng chính là tham gia náo nhiệt gia ảnh xem bọn hắn chơi thật náo nhiệt hát vụ hạ khuôn mặt có chút dở khóc dở cười độc tính có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn hẳn là đang chiến đấu trước một dây dùng các ngươi cái này đám người lúc này mới phát hiện trái cây cơ hồ bị bọn hắn chơi xong lập tức có chút xấu hổ gia ảnh được rồi còn có mấy cái chu linh năm cái vừa rồi giống như có m ộ ư ơ i cái tới gia ảnh ngoại trừ mỹ nhân ngư một người một cái phí qua đường cái kia ta cầm trước mọi người không có ý kiến sau đó rốt cục lên đường dọc theo vân hải lưu lại bảng chỉ đường đi hòn đá nhỏ dựng mũi tên nhỏ đầu d ư n g g i m giống nhau trước đó bình tĩnh một đường xuyên qua rừng rậm cũng không gặp được bất cứ phiền phức gì đang đi ra rừng rậm không lâu sau vân hải ngay tại đội ngũ tần đạo nói chuyện lưu lại tiền m ã i lộ hồ đối diện trên núi nhỏ có thể trông thấy n g u y ệ t vũ thành đang tiến về n g u y ệ t vũ thành một đường vô sự gia ảnh hiện tại chỉ có một số nhỏ người chơi tiến vào chủ thành hẳn là chủ yếu tập trung ở chủ thành phụ cận trên đường cẩn thận tránh đi quái vật lưu lại tiền m ã i lộ trong hồ có quái vật đi hồ bên trái không quái vật trước mắt còn không có nhìn thấy nờ tây môn tiết tuyết nờ tờ là g i ảnh dẫn ra g i ảnh đã chết qua một lần truy nã hẳn là cũng liền kết thúc hẳn là sẽ không lại đụng đến nở c ờ cỡ sĩ binh đám người cảm thấy có lý sự thật cũng đúng là như thế dọc theo vân hải chỉ thị đường đi quả nhiên không có gặp phải quái vật hồ bên trái là một mảnh bình nguyên phóng tầm mắt nhìn tới lại ngay cả một con quái vật đều nhìn không thấy cái này khiến đám người càng thêm khẳng định k ề bên này có đặc thù nhiệm vụ trở lấy người chơi mỹ nhân ngư l ộ t nhiên để cái tìm đường chết đề nghị tiền mãi lộ nói trong hồ có quái vật các ngươi nói quái vật này có thể hay không cùng nhiệm vụ có quan hệ nếu không chúng ta đem nó dẫn ra nhìn xem nó cũng không có thể chạy đến trên bờ đổi rét chúng ta có thể thử một chút đâu ý kiến hay b ợ r ù sợ kích động chu linh cùng ngư vương không nói chuyện chỉ là nhìn về phía gia ảnh mọi thứ nghe đại tỷ đầu gia ảnh chỉ từ tốn nói một câu đừng phức tạp chu linh cùng ngư vương rất tán thành mỹ nhân ngư cùng b ợ r ụ sợ lập tức biến thành xương đánh quả cả cẩn thận gia ảnh thỉnh thoảng nhìn một chút h ồ nhỏ muốn nhìn một chút là quái vật gì nhưng cũng không nhìn thấy quái vật toàn cảnh chỉ thấy một m ả n g lớn bóng đen từ đáy hồ lướt qua xem ra đáy hồ khả năng chỉ có một con quái vật nhưng hình thể rất lớn cơ hồ có thể chiếm cứ nửa cái mặt hồ bởi vậy cũng có thể suy đoán đáy hồ khả năng so mặt hồ lớn thậm chí khả năng không chỉ cái này một con quái、vật. mặt khác chung quanh đây quái vật đều không thấy duy chỉ có đáy hồ quái vật vẫn còn cái này tựa hồ muốn nói rõ đáy hồ quái vật rất cường đại hoặc là quá yếu khả năng này phi thường thấp những suy đoán này nàng cũng không có nói cho đám người vì lý do an toàn nàng tăng thêm tốc độ rất nhanh bọn hắn bay qua vân hải nói tới ngọn núi nhỏ kia quả nhiên thấy được nguyệt vũ thành hình dáng nguyệt vũ thành rất lớn dù sao toàn trò chơi chỉ có bốn năm mươi tòa chủ thành lại muốn dung nạp hơn ngàn vạn thậm chí hơn ước người chơi không lớn không đ ư ợ ca cái này cũng đưa đến chủ thành cùng chủ thành ở giữa khoảng cách rất xa xa tới người chơi gần như không cân nhắc dùng mười nhất hào đi đến một tòa khác chủ thành bởi vì khả năng cần tốn hao mười mấy ngày chủ thành cùng chủ thành ở giữa là thông qua truyền tống môn liên thông chẳng qua trước mắt chính đạo người chơi truyền tống môn cũng không mở ra ô cần bệ tạ người chơi tựa hồ đã đột phá ba ngàn vạn bình quân mỗi tòa chủ thành ước chừng sáu mươi vạn người chơi đương nhiên trước mắt tiến vào chủ thành người chơi không có nhiều như vậy nhưng ngoài thành khu luyện cấp đã trải rộng người chơi ngoài thành khu luyện cấp lấy phương vị chia làm tứ đ ạ i khu mỗi cái khu đều có mười mấy khu luyện cấp mỗi cái khu luyện cấp bên trong người chơi cùng quái vật đã rất khó phân rõ lẫn nhau Hoa, thật là lớn thành a mỹ nhân ngư sợ hai thằng nói mau nhìn giống như có người ngự kiếm phi hành chu linh chỉ nguyệt vũ trên thành không nói mỹ nhân ngư lập tức nhớ tới không tốt hồi ức h h ư nhẹ một tiếng có lẽ là ngự đao phi hành không có chút nào đẹp trai vợ dù sợ lại nói ngự đao kỳ thật cũng rất đẹp trai n h u vương cười ha ha nói phi hành pháp khí còn nhiều không chỉ là đao kiếm cây trổi côn đ ồ n g cái gì đều có chu linh cũng cười hòa thượng còn cần m a đâu đạo sĩ có biết dùng hay không phát triển gia ảnh đã đi xuống dưới đừng nói nhiều hạ tiểu sơn sau không bao lâu ven đường xuất hiện quái vật căn cứ tất cả mọi người vẫn là dọc theo vân hải lưu lại tiêu ký đi bởi vì vân hải vốn là tại đường vòng lại sau một lát vân hải lại đến tin tức lưu lại tiền m ã i lộ qua giã ngư n h khu sẽ thấy một mảnh phong rừng cây trong rừng có rắn rất nhiều không nên tới gần bọn chúng sẽ chủ động công kích không c h u n g có ưng không cần công kích ưng ưng mục tiêu là rắn sẽ không chủ động công kích mặt khác có người mua huyết d ư ợ sao ta t à n huyết xin giúp đỡ tại rừng cây bên trái trên vách núi trên cây ưng trong h đang cùng ưng bảo, bảo giao lưu tình cảm đám người im lặng hơn nửa ngày chu linh mới đáp lời thầy môn t i ế n tuyết n g ư ơ i đây là dùng sinh mệnh tại giò đường a lên mở mỹ nhân ngư cường đạo ca ca khổ cực lưu lại tiền m ã i lộ ai ai lại loạn cho ta lấy ngoại hiệu vợ dù s ở ám tinh ta ta cảm thấy rất thích hợp cản đường cướp bóc không phải liền là cường đạo lưu lại tiền m ã i lộ trọng điểm là tiền không phải em gái ngươi ta lúc nào cản đường cướp bóc rồi g i a ảnh t ố t chớ ồn nào phí qua đường hiện tại còn an toàn sao bị lao hưng bắt đi lên lưu lại tiền máy lộ đó là ngoài ý mớn bị bày rắn công kích vừa vặn diều hâu đi ngăn qua nằm lấy diều hâu chân trốn tới nhưng là diều hâu xuống dốc về nhà kỳ thật t ư ơ n g ổ không cao cũng liền bốn năm mươi m các ngươi có thể bỏ lên gia ảnh có thể nhìn thấy nguyệt vũ thành sao p h u cận có hay không người chơi đánh bột lưu lại tiền m ã i lộ chờ c h ú t ta thật là có tại phong rừng cây đi qua ba bốn trăm m địa phương có một đám người chơi đang thanh tiểu q u á i bột tựa như là nhân tộc cường đạo vợ dù sợ ám tinh ngươi đồng hành lưu lại tiền m ã i lộ tiểu tử c h ơ đi có bản lĩnh cùng ta đại tị đại lần đấu gia ảnh mỹ nhân ngư đi cứu phí qua đường sau đó bay thẳng đi qua những người khác chạy chậm tiến lên chương hai mươi bảy tiến giai đoán thể chín là mỹ nhân ngư bay lên tìm tới vân hải cho ưng ổ lúc ưng cha ưng mẹ đều không ở nhà rất tốt sách mê lâu chỉ bất quá vân hải trên mặt bò đầy nụ cười khổ sở một cái đáng yêu nhỏ sổ ưng chính ghé vào trên đầu của hắn tựa hồ đem tóc của hắn trở thành ổ mới lại một cái tiểu khả ái nút ở trong ngực hắn tựa như trốn ở cảng bên trong quy cách tránh mưa r ô n g gió giận lại có vừa mới phá sắc mà ra ở mức cộc cộc chọc lông sổ ứng dùng hơi có vẻ non nớt ư ơ n g đầm miệng mổ lấy chân của hắn hỉ ngươi còn rất được hoan nê mà mỹ nhân ngư c mấy con sổ ưng cũng không sợ sinh tò mò nhìn nàng vân hải nghe vậy cười khổ c à n g đậm ngươi mang huyết dược sao mỹ nhân ngư thật là có cho hắn một bình rất đắt liền mua ba bình sau này trả ngươi vân hải mở ra bình máu uống xong cái kêu huyết hồng dược thủy tựa hồ có chút ngọt nhìn lấy hp khôi phục lại nhiều hơn phân nửa đây cũng là giá cách tương đối cao huyết dược a tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều lại nói ta thể năng không nhiều lắm phi không đi xuống ta cũng không có nhiều thể năng trước nghỉ n ơ i một chút mỹ nhân ngư nói tại hắn đối diện ngồi xuống vân hải lại có chút không cam tâm đã thấy bọn hắn muốn mau sớm hoàn thành tiến g i a nhiệm vụ mà lại công lực bọn người chơi cũng không nhiều chính là thời cơ tốt cũng bởi vì một lần mải ý muốn mà bỏ lỡ rất không cam tâm à. thế là hắn hỏi các ngươi không có hái quả dại sao mỹ nhân n g ư cười nói hái bờ rủ sợ kém chút bị độc chết nụ cười kia thấy thế nào đều là cười trên n ỗ i đau của người khác vân hải khoe miệng giật một cái cũng có chút muốn cười cái kia dám nói hắn là cường đạo nhà cuối cùng đạt được báo ứng các ngươi liền không có tìm tới còn lại quả dại sao cũng là kỳ quái đâu một đi ngang qua đến không có khác mỹ nhân m ư cũng đành chịu không phải bọn hắn không chăm chú mà là rừng rậm quá keo kiệt ai vân hải p h i ề n m u ộ n mà túi thất đầu nhìn lấy những cái này sổ ứng bọn chúng tựa hồ cũng n ó i bụng mỹ nhân ngư đùa lấy vân hải bên cạnh chân cái k i a sổ ứng hỏi ngươi không phải mình bay lên hẳn là không tiêu hao bao nhiêu thể năng m ớ i đúng nha vân hải thật buồn bực ta coi là diều hâu muốn ă n ta thế là chủ động công kích nó biết bay ta cũng phi nhưng hoàn toàn đánh không lại thể năng lại tiêu hao rất nhiều mà lại nó trong mắt hoàn toàn không có ta chỉ cùng r à n đánh đánh xong liền đi nếu không phải ta cơ linh nắm lấy nó chân phi rừng rậm đoàn t r ư n g sớm đã bị bẩy rán ướt mỹ nhân ngư ngươi không phải nói diều hâu là đi ngang qua sao là đi ngang qua nhà ta cùng rắn đều là chủ động công kích lúc này dạ ảnh tại đội ngũ trong kinh nói chuyện đặt câu hỏi Dạ ảnh phí qua đường mỹ nhân ngư tới không lưu lại tiền mãi lộ thể năng tính t o a khôi phục bên trong lên mở mỹ nhân ngư phi hành rất hao tổn thể năng sau đó giống như trên tây môn t i ế n tuyết xem đi ta liền nói năm nhiều tiền nửa không trông cậy được vào lưu lại tiền mãi lộ đầu heo ngươi không nói lời nào ta hai còn là bà tốt tây môn tiết tuyết che miệm biểu lộ n ư u vương không ngăn cỏ muốn bắt đầu chiến đấu mỹ nhân ngư cùng bờ rủ sở trước tiên lui lội đi người chơi lên bờ mỹ nhân ngư bị đội trưởng dạ ảnh đá ra đội ngũ người chơi bờ rủ sở ám tinh rời khỏi đội ngũ mỹ nhân ngư sầu lấy lông mày nhìn về phía vân hải vì cái gì ta cảm thấy dạ tỉ rất gấp đem ta đá vân hải biết đại khái nguyên nhân lại nói ngươi hiểu lầm nàng chỉ là làm việc dứt khoát may mắn nàng không thấy được bờ rủ sở so với nàng chậm lại có thể chủ động rời khỏi cho nên nàng tiếp nhận vân hải giải thích tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều vân hải mắt nhìn trạng thái của mình thể năng khôi phục lại hơn ba trăm tựa hồ có thể bay xuống dưới nhưng là không an toàn mà lại dù cho thật có thể an toàn lục cũng không dư thừa bao nhiêu thể năng không cách nào chạy tới tham dự chiến đấu ai sớm biết lúc ấy bị mang ra rừng rậm liền trực tiếp nhảy hẳn là con không chết thật sự là càng nghĩ càng phiền muộn a mỹ nhân ngư gặp hắn giàu dĩ không vui an ủi không có việc gì a một cái bột mà thôi mà lại có ta cái này đ ạ i mỹ nữ cùng ngươi nói chuyện phiếm đối mặt nên thỏa mãn lại nói tự gây nghiệt thì không thể sống ngươi tiến vào hưng ổ còn chưa có chết đều nên cảm tạ thượng đế đâu vân hải vừa mới bắt đầu nghe tâm tình hơi tốt nhưng đến đằng sau hai câu ngươi đây quả thật là an ủi người đúng lúc này một tiếng to gió thét dài từ không trung chuyển đến ngần đầu nhìn lại chỉ gặp một cái chiều cao trượng hai cự ưng đ ắ p xuống ưng mụ mụ trở về vân hải kinh hãi tranh thủ thời gian trốn đến ưng ổ biên giới vì không bị hiểu lầm đem đầu bên trên cùng trong ngực sổ ưng phóng tới ổ trung ương mỹ nhân ngư cũng rút lui đến biên giới tò mò nhìn cự ưng hô một trận gió lớn thổi tới hai người kém chút bị thổi hạ xuống đây chỉ là cự ưng hạ xuống thu cánh lúc độc tính cự ưng không có chú ý hai cái tiểu nhân vật ôn lu nhẹ nhàng thôi động sổ ứng dường như tại thân mật chào hỏi hai người đều nhẹ nhàng thở ra có đợi bị không để ý tới cũng là chồng hạnh phúc thế nhưng là số ưng sẽ không quên vân hải dù sao cùng nhau chơi đùa một hồi lâu mấy con sổ ưng tại mẫu thân trong ngực liệu d i u thỉnh thoảng nhìn về phía vân hải vân hải chỉ muốn trốn tránh thấy thế đột nhiên có dự cảm không tốt quả nhiên c ự ưng chuyển động đầu nhìn lại trong mắt hình như có nghi hoặc sau đó nó lại tới vân hải khẩn trương sau này nóng nó là vết núi rất cao có chút trắng nhìn lại tiểu tâm can đ ỗ n g nhiên cùng l o ạ n mồ hôi lạnh bao táp một cái màu xanh biết sắc bén ưng nhãn liền ở trước mặt hắn lúc đó nó cùng hắn cách xa nhau không đến ba ngón rộng thấy rõ lẫn nhau lỗ trần lông rất có tầm thứ cảm giác vân hải ý niệm đầu tiên ngay sau đó cái thứ hai suy nghĩ là muốn chết ngang một tiếng g ư n g gáy tựa hồ tại trá hỏi nhưng mà vân hải không có học qua môn này ngoại ngữ ngôn ngữ không thông một người một t ư ơ n g tiếp tục thâm tình đối mặt không đến ba giây vân hải bại trận ương đại thẩm ta thật không phải cố ý tới chỗ này càng không có thương hại b ọ n chúng còn cùng chúng nó chơi à. mão ương mẹ tiếp tục ương ngữ không biết tại biểu đạt cái gì ta tuyệt đối không có ác ý lập tức đi ngay vân hải cắn răng một cái quay người liền là nhảy một cái quả quyết dứt khoát tuân lệnh mỹ nhân ngư ăn ưng mẹ cũng c o i chút được kịp phản ứng lúc vân hải đã nhảy đi xuống số ưng nhóm lập tức kêu sợ hãi lên tựa như một khúc cao âm hỗn hợp hợp sướng ưng mẹ cũng lao xuống tốc độ nhanh chóng chỉ còn lại một chút tàn ảnh đây là di động với tốc độ cao sinh ra thị giác hình ảnh không phải cùng loại tàn ảnh phân thân kỹ năng đang vật rơi tự do vân hải đột nhiên dương cánh lướt đi đây là hắn đang nhảy hạ một khắc này trong đầu linh quang lóe lên nghĩ tới phi hành đương nhiên nhưng muốn rất nhiều thể năng nhưng là lướt đi lại không cần chỉ cần khống chế tốt phương hướng cùng biên độ. cùng rơi xuống đất tư thế các loại chờ là được rồi thể năng tiêu hao ít liền là cần tỉnh táo cùng khống chế lực mà thôi vân hải đã tỉnh táo lại tự nhận là năng lực khống chế không yếu nói thế nào cũng là luyện tập đếm rõ số lượng mười lần phi hành người lướt đi lên thật mười phần dùng ít sức khí lưu g i á n thân thể phi nhanh cảm giác có điểm giống ngự phong phi hành rất thoải mái liền là gió quá lớn một chút mà lại càng ngày càng đại đột nhiên một đôi mạnh mẽ đanh thép ư ơ n g chảo bắt lấy hai vai của hắn là ư ơ n g mẹ mang theo hắn bay trở về tựa hồ là đang cứu hắn vân hải khóc không ra nước mắt lần này thật không cần cứu a chương tiến giai nói t h ể mười có thể đi một cái là một cái mời mọi người xếp mê lâu nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết đang bị ép trở về ương ổ trên đường vân hải nói chuyện riêng mỹ nhân ngư để cho nàng tranh thủ thời gian thông qua lướt đi thoát đi cái này địa phương nguy hiểm mấy giây về sau vân hải lần nữa đi vào ương ổ bên trong đầu tiên đập vào mi mắt không phải sổ ứng cũng không phải mỹ nhân ngư mà là một cái khác cự ứng so bắt sống vân hải ương mẹ càng thêm hùng trắng đó là một cái chiều cao trượng tám ương ứng ánh mắt lợi hại tràn ngập xâm lược t h tính nhưng nhìn về phía ương mẹ cùng sổ ứng ánh mắt lại có một chút ô nu xem chừng nó chính là cái này gia đình phụ huynh số ưng nhóm phụ thân rồi số ưng nhóm đang nó dưới chân vui chơi đáng thương mỹ nhân ngư cũng tại nó dưới chân bất quá là tùy thời đều có thể q u ả i điệu trạng thái khi tức kia che đậy che đậy ráng vẻ ta thấy mãi yêu chính đáng thương nói chuyện riêng vân hải lên mở mỹ nhân ngư vừa nhảy đi xuống mới phát hiện có chỉ tiểu ưng cắn chân của ta cùng một c h ô rơi xuống sau đó cái kia lớn liền đến kém chút bị dây còn tốt kịp thời cho mình trị liệu nhưng chạy không được cảm giác nó muốn đem ta đêm đó bữa ăn ăn người không nên lên bờ lên bờ mỹ nhân ngư ừng lục địa quá nguy hiểm ta yêu biển cả vân hải ôi bị ném trong ổ sau đó mấy con chim non nhào tới người liêu ta mổ vô cùng náo nhiệt đây là bị xem như đồ chơi a đã nói xong người chơi là nhân vật chính đâu làm sao tùy tiện liền bị khi dễ quá không hợp sửa lại quá không khoa học a tiên hiệp trò chơi không nói khoa học còn không có tạ o á n xong đâu ư ơ n g c h a một cước liền dẫm lên tới kém chút đem hắn ngũ tạng lục p h ủ hỗn hợp chất lỏng đè ép đi ra cái kia tàn nhẫn nha kết quả nó chỉ là vì cúng ứng mẹ nó người một chút quá cắn rỡ nhưng vân hải chỉ có thể chịu đựng kỳ quái là một cước này mặc dù rất có lực lại không đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương có lẽ là bởi vì hắn là bọn chúng hải t ử đồ chơi đi thế là hương cha dưới chân lưu tỉnh đây thật là cái bi thương cố sự không thể yên lặng tại bi thương bên trong nhất định phải làm chút gì tà nhãn dư quang thoáng nhìn mỹ nhân ngư ánh mắt tựa hồ tại biểu đạt cái gì vân hải lập tức nói chuyện riêng nàng người chơi chính là điểm này tốt tại không phải đặc thù địa khu chỉ cần không chết đều có thể cùng hào h ữ liên hệ với lưu lại tiền mãi lộ có biện pháp thoát thân lên bờ mỹ nhân ngư nhẫn lưu lại tiền mãi lộ đây là muốn trong bi thương trầm mặc đến đôi kia vợ chồng đi ra ngoài sao con tưởng rằng có chủ ý gì tốt ai đây cũng là bất đắc dĩ a vừa mới mỹ nhân ngư kiểm tra một hồi ưng vợ chồng thuộc tính tất cả đều là có thể thấy được bọn chúng so với bọn hắn đẳng cấp cao hơn nhiều sau đó nàng lại tra xét sổ ưng vậy mà vừa ra đời liền có m ộ ư ơ i cấp thật sự là làm người tuyệt vọng mỹ nhân ngư đã không hứng nổi ý niệm phản kháng mà lại dưới mắt còn chưa tới nàng tiến gia nhiệm vụ cho nên không đội nàng không đội vân hải gấp vừa mới đội ngũ tin tức đám kia chính đạo người chơi đã thanh quan tiểu quái muốn đánh、buộc. gia ảnh đã là quá những người khác cũng trong bóng tối chậm rãi tới gần gia ảnh cho rằng trước tiên có thể từ không trung công kích nhiễu loạn bọn hắn tiết tấu sau đó chính là nàng đánh giết thủ linh thời điểm lại có là toàn thể tiến công đơn giản hữu hiệu nhưng mà không trung đả kích tổ hai người bị nhốt t n g ộ tự thân khó đảm bảo nghe được tin tức chu linh tuyệt nói chính xác chút gì tây môn tiên tuyết ta liền nói ngươi cái tia trời sinh kỹ năng bị động là quang hoàn hiệu quả ngươi còn không tin xem đi lại thai họa một cái cá một cái, cá. cái này lượng từ dùng như vương không ăn cỏ linh ma thiên phú là chủ động a gia ảnh hắn nói hẳn là vẫn rủi ngươi không có phát hiện mỗi lần xảy ra chuyện đều là phí qua đường sao tây môn t i ê n tuyết vẫn là dạ tỷ quan sát cẩn thận Dạ ảnh trời sinh không may tây môn t i ê n tuyết nhất định Dạ ảnh đáng giá nghiên cứu như vương không ăn cỏ mồ hôi lạnh biểu lộ cảm giác có cái khoa học cùng nhân ở bên người còn có tiền mãi lộ thật đáng thương tây môn t i ê n tuyết ha ha Dạ ảnh phí qua đường lưu lại tiền mãi lộ thể xác tinh thần đều nát hồn quy vân biện đã mất người này chớ có cản niệm tây môn tiết tuyết hắn tên thật gọi vân hải hồn quy vân biện liền là sống lại cái này tư ẩn bại lộ không có áp lực chút nào vân hải đại hận quyết định gần đây không làm cơm cho hàn an đồng thời làm hắn thích ă n nhất để hắn trông thấy nhưng chính là không cho hàn an bất quá hai người vũ lực giá trị t r ê n lệch quá lớn vân hải ở vào tuyệt đối thế yếu mặc dù bị làm lộ tên thật nhưng dạ ảnh c ũ n g như vương không tin tưởng rằng cho đùa Dạ ảnh t ố t não đủ nên giữ vững tinh thần phí qua đường có thể chạy đến sao trong vòng mười phút lưu lại tiền m ã i lộ khó không lát nữa cố gắng g i ảnh t u t có tiến bộ đối với trước đó vân hải vừa gặp khó khăn liền buồn quán tưởng rút lui hiện tại vân hải thế nhưng là tiến bộ rất lớn không xem thường từ bỏ có muốn tăng cường thực lực về sau thông qua đặc thù nhiệm vụ mà chuyển ném chính đạo ý nghĩ cũng có không muốn lấy kém cỏi hình tượng xuất hiện đ a n g cấp thiên hồi trong video suy nghĩ còn có không muốn kéo đồng đội chân sau giác ngộ tóm lại hắn tuyệt định cố gắng một chút gia cảnh đối với cái này rất hài lòng tạm thời thu hồi hoàn thành tổ đội giết người nhiệm vụ về sau vứt bỏ cái này ba cái đồng đội dự định chỉ ít phí qua đường tại tiến bộ mặc dù cơ sở kém nhưng có thể bồi dưỡng mà lại bồi dưỡng được cao thủ nhưng so sánh cùng cao thủ tổ đội hoặc hợp tác thú vị nhiều ma vân hải đúng là cố gắng cố gắng cùng ưng cha ưng mẹ cầu thông hắn muốn nha đây là tiên hiệp trò chơi đẳng cấp cao độ n g thực vật loại quái vật hẳn là có thể nghe hiểu tiếng người thậm chí miệng nói tiếng người trên tv là diễn như vậy trong trò chơi cũng là như thế ưng vợ chồng nghe hiểu nhưng không có thả hắn đi dùng ánh mắt khinh miệt nhìn thấy hắn sau đó một cước đá ngã lan đây chính là bá quyền chủ nghĩa cường giả định đoạn mặc dù ưng cha không có mở miệng vân hải phiền muộn kiêm thống khổ nắm sấp ngắp lại những biện pháp khác trực tiếp nhảy là vô dụng cự ưng tốc độ quá nhanh công kích sổ ưng mà làm cự ưng bối dối về sau thừa cơ ch cũng không được bởi vì có hai cái c ự ưng đương nhiên a trực tiếp cùng cự ưng một trận chiến là không cần nghĩ trên lệnh quá lớn xem ra chỉ có thể binh đi hiểm chiêu vân hải thầm nghĩ sâu hút một hơi khu khu khụ hấp khi đều cảm thấy tim khó chịu thương thế kia không có tạo thành bao nhiêu sinh mệnh tổn thất nhưng thương tại bên trong đối với thân thể hoạt động không nhỏ ảnh hưởng đang hành động trước vân hải đem kế hoạch nói chuyện riêng cho mỹ nhân ngư bởi vì cần nàng phối hợp lên bờ mỹ nhân ngư cái này cái này có thể đi lưu lại tiền mãi lộ thử một chút thôi dù sao cũng so dài ràng g ặ c chờ lợi mạnh lên bờ mỹ nhân ngư ngươi nói cũng có đạo lý vậy liền thử một chút lưu lại tiền mãi lộ đợi chút nữa cần phải q u ả q u y ế t chút lên mở mỹ nhân ngư gỗ hỏi thái đây là cái gì phương ngôn thế nào nghe không hiểu nhiều đâu đáng chết phiên dịch hệ thống lại t ù y h ứ n g còn tốt đại khái ý có thể hiểu lưu lại tiền mãi lộ ba hai một hành động hai người đồng thời ra sức đứng dậy một ngón tay nam một ngón tay bắc lại chăm miệng một lời mau nhìn có thần tiên chương hai mươi chín thiến giai đoán thể mười một vụng về hoang nôn hư giả thân sắc động tác quá mức vậy mà thành công sách mê lâu nên nói động vật đầu góc quá nhỏ vẫn là nói cái này là lần đầu tiên bị lửa chân thực phản ứng có lẽ là hệ thống cố ý lưu lỗ thủng tóm lại chính là ưng cha ưng mẹ đều quay đầu mà lại rất khéo chính là bọn chúng nhìn phương hướng khác nhau mà lên một khắc đang thân mật bọn chúng đụng đầu vẫn rất dùng s ư ớ c đợi đầu góc thanh tới đã biết bị lửa lúc cái kia hai cái đáng giận nhân loại không thấy tham dò hướng ra phía ngoài xem xét quả nhiên bọn hắn n g ả y xuống hử coi là dạng này liền có thể chạy trốn sao ngây thơ quá ngây thơ rồi ưng cha phát ra một tiếng gào rít mặc dù không phải sóng âm kỹ năng nhưng cũng đâm vào người màng nhĩ đau nhức ưng cha dương cánh lập tức gió nổi lên toàn bộ rộng lớn ưng tổ trong nháy mắt â m u xuống tới doa đến sổ ưng kinh hoàng gọi chạy trốn ưng mẹ trước tiên mở ra cánh đem hải tử thu nạp đến t r ầ n dưới đúng lúc này một đạo sắc bén kiếm khí đột nhiên phong tới xuyên phá ưng tổ bắn về phía sổ ưng nguyên bản đứng yên vị trí là vân hải kiếm khí tung hoành kiếm thứ nhất uy lực không tệ trực tiếp bắn thùng rất thâm hậu ưng tổ dưới đáy nhưng mà lệ rồi vốn là muốn kích thương một hai con sổ ưng làm ưng mẹ lưu lại thủ hộ hải tử dạng này có thể gia tăng bọn h ưng cha ưng mẹ nó l ử a dẫn cấp số nhân bộc phát ưng cha lao thẳng tới mà xuống lần nữa gào d í t âm thanh truyền bắt v ư ơ n g liên la ra ảnh bọn người cùng những cái kia chính đạo người chơi cũng đang bị vây công bột đều nghe thấy được nhịn không được nhìn về phía cái hướng kia ngoại trừ dừng rậm cùng vách đá bọn hắn cái gì cũng không thấy được kỳ thật tại hắn nghe thấy thanh n m lúc ưng mẹ cũng lao xuống đi chu linh có chút ít lo l ắ n g nói là nam t i ê n a xảy ra chuyện rồi bởi vì hắn là trực tiếp mở miệng cho nên n ư u vương cùng bở rủ sở đồng thời xuất thủ che miệng của hắn nhưng hắn đã nói hết lời song sau lúng túng cũng không có đẩy ra tay của hai người chỉ là khẩn trương nhìn về phía chính đạo người chơi còn tốt bọn hắn bị bột hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý không nghe thấy cái kia không tính lớn thanh â m ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra cùng lúc đó vân hải đối gần ngay trước mắt ứng cha phát ra thứ hai ba đạo k i ế m khí đây là lần thứ hai công kích ứng cha lần trước công kích ngay cả phòng ngự của nó đều không phá kiếm khí tung hoành đạo thứ ba k i ế m khí uy lực lại một lần tăng lên lần nữa chúng đích lương cha cánh lần này phá phòng ứng cha thân hình r u lên trên cánh huyết nhục cùng da mao phi tung tóe mặc dù liền một chút xíu thương rất nhạt nhưng cơn giận của nó đã đủ cách chỉ nghe nó phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách tê m ì n h từ trong miệng phát ra công kích đây là âm bà công kích kỹ năng cái k i a từng vòng từng vòng gợn sóng theo nó trong miệng phi thấy gió liền cấp trên như từng cái s á t hung ác đánh vào vân hải trên người vân hải chỉ cảm thấy bị vật nặng đánh trúng trước ngực buồn bực đau nhức thanh m g u bá một m chút giống lại treo nhắm mắt các loại chờ về thành chờ đến lại vật nặng rơi xuống đất một tiếng văng trầm sợ quá chạy mất rất nhiều tiểu xả a cái tia vật nặng liền là bản thân hắn không chết bởi vì đau đớn mà quay về quá thần mở mắt ra vân hải ngạc nhiên không thôi rất nhanh hắn ngay tại chiến đấu tin tức không bên trong tại người chơi mặt thuộc tính giới diện biên giới tìm được nguyên nhân lại là tại sắp chết một khắc này mỹ nhân ngư cho hắn tăng thêm cái trị liệu mỹ nhân t m cái trị liệu mỹ nhân mình thì là dựa vào huyết dược chống nổi ưng mẹ nó một kích hiện tại treo trên cây đây hai người cách không xa cách không tướng xem hình như có lời nói ngàn đi d ó t thành một câu liền là còn sống thật là tốt đồng thời trong rừng truyền vài tiếng gào thét mấy đầu cự mãng vật ra cùng s o n g hưng chiến làm một đoàn mỹ nhân ngư tốt kinh ngạc nói chuyện riêng vân hải lên bờ mỹ nhân ngư ngươi làm đúng rán thật sẽ chủ động công tương vì sao đâu lưu lại tiền mãi lộ trước đó ngộ nhập rừng rậm sau bị rắn vây công may mắn cái tia mẹ ưng xuất hiện ta coi là nó cũng là tới giết ta cho nên ta chủ công kích kém chút đem mình treo nhưng là mẹ ưng cũng không tức giận hoặc là nói lười nhác sinh khí đều mặc kệ ta chỉ cùng rắn chém giết đằng sau cự mãng tới nó mới đi cho nên ta nghĩ bọn chúng khả năng có thủ chuyện tiếp gặp mặt liền làm ộ t chữ lên bờ mỹ nhân ngư đánh lưu lại tiền mái lộ không là làm lên bờ mỹ nhân ngư tia cái gì phiên dịch tới đều là đánh lưu lại tiền mái lộ cho nên nói tiếng han có tiền đồ hơn lên bờ mỹ nhân ng nguy cơ còn chưa đi qua lúc nói chuyện phiếm rất ngắn bởi vì khắp nơi trên đất đều là rắn ẩ n ẩ n hình thành hai cái vây quanh vòng chuẩn bị vây g i ế t con n g ồ i mà bên kia sau ngưng chiến bầy mãng thanh thế kinh người cắt bay đá chạy đoạn cây t ò á i nham một cái kia cái kỹ năng huyến bỏ ra mắt người chiêu lôi gió thổi dẫn nước đầy đất đây mới là tiên hiệp a nhưng trận chiến đấu này nhân vật chính là một đám xuất sinh cái này để cho người ta có chút buồn b ự c vân hải chua chua thu hồi ánh mắt kiểm tra hạ trạng thái của mình lại hỏi mỹ nhân ngư có thể bay sao lên mở mỹ nhân ngư có thể cất cánh nhưng cũng chỉ có thể cất cánh lưu lại tiền mái lộ Ta mang mỹ a n ngươi. Lên g bờ m nhân ngư Vân hải đứng Hải lúc ê lên, n thuận không gần thẳng Nhân Ngư.、Cất、cánh. Vân hải hét lớn một tiếng. Tốt. Mỹ nhân Ngư tay kết tới tiểu tới Cất hét một Tốt. Hải cấu sau dọa bay lao mới kiếm, Mỹ Mỹ lùi gì, có đó l xà, này cũng hiểu được sử dụng cuối cùng điểm này thể năng cất cánh đồng thời đưa tay vân hải một phát bắt được tay của nàng rất mềm lúc này sao có thể cân nhắc cái này cầm thú bình tĩnh lại tâm thần nắm chắc tay của nàng dắt lấy bay về phía ngoài rừng rậm vẫn không quên nhắc nhở dùng cánh khống chế phương hướng chúng ta muốn tại trong rừng cây phi vì cái gì không đi trên không Mỹ nhân ngư hết sức không chê cánh, nhưng hết chê sức vân ẫ n nhiều lần cánh đụng trên nhánh là c y Kết quả là hải á cánh đánh n thương. trên chiến Vân h Phía h cây gây mất, cánh Phía trên tại đã đấu. ai Ôi! Ôi ai, u! Vân hải đột nhiên một cái lật nghiêm phi động tác tiêu sái xuất khí có hình nghĩ thầm xem ra ta trời sinh liền là làm phi công liệu cái này nhưng khổ mỹ nhân ngư đông đụng tây đụng nam phá bắc cắt toàn thân cao thấp không biết nhiều bao nhiêu vết thương nàng hiện tại thật nghĩ trực tiếp treo về hắc cám thôn trang không muốn tiếp nhận thống khổ như vậy kinh lịch nhưng mà thương thế đều không nặng chỉ là nhìn lấy lợi hại vân hải nghe được nữ từ cái kia làm lòng người chua kêu thảm nhưng cũng không quay đầu sợ nhìn gặp một đôi muốn n u ố t sống hắn con mắt cũng không có an ủi bởi vì hắn rất nhanh lại tới lần bên cạnh phi vẫn là chờ đến an toàn lại nói xin lỗi đi hắn bắt đầu chuyên tâm kế tính thể năng lại trông thấy mau ra rừng rậm thế là tại đội ngũ tần đạo gọi hàng đi ra nửa phút đồng hồ sau ta cùng cá phát động công kích ra ảnh t ố t ai vào chỗ nấy vân hải lại đối không có ở trong đội ngũ mỹ nhân ngư nói chuẩn bị công kích còn có trị liệu a mỹ nhân ngư hô to không gọi hàng nghe không được có trị liệu cho ngươi ta liền thừa vị trí thể năng không đánh được a vân hải trị liệu cho ngươi mình con không chết là được mỹ nhân ngư đột nhiên đoán được nào đó hố cha khả năng cặp mắt trở tròn t đ ừ n g a mật vân hải cười hắc hắc trong mắt lóe lên một tia e ngại nhưng vẫn là ra sức sông ra rừng rậm sau đó hướng về phía trước phía trên cấp cao làm thể năng sắp hao hết lúc đặt tới điểm cao nhất cách mặt đất hơn trăm mét sau đó sông nha vân hải lôi kéo mỹ nhân ngư lướt đi mà xuống nhưng góc độ quá dọa người mỹ nhân ngư nước mắt vẫy trường tiên không cần a a a chương ba mươi tiến giai đoán thể mười hai lão đại mau nhìn trên trời trên trời có đông rất xuống của cho cái thần nha cái tiêu tựa như là điệu nhân a a a là ma hóa sinh vật sao muốn bạo cực sách mê lâu a a không phải ma hóa sinh vật là ma tộc linh ma x o n g chúng ta tới ôi ngoại t à o người một đạo bạch quang cái nào đó chính đạo người chơi miễn phí trở về thành đừng xem một thật báo nổi nhanh tản ra ôi em gái ngươi lại một đạo bạch quang ngay cả ít hai người trận cướp đại loạn lão đại rất phẫn nộ không phải nhằm vào đang đến gần bất minh phi hành vật mà là chính mình cái này đội ngũ a đội ngũ này còn xa xa chưa từng có trăm vậy mà liền không tốt mang theo cái này khiến đã từng công bố tại cổ đại có thể đảm nhiệm một quân thống đẹp trai hắn làm sao chịu nổi đáng giận lần này trở về nhất định phải hào hào giáo dục bọn hắn để bọn hắn khắc sâu minh bạch cái gì gọi là phục tùng mệnh lệ đột nhiên đầu gối bên trong bị cái gì trọng kích một chút lão đại kìm lòng không đặng quỳ xuống sau đó một đầu mảnh cánh tay nhốt chặt cổ của hắn chế trụ hắn cái cảm lại sau đó hắn hoảng sợ mà nhìn trước mắt cảnh tượng một trăm tám mươi độ biến hóa hoàn toàn không khỏi ý chí của mình không chế cuối cùng nhìn thấy một chương trải rộng hát vụ mặt ảnh ma tộc đây là hắn thứ hai đếm ngược cái suy nghĩ cái cuối cùng suy nghĩ, gia ảnh thừa dịp cái kia lão đại mắng to nó đồng đội lúc đột nhiên xuất thủ toàn lực cố chấp đoạn cổ của hắn lại một trùy thủ t i ệ n hắn về thành trò chơi thật phiên phức gia ảnh thấp giọng tự nói cố chấp đoạn cổ đều không chết được thử nhìn trước mắt một đám mậu ép chính đạo người chơi gia ảnh khoe miệng hơi câu lên một cái đẹp mắt b i ê n độ chỉ là có chút lạnh đương nhiên đây là đối diện những người kia không thấy được về sau đến ít dùng chiêu này gia ảnh động đồng thời miệng bên trong còn tại nhắc tới dùng vũ khí cùng kỹ năng sẽ càng dứt khoát một chút sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người biến mất cứ như vậy hư không tiêu thất cái nào đó cơ cảnh chính đạo người chơi đột nhiên tiêu to không tốt là ẩn thân kỹ năng nhắc nhở đã chậm g a ảnh đã xuất hiện tại một cái ở vào trung ương người chơi sau lưng một trùy thủ hung hăng đâm xuyên nó cổ họng lại đến một cái tuổi trỏ đụng t r ẳ n g hắn lại tới một trùy thủ đâm xuyên nhập nó trái tim người chung quanh đều nhìn lên người trơ mắt nhìn đồng đội hóa thành bạch quan về thành được thật là tàn nhẫn mụ mụ ta cũng không tiếp tục chơi game ô ô ồ quá kinh khủng cái này mẹ nó còn không bị hài hòa rơi ta muốn khiếu nại đây không phải trò chơi đây là liệu mạng a mẹ nó có mạnh lui cái nút sao nổ dây điện đi em gái ngươi ta tại máy chơi game bên trong làm sao nhổ mang m ũ giáp cũng nổ không được vậy ngươi mội nói cọng lông a liền là tô đậm hạ bầu không khí ngươi là hầu tử mời tới đ ầ u bị a không ta là ngươi mời tới nếu không phải ngươi gọi ta chơi trò chơi này ta có thể gặp được gặp khủng bố như vậy sự tình nhanh theo giúp ta tổn thất tinh thần phí gia ảnh khinh thường mà liếc nhìn bọn hắn sau đó chạy về phía bột kỳ thật tại gia ảnh lần thứ hai lúc công kích vân hải cùng mỹ nhân ngư đã ở người phía sau cùng loạn trong tiếng t é t chói thai ẩm vàng rơi xuống vạn hạnh bọn hắn vậy mà nện vào cường đạo bột trên người cường đạo b u ộ c gặp vây công hắn người đều loạn cho nên muốn p h ả n kích kết quả mới vừa vạn xuất phát chạy không có mấy bước liền bị đập bể rơi đập trong n g a y mắt mỹ nhân ngư tiếp tục cồn loạn thét chói thai văng lên lại không quên cho mình thêm cái trị liệu thuật mà vân hải thì làm anh liệt địa phiến mấy lần cánh đã dùng hết sau cùng một điểm thể năng rốt cục thấp xuống hạ xuống tốc độ mặc dù vẫn là đập toàn thân xương đau n h ấ t nhưng ít ra không chết bất quá cũng liền thừa từng tiếm máu mà chưa t ỉ n h hồn mỹ nhân ngư không nhớ tới đem cuối cùng một bình huyết dược cho hắn dù cho nghĩ đến cũng không cho ai bảo hắn nói đều không nói một tiếng liền chơi như thế kích thích kém chút đ hiện tại mỹ nhân ngư một mực đang may mắn còn tốt phía dưới có cái đệm thịt nếu không có ba cái trị liệu thuật cũng nhất định phải treo nha đương nhiên nếu như không phải bọn hắn dương cánh giảm sóc một đường cho bọn hắn m ư ờ i cái trị liệu thuật cũng là t r e o m ệ n h gia ảnh ngược lại là đối với bọn hắn hành vi phi thường tán thưởng đủ quả quyết đủ sắc bén mặc dù cùng với nàng dự đoán hoàn toàn khác biệt nhưng mục đích đ ạ đến cùng lúc đó chu linh n g ư vương cùng b ợ rủ sơ đồng thời khởi s ư ớ n g công kích đem những cái kia bị g i ảnh ba người hấp dẫn ánh mắt chính đạo người chơi đánh cái mộng bức thêm trở tay không kịp b ặ c dù s ơ lực công kích rất mạnh một lượng kiếm liền có thể xử lý một cái người chơi hiện tại người chơi không có gì trang bị sinh mệnh đều rất thấp ngoại trừ những cái k i a thêm thể lực nhưng người chơi ưa tăng lực lượng hoặc trí lực chu linh tốc độ đánh rất cao b ặ c dù s ơ đâm ra một kiếm hắn có thể đâm ra hai kiếm động tác trôi chạy tự nhiên mau l ẹ lại không có dư thừa động tác so với lúc t r ư ớ c thu phong nói nhỏ kiếm thuật càng thêm sắc bén mà lại nhiều hơn mấy phần tiêu sái phiêu giật cảm giác nguyên lai、like, hắn cũng là h i ể u kiếm người đáng tiếc vân hải không thấy được hắn chính ghé vào cường đạo bột trên lưng lẩm đầu về phấn n g ữ vương t o mặc dù lao đại bọn họ tại đội ngũ trong kinh nói chuyện gọi hàng để bọn hắn kiên trì nhưng bọn hắn thật sợ dạ ảnh tuyệt không muốn kiên trì lao đại lần nữa cảm thán đội ngũ không tốt mang sau đó nói lập tức dẫn người tới để bọn hắn kiên trì vài phút thế nhưng là bọn hắn nơi nào sẽ tin từ chủ thành đến bên này ít nhất phải nửa giờ làm sao có thể kiên trì vài phút liền lại vệ i t binh m ở mà trò đùa cho là chúng ta là ba tuổi hùng hải từ sao mà đổi thành một bên ra ảnh xông lên trước cho nghiêm trọng gãy xương cường đạo bột mấy truy thủ để hắn tàn huyết đến thực h ạ n phí qua đường nhanh ra ảnh hô to vân hải trừng mắt nhìn minh bạch nàng ý tứ nhưng là ngay cả một điểm thể năng cũng không có a thế là hắn tại đội ngũ trong kênh nói chuyện mở miệng hoàn toàn không có thể năng không đọc được ra ảnh ai có dây thừng đem bột t r ó lại những người khác giết bột giết thành dạng này cũng là kỳ quan vợ dù sợ đột nhiên hô lớn uy tây môn đừng d t l ư u cho ta ta còn kém năm cái hắn tiến ra nhiệm vụ là giết m ộ ư ơ i cái chính đạo người chơi chu linh nghe xong cũng muốn lên chuyện này lập tức thu mấy phần l ự c đạo trong hiện thực thói quen sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện thu l ự c đạo về sau tổn thương vậy mà hàng tây môn tiên tuyết ta đi ta phát hiện tổn thương là có thể k h ô n g chế càng dùng sức tổn thương càng cao tại đội ngũ trong kinh nói chuyện gọi hàng như vương không ăn cỏ trên họ phỉ c a n web sẽ có đề cập tới có chút kỹ năng là dùng linh lực càng nhiều tổn thương càng cao gia ảnh mấy giờ trước đã phát hiện Thầy môn xét u cứu nào được. Thầy mê ô n tiện tuyết, h lâu gập đơn đ sau năm phút chiến đấu kết thúc vợ rủ sở rốt cục hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ thật cao hứng về phần những cái kia chính đạo người chơi không chết đều chạy ai lúc đầu bột đánh thật tốt tuyệt đối có thể mày chết kết quả bị ta cường đạo bột càng thêm thê thảm sinh mệnh mỗi khôi phục một phần trăm lập tức liền nhận công kích nếu như có thể động lập tức liền bị chặt thương có thể di động bộ vị lại bởi vì thêm r a gãy xương không cách nào sử dụng kỹ năng cuối cùng vết thương chồng chất hắn nằm trên mặt đất đáng thương nhìn lấy vân hải tựa h ồ tại khẩn cầu đến t h ô n g khoái thế là vân hải khôi phục mấy điểm thể năng về sau cho hắn một cái t h ô n g khoái mình cũng hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ hoàn thành tiến giai đoán thể nhiệm vụ thành công tiến giai đoán thể cảnh giới chúc mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ tại m ư ơ i cấp lúc đã hoàn thành tiến giai nhiệm vụ ban thưởng như sau toàn thuộc tính hai nguyên trị số cao nhất thuộc tính tinh thần một thu hoạch được cảnh giới đột phá tự do điểm thuộc tính nam càng nguồn tiền đến giai đoạt được tự do điểm thuộc tính càng ít hữu nghị nhắc nhở chưa hoàn thành tiến giai đoán thể nhiệm vụ người chơi đến thập ngũ cấp về sau không cách nào tiếp tục thăng cấp về sau tiến giai nhiệm vụ cũng có cùng loại quy định mời người chơi tại tiếp vào tiến giai nhiệm vụ sau nhanh chóng hoàn thành càng sớm hoàn thành ban thưởng càng phong phú ưu t h ầ n em dạy ngươi bộ phận này nội dung làm sao không tại vừa tiếp vào tiến giai nhiệm vụ thời điểm xuất hiện nếu có người không vội mà làm nhiệm vụ mà đi vội vàng thăng cấp đây không phải là thiệt t h lớn rồi nhìn xem vừa mới cái kia đội trưởng nói người chơi tại tâm lý đem hệ thống mắng một lần về sau vân hải đem tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại nhanh nhẹn bên trên mặc dù hắn tiên tiên đầy tinh thần mà lại kiếm khí tung hoành tổn thương cũng thụ tinh thần giá trị ảnh hưởng nhưng hắn cho rằng chạy nhanh mới có thể có càng nhiều phát huy không gian thế là hiện tại cơ bản thuộc tính như sau thể chất một mươi hai tinh thần sáu ba lực lượng bảy trí lực một mươi bốn nhanh nhẹn, nhẹn. hai bài thụ nhanh nhẹn ảnh hưởng hãng tốc độ đánh từ 0% biến thành 1%, t ố c độ di chuyển thì từ 6% biến thành 7%. h o à n toàn không biết đây là làm sao đổi dù sao chỉ có thể nhìn thấy hai hạng tốc độ đều tăng lên cái này nhất định phải là chuyện tốt cái thứ nhất tiến giai có ban t h ư ở n g sao vợ r ù sợ tò mò hỏi dạ ảnh dạ ảnh lắc đầu ngưu vương lại tới phổ cập khoa học cấp 40 trở lên ba vị t r ư ớ c lên cấp người chơi mới có khen thường thêm đột phá cảnh giới càng cao ban thưởng càng nhiều vợ r ù sợ lông mày hơi nhữ lên đẳng cấp ba vị trí đầu đâu n ư u vương cười cười ngoại trừ lên bảng cho người ta nhìn xem không có bất kỳ cái gì b ấ n t h ư ở n g mỹ nhân ngư cũng hỏi đẳng cấp cảnh giới tối cao cũng hẳn là cao nhất ta và dù s ờ lắc đầu khó nói tiến g i a nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó vượt qua cấp năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành nhiệm vụ xem ra trò chơi này là muốn lấy tăng thực lực lên làm chủ mà không phải thăng cấp làm chủ hơn nữa nhìn cái này kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ mỗi mười cấp gia tăng gấp mười lần a mỹ nhân ngư gấp mười lần cũng không phải rất nhiều nha ta trước kia chơi game mười cấp trong vòng thăng cấp đều muốn hơn vạn kinh nghiệm đây và dù sợ trò chơi này đẳng cấp cao nhất một trăm hai mươi cấp một đằng sau mười ba số không là khái niệm gì mỹ nhân ngư có chút mơ hồ chuyển hướng vân hải n g ư ơ i biết không vân hải nghĩ nghĩ sau đó nặng nề mà gật đầu cần phi thường rất nhiều kinh nghiệm gia ảnh chu linh vợ dù sở ngự vương mỹ nhân ngư lại là đã hiểu thì ra là thế bất quá muốn phía trước ba vị đột phá cảnh giới đẳng cấp cũng rất trọng yếu đ â y này vân hải rất tán thành không tệ cho nên hẳn là đẳng cấp cùng thực lực tề đầu tịch tiến gia ảnh minh bạch là được tây môn các ngươi trước đó ở nơi nào nhìn thấy thôn trang chủ đề chuyện gì tương đương cứng nhắc rất có thể là không muốn lại nghe hắn hai đôi lời nói mà ảnh hưởng ả quy chu linh kinh ngạc nói đồ thôn gia ảnh t i ệ n hắn một cái thở dài giúp ba người các ngươi làm nhiệm vụ khó đến đi chủ thành dết nở cờ cờ quả nhiên cùng bọn này theo đồng đội bất kỳ một cái nào nói chuyện đều có thể bị giảm xuống ai quy chu linh giật mình h ả ta cần một chút thời gian tính toán phía dưới vị tại gia ảnh sau khi gật đầu chu linh liền lôi kéo như vương chạy tới tính toán phước vị đầu tiên muốn xác định chính mình s ở tại cùng chủ thành tương đối vị trí cùng cái kết thôn trang cùng chủ thành tương đối vị trí sau đó tính toán hiện tại chỗ cùng thôn trang tương đối vị trí tóm lại chu linh nói rất nhiều bản thân cảm giác rất có bức cách mà ngưu vương được vòng hắn đây là đem gần nhất nhìn thấy vật lý nội dung trong sách dùng đến vân hải đến trường lúc sử dụng sách b vợ dù sơ lại hiếu kỳ hỏi giả ảnh trước đó nàng cái kia ẩn thân kỹ năng có phải hay không từ trong môn phái học được đáp án là không đó là giả ảnh sư phụ cho nàng mà lại không phải phổ thông ẩn thân chi thuật tên thuấn ẩn thuật nhất giai phẩm chất hồng sắc phàm khí đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i cảnh giới yêu cầu đoán thể tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu ma tộc ảnh ma hiệu quả trong nháy mắt tiến vào ẩn thân trạch thái nhưng trạng thái chỉ có thể duy trì ba giây trong vòng ba giây người chơi tốc độ đem tăng lên một trăm linh chủ động bài trừ ẩn thân trạng thái s o đệ nhất kích lực công kích tăng lên một m ư ơ bao quát kỹ năng lực công kích thời gian cùn đồ một mươi năm phút ghi chú ma t ộ c g tiên kiếm môn nhị trường lao tuyết n g u y ệ t tình độc nhất vô nhị sáng tạo có thể tại nhất định dưới điều kiện t h ă n giai nàng t ừ thổi này thuật chính là đương thời mạnh nhất ẩn thân thuật một trong mà lại chỉ truyền thụ cho nàng muốn truyền thụ người không phục cắn nàng gia ảnh đương nhiên không có đem kỹ năng này tin tức cặn kẽ phát cho đám người chỉ là giới thiệu sơ lược dưới để bọn hắn tìm hiểu một chút là được、rồi. nếu như không phải là vì thuận tiện về sau phối hợp nàng đều sẽ không giới thiệu sơ lược đây chính là tuyệt chiêu của nàng một trong nhà sư phụ nàng đương nhiên sẽ không chỉ cấp nàng một cái kỹ năng trả lại cho nàng một bản bí tịch rất tốt rất cường đại cái chủng loại kia nàng phổ công sở dĩ có thể đánh ra không tệ tổn thương liền là bởi vì là bản bí tịch Tên, tuyết nguyệt trùy thủ tinh thông bí tịch, nhất, chất, thai tội ác thiên kiếp yêu cầu, không tộc yêu hồng đẳng cảnh cầu, cầu, giới phẩm phàm, khí phàm dai, bí sắc cấp cấp ác kinh về sau thừa dịp chu linh cùng ngưu vương còn tại tính toán phương vị gia ảnh nói chuyện riêng vân hải hỏi hắn kỹ năng cùng bí tịch vân hải vậy mà không chút suy nghĩ liền đem kỹ càng thuộc tính cầu phát cho nàng mà lại là toàn bộ gia ảnh sau khi xem xong đột nhiên nhìn về phía nguyệt vũ thành phương hướng thanh â m bên trong lộ ra kích động t ì n h hoài tựa hồ có người đến có thể là vừa rồi cái kia đ á g người mấy người khác lập tức nửa đường bỏ cuộc vợ dù sở cũng mơ hồ nhìn thấy bóng người rút lui trước đi chính diện chiến đấu chúng ta ít người ăn thiệt thòi gia ảnh do dự sau đó nhìn về phía vân hải cái sau bị nhìn thấy không h i ể u đấu thế nào gia ảnh rút lui chương ba mươi hai vượt xa bình thường vân hải tại hướng bảy rắn ở lại rừng rậm tiến lên trên đường gia ảnh nhiều lần nhìn về phía vân hải ánh mắt bên trong nhiều ném một cái rất tán thưởng sách mê lâu nàng trong lòng là như thế đánh giá mặc dù là heo đồng đội nhưng có chút d ũ khí vân hải lựa chọn rút lui lại không phải b ở rủ sợ nói loại kia cùng loại chạy trốn rút lui mà làm dụ địch xâm nhập sau đó mượn nhờ bày rắn lực lượng cho địch nhân trầm trọng đạp kích kỳ thật hắn làm như thế nhất nguyên nhân chủ yếu nhất không phải rút khí hoàn toàn tương phản là sợ chết nha hắn cùng mỹ nhân ngư thể năng đã cơ hồ giống hiện tại ngay cả chạy đều không chạy nổi sao có thể chạy ra địch nhân đ ổ i bắt thế là hắn quyết định lôi kéo toàn đội người chiến lược thuộc tính rút lui hy vọng đồng đội ra sức điểm bảo vệ hắn đầu này m ạ n nhỏ vì muốn để địch nhân có thể loáng thoáng trông thấy thân ảnh của bọn hắn hai nữ thêm vân hải đi tại đội ngũ cuối cùng mà chu linh ba người thì đi đầu chạy tới ven rừng rậm bộ trí r a ảnh v i ệ n mỹ nhân ngư tiến lên gặp vân hải đã không có gì cảm giác suy yếu có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm nam nhân thể năng khôi phục càng nhanh vân hải xứng sở nghĩ đến mình cùng mỹ nhân ngư từ trên trời nhanh hàng về sau hai người thể năng hẳn là tất cả thuộc về số không nhưng là trước đó hắn công kích quá cường đã b u t lại nhanh như vậy liền cảm giác mình có thể chạy mà mỹ nhân ngư còn cần muốn người v ị trên lệch này tựa hồ thật có điểm đại kỳ thật còn có nguyên nhân là mỹ nhân ngư có chút d u n ch vừa bị dọa phát sợ có lẽ có con đi vân hải rất không xác định gia ảnh nghi hoặc không giảm nói chuyện riêng hỏi n ư u vương cái sau cấp gia quan phương công bố đáp án cùng người chơi tự thân thể chất có quan hệ thế là gia ảnh nhìn về phía vân hải ánh mắt lại có chút biến hóa lấy nhà nghiên cứu ánh mắt khôi phục bao nhiêu vân hải bị nhìn thấy có chút sợ hãi trong lòng tránh đi ánh mắt của nàng năm mươi gia ảnh lông mày n h u lại hứng thu cảm đậm mỹ nhân ngư kinh ngạc nói ta mới mười hai gia ảnh khỏe miệng hơi câu lên thầm nghi đến chi ít bốn lần lại hỏi sinh mệnh cùng linh được đâu vân hải kiểm tra một hồi thuộc tính của mình bảng sinh mệnh khôi phục mười điểm linh lực hơn sáu mươi lần này ngay cả chính hắn cũng xem xét cảm giác không được bình thường cái này linh lực tốc độ khôi phục cũng có chút không bình thường mỹ nhân ngư lập tức dùng quỷ dị ánh mắt nhìn lấy hắn ta sinh mệnh mới khôi phục năm điểm linh lực mười điểm thể chất cùng tinh thần ảnh hưởng sinh mệnh cùng linh lực tốc độ khôi phục mà mỹ nhân ngư thể chất cao hơn hắn tinh thần cũng không kém hắn bao nhiêu mà sinh mệnh cùng linh lực tốc độ khôi phục lại trên l ệ rất đại vân hải trên trán mồ hôi lạnh chảy ra sắc mặt có chút tái n h u ậ cái này đây là chuyện tốt vẫn là gia ảnh an ủi chuyện tốt đừng lo lắng đây là tố chất thân thể tốt biểu hiện sau đó như có điều suy nghĩ nói trò chơi này tựa hồ càng ngày càng có ý tứ thậm chí ngay cả người chơi tố chất thân thể đều hòa tan vào đến mà nên làm ẩn tàng t h ủ tính cũng không biết ngươi trong hiện thực thể chất như thế nào người ở chỗ nào vân hải có loại dự cảm xấu thế là quay đầu nhìn về phía sau lưng đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc bọn hắn r a tốc ừ gia ảnh k h ẽ h hừ một tiếng biểu thị bất mãn bất quá bây giờ đối phó sau lưng đám người kia quan trọng hơn nhìn lại lông mày hơi nhũ lên người hơi nhiều nha trước đó chỉ thấy có một đám người chạy về đằng này nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đầu dây mà thôi bây giờ có thể nhìn ra bóng người thô sơ giản lược tính ra dưới vậy mà phá trăm đây cũng là gia tộc gia ảnh có chút chán ghét nàng càng ưa thích mối thủ của mình mình báo mỹ nhân ngư xem xét nhiều người như vậy lại không sợ ngược lại tương đương chấn định tựa hồ thường thấy tương tự chẳng diện hẳn là có thể đổi tới rừng rậm nhưng là gia tỷ chúng ta thật muốn cùng bọn hắn đánh bọn hắn nhân số quá nhiều một chút mà lại bày rắn cũng vô cùng nguy hiểm đây gia ảnh bỗng nhiên c ó lên mỹ nhân ngư bước nhanh đánh qua mới biết được nghe lời này hiển nhiên còn không muốn từ bỏ nguyên kế hoạch vân hải cảm giác lần này lại phải ngã n ó n mốc nhưng vẫn là đi theo bởi vì chỉ có đi theo đội ngũ mới có hy vọng vượt qua kiếp nạn này nhưng mà vân hải dự cảm không tốt tựa hồ không có phát sinh đám người kia đổi u theo đổi u theo đột nhiên không đổi u liên tại bọn hắn cách rừng rậm chỉ có hai ba mươi mét lúc đám người kia đột nhiên dừng lại mười mấy giây sau quay người rời đi bọn hắn không phải là phát hiện chúng ta tại mai phục a mỹ nhân ngư nói b vợ dù sơ chúng ta ít người dù cho có mai phục bọn hắn cũng không sợ chu linh cái kia là chuyện gì xảy ra ta đều đã chuẩn bị kỹ càng dẫn rắn ra rừng rậm vân hải suy đoán nói có thể hay không cũng là bởi vì chúng ta ít người bọn hắn mới không dám truy đám người s ư n g sở gia ảnh nhanh nhất kịp phản ứng lo lắng có càng nhiều ma tộc mai phục có đạo lý chu linh cười vô vô vân hải b ả vai sợ đi ra kinh nghiệm vân hải lướt mắt ghét nhất chu linh hiểu rõ như vậy hắn làm gì chúng ta mới nhận biết ba tháng được không ngữ vương vậy bây giờ đi tìm thôn trang đi đã tính ra đại khái phương vị gia ảnh gật đầu thế là đám người đổi hướng nhưng vì để tránh cho lần nữa tao nộ đám người kia gia ảnh lại một lần phái xuất vân biển đi dò đường quả nhiên hắn liền là không thoát khỏi được dò đường mệnh đặc biệt là khi biết thể năng của hắn tốc độ khôi phục rất nhanh về sau gia ảnh càng thêm kiên định cho làn ê n phái hắn dò đường vì sao bởi vì thể năng của hắn trải qua được lãng phí nha cùng lúc đó tại nam đại lục gần biển chủ thành k í n h vũ thành bên ngoài đỉnh cao nhất bên trên ba nam một nữ bốn cái người trẻ tuổi ngồi tại trên đá lớn quan sát đến dưới núi hết thảy nhưng hồi lâu cũng không thấy muốn nhìn đến người vân hải làm sao còn chưa tới một cái tướng m ạ o phổ thông có chút ít mập áo giáp thanh niên dẫn đầu lên tiếng sau đó ba người khác cùng nhau ném đi ánh mắt k h i bỉ là ngươi hẹn hắn còn hỏi chúng ta tiểu bàn thanh niên xấu hổ cười một tiếng ta đây không phải có chút sốt ruột ta một cái khác nhìn lại hơi gầy nhưng bại lộ tại giáp ra bên ngoài cơ bắp lại tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng thanh niên nam tử bình tĩnh cười cười qua mấy ngày đi chỗ của hắn nhất định phải hào hào giáo dục một p h e n mới được ca thành thật thủ tín thế nhưng là truyền thống mỹ đức hắn lựa chọn là nhân tộc thích hợp chơi cận chiến hắn lại lựa chọn cung tiễn lúc nói chuyện còn quen luyện đùa bỡn một cây truy thủ có lý thanh em rất có t ư tính là cái kia tướng mạo tuấn mỹ không tưởng nổi nam tử chỉ luận tướng mạo lời nói cùng chu linh tương xứng nô、no. cuối cùng cái kia phong tháiểu điệu mỹ nữ dỗi lưng một cái đẩy ra trước mặt mái tóc lộ ra một trường cùng cái kia tuấn mỹ nam tử năm phần tương tự dung mạo một đôi đôi mắt đẹp tựa hồ không cách nào lại đẹp một phần khoe miệng của nàng khơi gợi lên một cái nguy hiểm biên độ để Mỹ nữ chờ lâu như vậy hắn nhất định sẽ rất xui xẻo đâu chắc hẳn mọi người đoán được bốn người này bên trong ba vị nam tính liền làm ộ t văn tiền phòng làm việc còn lại ba người tiểu bàn là kim mô nhân trong trò chơi gọi kim tiễn sơn trang tráng kiện thanh niên chính là lý thích long bởi vì không rõ nguyên nhân xuất ngũ quân h â n ít tiền có thể thông thần tuấn mỹ nam tử chính là tô cốc ít lã dụng phi tiền về phần nữ từ kia thì là tô cốc mội mội tô lam ai đi lạc diệp tân vũ nghe được tô lam kim m ỗ nhân cười nói hắn không may chưa bao giờ đình chỉ chỉ là lại thêm một bút mà thôi hắn sẽ không để ý tô cốc vươn tay tiếp được một g i ọ t thổi qua g i ọ t mưa thở dài lại trời mưa người nào đó ngươi không nên tuyển cái tòa này chủ thành ta không thích mỗi ngày trời mưa kim m ỗ nhân nhún nú may rút thăm quyết định không thể thay đổi còn có xin đừng nên gọi thẳng danh tự có thể gọi ta tiểu kim lao kim kim ca lý thích long người nào đó a đi thôi không đợi đi trước sau khi hoàn thành tiến gia nhiệm vụ Đáng đứng người lần lượt d ậ chương ba mươi ba suy thần chưa bao giờ từ bỏ nguyệt vũ thành bên ngoài vài dặm chi địa hơi có chút dốc đứng trên sân đạo vừa mới tao ngộ chuyện xui xẻo vân hải cũng không biết hắn lại bị người cho ghi nhớ hắn chính dựa lưng vào đường núi cái khác đá lớn ngồi tay trái dẫn theo kiếm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hơn một mét bên ngoài rụt đầu ô quy đó là chỉ to bằng trậu rửa mặt tiểu nhân ô quy vừa mới dọc theo đường núi lấy tám mươi bức tốc độ lăn xuống tới vân hải muốn tránh nhưng đường núi cũng không rộng lớn đùi phải cơ hồ cùng cứng rắn sát rùa đen vừa lần chính diện đùi phải tiếp cận gãy xương mà ô quy cũng chệch ư ớ n g quỹ đạo đụng vào đường núi cái k h á c trên đá lớn như thế lực trùng kích chỉ ở sát rùa đen mặt ngoài mở ra một cái khe nhỏ khe hở nhưng trời sinh tính nhát gan nó không dám đưa đầu mà lại nó cảm giác cảm giác có cỗ sát khí ngay tại bên người sát khí nơi phát ra vân hải p h ẫ n hận cầm kiếm chặt nó chỉ chém ra mấy đầu màu trắng giấu không có tạo thành bất cứ thương t ổ n gì thế là kéo lấy trọng thương đùi phải dựa vào đá lớn tọa hạ chỉnh đốn đương nhiên càng mục đích chủ yếu là chờ ô quy đưa đầu sau đó cho nó trên đầu đến một kiếm. không hai kiếm càng nhiều càng tốt không chặt nó cái máu phun ra năm bước khó tiêu hắn mối hận trong lòng hắn dễ dàng sao hắn mỗi lần đô bị phái ra do đường mà lại lần này thể năng thiếu nghiêm trọng liền được phái ra chỉ cần không có hơn phân nửa hắn thấy đều là thiếu nghiêm trọng bởi vì khả năng không đủ chạy trốn kết quả đi cái đường n ú i vậy mà cùng chị ô quy chính diện này bính kém chút liền lăn xuống đi được không dọc theo con đường này nhưng đều là cục đá l ă n xuống đi còn có mệnh tại cho nên nhất định phải đánh cho đến chết cái này khuôn mặt đáng ghét ô quy mặc dù còn không có gặp qua đầu của nó như thế nào đương nhiên hắn sẽ không khổ đợi vẫn là biết thông qua đội ngũ tần đạo hướng đồng đội báo cáo tình huống hiện tại tây môn t i ế n tuyết ta liền biết suy thần chưa bao giờ bông tha dày vào ngươi như vương bất cẩn thảo ta cảm thấy còn không có kết thúc gia ảnh trên núi không có khả năng vô duyên vô cớ lăn xuống ô quy cẩn thận một chút lưu lại tiền mãi lộ đã chậm l i ê n tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm một đứa bé xuất hiện đứa bé loài người sau đó tiểu hài xoay người chạy đồng thời phát ra có thể dọa chạy mây mủ tiếng kêu sợ hãi cứu mạng a có ma tộc ma tộc xâm lấn á cứu mạng a vân hải thật nghĩ giữ chặt hắn kiên nhẫn cùng hắn giải thích có chút ma tộc nhưng thật ra là vô hại đặc biệt là vừa bị ô quy nện thương cái chủng loại kia nếu như kiên nhẫn vô dụng vậy cũng chỉ có thể dùng kiếm để hắn n g ầ m miệng ai vân hải há to miệng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài gian nan đứng lên nhất định phải rời đi đương nhiên trước đó hắn vẫn là cho s á c rụa đen tới mấy kiếm mặc dù không có tổn thương đến ô quy nhưng tâm lý thư t h n g chút ở đâu ở đâu ma tộc ở đâu bên kia bên kia chính ở đằng kia thấy được là chỉ linh ma thụ thương linh ma nhìn qua rất yếu dáng vẻ dù cho không bị thương vội vặn bắt hắn về trong thôn tế điện chết thảm vương quả phụ cái kia vương quả phụ không phải ma tộc g i ế t bớt nói nhảm lên vân hải hoảng sợ nhìn lấy một đợt thợ săn cùng ngư phu đánh tới ngay cả kiếm đều không vung một chút liền bị lưới đánh cá dây thừng cho c h u ộ t vào một thân lại sau đó năm sáu cá thể cách h ù n g tráng thợ săn cùng nhau tiến lên đem hắn ngã nào xuống đất không biết từ nơi nào quất ra ngọn cái lớn như vậy xích s ắ t đem hắn buộc cái thành thành thật thật hắn không có kêu cứu bởi vì đồng đội còn rất xa cũng không có xin khoan dùng bởi vì vô dụng im ắ n g lại một mặt khổ cực xem cùng với chính mình bị trói sau đó giống nhấc như heo đặt lên lối đi mà cái k i a tố chất thần kinh tiểu hài vân hải phẫn hận như thế đánh giá hắn thì đi ôm lấy ô quy nguyên lai、like、ô quy là của hắn cái này giải thích vì mà hắn lại đột nhiên xuất hiện hắn là đến tìm kiếm ô quy bất quá tiểu hài này khí lực tựa hồ có chút lớn nha lớn như vậy ô quy vậy mà dễ dàng liền ôm cùng ôm bé t h ỏ trắng giống như vân hải lập tức kiểm tra một hồi tiểu hài thuộc tính giật nạy cả mình không nghĩ tới tiểu hài này có hơn mười cấp lại xem xét những đại nhân kia thuộc tính mẹ nó từng cái đều là trên hai mươi cấp nờ t ợ cờ cùng quái vật đẳng cấp nếu như vượt qua người chơi trên mười cấp người chơi đem không cách nào xem xét nó bất luận cái gì thuộc tính nếu như nờ t ợ cờ cùng quái vật có được gần tảng tự thân thuộc tính năng lực loại kia cấp cùng thực lực khẳng định cũng phi thường cao càng không phải là thấy giai đoạn người chơi có thể chống lại lưu lại tiền mãi lộ bị bắt lại có thợ săn cùng ngư phu đẳng cấp toàn bộ vượt qua hai mươi hắn chỉ nói nhiều như vậy liền nhìn đồng đội có chịu hay không tới cứu hắn nếu như đồng đội chỉ có một cái chú linh hắn dám khẳng định hốn đ ả n này sẽ dùng sức cờ trách hắn sau đó tới cứu hắn về phần những người khác vậy liền khó nói đặc biệt là mỹ nhân ngư cùng bợ r ụ sở hai vị này tạm thời gia nhập tây môn tiết tuyết suy thần quả nhiên chưa bao giờ từ bỏ ngươi hẳn là đi mua mấy cái tịch tà thần khí a sai ngươi mua cũng vô dụng hẳn là ta đi mua ta cũng không thể bị ngươi vận rủi lấy bệnh mấy ngày nay ngươi vẫn là đường nấu cơm ta lo lắng vận rủi cũng sẽ thông qua đồ ăn truyền nhiễm gia ảnh đừng nói nhảm phí qua đường cụ thể vị trí vân hải hơi kinh ngạc không nghĩ tới gia ảnh không hề nghĩ ngợi liền quyết định tới từ hắn lập tức có chút ít cảm động nhưng mà gia ảnh câu nói tiếp theo để hắn hơi cảm động chìm vào mười tám tầng địa ngục đi gia ảnh Cứu được ngươi, nhưng g ư ơ i n muốn nói cho ta biết nhà ngươi ở nơi nào ta muốn nghiên cứu một chút ngươi vận rủi cùng thế chết yên tâm ta không phải khoa học g i a lưu lại tiền mãi lộ cái này thật không cách nào yên tâm a thây môn tiên tuyết ta biết hắn ở chỗ nào cho ta một trăm khối gia ảnh cút như vương bất cờ thảo là ngọn núi kia đi nhìn thấy một đám người tiến mãi lộ ngươi có thể nhìn thấy chúng ta sao chúng ta bên cạnh có một mảnh hoa hồng vân hải khó khăn quay đầu nhìn về phía dưới núi quả nhiên thấy một mảnh h ư n g hồng mà ở bên cạnh lại có mấy điểm đen thấy được như vương bất cờ thảo vậy liền không sai trên núi hẳn là có cái thôn trang tây môn t i ễ n tuyết không phải chúng ta lần trước gặp phải cái k i a thôn xóm bất quá không quan trọng có nở tờ cờ là được ra ảnh xuất phát vân hải âm thầm nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không có tiếp tục bán địa chỉ chủ đề đương nhiên à tại tâm lý lại cho chu linh ghi lại một bút tài khoản đen là nhất định một ngày nào đó hắn phải thật tốt c h ừ n g trị một chút cái này ở chung bạn xấu sao có thể tùy tiện liền đem hắn địa chỉ bán đâu mà lại chỉ bán một trăm khối còn biết xấu hổ hay không rồi chí ít cũng phải bán một hai n g h n a có cái này một hai n g h n bọn hắn tháng này tiền ăn liền có chỗ rửa rồi sau đó chu linh mở trực tiếp lấy hắn nhan giá trị thêm giọng hát hẳn là có thể rất nhanh liền kiếm được tiền thuê nhà cuối tháng hẳn là có thửa tiền đi mua một hai bộ quần áo nếu như hết thệ thuận lợi ân xem ở sau này cần chu linh kiếm tiền phân thượng vân hải quyết định tạm thời chỉ nhớ t à i khoản đen không c h ứ n g trị sau mười mấy phút vân hải rốt cục bị mang lên trong thôn cái này thôn xóm có chút kỳ quái một nửa thợ săn một nửa ngư phu mặc dù nguyệt vũ thành cơn biển nhưng ngọn núi này cũng không ven biển cách biển hữu lưỡng ba giờ con đường những n à y ngư phu là thế nào sinh tồn Đem h ắ n dựng lên đến, ban đêm lửa đêm tế v ư ơ n g quả phụ. t a vẫn là mươi u ố n nói, v n không g quả ả phụ p h ma tộc chết. Chuẩn hại bốn ị tuổi lửa. Chương 34, gặp g lại c u â n phong nhiều lần nâng lên vương quả phụ cái này khiến vân hải đối với người này có chút hiếu kỳ sách mê lâu đều nói quả phụ trước cửa không phải là nhiều cái chết của nàng có thể hay không cùng loại kia thâu hương thiết ngọc sự t ì n h có quan hệ vì cái gì cái kia dẫn đầu kiên định muốn đem hắn coi như thế phẩm tế điện vương quả phụ vì cái gì có cái ra hỏa luôn luôn tại đề nghị vương quả phụ không phải ma tộc hà chết đúng còn có những này đại nhân làm sao lại nhanh như vậy xuất hiện tại đường núi chỗ này tiểu hai đến đó còn nói còn nghe được dù sao cũng là ô quy chạy nhưng những n à y đại nhân hiện tại đã tiếp cận trạm vào tối hẳn là tan tầm trở về nhà thời điểm bọn hắn lúc ấy tựa hồ là phải xuống núi dán g vẻ nếu như lúc ấy bọn hắn là lên núi khẳng định sớm bị leo núi vân hải nhìn thấy bởi vì tại chân núi có thể nhìn thấy rất dài một đoạn đường núi xem ra trong đó tất có kỳ quặc không là cái này toàn bộ thôn trang đều có kỳ quặc đáng tiếc h ắ n tựa hồ không có tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí cơ hội bị trói tại gốc cây lên tại cái kia dẫn đầu người thanh niên dẫn đầu dưới các thôn dân đem khô giáo tuổi hiệu quả hẳn là càng tốt hơn ân ân là cực kỳ cực tốt cứ làm như thế ta đi chuẩn bị người giấy ta sẽ vé bửa kinh văn giao cho ta thiêu chết cái ma tộc mà thôi cần chơi nhiều như vậy hoa văn sao vân hải cũng không biết nên cảm thấy may mắn vẫn là khổ cực may mắn chính là đồng đội có nhiều thời gian hơn nghĩ cách cứu viện hắn nhưng bi thương là những người này đối với ma tộc tựa hồ rất cựu hận tuyệt sẽ không dễ dàng bông tha bất kỳ một cái nào ma tộc bắt lấy còn phải tốn dạng tiêu h chết lúc này chân núi gia ảnh bọn người lần nữa thu đến vân hải thực thời báo cáo đều cười mỹ nhân ngư cùng vợ rủ sơ bởi vì không tại trong đội ngũ không rõ bọn hắn vì mà sẽ cười muốn hỏi lại nghe dạ ảnh mở miệng không nóng này dạ ảnh thanh â m vẫn như cũ thanh lánh kỳ thật khỏe miệng đã hơi câu lên thời gian còn có mỹ nhân ngư biết bay đi trước dò xét hạ thôn trang tình huống tìm xong đường lui chỉ ít hai đầu tây môn như vương cùng b ợ rủ sợ đến phụ cận ngắt lấy quả dại chúng ta thể năng có chút không đủ ta đi xem một chút những cái kia theo dõi chúng ta người đúng vậy bọn hắn bị theo dõi toàn đội đều biết chuyện này bởi vì người theo dõi kỹ thuật thực tình không tới nơi tới trốn đối với dạ ảnh ăn bài vợ rủ sợ là có chút phê bình kín đáo hắn cho rằng ngắt lấy quả dại loại chuyện nhỏ nhặt này không phải hắn cái nghề nghiệp này người chơi nên làm nhưng là những người khác đồng ý cũng xuất phát vợ rủ s ở cũng chỉ đành chức đẻ xuống trong lòng khó chịu t ả n ra về sau gia ảnh cũng không có lập tức xoay người đi tìm người theo dõi kia mà là cũng đi theo lên núi sau đó tại một chỗ đường rẽ đột nhiên thi triển kỹ năng thuận lợi thuật tiến vào đường núi cái khắc trong bụi cỏ người theo dõi lập tức mất đi mục tiêu có chút l u n g c uống nhanh không chạy lên đường núi lại chỉ thấy chu linh ba người thân ảnh thiếu đi hai cái người theo dõi rất kinh ngạc cứ như vậy nhảy mấy lần mắt công phu vậy mà đã không thấy tầm hơi hai người nguyên lai、like、là ngươi một cây trùy thủ chẳng biết lúc nào xuất hiện đang theo dõi người trên cổ một cái băng lanh thanh â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên là dạ ảnh thanh â m người theo dõi một bên bả vai đã bị dạ ảnh chế trụ trên cổ lại nhiều t h a n h trùy thủ không dám động hắn chỉ là kinh hoàng một chút sau đó chấn định lại mặt mũi tràn đầy cười khổ quả nhiên kém rất nhiều a nhìn kỹ rõ ràng là tại tân thủ thôn đối thủ kiếm hoàng gia tộc c u ồ n g phong kiếm hoàng lần trước bị ngươi đánh lén giết chết ta không phục lắm quần phong kiếm hoàng có chút thất là nói hiện tại chịu phục ô g i ảnh lạnh lùng như cũ cũng không đông lỏng cảnh giác mà lại đẩy quần phong kiếm hoàng đi thẳng về ph vốn là không nên chính diện chiến đấu mà ta nhưng vẫn không đem ngươi là thích khách điểm ấy để ở trong lòng bất quá dù cho nhớ kỹ ngươi là thích khách đoán chừng vẫn là tránh không khỏi ngươi ám sát động thủ đi ta đã phát tin tức cho á nguyệt nàng chẳng mấy chốc sẽ dẫn người tới vây bắt các ngươi gia ảnh không nói chuyện chỉ là tiếp tục đẩy cùng phong kiếm hoàng đi về phía trước cùng phong kiếm hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì hiếu kỳ nói đúng rồi nghe nói mấy giờ trước có mấy cái ma tộc đoạt một cái cường đã b u t là các ngươi làm a gia ảnh vẫn là không nói một lời các ngươi lợi hại nha đến chủ thành còn dám p á c h lối như vậy những người kia là hồ lan gia tộc bọn hắn sẽ không bỏ qua các ngươi là tử địch gia ảnh đột nhiên mở miệng để tự quyết định cồn g phong kiếm hoàng xứ sở lập tức gật đầu không tệ làm sao gia ảnh chúng ta kiêm chức sát thủ cồn g phong kiếm hoàng lại là xứ sở lập tức hiểu được các ngươi lấy tiền giết người gia ảnh khẽ gật đầu đối phương địa vị càng cao giá tiền càng cao mà lại tuyệt đối không ai hoài nghi đến các ngươi kiếm hoàng gia tộc cồn g phong kiếm hoàng cười nói chắc chắn sẽ không có người hoài nghi ma tộc trong khoảng thời gian này có thể phi thường điên cổng cơ hội trông thấy l ạ đản chính đạo người chơi liền, liền giết tốt mấy cái địa phương đều tại vây bắt ma tộc trò chơi này thực sự là ngày hôm nay mới mở phục ngày đầu tiên liên bạo phát kịch liệt trận danh o chiến hơn phân nửa là bởi vì tiến ra nhiệm vụ gia ảnh nghĩ thầm côn g phong kiếm hoàng việc này của ta cùng lao đại của chúng ta nói một chút hắn hẳn là sẽ đồng ý gia ảnh từ trong nhẫn chứa đồ tay lấy ra r a dê dùng truy thủ ở phía trên viết ra một cái hòm thư địa chỉ có việc phát biểu kiện tốt nhất phát xong liền xóa côn g phong kiếm hoàng kinh ngạc nhìn nàng một cái tiếp nhận r a dê làm giống thật sát thủ thu tiền mặt trong trò chơi giao dịch có bại lộ phong hiểm cũng đúng cái kia quyết định như vậy đi bất quá lần này vây bắt không thể bông tha ít nhất phải làm giá một chút tùy tiện Dạ ảnh một lần nữa đem t r ù y thủ phóng tới trên cổ hắn hơi chuyển động đưa ngươi về thành Ừm. n g o a tạo tại quần phong kiếm hoàng vô cùng ánh mắt phức tạp dưới dạ ảnh miễn phí cho hắn trở về thành tử vong về thành một cây số bên ngoài mang theo hơn ba trăm n g ư ờ i á n g u y ệ t kiếm hoàng thu đến quần phong kiếm hoàng nói chuyện riêng khỏe mắt run r à y sâu hút một hơi nàng huy kiếm trực chỉ tòa kia từ xa nhìn lại cũng không cao lớn núi ma tộc là ở chỗ này có năm cái đều là cao thủ mười người một tổ chạy bộ tiến lên mà tại phía sau bọn họ hổ lang gia tộc người chơi cũng tụ tập mấy trăm người dẫn đội vẫn là cái kia bị cướp bột lao đạn mặc dù hắn không phải hổ lang gia tộc lão đại nhưng trong gia tộc cũng là có tên tuổi cao tầng bất quá thực lực liền có chút q u a loa nghe nói là dựa vào quan hệ thợ vị hắn gọi xích diễm hổ vì phối hợp danh tự nhân vật ngoại hình thiết lập lúc hắn đem đầu tóc cải thành xích hồng sắc trong gió run run thật là có chút giống h ỏ a diễm đuổi theo kiếm hoàng đem bọn hắn cùng ma tộc cùng một chỗ d i ệ t xích diễm hổ vung cánh tay hô lên tiếng g i ế t giải rác nhưng vẫn là xuất phát Trưng ráng 35, đêm Đ lâm. Đêm, Đúng đất n c ù hư hòa vẫn kiếm hoàng kỳ thật biểu thị hối hận lúc ấy làm sao lại không có cự từ đâu để á nguyệt đến bảo hộ nàng đều là nữ tốt bao nhiêu hắn không nói lời nào thế nhưng là anh đào kiếm hoàng lại vẫn không buông thả hắn ta cùng ngươi nói l ã o đại mặc dù lợi hại bạn gái cũng đổi rất nhiều nhưng là thẩm mỹ quan nhưng vẫn không có tiến bộ đây là phi thường thất bại tán gái không thể chỉ giảm tiền tỷ như ta cùng á m nguyệt liền không coi trọng tiền l ã o đại nhất định phải sửa lại thẩm mỹ quan nhu cầu cấp bách cường hóa tốt nhất là có thể thay đổi cái có nội hàm id dạng này mới có thể đổi tới á m nguyệt tỷ tiền tài hoa tươi thế công là không có dùng hòa vân kiếm hoàng quyết định túi đầu yên lặng bước đi l ã o đại nói qua không ai nói chuyện với nàng chính nàng sẽ ý miệng bất quá hòa vân kiếm hoàng cảm thấy anh đào kiếm hoàng đoạn văn này nói có chút đạo lý lao đại truy cầu phương thức thực tình có chút vấn đề không c h u n g mỹ nhân ngư hai tay ôm ngực canh khẽ vỗ một cái đi theo đám bọn hắn nàng đã đi đi tìm chu linh bọn hắn ăn xong nhiều quả dại hiện tại thể năng tương đương sung túc cho nên lại bay nàng bây giờ cách hơn mười mét mượn đêm tối cùng tán cây che giấu mình loáng thoáng có thể nghe thấy hắn hai đôi lời nói thế là nàng cười cái này anh đ ả o kiếm hoàng có chút ý tứ dạ tỉ tìm tới theo dõi người của ngươi mỹ nhân ngư nói chuyện riêng dạ ảnh h ả không cần phải để ý đến dưới núi đám người kia như thế nào hai đ đâu nhìn lại đều là người không dám tới gần không biết không phải là cùng một cái thế lực một đợt là kiếm hoàng gia tộc mặt khác một đợt hẳn là hổ lang gia tộc đều dẫn tới thôn trang chó cắn chó a a vậy ta có thể làm cái gì đi trước thôn trang nếu như phí qua đường gặp nguy hiểm kéo dài thời gian hiểu rõ mỹ nhân ngư lập tức hạ t h ấ p độ cao để cho mình hoàn toàn ẩ n vào rừng cây bên trong sau đó gia tốc lên núi tiến về đem dáng lâm thôn trang lúc này hai quả dại tổ ba người cũng đến thôn trang bên ngoài ẩn thân tại một gốc năm người ôm hết trên đại thụ xuyên thấu qua l á cây khe hở có thể trông thấy trong thôn vừa dựng sàn gỗ cùng trên sàn gỗ bị dùng xích sắt cột vào trên cây cột vân hải cái này đãi ngộ thấy chu linh ba người yên lặng vì vân hải mặc niệm ngưu vương thở dài độ khó rất lớn a vậy mà dùng xích sắt còn sao vợ dù sở bốn cái nơi hẻo lánh đứng đấy một đầu nhân làm sao không n ú p đ í c h chu linh là người giấy dựa theo chính đạo trận doanh thần bộ ti thần bộ bộ dáng chế tạo nói là muốn tại năm tiền sau khi chết áp giải năm tiền linh hồn đi địa ngục chỗ xấu nhất vợ dù sở ngưu vương b i kha ngay cả chết đều không đúng tha vợ dù sở thần bộ ti là môn phái sao chuyên môn tạm giam đưa phạm nhân chu linh cũng không hiểu nhiều lắm nhìn về phía ngư vương ngư vương thấy một lần hai vị đồng đội dùng ánh mắt mong chờ nhìn lấy hắn lập tức có loại được coi trọng cảm giác thân là toàn đội nhìn tư liệu nhìn nhiều nhất người hắn cảm thấy có nghĩa vụ vì đồng đội phổ cập khoa học một chút thần bộ ti liền cùng cảnh sát không sai bị lắm chuyên môn đuổi bắt các loại phạm nhân cùng ma tộc trong vòng một ngày gia tăng năm trăm điểm t ở cờ trở lên chính đạo người chơi liền sẽ lọt vào thần bộ ti truy nã tất cả người chơi đều có thể nhận lấy truy nã nhiệm vụ đánh giết bị bắt người chơi coi như hoàn thành nhiệm vụ nhận lấy nhiệm vụ người chơi cũng tìm được hệ thống nhắc nhở bị truy nã người đại khái vị trí bị truy nã người nếu như bị tiếp nhiệm vụ người giết sẽ không rất cấp nhưng sẽ bị đưa vào hệ thống ngục giam ngồi tù ngồi tù thời gian cùng gia tăng điểm t ở cờ bao nhiêu có quan hệ hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được ban thưởng làm hoàn thành nhiệm vụ số lần đạt tới nhất định lượng sau có thể gia nhập thần bộ thi giống như có đặc quyền quan phương tư liệu không nói tinh tưởng vợ dù sơ ma tộc cũng bị truy nã như vương gật gật đầu tất cả ma tộc đều tại truy nã bằng trên xác nhận nhiệm vụ sau trong ba ngày giết chết nên ma tộc sẽ thu hoạch được ban thưởng mà lại cái này cũng kê toán nhập hoàn thành nhiệm vụ số lần bất quá mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể tiếp ba cái săn sát ma tộc nhiệm vụ chu linh có chút khó chịu làm sao chúng ta không có, có loại này cơ cấu cảm giác chơi rất vui dáng vẻ n g ư u vương liếc mắt bờ r ù sở cũng tiến hắn một cái khinh bị ánh mắt chính đạo người chơi nhiều lắm chu linh giật mình nguyên lai là quá nhiều người muốn trong ba ngày săn giết ba cái đặc biệt người chơi thực tình quá khó khăn nhưng ta vẫn không hiểu tại sao phải dùng thần bộ ti người giấy Bờ r ù sở lại hỏi cái này ta cũng không hiểu n g ư u vương nhốn nhốn vai chu linh cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp ta đem tình báo chuyển cho dạ tỷ đúng lúc này trong thôn có đại động tác chương ba mươi sáu đêm dần dần dày trọng h ô n t a lửa n bên trong, ánh lửa chiếu đỏ lên toàn bộ thôn g bộ chiếu Mời đỏ xóm. m i ư ờ i xách mê lâu, nhìn mê nhét toàn. điểm ổ mới i nhanh nhất t u thuyết thôn x ó k h ô nói g chừng lớn, ước c chừng, có chừng 300 hảo thợ săn cùng ngư Trọng phu. đ ể m nói rõ ngoại trừ thợ săn cùng ngư phu liền thừa người già trẻ em bị xích sắt kéo chặt lấy ma tộc còn không có bị đốt nhưng trong thôn từng nhà sáng lên bó đuốc mà tại muốn thiêu chết ma tộc s ả n gỗ chung quanh bó đuốc lít nhà lít n h í không phải tắm ở chỗ nào mà là thôn dân cầm bó đ u ố c đem s ả n gỗ vây quanh thôn dân cơ hồ đến đông đủ cầm đầu vẫn là cái kia kiên trì muốn đem ma tộc đốt đi tế điện vườn quả phụ thanh niên hắn là toàn bộ thôn xóm lãnh tụ lại không phải thôn trưởng thôn trưởng là cái lao gia tử dâu bạc trắng tóc trắng chống ba t o n g đi trên đường run lên một cái vân hải rất lo lắng hắn một không c ẩ n thận ngã sấp xuống toàn thân khủng xương đều phải nát thôn dân đối với vị này thôn trưởng tựa hồ rất kính trọng đoán chừng là kính trọng tuổi của hắn cùng bối phận đi có mấy cái người già đều gọi hắn là nhị thúc có thể thấy được nó bối phận độ cao tuổi tác dùng mắt thường liền có thể nhìn ra rất lớn khả năng đã qua trăm mọi người đem chủ yếu vị trí tặng cho hắn mấy vị trong thôn già lao vây bên người hắn thanh niên kia đối với thôn trưởng nói vài câu cái sau gật gật đầu sau đó nghi thức liền toàn quyền giao cho thanh niên kia có vẻ như vị này thôn trưởng tác dụng liền lá trước mặt mọi người gật đầu đoán chừng quá mấy năm cái này lao đầu liền nên thoái vị mà thanh niên kia hẳn là được công nhận người kế nhiệm chỉ gặp thanh niên vung cánh tay hô lên người đi theo vân vân hiện trường lập tức công việc lưu đ ủ lên từng bó củi khô bị chuyển đến chỉnh t ề bày tại sàn gô bốn phía đóng một tầng lại một tầng đây là muốn đem toàn thôn củi khô mang lên đến mới bằng lòng bỏ qua sao có cái tiểu hài phát ra tương tự nghi vấn chính là cái kia mất đi ô quy mà hại vân hải bị bắt tiểu hải lúc này cũng chính ôm bảo bối của hắn ô quy cái này quy tôn tử dốt cục vân hải cảm giác nó đang chế rêu hắn đáng giận a trở lại chuyện chính nghe được hải t ử nghi vấn bên cạnh hắn trung niên nhân một mặt chân thành nói ma tộc sinh mệnh lực cực kỳ ưng lạnh đặc biệt là ngũ đại ma tộc thế lựa không đủ mãnh liệt căn bản là không có cách thiêu chết bọn hắn đốt thời gian không đủ cấp trên cũng đốt không chết cho nên lần này đem toàn thôn tuổi khô đều chuyển đến chờ sau đó còn có dầu hỏa vân hải một cái hốt hạt tuyến thật đúng là toàn thôn tuổi khô như thế lãng phí là phi thường phi thường đáng xấu hổ mà lại hắn là người chơi sinh mệnh lực phi thường n h ự ớt đốt mấy giây liền nghẹo rồi được không còn dầu hỏa dầu hỏa chưa nghe nói qua thiêu chết dị đoan còn muốn dùng dầu hỏa đó a mà lại dầu hỏa mùi khó người biết hay không thưa ta đây mới là trọng điểm hắn không thích mùi vị đó đáng tiếc hắn không cách nào lên tiếng bởi vì miệng bị người dùng nát bước tắt lại dùng thanh niên kia lời nói nói chính là chỉ cần nghe ma tộc trước khi chết kêu thảm là được trước đó không thể để cho ma tộc sử dụng thanh â m loại pháp thuật mê hoặc thôn dân nói rất hay có đạo lý nhưng là vân hải vẫn là rất muốn phản bác hắn căn bản sẽ không những cái kia loạn thất bát tạo pháp thuật a mà lại nát bước là ai nhà khăn chạy bắn a đây coi là không tính ngược đãi người chơi có thể hay không báo cáo phản hồi đoạn này bi thảm kinh lịch hắn cũng không có hồi báo cho đồng đội đây là trong đời to lớn chỗ bẩn lúc này chu linh đến tin tức hỏi ngũ tiễn có thể nghe thấy bọn hắn nói cái gì sao vân hải xứng sở lập tức nhìn về phía người thanh niên kia hắn đang cùng mấy cái tráng hắn thương lượng cái gì nhưng là thanh â m rất nhỏ tựa hầu ngay cả người bên cạnh đều nghe không được lưu lại tiền mãi lộ nghe không được lại nói các ngươi đến không cậu thí nghi thức sắp bắt đầu t h y môn tiễn tuyết không đội ra tỷ nhanh đến lưu lại tiền mãi lộ ngươi không đội ta vội à bọn hắn đều dùng tới dầu hỏa chờ sau đó l ử a cháy ta liền xong rồi tây môn t i ế n tuyết những này nở tờ cờ rất có tiền đồ nha lưu lại tiền mãi lộ đi chết như vương bất cập thảo chớ h o à n g sợ dựa theo s á u lộ lúc này lanh tụ phải có một đoạn phiến tình diễn thuyết mà lại lấy hệ thống nước tiểu thuộc tính đoán chừng đoạn này diễn thuyết sẽ rất lâu đầy đủ kiếm hoàng gia tộc cùng hổ lang gia tộc lên núi lưu lại tiền mãi lộ phát cái m ộ n g ép biểu lộ tình huống gì hai cái gia tộc đều đến tham gia náo nhiệt tây môn tiết tuyết kiếm hoàng gia tộc là lao đối thủ hổ lang gia tộc vừa bị chúng ta đập bút gia tỷ cố ý bị bọn hắn theo dõi vân hải lập tức mồ hôi rơi như mưa. cảm giác lần này là tại kiếp khó chạy thoát dù cho tránh thoát bị đốt vận mệnh cũng chạy không thoát hai cái gia tộc truy s á ta bao nhiêu người vân hải mang lòng chờ may mắn lý hỏi ngưu vương bất cờ thảo đều có vài trăm người cộng lại không có một ngàn cũng có tám trăm yên tâm đi bọn hắn là tử địch chúng ta rất dễ dàng đục nước béo cỏ vân hải vẫn là lo lắng không thôi nhiều người như vậy tùy tiện phân ra mấy chục hơn trăm người bọn hắn liền phải đòi diện gia ảnh người là lima sợ đông nàng có chút nổi giận tiểu tử này làm sao vừa dũng cảm một lần liền lại sợ rồi vân hải lập tức đại hỉ vậy mà lại quên mình là lima là bít bay nhưng là hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng t í hỏi ngưu vương hai gia tộc này đều chỉ có nhân tộc à? ngưu vương bất cập thảo phát cái khuôn mặt tươi cười đúng bọn hắn chỉ tuyển nhân tộc cho nên ngươi cùng mỹ nhân ngư là an toàn nhất vân hải lúc này yên tâm nhìn xem mình khôi phục hơn phân nửa thể năng đột nhiên phát hiện lúc trước bị hệ thống ngẫu nhiên phân phối đến linh ma nhất tộc tựa hồ xem như hảo vận thế là tâm tình lại t r ê n h lệch bởi vì vận may của hắn về sau là càng thêm mãnh liệt và rủi tỷ như mua sổ số trúng mười đồng tiền kết quả ngày thứ hai từ rời giường bắt đầu ngay tại không may lại tinh tế tưởng tượng tựa hồ ở trong g a m vận khí tựa hồ cũng không tệ không hiểu thấu hoàn thành giết thôn trưởng nhiệm vụ bãi cái x ư a thuận lợi cùng dạ ảnh vị cao thủ này tổ đội giết bột tuân gia kỹ năng thẻ lại là hắn có thể sử dụng nội nhập bầy rắn rừng rậm mà không chết hai lần không chung nhanh hàng cũng chưa chết mà lại phi thường thuận lợi xử lý cường đạo bột hoàn thành tiến gia nhiệm vụ quả nhiên suy nghĩ tỉ mỉ sợ ca hào vận tựa hồ nhiều lắm dược hoàn khẳng định dược hoàn chỉ là thời điểm chưa tới bi quan cảm xúc trong nháy mắt phô thiên cái địa đem hắn bao phủ đối với có thể hay không đào thoát hai cái gia tộc vây bắt lần nữa không có bất kỳ cái gì lòng tin mặc dù hắn là linh ma hắn mới bay nhưng là suy thần xưa nay không cùng ngươi nói đạo lý muốn ngươi suy vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ không may tỉ như phi cai tháng không giải thích được bị thiên thạch đập t r ú n g lại hoặc là tao nộ đôi kia bị hắn chọc giận cự ương vợ chồng lại hoặc là nở cờ bên trong thợ săn bắn ra một trận mưa tên càng nghĩ càng kinh khủng cả cuộc đời tự a hồ cũng b ù i tối xuống cặp mắt của hắn lại không thần thái vân hải ngầm đầu vô thần mà liếp nhìn l i ễ u dĩu thôn dân bọn hắn tự hồ nói hỏa thiêu ma tộc thịt có thể ăn được hay không trong nháy mắt một l u ồ n hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng cãi dù cho chung q u n h có rất nhiều bó đu nhưng hắn vẫn là mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới càng cũng ngăn không được đột nhiên phát hiện hai cái gia tộc tựa hồ vẫn là vấn đề nhỏ vấn đề lớn nhất là thôn trăng này hắn có thể hay không từ trên sàn gỗ được cứu đều là cái vấn đề lớn một cái càng bi quan ý nghĩ đột nhiên xuất hiện cái tia chính là như vậy bị thiêu chết chưa chắc là chết một lần không có nghe cái tia trung niên đại thúc nói ma tộc sinh mệnh lực ư ơ n g ngạnh sao nếu như chỉ chết một lần căn bản không tính gương ngạnh bây giờ suy nghĩ một chút nợ vợ cờ, cờ lời nói hẳn không phải là bắn tên không đích đây là muốn liên tục rất cấp sao thậm chí trực tiếp về không thật rất nhanh dầu hỏa tới bi thương là dầu hỏa không có tới đến tuổi khô bên trên mà là đem vân hải rót lạnh thấu tim để hắn thật sâu nhữ mày chính là cái kia cùng chân thực dầu hỏa v ị cơ hồ không khác nhau chút n à o mùi cảm giác muốn nôn từ nhỏ đến lớn liền không có ưa thích quá cái này mùi còn nhớ rõ có lần tiến vào cất giữ dầu hỏa khô phòng không nên hỏi hắn vì cái gì đi bởi vì quá lâu chính hắn đều quên mới ngây người không đến một phút đồng hồ nôn cái hào hảo sau đó bị người đưa bệnh viện cấp cứu đi về sau đối lửa dầu sang dầu đi hơi gen loại hình mùi đều tương vẫn cảm lại c h ẳ n ghét tiến bến xe đều muốn mang khẩu trang thời gian dần qua không đến mức trực tiếp nôn nhưng chưa bao giờ ưa thích quá hiện tại hắn bị loại mùi này gắt gao bao lấy thực tình khó chịu muốn nôn mà không thể nếu như là hiện thực thế giới hắn thật nôn đáng tiếc nơi này là trò chơi thế giới không thể nôn nhưng có thể c h ó n g hắn hiện tại liền có chút chóng mặt xa xôi thôn dân bị hắn nhìn ra s o n g bảo thai hiệu quả đội ngũ trong kinh nói chuyện lưu lại tiền m ã i lộ đầu heo cứu mạng phải chết tây môn t i ê n tuyết thật phát hỏa dầu rồi lưu lại tiền mái lộ trực tiếp tới trên thân phải chết gia ảnh tình huống gì tây môn tiết hắn đối lửa khí đốt vị tinh thần dị ứng như vương bất cập thảo g i ả ảnh bóng ma tâm lý tây môn tiên tuyết nghe nói hắn có lần nghe vị này mà sau nhập viện rồi nhưng là y sinh nói thể chất của hắn đối với mấy cái này mùi cũng không dị ứng chỉ là phương diện tinh thần cảm giác có chút cùng loại bệnh thích sạch sẽ phương diện tinh thần vấn đề cũng không biết làm sao hình thành ta hoài nghi hắn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ hắn còn không ký sự thời điểm gặp phải sang loại hình đồ vật hủy tam quan cái gì lưu lại tiền mãi lộ phẫn nộ biểu lộ có như thế người bằng hữu thật sự là tam sinh bất hạnh a không đúng chu linh vốn là không biết là kim m ô nhân nói cho hắn biết cho nên có như thế hai cái bằng hữu thật sự là đổ mười đời nấm mốc tây môn t i ễ n tuyết cái đề tài này có chút nặng nề g h sau đó bàn lại dạ tỉ không sai biệt lắm à. ngũ tiễn sắp không chịu được nữa gia ảnh còn không có đại đội nhân mã lên núi tương đối chậm phí qua đường mình có thể kéo trì hoãn ở giữa sao không được chỉ có thể để mỹ nhân ngư lên bất quá cứ như vậy bên trên rất nguy hiểm cho nên tốt nhất vẫn là phí qua đường mình ra mặt kéo dài nói điểm nói nhảm cái gì lựa gạt một chút nở tờ tỉ như trên núi có bảo tàng trong nước có long cung bầu trời có phi thuyền loại hình lưu lại tiền m ã i lộ miệng bị ngăn chặn thây môn tiên tuyết cho nên nói bọn hắn rất có tiền đồ lưu lại tiền m ã i lộ liên tiếp phát ba cái huyết đao biểu lộ như vương bất cập thảo còn có có thể di động bộ v ị sao lưu lại tiền m ã i lộ có thể lắc đầu gật đầu còn lại cái gì cũng không làm được đều nhanh đem ta bao thành sắt bánh trưng gia ảnh vậy cũng chỉ có thể để mỹ nhân ngư lên phí qua đường biết chuyện gì tương đối dễ dàng hấp dẫn bọn hắn sao lưu lại tiền m ã i lộ vương quả phụ đúng liền là vương quả phụ thôn dân đầu lĩnh là cái thanh niên Hắn n một mực đi ó là... sau đó gia ảnh nói chuyện riêng mỹ nhân ngư chỉ là đem vân hải nguyên thoại xuyên qua mỹ nhân ngư tự động não bổ ra mấy bộ yêu hận tình cựu bội tình bạc nghĩa bên thứ ba trên chân phim kịch bản ân rất tốt rất cường đại liên la bọn chúng mỹ nhân ngư trong lòng thiêu đốt lên hừng hực b á t quái chi hỏa nàng thật vô cùng muốn biết vương quả phụ cùng thanh niên kia có phải là thật hay không phát sinh cùng nàng lập cố sự tương tự cố sự c h ầ m rãi bay đến thôn trang trên không cách mặt đất trí ít hai mươi mét khoảng cách này tựa hồ còn chưa đủ an toàn nhưng vì cứu vân hải bước lên điểm hiểm đi lúc này trên mặt đất thanh niên kia diễn thuyết đã chuẩn bị kết thúc cho nên vì tế điện chết thảm ở tay ma tộc vương quả phụ thanh niên hai mắt rưng rưng động tình hô to nói hôm nay chúng ta trước thiêu chết cái này đáng hận đáng giận đáng xấu hổ lim ma tế điện vương quả phụ trên trời có linh thiêng từ nay về sau bốn thôn đem cùng tất cả ma tộc không đội t r ờ i c h u n g không giết hết ma tộc quyết không bỏ qua từ hôm nay trở đi t h ô n trang danh tự cải thành liệp ma thôn tất cả mọi người cũng là vì săn sát ma tộc mà sinh tất cả hải tử đều muốn vì săn sát ma tộc mà tu luyện quả nhiên có âm mưu mỹ nhân ngư thầm nghĩ sau đó không đợi thanh niên diễn thuyết xong liền quát lớn nhân loại ti bị rõ ràng là ngươi mình giết vương quả phụ dựa vào cái gì đem tội danh áp đặt cho ma tộc toàn thôn kinh hãi ngầm đầu nhìn lại ma tộc lại là ma tộc đáng giận ma tộc dám xuất hiện ở đây nàng nàng vừa mới nói là nàng đó là nói hiệu nói vượng muốn phá hư chúng ta đoàn kết không thể tin nàng giết nàng giết nàng thợ săn đâu nhanh dùng t i ễ n bắn chết nàng thanh niên sắc mặt tái xanh mắng nhìn trên trời ghét nhất người khác cắt ngang diễn giảng mà lại vừa tới diễn thuyết trọng điểm bộ phận mỹ nhân ngư gặp hắn sắc mặt khó coi lập tức cảm thấy nội dung cốt t r u y ệ n khả năng đúng như nàng suy nghĩ như thế thế là ừ mỹ nhân ngư hừ l ệ n h một tiếng tận lực không nhìn những cái k i a đã nhắm ngay nàng cung tiễn để cho mình biểu hiện không sợ hãi giờ này khắc này chỉ vì chính nghĩa vương quả phụ cùng trong thôn một người quan hệ vô cùng tốt tối bên trong lòng đất thường thường hẹn họ có lần vừa lúc bị ngươi gặp được. lần là ngươi Ngươi vốn vừa bị gặp thường a m luyến v quả phụ sắc đẹp, trưởng cũng lộ ra kinh ngạc màu sắc toàn thôn nhân đều đang kinh ngạc trong lúc nhất thời vậy mà không người thả tiễn có cái đơn t h u ầ n hải tử vẫn là cái tia nuôi ô quy sùng vật hùng hải tử lại phát ra hiếu kỳ nghi vấn thúc thúc thật sự là như thế sao hắn trực tiếp hỏi người thanh niên kia cái sau vừa trứng mắt hùng hải tử trong nháy mắt biến thành quỷ hải tử cùng hắn trong ngực ô quy cùng một chỗ dục đầu trần mặc là dùng đến đánh vỡ đánh vỡ trần mặc lại là cái tia ra sân sau chỉ gật đầu thôn trưởng nhóc con ngươi cùng vương quả phụ không phải một đôi đều chuẩn bị kết hôn sao thôn trưởng một câu toàn thôn phải sợ hãi đây là tình huống ì vương quả phụ không có ý định thủ t i ế t chuẩn bị lấy chồng mà lại muốn gả cho nhất định hạ nhiệm thôn trưởng cái này nội dung cốt t r u y ệ n phát triển có chút vượt qua n ă n trước mỹ nhân ngư trong lúc nhất thời cũng n gây dại vân hải cũng ngẩn ngơ bất quá không phải là bởi vì nội dung cốt t r u y ệ n mà làm thanh niên kia danh tự nhóc con cỡ nào thân thiết hương thổ phong a nhóc con không có trả lời mà là nhìn về phía nào đó cái trung nhân nhân chính là hùng hải từ bên người cái kia trung nhân nhân lập tức mồ hôi lạnh liền xuống tới trực tiếp ủy là ta giết chương ba mươi tám nội dung cốt t r u y ệ n không đúng cái này nội dung cốt t r u y ệ n không đúng mỹ nhân ngư cùng vân hải tại tâm lý của ngống cái kia đại thúc ngươi trực tiếp quỳ xuống nhận tội làm ấy cái ý tứ người ta còn không có để ngươi nhận tội a ngươi như vậy chủ động tự giác làm cái gì a vân hải tâm ngữ không đúng tuyệt đối chỗ nào sai làm sao có thể là vị đại thúc này giết đúng khẳng định là đại thúc có nhược điểm tại cái kia hôn đản g trong tay cho nên hắn thay tên hôn đản g kia gánh tội thay nhất định là như vậy bởi vì là là trong thôn sự tình không có nhau đến trong thành chỉ cần đạt được mọi người tha thứ cũng không cần chết cho nên hắn dứt khoát nhận tội thật h è n hạ tốt gian trá tốt đáng hận mỹ nhân ngư tâm n ữ các thôn dân cũng ngộng ngơ ngác nhìn trung niên đại thúc là ta giết trung niên đại thúc một mặt bi thống tựa hồ là chân t ì n h b ụ c lộ cái k i a bốn uống say nhìn thấy nhóc con cùng vương quả phụ tại ngoài thôn trong rừng hẹn h ọ ta ta nhìn thấy vương quả phụ lương trần sau đó sau đó các loại chờ vương quả phụ về nhà trộm tiến trong nhà nàng nàng không theo ta lỡ tay ồ ồ ồ ta có tội ta toàn thôn xôn xao không nghĩ tới lại là dạng này ngươi sao có thể làm loại chuyện này ai đều là một cái thôn ngươi ngươi hôn đ à n này ngươi sao không đi chết đi a đáng thương vương quả phụ a tuốt bao nhiêu một người ai đáng thương a vừa định mở chuẩn bị lấy chồng lại ra chuyện này ta liền nói vương quả phụ không phải ma tộc giết các ngươi còn không tin ai n h é t vào lồng heo ngâm xuống nước đi cắt ngang chân quan mấy năm coi như xong đi uống rượu hỏng v i ệ c ga đủ rồi thanh niên nhóc con coi như đây là hắn nhũ danh đi dù sao tất cả mọi người gọi như vậy lạnh lùng nói ngày đó có ma tộc cẩn hiện ta truy tung ma tộc đi khi trở về đã là ngày thứ hai ta hoài nghi là ngày đó xuất hiện ma tộc cho hắn làm pháp hắn mới có thể làm ra loại chuyện đó cho nên cựu nhân của chúng ta là ma tộc không phải người của mình vân hải cùng mỹ nhân ngư đồng thời t r ư n g lớn con mắt cái này hắn lương lương cũng được đúng đáng chết ma tộc thiêu chết hắn thiêu chết hắn thiêu chết hắn đốt đốt đốt nhóc con khỏe miệng hơi câu lên hài lòng hiệu quả mặc dù không bằng mầm lớn nhưng đi thế là vùng cánh tay hô lên châm lửa trong lúc nhất thời trên trăm cái bó đuốc cùng nhau d ơ lên nhắm ngay sàn gỗ vân hải bi thống nhắm lại con mắt bị nhân ngư trong nháy mắt kéo ra cùng mặt đất khoảng cách nhóc con trên trời còn có một cái bắn tên còn tốt nàng chạy nhanh nếu không phải bị bắn lên mũi tên đâm thành nhím nhóc con hai mắt phát lạnh thợ săn phòng bị trên trời những người khác chuẩn bị bốc cháy không xong đột nhiên một cái lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh xông vào đ o à người n hốt hoảng thanh â m tại yên t ĩ n h chỉ có h ỏ a d i ễ m phốc phốc cơm thanh hoàn cảnh bên trong dị thường rõ ràng có đại đội ma tộc lên núi đại đội ma tộc rất nhiều rất nhiều à. cái gì gặp quỷ đáng chết lao thiên giá a phải chết phải chết im m i ệ n g nhóc con r i n g to một tiếng lấn át tất cả thanh â m tất cả mọi người lần nữa an tĩnh chỉ là ánh mắt bên trong vẫn như c ũ tràn ngập e ngại tựa hồ trước đó hô hào muốn giết hết người của ma tộc cùng bọn hắn không có chút nào liên quan nhóc con ánh mắt rét lạnh mà nhìn xem người tới ngươi xác định là ma tộc bao nhiêu đen một mảnh đen k ị t đến không hết tuyệt đối là ma tộc có cái ảnh ma đánh trước trận có cái huynh đệ bị giết toàn thôn lần nữa xôn xao nhưng lần này không có loạn chỉ là đều nhìn nhóc con ánh mắt kia tựa hồ có ngàn vạn tòa đại sơn trọng lượng vân hải tâm bên trong đại định là gia ảnh đại tỷ đầu tới bất quá không biết nàng là thế nào để thôn dân n g ộ nhận là những cái k i a chính đạo người chơi là ma tộc mỹ nhân ngư nhẹ nhàng thở ra chậm rãi rời đi thôn trang nên công thành lui thân thời điểm nhóc con lên cơn giận dữ đáng giận đáng hận làm sao luôn luôn có người đến phá hư hắn kế hoạch thừa nhận cái kia vô cùng to lớn ánh mắt áp lực nhóc con trầm ổn như cũ không thấy một vẻ bối rối. vân hải có chút hoài nghi tiểu từ này đến cùng phải hay không trong thôn lớn lên nhỏ sơn thôn em bé sao có thể tại gần ngàn địch nhân tiếp cận lúc còn như thế trầm ổ n không cần bối rối nhóc con ngữ khí không nội không chậm để cho người ta nghe tâm thần đều yên tĩnh rất nhiều chúng ta mặc dù ít người nhưng chiếm cứ địa lợi ưu thế mà lại hiện tại là trong đêm địch nhân đông đảo t r ò nên n không cách nào ẩn t à n g nhưng chúng ta có thể đây cũng là ưu thế của chúng ta hiện tại thợ săn lập tức tiến về các nơi điểm cao trở ngại địch nhân tiến lên nếu như địch nhân tới gần điểm cao lập tức cải thành du tàu chiến đấu ngư phu đến thôn xóm bốn phía bố trí bấy dậm người già trẻ em phụ trách vận chuyển vật tư mặt khác đến hai cái chạy nhanh người đi nguyệt vũ thành cầu cứu vừa dứt lời liền hữu lưỡng cái tên đ ồ con đứng dậy nhóc con các ngươi từ sau rời núi đi cẩn thận một chút mệnh trọng yếu nhất yên tâm đi núi này chúng ta rất quen không có vấn đề trước khi trời sáng tuyệt đối mời đến cứu binh t ố t nhóc con nặng nề g h mà gật đầu một cái đi thôi nhóc con chầm ổn tỉnh táo để mọi người thấy hy vọng thế là tất cả mọi người hành động kể từ đó vân hải bị không để ý đến hắn càng l à mừng rỡ như thế xem ra vẫn là có hy vọng chạy thoát nhóc con để người già trẻ em đem sàn gỗ chung quanh tủi khô dọn đi dùng để bố trí bẫy dập sau đó hắn đi đến sàn gỗ chậm rãi đi vào vân hải bên người dụng thanh âm cực thấp nói ra mặc dù các ngươi hỏng chuyện tốt của ta nhưng xem ở cùng là ngũ đại ma tộc phân thượng chờ sau đó có thể trốn liền trốn đi trên núi hẳn không phải là ma tộc a hừ t h ư l ệ n h về sau nhóc con đi lưu lại một mặt m n g ép vân hải cái này nội dung c ó c h u y ệ n giống như càng thêm không được bình thường a lưu lại tiền mãi lộ ra tỷ ra tỷ xảy ra chuyện lớn vân hải tại đội ngũ trong kinh nói chuyện cuốn gó chữ cái k i a muốn đốt chết ta hôn đản tựa như là ma tộc chúng ta giống như phá hủy hắn cái gì kế hoạch mà lại hắn biết dưới núi những cái k i a không phải ma tộc làm sao bây giờ ta muốn làm thế nào t â y môn t i ệ n tuyết trầm mặc một lát c ả m thăng câu ngoa tạo n h ư vương bất c ậ t thảo ngay sau đó cũng phát ra cảm thán h ố t r ờ i a đây là duy chỉ có dạ ảnh rất bình tĩnh không có việc gì ma tộc lẫn nhau tổn thương bình thường sự t ì n h hắn không phải đều muốn giết ngươi sao vậy ngươi phá hư hắn kế hoạch cũng là chuyện đương nhiên vân hải nghĩ cũng phải nhưng là có chút bận tâm có thể hay không bị phía sau hắn sư môn hoặc gia tộc ghi ở đâu gia ảnh ngươi là thiên kiếm môn ma tộc tứ đại môn phái đứng đầu vân hải lập tức lực lượng mười phần hiểu rõ bất quá ta còn bị cột hắn không có ý định cho ta bung ô ra tây môn tiết tuyết ai lúc này không giết ngươi đều tính nhân tử ngươi còn muốn hy vọng xa vời cái gì chờ xem lập tức tới cứu ngươi vân hải ngẫm lại cũng thế không cần phải nhiều lời nữa cả người bị trói ở nơi đó không n ú c đ í c h sợ bất kỳ một cái nào động tác gây nên những thôn dân khác chú ý sau đó thôn dân đột nhiên kịp phản ứng cái này hắn nương, nương còn có cái ma tộc đâu chương ế t thấp Lúc là này, nhận điệu mới sợ v Đạo. Ngoài thôn,、Chu、Linh, Như Vương cùng Chu ba rụ sợ tổ b n mươi chín đêm không ngủ leo núi thật mệt mỏi anh đào kiếm hoàng tìm khối bằng p h ẳ n g tảng đá ngồi xuống lao vệt mồ hôi nước sách mê lâu hỏa vân kiếm hoàng nhìn lấy ngoài trăm t h ứ c thôn trang nhìn thấy thôn dân tiến ra vào ra mà lại trước đó có một nhóm lớn thợ săn ra thôn xâm nhập bóng đêm bên trong hắn ẩ n ẩ n cảm thấy có chút không đúng tựa hô có bất hảo sự tình muốn phát sinh nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra lại nghĩ mãi mà không rõ có thể muốn xảy ra chuyện hòa vân kiếm hoàng chỉ có thể như thế đối với anh đào kiếm hoàng nói ngươi nhanh phân tích một chút hòa vân kiếm hoàng am hiểu chiến đấu không am hiểu suy nghĩ mà lại từ trước tới giờ không che giấu khuyết điểm của mình anh đào kiếm hoàng khỏe miệng hơi nếch lên hiển nhiên chúng ta bị chơi sỏ nữ ảnh ma là cố ý dẫn chúng ta tới thôn trăng này hòa vân kiếm hoàng ngưng mày vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy anh đào kiếm hoàng khỏe môi vịnh lên biên độ lên cao bởi vì ám nguyện không có đường lui hòa vân kiếm hoàng giận dữ vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy anh đào kiếm hoàng nếp miệng cười một tiếng nhìn thật là náo nhiệt hòa vân kiếm hoàng giận dữ vậy ngươi còn... anh đào kiếm hoàng nghiên qua hắn một chút có thể đổi câu lời kịch sao hòa vân kiếm hoàng vậy ngươi nói làm sao bây giờ anh đào kiếm hoàng làm cái hít sâu sau đó hai tay ôm cái ớt nằm xuống không phải nói à xem cực nha tại dạ ảnh đột nhiên ra tay giết rơi một cái nở bờ cờ đồng thời trong nháy mắt từ chúng ta ánh mắt biến mất một khắp kia trở đi chúng ta liền không có đường lui phía trước là thôn trang mà thôn trang này hẳn là chuyện gì xảy ra toàn thôn xuất động một mảnh nồng đậm chiến tranh khí tức đằng sau là hổ lang gia tộc đ á n kia tôn tử sẽ không để cho há nguyện bọn hắn xuống、núi. cho nên chúng ta bị kẹp ở giữa lần này rất có thể sẽ tổn thất nặng nề liền nhìn á nguyệt có thể hay không đem tổn thất chuyện gì cho đám kia tố tử hòa vân kiếm hoàng cơ hồ muốn kêu la như sấm vậy ngươi ít nhất phải nhắc nhở một chút đám người ta anh đào kiếm hoàng dùng khinh bị ánh mắt liếc mắt nhìn hắn ngươi nói chuyện riêng công cụ h n g sao hòa vân kiếm hoàng xứng sở lập tức nghĩ đến kỳ thật mình cũng là có thể nhắc nhở á nguyệt thế là lung túng nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng được rồi nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ đây là hắn bảo chỉ nhiều năm t h i quá tốt tại hỏa vân kiếm hoàng cùng á nguyệt kiếm hoàng nói chuyện riêng lúc anh đào kiếm hoàng đổi đề tài, ngươi nói hổ lang gia tộc lĩnh đội chính là ai cảm giác là thằng ngu à vậy mà như vậy trắng trận cùng tại á m nguyệt đằng sau quả thực là sợ á m nguyệt không phát hiện được hắn ta đoán á m nguyệt đã suy nghĩ kỹ mấy bộ hố chết hổ lang gia tộc kế hoạch lần này lọt vào nở tờ cờ công kích có lẽ vẫn là một cơ hội đâu toàn d i ệ t đám kia tôn tử cơ hội hòa vân kiếm hoàng đột nhiên ngầm đầu á m nguyệt hỏi ngươi có thể cùng nở tờ cờ giao lưu sao dù sao đều là chính đạo trận doanh anh đào kiếm hoàng có chút khó chịu nàng muốn trao đổi không phải cái đề tài này tốt phạt được rồi á nguyệt không ở nơi này không phát táu nghĩ nghĩ mới trả lời khó bởi vì hiện tại là ban đêm không nhìn rõ bất cứ thứ gì mà lại còn không tin tưởng bọn hắn tại sao phải công kích chúng ta lấy nở tợ cờ chiến l ự c đoán chừng chúng ta còn không có cùng bọn hắn đối đầu lời nói liền bị loạn tiện bắn chết hòa vân kiếm hoàng gãi đầu một cái nở tợ cờ đầu hóc so với ta còn khó dùng anh đào kiếm hoàng lúc này bầu trời điều tra viên lên bờ mỹ nhân ngư đi vào dạ ảnh bên người dạ ảnh đang đứng tại trên một cây đại thụ không phải cửa thôn cây kia rời thôn cũng có trăm mét có thể tin tưởng trông thấy hai vị kiếm hoàng bất quá bởi vì là cây che chắn hai vị kiếm hoàng nhìn không thấy nàng dù cho song phương cách xa nhau không đến ba mươi mét mỹ nhân ngư cũng là mượn bóng đêm nhiệm hộ mới không có bị phát hiện thuận lợi đến trên cây dạ tỷ mỹ nhân ngư chỉ chỉ hai vị kiếm hoàng xử lý bọn hắn không đ ổ i ngoài định mức chiến đấu có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch a dạ tỷ n g ư ơ i thích ăn cái gì ở chỗ nào điện thoại bao nhiêu ta có thể mời ngươi ăn cơm sao dạ ảnh khoe miệng hơi run dày may mắn bởi vì ảnh ma trên mặt h ắ t v ụ mà không bị trông thấy vì để tránh cho nhịn không được xử lý mỹ nhân ngư quyết định hai mắt nhắm hiển cái gì cũng không nói lời nào nhưng mà nàng đánh giá cao mỹ nhân ngư sức quan sát mỹ nhân ngư còn tại bạ lạ bạ l ạ nói ăn mặc ngủ nghỉ điện ảnh thông tin đều có thể trò chuyện cuối cùng nói tới công tác của mình dạ tỷ ngươi biết không kỳ thật ta là sao c a nhạc đâu có mấy trăm vạn f a n hâm mộ nhưng là ta rất hoài nghi trong đó một nửa cũng là vì nhìn ta ảnh trụ cho nên ta rất ít phát ảnh trụ dạ tỷ ưa thích nghe c a nhạc sao địa chỉ cho ta đi ta đem toàn bộ eo bun đều hệ thống tin nhắn một phần cho ngươi không cho địa chỉ sao vậy liền hòm thư đi ta không ngại dạ ảnh rốt cục không chịu nổi lạnh lùng trả lời ta chú ý lại nhiều một câu giết ngươi lời còn chưa dứt truy thủ đã đâm rách mỹ nhân ngư cổ chảy ra một nhóm giọt nước mắt màu tươi mỹ nhân ngư bị thương rất nặng đau lòng nước mắt tại trong hốc mắt lăn lông lốc vài vòng cố nén không chảy ra làm bộ đáng thương ta thấy mà yêu nhưng mà ra ảnh ánh mắt băng lanh tấu xương một cỗ tên là sát khí khí tức hóa chặt mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư giật mình nhìn về phía ra ảnh ánh mắt có mấy phần biến hóa lại không phải xa lánh mà là càng muốn thân cận nàng giết qua người mỹ nhân ngư trong lòng vạn phần khẳng định cùng gia tộc những cái kia từ trên chiến trường trở về người tương tự khí tức không là càng tương đại nguy hiểm hơn nhưng là thật kích động ta nhất định phải cùng nàng phát sinh chút gì hô tỉnh táo một chút việc này không thể gấp há biết mỹ nhân ngư cấp tốc thu hồi nước mắt một mặt ủy khuất đáp gia ảnh mặc dù cảm thấy nguy cơ chưa cũng đi qua nhưng vẫn là thu hồi truy thủ quyết định lần này về sau cũng không tiếp tục cùng mỹ nhân ngư tổ đội bách hợp cái gì so bất cứ địch nhân nào đều nguy hiểm nhìn về phía hai vị kiếm hoàng phương hướng gia ảnh con mắt hơi nhau lại bọn hắn không thấy lại nhìn mắt mỹ nhân ngư gia ảnh quyết định không nhắc nhở nàng treo tốt nhất sau đó gia ảnh đột nhiên hai chân đạn một cái dùng cả tay chân nhảy lên bên trên cao hơn địa phương mỹ nhân ngư xứng sở sau đó hai thanh kiếm đồng thời g ọ t hướng về phía nàng một kiếm gọt bắp chân một kiếm gọt đ u ổ i một trái một phải há thượng đế mỹ nhân ngư quá sợ hãi vỗ cánh mà lên nhưng chân trái vẫn là bị gọt trúng máu tươi tại trong đêm tối phiêu tán rơi rụng mỹ nhân ngư lay động một cái sau đó bình ổn tốc độ trên mặt đất phi mà lên nhưng là sắc mặt của nàng hết sức khó coi không phải là bởi vì bị đánh trúng trong chiến đấu thụ thương cái gì rất bình thường bố trí nàng phiên m u ộ n nhưng là mỗi lần cất cánh đều muốn tiêu hao một trăm thể năng cái này chứng đau đớn cho nên khi nàng nhìn thấy còn thừa không đến hai trăm thể năng thật sâu nhữ mày Phi không được bao bay lâu, mà lại hiện tại liền lên, đấu. mà nàng tại hiện chiến Giả ảnh gặp nàng bay lên, vì không thể t có gặp vì rồi a thở d gia ảnh từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra mấy cái quả dại ném cho bay qua bên người mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư ngạc nhiên tiếp được quả dại một hơi toàn mất mất hai vị kiếm hoàng đứng tại trên cành cây c a o mày nhìn lấy phía trên hai vị kia hòa vân kiếm hoàng cái kia linh ma ăn cái gì anh đào kiếm hoàng v ẹ mặt nghiêm túc quả dại hòa vân kiếm hoàng xứng sở đồ chơi kia có cái gì dùng ta tại tân thủ thôn nhìn thấy thật nhiều có thể khôi phục thể năng có lưu hàng không lúc chiến đấu toàn đạp theo a được rồi chuẩn bị chiến đấu ta muốn xuất thủ c h ư n g bốn mươi đánh đêm lên lần này cách gần đó gia ảnh rốt cục thấy do anh đào kiếm hoàng kiếm mời mọi người x c h mê lâu nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết pháp kiếm gia ảnh hơi kinh ngạc nhìn vừa rồi anh đào kiếm hoàng xuất thủ tựa hồ luyện qua kiếm thuật mặc dù là bất nhập lưu nhưng ít ra luyện qua hẳn là lựa chọn đồ chơi lý kiếm thuật mới đúng nha thế nhưng là anh đào kiếm hoàng lại lựa chọn chơi pháp thuật dùng pháp kiếm nguyên nhân có thể là bởi vì nàng là kiếm hoàng kỹ thuật, năng l u tổn thương thụ người chơi trước mắt trí lực vũ khí pháp thuật lực công kích quan minh dương thuộc tính cường hóa giá trị hỏa thuộc tính cường hóa giá trị các loại chờ ảnh hưởng cụ thể tổn thương công thức người chơi mình tính thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ ghi chú nghe nói có cường hóa bản nhưng quan phương quyết định đưa chúng nó chia làm khác biệt kỹ năng cho nên bản kỹ năng không cách nào tiến đến dai mặc dù trò chơi hoàn toàn như trước đây có chút hố nhưng là thí nghiệm qua kỹ năng này anh đào kiếm hoàng biết kỹ năng này tổn thương rất đủ dù sao cũng là một đạo thiểm điện liền muốn tiêu hao một trăm điểm linh lực kỹ năng tổn thương không đủ sao được đáng tiếc anh đào kiếm hoàng quang thuộc tính cường hóa giá trị cùng hòa thuộc tính cường hóa giá trị đều là không tạm thời không cách nào tính toán hai loại cường hóa giá trị đối với tổn thương ảnh hưởng bất quá thời gian đoạn tới nói nên kỹ năng tổn thương phi thường đủ một đạo thiểm điện liền có thể đánh chết sinh mệnh tại t r ư ờ n g một trăm n g ư ờ i chơi tốc độ tia chấp thật nhanh mà lại liền vài mét khoảng cách lóe lên mà tới gia ảnh muốn tránh lại không cái kia thời gian nhưng nàng vẫn là hiểm lại càng hiểm tránh đi bộ vị yếu hại thiểm điện đánh xuyên vai trái của nàng trên người trải rộng hắc khí cũng vì đó run lên nàng tay trái nắm lấy thân cây h ừ đều không hừ một tiếng hơi dùng sức trốn đến thân cây về sau hòa vân kiếm hoàng tay chân nhanh nhẹn nhanh chóng leo đi lên kiếm liền ngậm lên miệng thuận tiện tùy thời sử dụng mà lại miệng của hắn khi tất yếu cũng có thể d mỹ nhân ngư không để ý hỏa vân kiếm hoàng bởi vì một khi công kích hắn chính nàng liền sẽ bị anh đào kiếm hoàng công kích nàng cũng không muốn đem phía sau đối cái này sẽ thả thiểm điện nước hải mà lại nàng là y sinh tới sao có thể trực tiếp tham chiến đâu nhưng là nàng hiện tại lại không thể cho dạ ảnh trị liệu nào sẽ trực tiếp bại lộ dạ ảnh vị trí thế là nàng đem mục tiêu khóa chặt tại anh đào kiếm hoàng trên người pháp sư các hạng tốc độ hẳn là đều rất thấp mỹ nhân ngư nghĩ như thế đến sau đó nàng lấy ra mình ma pháp đồng đồng tử một mặt h ả m nạm lấy màu đỏ thủy tinh cầu rất xinh đẹp nàng g i lên ma pháp đồng trực tiếp đắp xuống lại muốn dùng cái kia nhìn qua rất yếu đuối thủy tinh cầu nệ anh đào kiếm hoàng đầu mẹ nó đây là pháp sư anh đào kiếm hoàng giật mình đối phương bay thẳng tới dùng mật công quá hô a bất quá chiêu này cũng coi là có chút cao minh bởi vì như thế vừa đến đã không cho nàng thi pháp thời gian anh đào kiếm hoàng chỉ có thể dùng pháp kiếm đó nữa nhưng là một giây sau mỹ nhân ngư chuyển hướng mỹ nhân ngư trên không trung tới cái nhanh quay ngược trở lại sau đó cứ như vậy đưa lưng về phía anh đào kiếm hoàng dỗi ra m à pháp bổng bắn ra một đầu hát tuyến mỹ nhân ngư nói cho vân hải nàng sẽ hai cái chữa bệnh kỹ năng lại không nói cho bất luận kể nào nàng sẽ còn một cái công kích kỹ năng tên một đường hắc á m loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất hồng sắc phàm khí đẳng cấp yêu cầu cấp mười cảnh giới yêu cầu không tội ác thiên kiếp yêu cầu không t r ù n g tộc yêu cầu ma t ộ c hiệu quả từ trong tay hoặc vũ khí bên trên bắn ra một đầu hát tuyến chỉ cần hát tuyến đánh trúng địch nhân liền sẽ tạo thành tổn thương phát động cần một trăm điểm linh lực duy trì một đường hắc á m cần mỗi giây mười điểm linh lực kỹ năng tổn thương cùng vũ khí lực công kích người chơi trước mắt trí lực hắc á m âm thuộc tính cường hóa giá trị các loại chờ ảnh hưởng xa tuyến đệ nhất kích tạo thành tổn thương cao nhất cụ thể tổn thương công thức người chơi mình tính thời gian c ù n độ mười phút đồng hồ ghi chú đừng nhìn nó là một đầu dây liền cho rằng rất dễ d à n g con g nó tuyệt đối là thẳng ghi chú không hiểu đ â u dù sao mỹ nhân ngư nhìn không hiểu tổn thương cũng không tệ lắm dù sao cũng là không thể thăng dài kỹ năng bởi vì hai người rất gần anh đào kiếm hoàng vừa chuẩn chuẩn bị phòng thủ nàng vật lý công kích tuyệt đối không nghĩ tới đột nhiên biến thành pháp thuật công kích thế là chúng chiêu h è n hạ anh đào kiếm hoàng hận hận măng câu nhảy xuống cây đi mỹ nhân ngư ma pháp động đi theo anh đào kiếm hoàng một đường h ắ cám cũng di động theo cái này chính là cái này kỹ năng ưu điểm lớn nhất chỉ cần còn có linh lực chỉ cần ngươi không chủ động bị bỏ kỹ năng kỹ năng này liền sẽ tiếp tục kéo dài mà lại sẽ theo người chơi chỉ huy di động anh đào kiếm hoàng nhìn lấy tại mình trước ngực di động hát tuyến sắc mặt một mảnh đen nhánh đau đớn cùng tổn thương đều là việc nhỏ dù sao trò chơi thiết định đau đớn chỉ có trong hiện thực một phần năm k h ẽ cắn môi liền đi qua nhưng là hát cám chi dây phá vỡ y phục của nàng bộ phận d a thịt trần chùi đi ra cái này không thể nhịn anh đào kiếm hoàng sau khi hạ xuống lập tức trốn đến phía sau cây rốt cục tránh đi một đường h á cám thế là nên chuẩn bị phản kích thận trọng thò đầu ra xem xét a cái kia linh ma đâu linh ma không thấy anh đào kiếm hoàng càng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ một đôi linh động mắt to quét mắt hết thẻ chung quanh cùng lúc đó trên tây gia ảnh cùng hỏa vân kiếm hoàng cũng triển khai chiến đấu hòa vân kiếm hoàng chiêu thức một mạng nhưng mỗi một kiếm đều là toàn lực khi thế thẳng tiến không lùi hắn sẽ không bởi vì đối thủ là m ộ i tử là thích khách là bất luận kẻ nào mà lưu thủ vừa ra tay nhất định phải toàn lực hắn chiến đấu chỉ có kiếm thứ nhất là thăm dò nhưng cũng là tiếp cận toàn lực thăm dò từ kiếm thứ hai bắt đầu liền không lại thăm dò đối với hắn mà nói thăm dò chỉ cần một lần mặc dù hắn thừa nhận mình đầu góc không dùng được nhưng là chiến đấu thiên phú được công nhận cho dù là dạ ảnh cũng không thể không thừa nhận cái này thế công quần bạo hơi g ầ y nam tử rất có chiến đấu thiên phú đồng thời hòa vân kiếm hoàng cũng là dạ ảnh tiến vào trò chơi đến nay gặp phải vị thứ hai nàng công nhận đối thủ bên trên một vị là thu phong nói nhỏ mặc dù không có giao thủ nhưng chỉ từ thu phong nói nhỏ kiếm pháp cũng có thể thấy được thu phong nói nhỏ tương đương mạnh nếu là đã công nhận đối thủ vậy liền không thể để cho đối thủ thất vọng dạ ảnh lại một lần nhẹ nhàng linh hoạt dùng trùy thủ tan mất trên thân kiếm đ ư c đạo mũi chân điểm một cái thân thể vẫn lên lại đưa chân nhất câu thân cây tại hỏa vân kiếm hoàng lần nữa xuất kiếm lúc linh xào trốn đến phía sau cây nàng là thích khách cùng kiếm khách chính diện giao chiến là xem thường đối phương cho nên nàng nhất định phải che giấu mình hòa vân kiếm hoàng càng sẽ không cho là đối phương h è n hạ ngược lại cảm thấy dạng này chiến đấu mới có ý tứ mặt khác hắn giờ này khắp này cũng công nhận cuồng phong kiếm hoàng cùng á m nguyện kiếm hoàng phán đoán nữ ảnh ma là cao thủ h ắ n t ừ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái móc ướt bọc tại tay phải sau đó tay phải bắt lấy thân cây cả người rung động một kiếm vẽ lấy đường vòng cung đâm về phía sau cây đâm cái không c h ừ n bốn mươi mốt lại bị lửa đâm vào không khí cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngoài ý muốn chính là không thấy nữ ảnh、ma. hỏa vân kiếm hoàng hai mắt dư quang trên dưới lớp nhìn không có tung ảnh của nàng cái này có chút nguy hiểm hòa vân kiếm hoàng quả quyết hướng về phía trước nhảy một cái một cây thủy thủ đâm vào hắn trên lưng cũng may hắn s ớ m nhảy lần này chỉ đâm rách mấy lớp da không có thương tổn cùng yếu hại mặc dù làm không rõ ràng nữ ảnh ma là thế nào ẩn nút nhưng hỏa vân kiếm hoàng thể sát tinh thần đều dấy lên hừng hực chiến ý chi hỏa đối thủ càng mạnh hắn càng hưng phấn g a ảnh một cách không được đến lý tưởng kết quả cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường gì dù sao cũng là nàng công nhận đối thủ đơn giản như vậy liền bị xử lý không phải là đang nói nàng nhãng cho nên bị tránh thoát mới là hẳn là nàng hai chân vẫn chưa hoàn toàn rơi vào trên canh cây đ ỗ n g nhiên d ỗ i ra tay phải ném ra một thanh ám khí hòa vân kiếm hoàng vội vàng huy kiếm ngăn cản lấy bảo vệ bộ vị yếu hại làm chủ nhưng là các loại chờ ám khí rơi vào trên người hắn có chút tròn vắng lại là là cây tuột r a bị chơi sỏ mà ra ảnh lần nữa không thấy bóng dáng hòa vân kiếm hoàng khe nhữ mày lần nữa tay phải dùng sức đ ặ n g đến một cây mọc lan tràn thô to trên m i n g cây trên tàng cây chiến đấu quả nhiên có chút bất lợi cho hắn ai bảo chiêu thức của hắn đại khai đại hợp thích hợp tại cánh đồng bắt ngát bên trên chiến đấu mà lại t r ê nhưng cây có t ể m ợ lực địa p h ư ơ n t ư ơ mà đây i ít, t chỉ ư vừa rồi, nếu n h là, là, là, là bắt đầu chỉ gặp dạ ảnh hai chân thuận thế phi đạp tại hỏa vân kiếm hoàng kịp phản ứng trước đó đạp trúng bộ ngực hắn trực tiếp đem hắn đạp hạ cây đi sau đó nàng có mượn lực nhảy một cái tiếp tục đập xuống đi h ỏ a vân kiếm hoàng gặp nàng loại tình huống này còn dám đập xuống đến thầm nghĩ trong lòng không ổn nhưng vẫn là một kiếm đâm đi lên gia ảnh đột nhiên thu hồi truy thủ song trưởng đều xuất hiện ba một tiếng kẹp lấy kiếm sau đó dụng lực đem mũi kiếm vọt tới thân cây một kiếm đâm vào thân cây hỏa vân kiếm hoàng hạ xuống tốc độ đột nhiên giảm xuống nhưng là hòa vân kiếm hoàng ngay cả phản ứng thời gian đều không có liền lại bị gia ảnh hai chân hung hăng đạp trúng sau đó lại lần d ẫ m mạnh thân cây mượn lực đ u ổ i tiếp hòa vân kiếm hoàng ầm vang rơi xuống đất dọa cách đó không xa anh đào kiếm hoàng nhảy một cái ta đi cái gì nói còn chưa dứt lời nàng trợn tròn mắt r a ảnh từ trên trời giang xuống truy thủ mục tiêu thình lình vẫn là hỏa vân kiếm hoàng ngực hòa vân kiếm hoàng bởi vì từ trên cây rơi xuống sinh mệnh chi đã thấy đ ấ y vừa mới nôn một ngụm máu lớn đây nhưng là h ã n tại thời khắc này ra sức trở mình đồng thời huy kiếm hướng lên một gọn g a ảnh thấy thế lại mỉm cười truy thủ từ đâm thẳng cải thành hành vừa vặn gác ở trên thân kiếm sau đó mượn hạ xuống lực lượng cương đại c ư ớ ép đem kiếm cho hung hăng đặt ở trên mặt đất mà hậu nhân rơi xuống đất lăn lộn tan mất hạ xuống hơn phân nửa lực lượng thuận thế bay lên một cước đá trúng hỏa vân kiếm hoàng cái cảm hỏa vân kiếm hoàng tới cái bị ép lộn ngược ra sau nhưng không chết hắn vậy mà từ trong nhận chứa đồ lại rút ra một thanh kiếm thanh này là tân thủ kiếm mặc dù hắn có mới tốt hơn kiếm nhưng cũng không có đem nó ném đi giờ khác này tân thủ kiếm là công một kiếm đâm bị thương dạ ảnh bắt chân bất quá hỏa vân kiếm hoàng cũng bị dạ ảnh thuận tay nhặt lên t ù y thủ cho xử lý c h i đâu trong n h y mắt anh đào kiếm hoàng chỉ tới kịn không kịu cứu dạ mà là tại trách cứ mình chủ quan bất quá bây giờ là lúc chiến đấu khác không có thời gian viết kiểm điểm báo cáo nàng muốn trước tiên thu hồi chiến lợi phẩm a chiến lợi phẩm đâu vừa mới không phải đem hỏa vân kiếm hoàng kiếm đánh t u a tay buộc hắn dùng r a tân thủ kiếm sao nguyên lai、like, kinh nghiệm phong phú hỏa vân kiếm hoàng tại tử vong trước một khắc dùng mang theo móng đ u ố t tay phải câu trở về trôi kiếm này mang cùng với chính mình tất cả vũ khí tử vong trở về thành về phần hỏa vân kiếm hoàng vì cái gì không cần móng đuốc công kích ra ảnh bởi vì q u á ngắn ra ảnh kinh ngạc chỉ có nửa giây sau đó nhanh chóng lên cây anh đào kiếm hoàng muốn phát động công kích lại tìm không thấy dạ ảnh anh đào kiếm hoàng quyết định không sống ở chỗ này nữa hiện tại chỉ nàng một người quá nguy hiểm mà lại cái này địa phương rất thích hợp ám sát thế nhưng là nàng muốn đi mỹ nhân ngư lại không nỡ ẩn t à n g tại cây lá r ậ m rạp bên trong mỹ nhân ngư động lần này thật là muốn ma pháp động đi gõ nàng anh đào kiếm hoàng không nghĩ tới mỹ nhân ngư cách nàng kỳ thật chỉ có năm sáu mét khoảng cách thôi cứ thế một chút tinh thần liền mất đi pháp thuật cơ hội phản kích chỉ có thể lần nữa giơ kiếm ngăn cản đương nhiên lần này nàng chuẩn bị sẵn sàng không sợ mỹ nhân ngư lại đến lần dương đồng k í c tây mỹ nhân ngư khép kêu một tiếng một ma pháp động cơ hồ không có gì lực đạo đánh trúng tân kiếm sau đó vỗ cánh bay ngược anh đào kiếm hoàng có chút ngây người mà nhìn xem nàng ngơ ngác hỏi một câu xong mỹ nhân ngư nghiêm túc gật đầu ừ m ta là y sinh sẽ chỉ một cái công kích kỹ năng dùng qua vậy ngươi muội còn công kích cái hèn hạ anh đào kiếm hoàng chửi ấm lên nhưng mỹ nhân ngư đưa tay lại bắn ra một đạo hát tuyến doa đến lộn nhào trốn đến phía sau cây đi bất quá trong quá trình này bị hát tuyến quét tới không ít hp thiệt t h i lớn lại bị lửa đáng giận a linh ma tập kỹ năng thiên phú h á m chân lý nhất g i i tiêu hao năm mươi phần trăm sinh mệnh c ư ỡ chế sử dụng đang làm lạnh một cái kỹ năng mỹ nhân ngư không có nói láo kỹ năng của nàng thật đang làm lạnh nhưng là chính là bởi vì đang làm lạnh bên trong t r ò nên n có thể lại dùng linh ma tộc kỹ năng thiên phú tại không có kỹ năng đúng đúng phí tại có kỹ năng lúc liền rất n h ư xoa bất quá tiêu hao năm mươi phần trăm sinh mệnh cái này có hơi nhiều cũng may mỹ nhân ngư chính mình là cái y sinh nàng một bên cho mình thêm một cái trị liệu thuật một bên bay ê n b về phía dạ ảnh chỗ vị trí cho dạ ảnh cũng phóng ra một cái chữa thương kỹ năng dạ ảnh nhìn về phía mỹ nhân ngư ánh mắt lập tức hòa á n nhiều nhưng không hề có một chữ khích lệ sợ nàng bách hợp c h i hồn lần nữa rất t ỉ n h h è n hạ vô sỉ đáng giận đáng chết trốn ở phía sau cây anh đào kiếm hoàng tâm lý một mực đang mắng quá h è n hạ sao có thể lừa gạt nàng đáng yêu như vậy nữ hải tử dù cho ngươi cũng là nữ mà lại cùng là mỹ nữ ngươi cũng không thể như thế đối với một cái đáng yêu hình mỹ n ữ nha rất đáng hận thu này nhất định phải báo bất quá vẫn là rời đi trước đi cái kia h è n hạ ra h ỏ a là y sinh rất nhanh ảnh ma liền sẽ khôi phục hơn phân nửa sức chiến đấu đến lúc đó nàng coi như muốn chạy cũng chạy không được nàng lại không biết t h thật ra ảnh cũng không có đánh mất bao nhiều sức chiến đấu chỉ là muốn nhìn xem mỹ nhân ngư chiến đấu mà không xuất thủ mà thôi nàng đứng lên ngẩng đầu nhìn một chút không nhìn thấy định nhân nhưng nàng biết các nàng ngay tại phía trên tranh thủ thời gian chạy đi hạ quyết tâm đang muốn chạy lúc một đạo kiếm quan g c h ạ m mặt tới sau đó lại một đạo bạch quang sáng lên anh đạo kiếm hoàng tử vong về thành bạch quang không trung vân hải chậm rãi bay tới trên tay dẫn theo kiếm sờ lên cầm tự lẩm bẩm kiếm khí tung hoành đánh người chơi rất cho lực chương bốn mươi hai vết thương liền là dùng tới quay phí qua đường g a ảnh ngạc nhiên nhìn lấy đạo thân ảnh kia mời mọi người xếch mê lâu nhìn nhất toàn đổi m vân, vân hải gật gật cường đầu bay lên cây lúc đầu coi là chết chắc không nghĩ tới thôn dân phòng bị rất thư giãn bị đầu heo bọn hắn đắc thủ ba người bọn hắn đang trong thôn tìm nhiệm vụ mục tiêu đâu đầu heo cùng như vương nhiệm vụ đều là rét nở bờ cờ hiện tại cơ hội vừa vặn gia ảnh nghĩ nghĩ tại đội ngũ trong kinh nói chuyện gọi hàng tây môn ngư u vương đừng có gấp chờ bọn hắn đánh tới thôn xóm phủ cận động thủ lần nữa tây môn tiết tuyết hiểu rõ đang tìm mục tiêu chu linh nhiệm vụ là đánh giết một đôi đồng nam đồng nữ ngư u vương nhiệm vụ là đánh giết một cái hải tử phụ thân đều là có chút ma tộc phong cách nhiệm vụ hiện tại trong thôn nhiều nhất là người già trẻ em cho nên chu linh nhiệm vụ tương đối dễ dàng ngư u vương liền có chút khó khăn hải tử phụ thân có lẽ vẫn là thanh trắng n i ê n chắc chắn sẽ đang chiến đấu tuyến đầu tiên nói đến hải tử vân hải nghĩ đến cái tia nuôi ố quy hùng hải tử nếu không để chu linh đem đứa bé kia xử lý báo thù cho hắn nhưng ngẫm lại thôi được rồi hùng hai tử cũng không phải cố ý chỉ là trong lúc vô tình gặp được hắn mà thôi bất quá hắn cũng sẽ không thay hùng hai tử cầu tình không còn giúp hắn muốn chết thế là tốt rồi hùng hai tử sẽ, sẽ không trở thành chu linh mục tiêu liền nhìn hắn đường may mắn của mình nghĩ đến những chuyện này đồng thời vân hải rơi vào trên cây thu hồi cánh nhấc chân đi một bước chân trượt người ngã rơi xuống kinh hô lại quên mình biết bay thế là đông một tiếng văng trầm gian giắc một tiếng văng nhỏ tựa hồ xương cốt gáy mất bên trái cánh xương cốt vân hải đau ra một cái hót mồ hôi ngơ ngác nhìn qua phía trên nhìn thấy chỉ có nhánh cây lá cây cùng một chương ngạc nhiên mặt cùng một chương nhìn không thấy thần sắc tre kín hắc khí mặt mỹ nhân ngư chậm rãi bay xuống làm sao như thế không cẩn thận vân hải vẻ mặt cầu xin có một số việc dù cho cẩn thận cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì mỹ nhân ngư đem hắn đến bên cây để hắn r ử a vào lấy toa hạng ta tất cả kỹ năng đều đang làm l ệ n h đợi lát nữa lại trị liệu cho ngươi mỹ nhân ngư hai cái chữa bệnh kỹ năng một cái là hồi phục sinh mệnh vừa dùng trên người mình rồi một cái là trị liệu thương thế vừa cho ra ảnh bất quá gãy xương ta không có phát trị mỹ nhân ngư có chút khó khăn dù sao cũng là cấp thấp trị liệu kỹ năng mà gây xương xem như tương đối nghiêm trọng thương gia ảnh cũng thuận d ư ớ i cây tới nghe vậy nói ra ta sẽ nuôi xương nối liền đi sửa nuôi lập tức đi không cần lãng phí kỹ năng vân hải liếc mắt cho ta dùng liền là lãng phí a gia ảnh tùy tiện nghĩ như thế nào vân hải hiện tại ta có thời gian mình khôi phục dùng lãng phí đúng không gia ảnh hai tay tại hắn trên cánh sờ lên mò được vân hải rất không được tự nhiên cánh cũng là có xúc giác từ nhỏ đến lớn ngoại trừ y tá liền không có nữ nhân sờ qua hắn quả quyết rất không được tự nhiên hắn muốn nói chút gì dạ ảnh đột nhiên động thủ cụ thể động tác vân hải là nhìn không thấy chỉ biết là rất đau phi thường đau n h ấ t nàng căn bản liền không có cân nhắc qua dùng nhẹ nhàng một chút biện pháp a t rú thẳng bên trong vân hải còn nghe thấy được dạ ảnh thanh âm biết còn hỏi ngôi lai、like, nàng có chút khó chịu thế là ra tay hơi nặng quá giống như thật giống như khác địa phương gây mất mỹ nhân ngư gian nan nuốt nước miếng âu sầu trong lòng nói nàng hiện tại tốt nghĩ mà sợ sợ lúc ấy phiền dạ ảnh lúc cái sau một cái nhịn không được cũng đem nàng đánh gãy xương a không, không phải đánh là xoay vân hải một cái hót đều là mồ hôi lạnh toàn thân đều run dày một cái dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy nàng gia ảnh hư nhẹ một tiếng vẫn là đơn giản t h u bạo nối liền vừa mới bị nàng tháo xuống c â p đối vừa rồi nàng chỉ là tháo cái khớp nối mà thôi tiếp song sương gia ảnh một lần nữa leo lên c â y đi mỹ nhân ngư đi tới nhẹ nhàng vô vô vân hải cái kia t h ụ thương địa phương đây chính là miệng tiện kết quả vân hải đau đến nếp n ế t miệng chừng nàng một chút cố ý à. mỹ nhân ngư một mặt vô tội nói cái gì cố ý ta đây là quan tâm ngơi đây vân hải đẩy ra nàng cái kia còn tại vỗ cánh bàn tay nói ngươi móng đốt đâu mỹ nhân ngư bỗng nhiên một bàn tay đập vào cái k i a chỗ bị thương sau đó cực nhanh lui lại mấy bước còn để lại hai chữ hẹp hỏi t nhất độc nữ mỹ nhân ngư tâm mặc dù đau đến xương cốt đều có chút sốc dọn nhưng hắn vẫn là nhớ tới trên cây còn có cái nguy hiểm nữ nhân cho nên tranh thủ thời gian đổi giọng nhằm vào mỹ nhân ngư một người lúc này nếu như đến cái quân công xác định vững chắc không cần tham gia về sau chiến đấu lúc này trên cây truyền đến dạ ảnh thanh âm tất cả lên đại chiến đã mở màn đây là nàng viết kịch bản cần những người khác cùng một chỗ thưởng thức mới có ý tứ mỹ nhân ngư vì tiết kiệm thể năng vân hải bởi vì cánh thụ thường đều lựa chọn leo đi lên nhưng là mỹ nhân ngư đánh giá cao mình leo cây năng lực mới lên đi không đến năm mét thiếu chút nữa đến rơi xuống vân hải bất kể h i ể m khích lúc trước kéo nàng lại sau đó mang theo nàng trèo lên trên mỹ nhân ngư cũng không thấy đến không có ý tứ leo đến trên cây tương đối cao địa phương về sau mỹ nhân ngư vẫn rất có lệ phép một giọng nói tạ ơn g i ả ảnh đã một tay nắm lấy cái kia biến nhỏ rất nhiều thân cây chân đạp to bằng cánh tay nhánh cây d ó i mắt trông về phía xa lấy vân hải cùng mỹ nhân ngư không có lại đến đi nơi này đã có thể nhìn thấy chiến trường đó là khoảng cách thôn xóm hơn năm trăm mét địa phương Đạt được hỏa v â nhưng kiếm o nhắc là bởi vì nờ bị nợ t tờ kích. cờ chuyển、so、cao, thực lực cũng、so、dự tính chút、cao. Bất á còn tốt, kích. Bưng, n tốt, ám g u di trận địa thật nhanh dù sao cũng là bọn hắn sân nhà cho nên người chơi công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ vì giảm bất t ổ n thất á m nguyệt kiếm hoàng đệ cầm trong tay tâm chắn người chơi đi ở trước nhất cũng đem người chơi chia hơn mười cái đội ngũ hai cái đội ngũ đi đầu còn lại đội ngũ chậm chạp tiến lên đồng thời n à n g lại mệnh lệnh sau cùng ba tri đội ngũ phòng bị sau lưng h ổ lang gia tộc h ổ lang gia tộc cách bọn họ đã không đủ ba trăm l i n cầm đầu tự nhiên là tự xưng có thể thống xoáy vạn người xích diễm hổ nhưng mà hắn hiện tại có chút sầu mi khổ kiểm đang dùng nói chuyện riêng cùng đường ca giải thích cái gì a hắn đường ca liền là hồ lang gia tộc người thành lập người cầm quyền tây kim hồ xích diễm hổ ca lần này thật là cơ hội tốt tuyệt đối có thể xử lý á nguyệt nghe nói hỏa vân cùng anh đào gia tại chúng ta nhiều người cũng có thể làm rơi bọn hắn đã cùng nở tờ cờ đánh nhau bị nở tờ cờ áp chế đây thầy kim hổ lần sau có hành động trước hết đạt được ta đồng ý xích diễm hổ v â n v â n v â n tuyệt đối sẽ không có lần sau thầy kim hổ ừng không nên gấp nhắm ngay thời cơ lại cho cho một k í c h trí mạng xích diễm hổ nhất định ngài xem chọn đi kết thúc nói chuyện riêng về sau xích diễm hổ lập tức mở mày mở mặt vung tay lên toàn quân để lên xử lý bọn hắn chương bốn mươi ba ba hố một bách hợp tây kim hổ vừa mới để xích diễm hổ nhắm ngay thời cơ hắn liền đánh có lẽ ý nghĩ của hắn là chúng ta nhiều người thời cơ v i n h viễn tại chúng ta bên này mời mọi người x c h mê lâu nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết sau đó hổ lang gia tộc đại quân loạn bởi vì hắn mệnh lệnh là toàn quân để lên tất cả mọi người sông kết quả đường núi chật hẹp thế là ngươi đẩy ta chen hắn đụng ngươi lạp loạn lam á m n g u y ệ t kiếm hoàng biết được tin tức này quả quyết hạ đạt mệnh lệnh đằng sau ba đội trực tiếp phản xát trở về ở giữa đội năm đường vòng từ phía cạnh chỗ cao công kích còn lại đội ngũ chậm chạp lui về toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt bắt đầu chấp hành mệnh lệnh mặc dù không giống quân đội như thế kỷ luật nghiêm minh nhưng ít ra có thể rất tốt nghe theo chỉ huy có cái dẫn đội người chơi không hiểu hỏi ám nguyệt tỷ không đánh nở t ờ cờ rồi ám nguyệt kiếm hoàng xử lý trước đám kia tô tử lại tìm nở t ờ cờ nói chuyện chờ chúng ta đánh xong nở t ờ cờ hẳn là cũng minh bạch chúng ta không phải địch nhân rồi khi đó hẳn là có thể nói chuyện sau đó chính là chúng ta vây quét mấy cái kia đáng giận ma tộc thời điểm a đúng mai phục nhân thủ chuẩn bị xong chưa người kia cười hát, hát nói đã sớm chuẩn bị xong vẫn là ám nguyệt tỷ lợi hại Từng bước từng bước phân tán ra ngoài một chút cũng không có gây nên hổ lang g i ả tộc hoài nghi á m nguyệt kiếm hoàng sắc mặt không có nửa điểm biến hóa nhưng trong mắt vẫn là hiện lên vẻ đắc ý chờ đợt thứ hai đội năm tiến công về sau để bọn hắn từ phía sau công kích c h i t để xáo trộn hổ lang trận hình hắc hắc bọn hắn chỗ nào cái gì trận hình xích diễm hổ liền là thằng ngu may mắn hắn là ngớ ngẩn mấy phút đồng hồ sau dối bời hổ lang gia tộc rốt cuộc khôi phục một chút trận hình xích diễm hổ đã tức giận đến vô số lần giơ chân hắn cảm thấy cái này đều là bởi vì là chút người chơi không có một chút tính kỷ luật nếu là cho hắn một chi tinh binh lúc này đã sớm đem kiếm hoàng gia tộc d i ệ t ba bốn khác cả được rồi hiện tại chỉ có thể t r ư ớ c dùng đến những này ô hợp chi chúng ân lần này trở về nhất định phải làm cho đường ca làm một chi tinh binh đội ngũ sau đó giao cho hắn thông soái tuyệt đối có thể hùng bá nguyệt vũ thành không xong kiếm hoàng gia tộc d i ệ t tới cái nào đó hổ lan gia g tộc người chơi cả kinh kêu lên sau đó trận hình lại loạn xích diễm hổ vừa sợ vừa giận quả nhiên trông thấy kiếm hoàng gia tộc đành tới mà lại đã đánh giáp lá cả đáng giận án nguyệt cái kia xú nương môn vậy mà không theo quy củ tới v ề phần là cái gì quy củ xích diễm hổ quy củ ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ ta đánh ngươi kiếm hoàng gia tộc mặc dù ít người nhưng là khí thế như hồng tại đám đội trưởng thân chức sĩ tuất dẫn đầu dưới anh dũng hướng về phía trước lúc đầu nghe được kiếm hoàng gia tộc đánh tới liền có chút loạn trận hình trong nháy mắt loạn hơn từ chỗ cao nhìn lại chỉ gặp hổ lang gia tộc tiền quân đã thành năm bẹ bẻ mạng hướng phương hướng nào chạy đều có tương phản kiếm hoàng gia tộc giống như một thanh lợi kiếm cắm vào sau đó chia ba thanh nhỏ chút lợi kiếm đem hổ lang gia tộc tiền quân cắt chém thành từng khối từng khối có chút thủ đoạn nha mấy trăm mét bên ngoài trên cây mỹ nhân ngư hơi kinh ngạc nói vân hải cũng hơi kinh ngạc là cái k i a á m n g u y ệ t kiếm hoàng hắn liền nhận biết quần phong cùng á m n g u y ệ t hai vị vừa mới bị hắn giết rơi anh đảo kiếm hoàng hắn còn chưa kịp vấn danh chữ kỳ thật cùng hỏa vân cùng anh đảo kiếm hoàng chiến đấu qua mỹ nhân ngư cùng dạ ảnh cũng không biết hắn hai danh t ự đây mỹ nhân ngư gật gật đầu là nàng thật hâm mộ ta cũng muốn cầm quân dun dày đây vân hải nghiên qua nàng một chút trò chơi này bên trong ngươi không cần suy nghĩ toàn bộ ma tộc chỉ có hơn tám trăm người chơi mỹ nhân ngư buồn bực thở dài âm thanh g i ảnh đột nhi có khả năng hay không đem tám trăm n g ư ờ i đều cả hợp lại cùng nhau vân hải cùng mỹ nhân ngư đồng thời lắc đầu cái sau nói gần như không có khả năng mọi người sở thuộc thế lực quá phức tạp mà lại ma tộc là không thể thành lập công hội loại này người chơi tổ chức không có công hội rất khó đem tất cả người chơi liên hợp lại cùng nhau gia ảnh không nói nữa vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà bản thân nàng kỳ thật cũng không thích công hội loại kia xào xào nháo nháo không khí công hội cái gì rất ồn ào rất phiền p h ứ c nàng vẫn là ưa thích đội ngũ nhỏ tốt nhất là bình thường mình chơi đặc thù nhiệm vụ lúc tụ tập lại cái c h ủ loại kia sau đó nàng bắt đầu suy tư đội ngũ nhỏ nhân tuyển đầu tiên tuyển định lưu lại tiền mãi lộ nàng dự định mình bồi dưỡng cái trò chơi cao thủ Thếp theo. Thếp theo. Ra, ra Tiếp theo, tiếp theo, thư Tốt tiếp một thể một tây tiết tuyết, bất cật thảo, tinh một thương thân nhiêu người chơi mới chi hài đội nghiệp người chơi yếu. phần hợp, không chọn cho như nhân không nhắc, hố bách khẳng định không nghề hắn xem bao môn muốn nàng lòng ngũ. vương cùng lên ngư, cân cần. Đáng có xúc có số à, là ám Mỹ ra ra rủ lựa ba sở sở, để Về vợ vợ Nhất hố chính hố mà lại ư u l hắn căn bản liền không có nói làm sao cái chiến lược thuộc tính pháp rút lui hoàn toàn không coi chữ pháp thật sự là cảng lùi càn loạn năm vẽ bảy mảng đều đã không đủ để hình dung cái tia cục diện hỗn loạn đúng lúc này khía cạnh lên dốc vị trí rết ra trên trăm người chơi hổ lang gia tộc đội ngũ bị từ giữa đó chặt đứt cái này vẫn chưa xong hổ lang gia tộc hậu phương lại rết ra một chi nhân số không nhiều nhưng là từng cái giống phê thuốc kích thích người chơi đội ngũ hổ lang gia tộc người chơi hiện tại tuyệt không muốn đánh mà lại cũng không phải không có đường lui còn lại duy nhất đường lui liền là khía cạnh xuống dốc không phải đường mà lại có chút đột ngột tại cái thứ nhất người chơi không cẩn thận bị đẩy xuống về sau còn lại người chơi tranh nhau chen lấn lao xuống sườn dốc sau đó có không ít người chơi lăn lộn thành viên thịt không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ sườn dốc bên trên viên thịt t h à n h họa có diễn biến thành nhân thể đất đá trôi xu thế xích diễm hổ rất không may trở thành bên trong một cái hắn không phải mình nhảy là bị dồn xuống đi lan lộn lan lộn rất nhanh liền đ ụ n g vào một khối đá đầu rơi máu chảy trong c h i p m ắ t hoa thành bạch quang miễn phí trở về thành sườn dốc bên trên thoáng hiện bạch quang càng ngày càng nhiều thấy đường dốc bên trên kiếm hoàng gia tộc cũng tâm lý sợ sệt á m nguyệt kiếm hoàng một tay chống nạnh đứng tại một khối trên đá lớn nhìn xuống sườn dốc phía dưới đột nhiên thở dài đáng thương tây kim h ổ bên cạnh một cái đội trưởng cấp người chơi cũng thở dài may mắn thiên nghiệp không có đường đệ thiên nghiệp tên đầy đủ thiên nghiệp kiếm hoàng kiếm hoàng gia tộc người thành lập người cầm quyền á n nguyệt kiếm hoàng lại nói t u t phái một người đi cùng nở tờ cờ trao đổi một chú á m nguyệt kiếm hoàng đem bọn hắn toàn phái đi kỳ thật từ nàng cái này tạm thời lãnh tụ tiến đến sẽ tốt hơn nhưng là cho tới nay không lên tuyến đầu tiên nàng là sẽ không để cho mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong như loại này đối địch lúc trao đổi có phong hiểm do đường làm việc nàng đều sẽ không đích thân bên trên tỷ như lần trước tại tân thủ t h ô n lúc cùng vân hải tiểu đội chiến đấu nàng liền không có cái thứ nhất tiến rừng rậm mà lần này nàng lo lắng không phải dư thừa phái đi mấy cái kia người chơi còn không có tiếp cận thôn xóm liền bị xử lý án nguyệt kiếm hoàng lông mày hơi nhữ lên được rồi phái người chằm chằm thôn xóm những người khác lùng bắt ma tộc Chương 44, âm mưu tiến hành lúc thôn trang mời mọi người x c h mê lâu nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết thợ săn đã toàn bộ trở về thôn xóm bên ngoài một mảnh lớn khu vực đều hiện đầy bẫy rập nhân thủ cũng đã mai phục thỏa đáng liền chờ địch nhân giết t i ề n đến thế nhưng là địch nhân chỉ để lại hơn m ộ ư ơ i người canh giữ ở ngoài thôn những người khác chia một số đội tàn ra bọn hắn tự hồ đang tìm kiếm cái gì già thôn trưởng run run dày dày đi đến nhóc con bên người có phải hay không là tìm kiếm ma tộc nói như vậy bọn hắn hẳn không phải là địch nhân nhóc con thần sắc nghiêm túc bị bọn hắn tiêu diệt mới là người một nhà đáng tiếc những người kia quá yếu mà bọn hắn tuyệt đối là ma t ộ c cải trang bọn hắn làm là như vậy vì dẫn chúng ta ra ngoài hoặc là tìm kiếm những phương pháp khác công phá thôn xóm thôn trưởng nơi này giao cho ta đi ngươi trở về tọa trấn trong thôn ra thôn trưởng gật gật đầu quay người về thôn đột nhiên lại dừng bước lại như có điều suy nghĩ quay đầu mắt nhìn nhóc con nhóc con xem xét cảm giác phía sau ánh mắt lại không quay đầu lại mà thôn trưởng mình lắc đầu thở dài âm thanh về thôn đi sau một lát nhóc con đột nhiên hướng cái tia thừa nhận giết vương quả phụ trung niên nhân vậy vây tay trung niên nhân lập tức hấp tấp chạy tới thất giọng cung kính tiếng gọi đại nhân nhóc con nhìn chằm chằm già t h ô n trưởng trung nhiên nhân có chút ngoài ý m u ố n liền cái tia l ã o bất tử còn có thể chỉnh ra cái gì yêu tiêu h thân bất quá nếu là đại nhân phân phó vậy hắn liền không thể hỏi vì cái gì chỉ có thể chấp hành vâng trung nhiên nhân cung kính đáp sau đó cung kính lui ra phía sau túi đầu chạy chậm về trong thôn đi lúc này trong thôn trong hẻm nhỏ chu linh như vương cùng b ợ rủ sở ba người tụ hợp đều đang c h ậ m tư chu linh đồng nam đồng nữ không nắm nảy trong thôn có không ít tiểu hài tùy tiện tuyển một đôi nam nữ là được rồi như vương cha nó liền có chút khó tìm trong thôn hẳn là có không ít loại người này nhưng là ai thuộc về loại người này lại không tốt phân chia vì không bị thôn dân v â y công nhất định phải một k í c h t ấ t chúng nhiệm vụ hoàn thành lập tức bước ra trở ra cho nên nhất định phải trước khi động thủ chọn tốt mục tiêu bắt thôn trưởng a vợ dù sợ đề nghị nói cái kia lao đầu hẳn là không đánh lại được chúng ta mà lại đối với thôn xóm hiểu rõ nhất lưu vương lập tức phủ định có đôi khi là càng già càng có thể đánh đừng nhìn ra thôn trưởng già sắp chết nhưng là hắn liều chết một kích có thể sẽ phi thường khủng bố mà lại cho dù hắn thực lực rất yếu hắn đều nhanh chết người, người còn có thể dùng cái uy hiếp gì hắn vợ dù sợ không phản bắt được lại đề nghị hai người nghe a xong sâu cảm giác có lý thế là lại trở mặc vẫn là chu linh suy nghĩ cái chủ ý nếu không bắt tiểu h ả i đi tiểu hài lại yếu lại dễ dàng dọa sợ hai người lướt nhau cùng nhau gật đầu có đạo lý thế là ba người trốn ở âm u trong góc quan sát đến trong thôn trên đường phố người lui tới nhóm bọn hắn nhìn thấy thôn trưởng một bước nón một cái đi lấy bên người chính cùng lấy cái kia cái trung nhân nhân trung nhân nhân nhiều lần muốn đỡ thôn trưởng nhưng đỗ bị giả thôn trưởng cự tuyệt giả thôn trưởng tự a hồ đang suy nghĩ sự t ì n h đi một bước đều tốt hơn lâu dính coi ba người thật lo lắng cho giả thôn trưởng đi tới đi tới đột nhiên không cẩn thận ngã s ắ p xuống sau đó liền chết trung nhân nhân tự a hồ cũng thật lo lắng một mực hầu ở tả hữu giả thôn trưởng dùng mấy phân trông mới từ ba cái kẻ nhìn trộm trong tầm mắt rời đi bọn hắn trong tầm mắt đường đi chỉ có dài mười mấy mét chu linh nhìn hắn bước đi thật vất vả n ư u vương qua già rồi đến thông cảm hắn không có nhiều đường có thể đi vợ dù sơ hắn hẳn là ngồi xe lăn q uy các ngươi làm gì đâu một cái giọng trẻ con non nớt đột nhiên tại phía sau bọn họ v ă n g lên ba người quá sợ hãi quay người ô m đầu ngâm miệng khóa cổ chu vai bắt tay chân trong nháy mắt chế phục cái k i a đột nhiên xuất hiện tiểu hải nếu như vân hải tại nơi này nhất định phải cảm thán một câu ác nhân chỉ có ác nhân m à a người đến chính là cái k i a mất đi ô quy sau đó truy tìm ô quy mà hắn ô quy đập bị thương vân hải lại sau đó hắn gặp vân hải cũng trực tiếp dẫn đến vân hải bị bắt hùng hải tử hùng hai tử bị dọa phát sợ nước mắt ảo ảo rơi hắn lúc này cũng phát hiện cái này ba cái là ai a không không phải người là ma tộc trong hẻm nhỏ tia sáng lờ mờ hắn không thể nhận ra cái này ba cái lấy màu đen điều làm chủ người là ma tộc cũng thuộc về bình thường hắn khóc thật hối hận hôm nay phát sinh thật là làm chuyện hắn vậy mà không có cẩn thận một chút vậy mà tự động đầu nhập ma tộc ôm ấp về phần chu linh ba người trước đó là giật mình hiện tại là vui vẻ thật sự là cần gì người liền đến người nào vừa nói muốn bắt cái tiểu hài liền có cái chủ động đưa tới cửa vận khí này tuyệt đối cùng vân hải là xung đột lẫn nhau và dù sở cảm thấy lúc này là hắn biểu hiện ra nghề nghiệp tư chất thời điểm đem hắn cặp kia huyết hồng hai mắt tới gần tiểu hài thuần chân lại dưng dưng hai mắt dùng phi thường chầm thấp tâm chầm ngựa khí hỏi tiểu thí hải nói cho ta biết người nam nhân nào có tiểu hài chu linh bông ra hùng hài t ử miệng bất quá chỉ bông ra một chút xíu để hắn có thể nói chuyện cũng thuận tiện hắn hô to lúc lần nữa ngậm miệng hùng hai tử liền là hùng hai tử vậy mà không để ý tự thân an nguy phải lớn hô cứu mạng kết quả một chữ cũng không có la ra liền bị chu linh lần nữa che cái miệng nhỏ nhắn như vương úng thanh nói tiểu tử phản kháng là phi công thẳng thắn sẽ khoan hồng đi hùng hai tử khóc gật đầu chu linh lần nữa bông nhà cách vách vương nhị thúc có h à i tử cửa đối diện lý đại bá có h à i tử nghiêng cửa đối diện trước d ừ n g một cái chu linh lần nữa che miệng của hắn đối với hai vị đồng đội nói biết toàn bộ tên người cũng vô dụng chúng ta không biết không nếu như để cho hắn vạch đi ngang qua người nhà ai có hài tử như vương cùng vợ rủ sở cùng nhau gật đầu biện pháp này đi lý do an toàn bọn hắn mang theo hùng hài tử tiến vào một gia đình trong nhà bởi vì người của toàn thôn đều đang hành động cho nên rất nhẹ nhàng liền tiến đến sau đó mở ra sát đường cửa số đương nhiên chỉ mở ra một cái khẽ hở có thể trông thấy bên ngoài người đi đường là được ba người thay phiên phụ trách nắm lấy hùng hải tử tại cửa sổ quan sát còn lại hai người thì tại cổng phụ cận chỉ cần xác nhận mục tiêu cổng hai người liền hành động về phần hùng hải tử chu linh quyết định đây chính là hắn hoàn thành nhiệm vụ cần thiết đồng nam đồng nữ bên trong đồng nam đồng nữ m à chờ sau đó có lẽ sẽ có một hai cái đi ngang qua chọc tới chính là thấy giai đoạn không thấy một hai đứa bé đại nhân là rất khó phát ra ca chờ trong chốc lát không đợi được mục tiêu lại chờ được gia ảnh tin tức các ngươi nhiệm vụ ra sao tại sao vẫn chưa ra như vương bất cờ thảo thôn dân quá tập trung mục tiêu khó tìm gia ảnh trong vòng m ư ơ i phút rút lui Tuyết, Lưu lộ, xa xa mù, Đợt, 45, không, mời ê u vương cẩn bất thảo. Tây mọi người chuyện t xếp m i lâu nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết rất nhanh toàn bộ thôn trang đều tại huyết hồng sương mù bao phủ bên trong nhưng mà dù ngoài thôn trên núi dưới núi người chơi đều nhìn thấy dưới núi mặc dù trong trò chơi là ban đêm nhưng người chơi luyện cấp vẫn là rất tích cực đặc biệt là một vài gia tộc đều là tổ hơn vài chục hơn trăm người đội ngũ ra ngoài luyện cấp kỳ thật mục đích chủ yếu là tìm kiếm nguyệt vũ thành phụ cận địa hình để mưu đồ sau này khả năng tồn tại các loại hành động còn có cái mục đích đúng là đoạt một số độc nhất vô nhị nhiệm vụ cùng một lúc này dưới núi liền có ba cái gia tộc đội ngũ bất quá là phân tảng hắn ra, lẫn nhau nhìn không thấy lẫn nhau bất quá bọn hắn đều trông thấy trên núi huyết hồng sương mù tình huống như thế nào bảo vật xuất thế sai không phải bảo vật là pháp bảo đây là tiên hiệp nói chuyện cũng phải có điểm tiên hiệp hương vị nha nhàm chán phái hai đội người đi lên xem một chút là pháp bảo liên đ o ạ n được rồi ai theo ta lên ta ta cũng đi ba cái gia tộc đội ngũ đều phát sinh tương tự đối thoại mấy tiểu đội đã lên núi đều là lấy nhanh nhẹn làm chủ tiểu đội huyết hồng sương mù đang hướng ra phía ngoài q u y t tán Áng u y ệ trong Kiếm Hoàng lập tức hạ lệnh nhà mình người chơi lui lại mình Hoàng hạ lệnh nhà lập tức t ă năng m mét. một một mệ, thúc chút. t Vân、Hải、bọn người không có lui, đang đợi chu Linh bọn hắn, đã không chỉ một lần thúc giục bọn hắn nhanh lên một chút. Lại lệ mề, khả năng liền không Hải Chu chỉ khả lui, đợi giục Lại được. có lệ đã ra r thôn chu linh ba người mặc dù nhìn không thấy huyết hồng sương ngủ nhưng bọn hắn đều có thể cảm giác cảm giác tự thân khó chịu hệ thống nhắc nhở trên bầu trời tựa hồ có cái gì đặc biệt lực lượng đang hội tụ đối với p h à m nhân ảnh hưởng phi thường lớn đối với ma tộc cũng có chút ảnh hưởng trước mắt ảnh hưởng ma tộc người chơi các hạng hồi phục năng lực cũng xử ma tộc người chơi cảm thấy bực bội bực bội xác t h ự c cảm giác cảm giác không nghĩ tới trò chơi này còn có trực tiếp đối với người chơi thực hiện cảm xúc ảnh hưởng năng lực trò chơi này cảm giác có chút không bình thường a như vương những nhữ mày chưa từng nghe nói có thể trực tiếp thực hiện cảm xúc ảnh hưởng trò chơi chu linh như có điều suy nghĩ nói có lẽ cái này không chỉ là cái trò chơi b vợ dù sở gắt gao nắm lấy hùng hải tử có chút bực bội nói các ngươi có thể không nói n h ả m sao hắn bực bội cảm xúc không chỉ là đến từ hệ thống trực tiếp thực hiện còn có bộ phận đến từ giờ này khắp này không d ư ợ u dụng cảnh có lẽ hệ thống chỉ là đem hắn bực bội cảm xúc cho cường hóa mà thôi chu linh nắm tóc nếu không trực tiếp ra thôn trên đường cũng có thể gặp nữ hoa hoặc cha nó cái này đề nghị lập tức đạt được hai vị đồng đội ủng hộ thế là tứ n h u vương kẹp lấy hùng hải tử ba người nhanh chóng lại cẩn thận hướng ngoài thôn chạy tới bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn từ cửa thôn đào thoát người nơi đâu quá nhiều mà lại nghi là bột ma tộc nhóc con là ở chỗ này mặc dù cùng là ma tộc nhưng nhìn nhóc con trước đó khăng khăng muốn thiêu chết vân hải đến xem hắn là sẽ không đối với ma tộc đồng bào hạ thủ lưu t ì n h mà lại ma tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau sự tỉnh thực tình không ít mặc dù hắc cám thôn trang thôn trưởng hồn thái vẫn là trốn tránh nhóc con tương đối tốt khi bọn hắn mang theo hùng hải tử một đường rẽ đường nhỏ chạy đến cuối thôn lúc không thể không ngừng cuối thôn chỉ hữu lưỡng cái n ở cờ cờ chính là già thôn trưởng cùng cái kia tự xưng g i ế t tử vương quả phụ trung niên hán tử ma tộc trung niên hán tử quá sợ hãi mắt nhìn bình tĩnh già thôn trưởng cắn răng một cái cơ lấy bên hông xài đao liền g i ế t tới đây vợ r ù sợ lúc này rút kiếm l ê n tiếp cùng trung niên hán tử ngươi tới ta đi đ ấ u cái tương xứng người chơi tổ ba người đều đối với trung niên hán tử né mỹ vị thâm trường ánh mắt vừa mới tra xét trung niên hán tử thuộc tính nhưng bởi vì hắn tận lực cẩn giấu đi bộ phận tin tức cho nên xem xét đến thuộc tính cũng không nhiều nhưng là cái này có thể xem xét đến thuộc tính đều so bở r ụ sơ mạnh lên không ít ít nhất t r ờ cấp so bở r ụ sơ lớp một mươi một m ư ơ i cấp đây muốn nghiền ép bở r ụ sơ mới đúng chứ hiện tại không có thời gian tìm tòi nghiên cứu trong đó c ố sự đã trung n i ê n hắn tự không ra toàn lực bọn hắn cũng làm như không có phát hiện dị thường của hắn chỉ cần lưu cái tâm nhãn phòng bị l à được chu linh cũng rút kiếm thẳng hướng ra thôn trưởng nhưng là đối với một kiếm này cũng không ôm bất cứ hy vọng nào ra thôn trưởng y nguyên đứng đấy bất động chỉ là dội ra tay trái nhìn như chậm rãi nắm thất kiế sự kiếm không cách nào lại tiến lên nửa t h ớ chu linh lúc này phát động kỹ năng tên ba tấc kiếm khí loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất hồng sắc p h ạ m khí đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i cảnh giới yêu cầu không tội ác thiên kiếp yêu cầu không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả phát ra dài ba tấc kiếm khí thẳng tắp giết địch khoảng cách xem chú nhập linh lực mà định ra kiếm khí nhưng kèm theo ngũ hành â m dương t r ú c tính tổn thương cùng vật lý công kích lực cùng chú nhập linh lực bao nhiêu tương quan cụ thể công thức vẫn làm ì n h tính tương đối theo sách thiện ý nhắc nhở bản kỹ năng sử dụng linh lực có hạn mức cao nhất vũ khí có khả năng tiếp nhận linh lực cũng có hạn mức cao nhất cho nên kiề thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ ghi chú thiên kiếm môn phổ thông đệ tử nhập môn kỹ năng nghe nói rất nhiều người vũ khí bởi vì là kỹ năng vỡ vụn nhìn thấy cái này ghi chú về sau chu linh liền thật không dám sử dụng kỹ năng này đồng thời đang tự hỏi có phải hay không giữa chưa ăn quá no lúc ấy làm sao lại não tuyển như thế cái kỹ năng các đại môn phái phổ thông đệ tử nhập môn kỹ năng là nhưng chọn lựa mặc dù lựa chọn không nhiều nhưng cũng có như vậy mười mấy loại người chơi có thể trông thấy kỹ năng giới thiệu vắn tắt thế là chu linh tuyển kỹ năng này chọn xong liền hối hận kỹ năng này rất dễ dàng không bị thương người trước t h ư mình một không cẩn thận linh lực sử dụng tới nhiều vũ khí vỡ vụn trong nháy mắt đó là sẽ nổ thương mình lúc đó tại trong môn phái liền có người dùng thử kỹ năng này sau đó nổ r ứ t mình gần một nửa sinh mệnh ở đây người chơi lúc ấy liền trợn tròn mắt đặc biệt là những cái tia lựa chọn ba tấc kiếm ký người chơi thật nhiều người khóc cầu truyền công trưởng lao thay cái kỹ năng nhưng truyền công trưởng lao trực tiếp vung tay lên đem người toàn bộ đ á n h bay chỉ nói một câu nam nhân muốn vì mình bất kỳ một cái nào lựa chọn phụ trách sau đó có nữ đồng bào biểu thị muốn đổi kỹ năng truyền công trưởng lão lập tức mỉm cười đồng ý một khắc này thiên kiếm m ô n nam những đồng bào trái tim thật、đau. đó là cái bi thương cố sự cho nên chu linh cũng không hướng các đội hữu nhất lên giờ này k h ắ c này hắn sử dụng kỹ năng này đánh lấy dù cho dùng sức quá độ cũng có thể nổ đả thương địch thủ t a ý nghĩ vì truy cầu tổn thương hắn trực tiếp r ó t vào một trăm điểm linh lực đối với ảnh ma tới nói một trăm điểm linh lực không ít cho nên bọn hắn đều rất chân quý kỹ năng chỉ ở thời khắc mấu chốt sử dụng thì như hiện tại chỉ gặp thân kiếm sáng lên hảo quang m à u nhũ bạch hóa thành nhũ bạch sắc k i ế m khí vắn thẳng đến mà ra kỹ năng phát động thành công vũ khí cũng không có vỡ nhưng mà hắn cũng không kịp cao hứng liền tuyệt vọng giả thôn trưởng dỗi ra một cái tay khác con ngón đúng ra chương bốn mươi sáu vẫn là lưu lại đi cứ như vậy nhìn lấy rất chậm rất nhẹ con ngón đúng ra kiếm k h í trực tiếp bị đánh tan sách mê lâu chu linh chỉ có một cái ý niệm trong đầu giả thôn trưởng quá mạnh đi sau đó giả thôn trưởng cũng đưa hắn kiếm nhất chỉ, trực tiếp thanh kiếm đánh đến vỡ nát cũng đem chu linh đánh bay năm sáu mét thẳng đến đâm vào trên tường mới dừng lại vạn hạnh hắn không chết may mắn mà có cái này một bộ da giáp tăng thêm không ít sinh mệnh cùng phòng ngự đâu bất quá hắn sinh mệnh cũng chỉ còn lại một kia một mực quan chiến ngư vương khó khăn nhấp nô xuống hầu kết thanh kiếm lấy ra gác ở hùng hải tử trên cổ nhưng hắn cũng không có vì vậy cảm thấy đảm nhiệm gì an toàn cảm giác hắn chỉ cảm thấy chỉ cần hơi đ ộ n g một cái liền sẽ bị già thôn trưởng trong nháy m ắ t co già thôn trưởng đã khóa chặt trên người hắn không hạ hai mươi chỗ sơ hở loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy như thế làm cho người khó chịu nhưng hắn không có cách đối thủ quá mạnh lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng h é t thảm là cái kia trung niên hán tử trung niên hán tử p h ầ n bụng t r ú n g kiếm ngã xuống đất toàn thân co lại sau đó không có động đâm chúng hắn b ở rủ sở chính mình cũng ở vào mộng bức trạng thái ngơ ngác nhìn về phía già thôn trưởng hắn mình đụt vào già thôn trưởng mắt nhìn trung niên đại thúc lông mày hơi nhữ lại bởi vì không phát hiện được sinh mệnh ký tức làm khó hắn trước kia đều nhìn lầm tiểu tử này vẫn luôn rất yếu già thôn trưởng đối với mình nhãn quan g sinh ra hoài nghi thả hai tử già thôn trưởng còn không quên có cái tiểu hài tại trong tay đối phương các ngươi có thể rời đi ba cái người chơi tập thể s ư n g sở ngưu vương một mặt không tin thả chúng ta rời đi già thôn trưởng khẽ gật đầu chắp hai tay sau lưng một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng chỉ cần nói ra nhóc con mục đích Các người liền có không đi. ư ờ i đi ư ắ nữa n coi như không còn kịp rồi ra thôn trưởng lúc đầu hơi meo lại hai mắt đột nhiên chừng lớn tựa hồ thực hiện cái gì thần thông hai mắt màu càng quăng mang lóe lên một cái rồi biến mất ngưu vương mặc dù không biết già thôn trưởng đang làm gì nhưng vẫn là thức thời đem hùng hải t ử thả、Hoa. hùng o a h hải tử lập tức liền báo tô nước mắt chạy vội hướng già thôn trưởng già thôn trưởng thu hồi t h ầ n thông ôn hòa sờ lấy hùng hải t ử đầu chỉ là nhìn về phía cửa thôn ánh mắt lại tràn n g ậ p sắc khí hắn đang tự hỏi suy nghĩ làm sao đối phó nhóc con ba cái ma tộc người chơi lẫn nhau nhìn xem đều hướng ven đường đi đến trong lòng suy nghĩ lao đầu tự nói chuyện hẳn là giữ lợi à. đúng lúc này có người động ba người đều há to miệng một mặt một g i ố n một cái lợi trào xuyên thấu già thôn trường n ự c vừa vặn xuất hiện tại hùng hải từ trước mặt hùng hai tử ngây ra một lúc sau đó hai mắt lật một cái d o a n ất khu khu già thôn trưởng ho kịch liệt t h ấ u lấy đưa tay bắt lấy cái kia đánh lén móng luốt mang trên mặt đ ắ n g chát n g ư ơ i n g ư ơ i quả nhiên có vấn đề không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị ngươi đánh lén quả nhiên là giả a phía sau hắn cái kia chính là mới vừa rồi nằm thi trung niên há tử lúc này gương mặt dữ thợn đối với móng luốt bị bắt lại cũng không có một chút bối rối đại nhân đã sớm muốn giết người chỉ là khổ vì không có cơ hội mà bây giờ ngươi cho ta cơ hội này ta có thể nào bỏ lỡ người khu k u ngươi hay là ngươi sao ta vẫn là ta nhưng cũng không phải ta thân thể của ta không thay đổi nhưng linh hồn đã thăng hoa mà tối nay về sau thân thể của ta cũng sẽ đạt được thăng hoa trở thành chân chính ma t ổ n trung niên hán tử toàn thân trên giới đều tản ra cuồng nhiệt khí tức đến lúc đó ta liền có thể có được càng cường đại hơn năng lực cùng ương ngạnh lại dài ràng giặc sinh mệnh ngẫm lại đều cảm thấy mỹ diệu tuyệt luôn đâu g i a thôn trưởng bi thương nói lại một cái bị lực lượng mê hoặc hải tử như vậy vương quả phụ nàng là đại nhân nữ nhân ta làm sao dám đụng đáng tiếc nàng chấp mê bất ngộ vậy mà không muốn đi theo đại nhân thậm chí muốn kiện phát đại nhân thế là đại nhân ra lệnh cho ta hạ thủ lúc nói lời này trung niên hán tử sắc mặt không hiểu ưu ám rất nhiều ai hai tử đáng thương chu linh cũng nhỏ giọng đối với hai cái đội bạn thợ giải đúng vậy à thật đáng thương đêm nay về sau hắn đoán chừng cũng phải chết như vương chấp chấp một đôi tràn đầy nghi ngờ con mắt vợ rủ sơ biểu thị không hiểu nhìn lấy hắn chu linh càng thêm nhỏ giọng nói nhóc con khẳng định có đến tiếp sau kế hoạch đoán chừng muốn tiếp tục tại chính đạo trận doanh ở lại cái kia chuyện tối nay liền phải tìm kẻ chết thay liền là tên ngu ngốc kế lạc còn trở thành chân chính ma tộc đây thăng hoa sau liền là tử kỳ của hắn mà lại vừa vặn dùng để tế điện vương quả phụ thật sự là một công nhiều、việc. không ư ư v có khả năng trung niên hán tử hoảng sợ giống to ngoài miệng nói không tin nhưng thân thể cũng rất thành thật run dậy g i a thôn trưởng thừa cơm một trường đem lợi chào đánh ra thân thể cũng không có công kích trung niên hán tử mà là nắm lấy hùng hài từ vọt đến một mươi mét có hơn cơ hội h là t u nếu như không tin, người làm gì? t như, như nhóc á n không tử c truy h hán con h đỏ ngầu thật nghĩ lấy người làm dê thế tội cái kia còn có thôn trưởng có thể bảo hộ n g ư ơ i đây thôn trưởng thực lực chưa hẳn so nhóc con yếu trung nhiên h á n t ử hai mắt sáng lên nhưng lại do dự b ặ c dù s ơ lại đến một cái trợ công hỏi thời điểm không nên quá trực tiếp có thể hỏi một chút hắn đối với vương quả phụ thái độ nếu như tại cái này khẩn yếu q u a n đầu hắn còn băn khoăn vương quả phụ mà lại rất bộ dáng bi t h ư ơ n g vậy hắn nhất định là muốn bắt n g ư ờ i tế h điện nếu như hoàn toàn không quan trọng vậy hắn là muốn lấy ngươi làm dê thế tội bởi vì ngay cả vương quả phụ chuyện này người đều không thể để cho hắn nhớ thương hắn chắc chắn sẽ không quan tâm sống chết của ngươi trung nhiên h á n tử cảm giác lời này phi thường có đạo lý gật gật đầu sau đó xoay người đi hắn vậy mà tin hoàn toàn mà lại cứ như vậy đi ba vị kẻ đầu tiêu chính mình cũng có chút không tin chu linh đơn giản như vậy ngưu vương có lẽ hắn trước kia có hoài nghi b ợ r ù sơ đột nhiên một bộ cộ nạn p h ụ thể thần thái ta đã biết chân tướng chỉ có một cái lúc trước giết vương quả phụ thời điểm hắn liền sợ chu linh rất có đạo lý dáng vẻ mặc kệ rút lui trước ngưu vương cùng b ợ r ù sơ đúng nơi đây không nên ở lâu lao phu cho rằng già thôn trưởng đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn hắn các ngươi tạm thời vẫn là lưu lại tương đối tốt chương bốn mươi bảy bi thương cùng phong kiếm hoàng t h y môn tiết tuyết thôn trưởng quá nhiệt tình chúng ta bị lưu lại mời mọi người x c h mê lâu nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết đội ngũ trong kênh nói chuyện chu linh như là viết hướng vân hải bọn người báo cáo mình ba người hành động vẫn là gốc cây kia vân hải cùng dạ ảnh lướt nhau đều có chút im lặng cái mới nhìn qua kia lúc nào cũng có thể té một cái liền thăng thiên già thôn trưởng lại là cao thủ mà lại rất mạnh rất mạnh loại kia nghi là có thể cùng bản nội dung cốt chuyện bột nhóc con chống lại tồn tại cái kia lao đầu vân hải mỗi lần n h ớ tới đều cảm thấy mình một đầu ngón tay liền có thể xử lý lây này kết quả cái kia lao đầu là cao thủ một chỉ bắn nát tân thủ kiếm con tốt chu linh cũng hữu lương đem tân thủ kiếm chờ sau đó tìm tới cơ hội chạy trốn lúc không sợ không có vũ khí còn chờ sao vân hải hỏi nói huyết vụ nhanh đến chúng ta nơi này không đợi gia ảnh mắt nhìn kiếm hoàng gia tộc phương hướng bọn hắn lần nữa rút lui trăm mét đi đỉnh núi xem kịch vân hải có chút bận tâm nơi đó cũng không ít kiếm hoàng gia tộc người gia ảnh đánh không lại lẫn mất lên tránh đi bọn hắn đi lên tìm cái cây trốn tránh vân hải tưởng tượng tựa hồ có thể thực hiện thế là không phản đối mỹ nhân m ư đối với gia ảnh quyết định là tương đương ủng hộ nàng đối với tiếp xuống nội dung cốt truyện rất có hứng thú đặc biệt là cái này nội dung cốt truyện là bởi vì bọn hắn mà sinh ra ba người lập tức hạ c â y rẽ đường nhỏ lén lén lút lút hướng đỉnh núi mà đi áng nguyệt kiếm hoàng lúc này biểu thị bận điệu vội vàng chỉ huy đội ngũ hội hợp hoặc phân tán đồng thời rời xa thôn trang nhưng lại nhất định phải có thể tại chuyện xảy ra sau mau chóng đuổi tới thôn trang nàng cũng cho rằng trong thôn phải có pháp bảo xuất hiện cái này pháp bảo nhất định phải bị kiếm hoàng gia tộc đạt được cho nên vì cam đoan đoạt được bảo vật nàng hướng thiên n h i kiếm hoàng thỉnh cầu tiếp viện thiên n h i kiếm hoàng bởi vì vào trò chơi tương đối trễ vừa mới rời đi tân thủ th biết được tin tức lập tức tự mình dẫn người đến đây hắn rất hưng phấn không nghĩ tới vừa ra tân thủ thôn liền có chuyện tốt gián g lâm gần nhất vận khí quả quyết bạo g i ạ p như vậy ngày mai là không phải mượn hào vận hẳn là hướng ám n g u y ệ t kiếm hoàng cầu hôn đâu nói không chừng nàng đáp ứng đâu à không được hắn hai còn chưa bắt đầu yêu đương đâu trực tiếp cầu hôn tựa hồ qua sớm vậy trước tiên cầu hải đi ân cũng không cần đợi ngày mai liền hôm nay liền chờ hạ cấp được pháp bảo sau một bên họa vân kiếm hoàng kiếm hắn cười như vậy âm đãng sợ run cả người lão đại có thể không cười sao đi một bên thiên nghiệp kiếm hoàng thường hắn một cái ánh mắt k h i bỉ không hiểu được cái tình tư vị chiến đấu còn có thể nào minh bạch tâm tình của hắn kỳ thật giá tại bên cạnh anh đào kiếm hoàng cũng không hiểu hắn đang suy nghĩ gì bất quá nàng không quan tâm thiên nghiệp kiếm hoàng tâm tình hiếu kỳ hỏi thật sự là pháp bảo á m n g u y ệ t có thể chắc chắn chứ nàng đều không d á m tới gần thôn trang sao có thể chắc chắn chứ thiên nghiệp kiếm hoàng luốt vớt lông mày mỗi lần đối mặt anh đào kiếm hoàng hắn đều có chút đau đầu lúc trước hắn cũng là truy quá anh đào kiếm hoàng bởi vì nàng xinh đẹp mà hắn đối với mình xuất khí cùng tiền rất tự tin sau đó hắn bị anh đào kiếm hoàng đua nghịch cái xoay quanh lại không ghi hận nàng ngược lại đ thế ừ đó về sau, ắ n tướng mạo của mình liền không tự tin, đối với tiền lực lượng còn ôm lấy hy vọng, đối đối với với tự t mạo ôm của lực hy h lấy là đối với t hắn ự c thích công. tình nguyệt kiếm hoàng triển khai tiền tài thế、công. Thế hoàng khai h ứa ám kiếm là, hắn lại bi kịch mặc dù á m n g u y ệ t kiếm hoàng không c ó rời đi nhưng cũng không thế nào để ý đến hắn đây thật là cái bi thương cố sự dù cho chỉ có một phần trăm tỷ lệ chúng ta cũng không thể bông tha thiên nghiệp kiếm hoàng như là trả lời anh đ à o kiếm hoàng khó được tán đồng gật đầu lại hỏi cùng h ô n g đâu hòa vân kiếm hoàng hắn lại lên núi hắn nói lần này nhất định phải tìm nữ ảnh ma đơn đấu hai lần trước đều là chủ quan anh nào kiếm hoàng hắn không phải nói mình đánh không lại nữ ảnh mà sao lại nói cô nương kia thực tình mạnh à? hòa vân kiếm hoàng rất là tán thành gật đầu nữ ảnh ma giống như liền là dạ ảnh mạnh là nhất định cung phong nói hắn mặc dù đánh không lại dạ ảnh nhưng mỗi lần đều là bởi vì chủ quan bị xử lý cái này làm cho hắn rất khó chịu muốn chết cũng nhất định phải toàn lực ứng phó về sau thuận tiện cân nhắc một chút tranh l ệ n h của song phương mới được anh đào kiếm hoàng đĩu môi nhàm chán thìm hai vạ n thiên nghiệp kiếm hoàng hiếu kỳ nói dạ ảnh liền là cái tia độc chiếm ba bảng đệ nhất hòa vân kiếm hoàng đúng chính là nàng À, nàng còn dự định hợp tác với chúng ta chúng ta xuất tiền nàng và nàng đoàn đội giúp chúng ta giết người thiên nghiệp kiếm hoàng hai mắt sáng lên đây là ý kiến hay lấy thực lực của nàng hẳn là có thể xử lý tây kim hồ a hh ắ c ắ c mau chóng cùng với nàng liên hệ t i ề n không là vấn đề anh đào kiếm hoàng đột nhiên thở dài một tiếng vẫn là tiền tài vạn năng giá trị quan bi a thiên nghiệp kiếm hoàng được rồi không cùng nàng so đo mà lại tiền tài vạn năng là chính xác giá trị quan m à hòa vân kiếm hoàng lão đại không có lên tiếng hắn quyết định giữ ý lặng đột nhiên thiên nghiệp kiếm hoàng sắc mặt quỷ dị dưng bước lại đợi chút nữa Cùng phong thời ử vong à n h hắn. Anh trở cùng、hỏa、vân kiếm hoàng đều ngây ngẩn cả người, nhanh gian h kiếm hoàng khóc không đắc đạo, hắn cười đắc h ảnh ma dây mất, dạ ảnh đều không liếc hắn một cái. Thời gian đảo không hắn Thời liết cái. một gian đ thối về năm phút đồng hồ trước lần nữa lên núi c u ầ n phong kiếm hoàng đi vào dưới gốc cây kia cũng chính là anh đào kiếm hoàng hỏa vân kiếm hoàng cùng dạ ảnh mỹ nhân ngư chiến đấu gốc cây kia sau đó rất may mắn xem đến đang rời đi vân hải đám người bối ảnh mặc dù đối phương hiện tại có ba người nhưng là quần phong kiếm hoàng không có sợ thân là dũng cảm chiến sĩ nhất định phải dũng cảm tiến tới đường núi truy đuổi dũng giả thắng thế là hắn đuổi theo sau đó đường vòng vượt qua bọn hắn tại một cái tương đối cao vị trí chờ bọn hắn đến rất nhanh vân hải ba người đến cuốn phong kiếm hoàng hét lớn một tiếng ra ảnh xem chiêu lập tức hai tay giơ kiếm nhảy xuống một trạm vân hải cùng mỹ nhân ngư kinh hãi đồng thời ra chiêu vân hải kiếm khí tung hoành ở vào làm lệnh trạng thái cho nên sử dụng chính là hắc á m chân lý tuyền định đang làm lệnh kỹ năng kiếm khí tung hoành bá một đạo sắc bén kiếm khí kích xạ mà ra xuyên đấu cuốn phong kiếm hoàng phân bụng mỹ nhân ngư giá tại cùng một thời gian sử dụng kỹ năng một đường h tám nên kỹ năng làm l ệ n h chỉ có mười phút đồng hồ mà làm l ệ n h đã qua một đầu hát tuyến trực tiếp bắn trúng c u ầ n phong kiếm hoàng bộ mặt sau đó theo hắn nhảy xuống chuyển rời đến hắn trái tim vị trí thế là bi thương c u ầ n phong kiếm hoàng còn chưa rơi xuống đất liền n g a rồi tại hắn hóa thành bạch quang về sau gia ảnh rốt cục ngẩng đầu lên có chút ngộng tình huống gì vân hải thở ra m ộ t hơi trà sắt đem cũng không tồn tại mùa hối lạnh bị đánh lẽn may mả ta cùng mỹ nhân ngư phản ứng nhanh gia ảnh a mỹ nhân ngư gia tỷ vừa rồi làm sao xuất thần rồi gia ảnh đang cùng tây môn nói chuyện phiếm đâu hắn nói thôn trưởng đi tìm cái kêu ma tộc vân hải lông mày trao lên đại hí muốn bắt đầu diễn mỹ nhân ngư hưng ơ phấn m à vỗ vỗ tay nhanh lên lên núi nhanh lên trên núi tìm địa phương xem kịch ra ảnh hướng đỉnh núi phương hướng nhìn một chút sau đó chỉ trong đó một chỗ tương đối hắc cám địa phương liền nơi đó đi không cần đi đỉnh núi nơi đó đã đủ xa mà lại có thể trông thấy thôn xóm vân hải d ư ơ n g mắt nhìn lại là cái cây tối tươi tốt địa phương a tựa hồ có chút tâm trầm nhưng mà g a ảnh cùng mỹ nhân ngư đã chạy trầm đi vân hải cũng chỉ có thể đuổi theo chương bốn mươi tám tự kỷ cũng là bệnh một đường thuận đường lợi, khi ô n g gặp có p h ả kiếm hoàng gia tộc người.、Sách、mê hoàng Sách tộc lâu bọn ấ thấy xuất t trông tộc trong tại một trên. quá, khác Vân ngược người hiện, nhưng không cũng không con đường bên Hải Khi lại gia lại gặp được, có là là mà sao đêm, dù b hắn chạy đến cái kia có chút âm trầm âm l ầ m đồng thời bỏ lên trên đại thụ nhìn về phía thôn trang lúc thôn trang trên không x ư ơ n g mù màu máu đã ổn định lại sương mù màu máu phạm vi bao trùm rất lớn đường kính ít nhất là năm trăm l i n có không ít chính đạo người chơi bị bao phủ trong đó kiếm hoàng gia tộc bởi vì rút lui được nhanh cho nên không có bị tác động đến nhưng về sau gia tộc cơ hồ toàn bộ bị sương mù màu máu bắt bọn hắn có nhân tại nguyên địa đ ạ o quanh có nhân tại đối không khí luyện các loại chiêu thức cùng kỹ năng còn có bộ phận người chơi tại tự giết lẫn nhau hiện nhiên đều là thụ sương mù màu máu ảnh hưởng h ảo thuật sao mỹ nhân ngư nhìn về phía dạ ảnh dạ ảnh đang liên hệ chu linh bọn hắn nhưng bọn hắn chỉ có thể cảm giác cảm giác khó chịu cũng chưa từng xuất hiện h ấn tượng dạ ảnh nghiêm túc suy nghĩ về sau mới nói hẳn là h ảo thuật bất quá đối với ma tộc ảnh hưởng nhỏ bé dạ tỷ mau nhìn mỹ nhân ngư đột nhiên kinh hô lên chỉ chẳng biết lúc nào trở nên hôn loạn cửa thôn nở vợ cờ dãi tự giết lẫn nhau không không phải tự giết lẫn nhau. gia ảnh ngữ khí lạnh lùng nói là có nhân t ạ i khống chế thanh tráng nghiên đổ sát người già trẻ em vân hải trầm giọng nói hẳn là một loại nào đó nghi thức mỹ nhân ngư không phải nói thôn trưởng muốn xuất thủ sao gia ảnh đến rồi ba người cùng nhau nhìn lại quả nhiên trông thấy cửa thôn vị trí bạo phát cường g i ả c h i chiến một phe là tranh quang là thương thế chưa lành thôn trưởng biến thành một phương khác là đoàn hắc khí chính là nhóc con biến thành tốt là kỳ thật cái kia ma tộc bản danh không gọi nhóc con nhưng là tạm thời vẫn là gọi như vậy đi mặc dù có chút không hài hòa tranh quang cùng hắc khí đánh nhau dị thường kịch liệt tất cả tới gần bọn hắn người đô bị bốc hơi hoặc xé nát tranh quang muốn thay cái địa phương đánh nhưng là hắc khí liền là không chịu đi vì bảo hộ thôn dân tranh quang chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này cùng hắc khí đánh đang đánh nhau quá trình bên trong tranh quang tản mát ra nhàn nhạt màu cam vân khí chậm chạp mà kiên định đem sương mù màu máu gạt ra thôn xóm còn ngoài thôn những cái kia ngộ nhập người chơi đã hóa thành tranh quang giả thôn trưởng là không để ý tới hiện tại chỉ có thể t r ư ớ c chú ý cùng với chính mình quen thuộc các thôn dân nhóc con biến thành hắc khí cũng không x u ấ t ruột dù cho những cái kia tráng hán cũng dần dần tỉnh táo lại cũng không thấy có cái gì đặc biệt động tác hắn tựa hồ muốn chức giải quyết hết giả thôn trưởng lại nói các tráng hán còn nhớ rõ mình đã làm gì. Có hoàn tranh quang t tranh quang sớm có phòng bị tấp nập tránh né công kích cái này cho hắc khí rất nhiều cơ hội phân tán ra từng đầu giống như mãng xà khói đen đánh phía tranh quang tranh quang mệnh mọi ứng phó nhiều lần bị khói đen doanh trúng quang mang dần dần yếu bớt rất nhanh tranh quang hiện ra nguyên hình giả t h ấ n trưởng lúc đầu đã mười phần thương lao hắn hiện tại cơ h ộ i là chỉ còn lại có da bọc x ư ơ n g máu me khắp người vì trên mặt đất kịch liệt khó khăn hắc khí cũng hóa thành nhóc con bản thể là cái t ì n h ma ngăn lại các tráng hán đủng đi lên xử lý giả thôn trường mà là ra lệnh cho bọn họ tiếp tục đổ sát người già trẻ em tàn nhẫn giết chóc tiếp tục lấy giả thôn trưởng phóng thích ra màu cam vân khí biến mất huyết vụ một lần nữa bao phủ toàn bộ khu vực nhóc con đi đến giả thôn trưởng trước người một cái tay khoác lên cái sau trên đầu cái sau trên người huyết khí bị hắn quất ra hấp thu mấy phút đồng hồ sau giả thôn trưởng chỉ còn lại một bộ k h â lâu tản mát đầy đất ha, ha, ha, ha. nhóc con cất tiếng cười to cho dù là cách mấy trăm mét vân hải bọn người có thể mơ hầu nghe thấy mỹ nhân ngư có chút không n h ẫ n đạo thật là tàn nhẫn vân hải biểu thị không thể í đứng trò chơi này là thế nào quá t h ầ m gia ảnh nhìn một chút hắn h a y nói khẽ hiện thực so cái này còn tàn khốc hơn rất nhiều vân hải trong hiện thực cái nào có loại này sự t ì n h gia ảnh có trước mắt cái tràng diện này tựa hồ là chân thực tồn tại qua mỹ nhân ngư cũng nói nghe ta cha mẹ nói đã từng có cái ác ma vì đoán tạo một thanh vũ khí bắt c h í c á i hải nhi đầu nhập huyết trì bên trong trang diện sự khủng bố dù cho qua mười năm sẽ còn làm ác mộng vân hải ánh mắt là lạ nhìn lấy các nàng cha mẹ ngươi tv đã thấy nhiều a ra ảnh tu chân là chân thực tồn tại trò chơi này liền là tu chân liên minh chủ đạo khai thác có lẽ ngươi bây giờ còn chưa tin tu chân tồn tại nhưng không bao lâu ngươi liền không thể không tin tu chân liên minh đã cùng chính phủ đạt thành hiệp nghị đang đem tu sĩ dùng vật phẩm từng chút từng chút bán cho người bình thường ngươi bây giờ lên mạng đến đặc biệt website đều có thể mua được chân thực hữu hiệu cấp thấp phủ chú cùng pháp ký là người bình thường quen thuộc những vật phẩm này về sau tu chân liên minh liền sẽ chân chính xuất thế tu sĩ đem cùng người bình thường cùng một chỗ sinh hoạt hiện tại đã có không ít tu sĩ tiến vào phạm nhân thế giới vân hải ánh mắt càng thêm cổ quái còn kém ở trên mặt viết ngươi có bệnh mỹ nhân ngư rất có thâm ý nhìn lấy dạ ảnh tự lẩm bẩm cảm giác chúng ta càng ngày càng phối đâu dạ ảnh nghe thấy được nhưng làm bộ không nghe thấy còn đang quan sát vân hải biểu lộ cuối cùng vân hải vẫn là nhịn không được ta cảm thấy các ngươi bệnh quá sâu nhanh đi bệnh viện tâm thần treo cái hào đi tự kỷ cũng là bệnh dạ ảnh ngươi sẽ tin tưởng nói cho ta biết nhà ngươi địa chỉ đi ta muốn đi ngươi bên kia tổ kiến cái đoàn đội sát thủ đoàn đội vân hải có chúc n ộ n g ngươi tổ kiến đoàn đội cùng ta quan hệ gì ngươi là dự định thành viên ngoài ra ta đối ngươi vận rủi cùng thể chất rất có hứng thú yên tâm ta thật không phải khoa học g i a vân hải vội vàng rời xa nàng vẻ mặt đau khổ cái này thật không có cách nào yên tâm a gia ảnh thanh â m lập tức lạnh xuống nhất định phải nói ngươi không nói ta cũng có thể tra được nhưng đến lúc đó ngươi coi như nguy hiểm vân hải gia ảnh ha ha cười lạnh xem ra ngươi là không tin vân hải thì ngươi h ã y bỏ qua ta đi ta còn không có bạn gái gia ảnh ngươi không có cơ hội mỹ nhân ngư bên trong cùng tìm tới cơ hội chen vào t i cái gì cái đề tài này có thể đợi một lát bàn lại vẫn là nhìn đi À, các ngươi nhìn cái k i a g i ả thôn trưởng không chết ta a h ắ n làm sao vẫn là từ trong thôn lao ra hai người nhìn lại quả nhiên lại trông thấy một đạo tranh quan g từ trong thôn chậm rãi bay ra đồng thời mang theo đại lượng màu cam vân khí sương mù màu máu bị chen lấn chỉ có thể tiếp tục ra bên ngoài k h u y ế t tán nhóc con cũng có chút ngây người đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì mắt nhìn cái k i a một chỗ tản mát xương cốt phát ra một tiếng g ầ m thét lần nữa hóa thành một đoàn hắc khí nào về phía tranh quang màu cam cùng màu đen lần nữa quấn quít lấy nhau màu cam vân khí tiếp tục khu trục lấy sương mù màu máu vừa rồi người chết kia không phải giả thôn trưởng gia ảnh cũng minh bạch vân hải ngạc nhiên nói đó là ai t r ư ơ n g bốn mươi chín sẽ rơi iq u y cái k i a giết vương quả phụ ngu xuẩn mỹ nhân ngư một mặt bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ mời mọi người x c h mê lâu nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết giả ảnh khẽ gật đầu là hắn chỉ có thực lực của hắn có thể chịu đ ư ợ c lấy giả thôn trưởng lực lượng cũng cùng nhóc con đấu lâu như vậy vân hải c ả m t hẳn nói quả nhiên gừng càng già càng tay mỹ nhân ngư nhóc con bị lừa ra đại chiều hơn phân nửa đánh không lại thôn trưởng gia ảnh khó nói nói xong cũng không cho giải thích tiếp tục xem hí lúc này những cái kiêng n ộ nhập trong đó người chơi còn treo nhưng là có càng nhiều người chơi tới bất quá những n à y về sau người chơi không dám vọt thẳng đi vào đều tại huyết vụ bên ngoài nhìn lấy chờ đợi thời cơ ân vì giảm bất cạnh tranh đối thủ có chút thế lực đã phát sinh sự kiện đẫm máu á m nguyệt kiếm hoàng nhìn thấy nhiều như vậy người chơi tụ tập tới lập tức khai thác hành động miễn cho để bọn hắn càng tụ càng nhiều tại bọn hắn giải rác thời điểm liền giảng bọn hắn đánh tan mệnh lệnh là toàn bộ giết trở lại chủ thành kiếm hoàng gia tộc tác phong trước sau như một liền là như thế bọn hắn không sợ đắc tội người dù sao trong nước thế lực trên cơ bản đều đắc tội qua hiện tại nhiều hơn không ít nước ngoài gia tộc thế lực nhưng này cũng không ảnh hưởng kiếm hoàng gia tộc tiếp tục phết lối chỉ cần hiện trường kiếm hoàng gia tộc người nhiều nhất vậy cũng không cần sợ trước tiên đem đồ tốt cướp đến tay lại nói còn lại về phần sau đó trả thù cái gì kiếm hoàng gia tộc cũng không sợ dù cho đối thủ là so với bọn hắn gia tộc khổng lồ có thể đánh liền đánh đánh không lại liền liên hợp còn lại tiểu gia tộc luôn có người nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ đối kháng đại gia tộc mục đích là không cho chủ thành hoàn toàn biến thành cái nào đó gia tộc phạm vi thế lực ngoại trừ liên hợp gia tộc khác kiếm hoàng gia tộc hoàn hữu ngận nhiều tập kích quấy dối chiến thuật mà lại chủ thành càng lớn tại kiếm hoàng gia tộc quét sạch chiến trường lúc hổ lang gia tộc đại quân lại một lần nữa từ nguyễn vũ thành xuất phát lần này dẫn đội không phải xích diễm hổ mà là tây kim hổ mục tiêu không còn là á nguyệt kiếm hoàng cùng với mang đội ngũ mà là thiên n g u y ệ p kiếm hoàng tây kim hổ đạt được tin tức đáng tin dẫu ở kiếm hoàng gia tộc nằm vùng nói chuyện riêng mà báo hai nhà lẫn nhau phái nằm vùng làm mọi người đều biết bí mật thiên nghiệp kiếm hoàng tự mình dẫn đội trên núi đ o ạ n pháp bảo tây kim hổ lập tức liền không muốn tại chủ thành bên trong xem kịch nhất định phải làm rơi thiên nghiệp kiếm hoàng thuận tiện đ o ạ n pháp bảo đúng vậy tại tây kim hổ trong mắt xử lý thiên nghiệp kiếm hoàng càng có giá trị có thể phi thường tốt đả kích kiếm hoàng gia tộc khí diễm mà lại hôm nay xích diễm hổ đánh cái đại bại cầm nhất định phải nhanh đánh cái thắng trận lớn nói lại sĩ khí hổ lang gia tộc chân trước vừa đi lại có mấy gia tộc tụ tập số lớn người chơi chân sau ra khỏi thành mục đích của bọn hắn cũng không chỉ là cái kia pháp bảo bọn hắn vừa rồi có người chết ở trên núi, mặt khác bọn hắn cũng muốn nhờ vào đó chiến khai hỏa gia tộc mình tên tuổi để sau này thành lập công hội lúc tuyển nhận thành viên cho nên đều muốn thắng một trận chiến đấu kịch liệt là không thể tránh né mà lúc này chân núi cũng phát sinh một trận quy mô nhỏ chiến đấu một cái ma tộc đơn đấu cái nào đó gia tộc tiểu đội mười người toàn thắng đó là cái tình ma lấy trí lực thêm điểm làm chủ nhưng hắn vừa rồi giải quyết chiến đấu dùng lại là cách đấu k ỹ xảo cái này tình ma cái chán có huyết hồng sắt tinh t h ậ p tự ngang dài dựng thẳng ngắn thập tự trung ương là cái lam thủy tinh giống như giọt nước mắc cầu dài nhọn thai nhọn phối hợp cái kia trường cương nghị mặt chữ quốc cho người ta cảm giác là lạ hắn thân cao một m chín trở lên thể cách trắng k i ệ n ăn mặc một thân màu đỏ sậm bố giáp có chút dở d ợ ở lưng ơ hắn càng thích hợp áo giáp trên tay mang theo màu đỏ sậm bao tay như cái cách đấu ra nhưng hắn trên lưng lại có dài một mét hồng thủy tinh pháp trượng tựa hồ lại là cái pháp sư hắn thẳng t ắ p đứng ở nơi đó không phải tận lực dạng này đứng đấy mà là quen thuộc kiểm tra một hồi các hạng bản g danh sách cuối cùng hắn mục tiêu khóa chặt tại tội ác bản g xếp hạng bên trên Giá hắn khẽ n h ư mày ta sáu trăm rồi a giống như giết cái nở t ợ cờ ân tiếp xuống làm gì đâu a thật nhiều người hắn thấy được đại đội người chơi hướng bên này đi tới nói ít cũng có năm sáu trăm người số lượng này hắn hoàn toàn không có khiêu chiến dục vọng người ta phải tự biết mình mà hắn nhanh chóng chui vào d ậ m dạp đùi cỏ bên trong nằm dạp trên mặt đất hai khỏa gian dạo con mắt nhìn chằm chằm những cái kia người chơi tựa hồ lên núi trên núi có lớn nhiệm vụ hoặc bật sao dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi xem một chút đi cũng có thể đoạt cái bột cái gì ân đoạt bột hôm nay liền nên lò gập nghỉ ngơi thế là hắn lặng lẽ đi theo kiếm hoàng gia tộc đại đội ngũ đằng sau giỏi về ẩ n tàng hắn cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện hắn buổi sáng hôm nay hoàn thành thứ một cái nhiệm vụ sau tiểu lò g ặ p đây hơn m ộ ư ơ i một giờ lại đến đến giây đã liên tục tại tuyến nhanh tám giờ hiện thực thời gian dựa theo trò chơi cứng nhắc quy định vượt qua tám giờ sẽ cưỡng chế lò g ặ p cho nên hắn đến tăng thêm tốc độ làm xong tiểu lò g ặ p đây mặt khác bụng cũng có chút n ó i bụng tương đối mà nói vân hải đám người liên tục trò chơi thời gian còn có thật nhiều bởi vì bọn hắn tại giờ ngọ đều xuống g â y liền ngay cả g i ảnh cũng xuống g â y là tại nàng hoàn thành tiến gia nhiệm vụ về sau chỉ là lúc chiều nàng so vân h ả i bọn người càng sáng sớm hơn giây hiện tại hiện thực thời gian đã là buổi tối bảy giờ tất cả mọi người đói bụng đều quyết định làm xong cái này nội dung cốt truyện t i ể u lò gấp đây nghỉ ngơi ăn cơm sau đó ban đêm lựa chọn lấy trạng thái ngủ lại tiến vào trò chơi c h ỉ ít gia ảnh mang tiểu đội là tính toán như vậy mười giờ tối ngủ đi tây môn t i ế n tuyết chu linh đề nghị nói vừa lúc là trong trò chơi buổi sáng giấc ngủ tại tuyến bốn giờ vừa vặn đến trò chơi chạm vào tối tại trò chơi đêm tối g á n g lâm trong nháy mắt đó chúng ta thâm trầm đi ngủ tốt đẹp dường nào gia ảnh còn thừa không đủ thời gian bốn giờ lưu lại tiền m ã i lộ không có việc gì về sớm không ảnh hưởng tổ đội như vương bất cập thảo cứ như vậy đi đúng dạ ảnh chúng ta tổ thành cố định đội ngũ đi đều quen như vậy Dạ ảnh sẽ xem xét lưu lại tiền m ã i lộ mang lên mỹ nhân ngư cùng bờ r ù sợ Dạ ảnh sẽ xem xét lúc này mỹ nhân ngư đột nhiên lên tiếng cắt ngang vân hải cùng dạ ảnh đội ngũ nói chuyện t i ế m gia tỷ ngươi nhìn hắc khí phải thua quả nhiên t a bất thắng chính đâu vân hải hư suy nghĩ nhìn một chút nàng chúng ta liền là tà phái mỹ nhân ngư nghĩ cũng phải thế là nói bổ sung nhưng là tà ác là sẽ không diệt vong mới tà ác đem càng thêm cường đại đúng không dạ tỉ gia ảnh không nói một lời cảm giác cùng những n à y hố hàng nói chuyện phiếm sẽ rơi ai quý a a vân hải nhìn lấy chân núi phương hướng kinh ngạc nói giống như có càng nhiều người chơi tới gia ảnh không quan trọng đi chuẩn bị trà trộn vào thôn trang cùng lúc đó á m n g u y ệ t kiếm hoàng chỉ huy dưới chướng các người chơi hướng thôn trang toàn diện tới gần t r ư ơ n g năm mươi nhóc con chân chính tuyệt chiêu nhóc con nga xuống huyết vụ cũng bắt đầu tiêu tán kiếm hoàng gia tộc người chơi ngao ngao kêu phóng tới thôn trang mời mọi người xếch mê lâu nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết ngao ngao gọi không phải vân hải não bổ là bọn hắn thật ngao ngao kêu rất dáng vẻ hưng phấn cũng thế ở chỗ này ngồi s ổ n hơn một giờ nhịn gần chết sau đó bọn hắn tiêu diệt ven đường bên trên tất cả gia tộc khác người chơi trước đó tại huyết vụ bên ngoài bọn hắn đã diệt đi mấy đợt người chơi mà bây giờ diệt đi những sự t ì n h này trước sớm ngộ nhập huyết vụ lại chú nào g n thật u không chết người đáng thương à mới từ huyết tượng bên trong đi ra đã nhìn thấy thật nhiều vũ khí hướng mình chào hỏi chỉ tới kịp cảm thán một tiếng ngò tảo liền miễn phí về thành đi thôn xóm ngoại trừ cửa thôn vị trí còn lại phương vị rất nhanh liền bị công hãm phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập phá hư muốn tràn đầy người chơi chu linh tổ ba người ngay tại nhà trường thôn bên trong bất quá bọn hắn không có bị phát hiện tại kiếm hoàng gia tộc hành động lúc dạ ảnh đã thông qua đội ngũ tần đạo để bọn hắn trốn đi giờ này khắc này ba người không thể không cảm thán dạ ảnh quá có dự kiến trước hùng hai t ử không thể đào thoát hắn bị chen trúc mà đến người chơi cho sợ ngây người ngay cả báo cáo ba cái ma tộc cơ hội đều không có liền đã máu phun ra năm bước thanh lý xong trong thôn người chơi lại thẳng hướng cửa thôn cửa thôn bạo phát chiến đấu kịch liệt những cái kia bị khống chế tráng h ắ n vẫn không có thanh tình nhưng bọn hắn bản năng công kích tất cả trả tràn n g còn n h ữ lúc này thiên nghiệp kiếm hoàng dẫn đội đại đội bên trong anh đào kiếm hoàng cũng được biết tin tức sắc mặt hơi biến thành màu đen có phải hay không quá mức hòa vân kiếm hoàng ta cũng cảm thấy quá mức hẳn là trợ giúp thôn dân xử lý ma tộc mới đúng nha thiên nghiệp kiếm hoàng áng nguyệt hẳn là có lo nghĩ của nàng tăng tốc đi tới đi thế là vừa qua khỏi giữa sườn núi kiếm hoàng gia tộc viện quân lần nữa gia tốc theo đôi phía sau giã chiến y vi sinh cũng gia tốc mà lại so kiếm hoàng gia tộc càng nhanh hắn muốn đuổi đến phía trước đi đoạt bột hẳn là trước chiếm cứ có lợi địa hình trên núi cửa thôn tranh quan g biến hóa về giả thôn trưởng bộ g á n g bi vẫn mà đau thấu tim gan mà nhìn xem thôn dân bị vây công một khẩu lao hết p h ù n tới đen giống than mặc dù xử lý nhóc con nhưng giả thôn trưởng mình cũng là thân bị trọng thương đồng thời chúng kịp đ ộ n nếu như không có những ngày người chơi hắn chúng kịch độc cũng còn có thể sử dụng sau cùng sinh mệnh lực lượng cứu vớt những cái kia bị k h ô n g chế t r ắ n g hắn nhưng mà hắn hiện tại làm như vậy thôn dân cuối cùng vẫn sẽ toàn bộ chết tại người chơi trong tay giờ phút này hắn đột nhiên tin tưởng trước đó nhóc con theo như lời nói nhóc con nói những cái kia trước bị xử lý người xích diễm hổ dẫn đầu hổ lang gia tộc là việt quân mà thắng lợi người á m nguyệt kiếm hoàng dẫn đầu kiếm hoàng gia tộc là ma tộc thủ h ạ bởi vì á m nguyệt kiếm hoàng mệnh lệnh nhóc con lần kia hoang nôn cơ hổ biến thành t r â tướng ai khó thoát một kia ma a、Già、thôn trưởng suy yếu tự lẩm bẩm nhưng thân thể nhưng dần dần phát ra trói mắt tranh quang tranh quang bên trong mang theo huyết quang nồng đậm mùi máu tanh từ trên người hắn tràn ngập ra hắn đang thiêu đốt tất cả còn lại sinh mệnh lực lượng a g i a thôn t r ư ở n g ngựa mặt lên trời gà o t h é t trên bầu trời màu cam vân khí cùng huyết hồng xương mù toàn bộ bị hút vào thể nội sau đó không đến một giây g i a thôn t r ư ở n g nổ giống như đất bằng một tiếng sét đánh thức những cái kia bị khống chế t r ẳ n g h á n hù dọa tất cả người chơi sụp đổ huyết nhục hóa thành một đầu cự mãng huyết xác cự mãng giống giận nhào về phía người chơi người chơi luôn uống không có lực phản kháng chút nào vừa đối mặt mấy chục cái người chơi bị miễn phí về thành á m nguyệt kiếm hoàng sắc mặt cũng hơi đổi một chút lại còn có sức lực để bọn hắn gánh vác con rắn kia chống đỡ không được bao lâu nhiều nhất m ộ ư ơ i giây cự mang xông vào người chơi đôi g i à i mỗi một lần quét ngang đều sẽ mang theo vô số bạch quang đó là người chơi tử vong về thành quan mang gia ảnh mang theo vân hải cùng mỹ nhân ngư dừng bước mặc dù xâm nhập vào kiếm hoàng gia tộc nhưng bây giờ rõ ràng không phải tiến lên thời điểm lui gia ảnh k h ẽ quát một tiếng dẫn đầu chạy vân hải cùng mỹ nhân ngư theo sát phía sau ba người bọn họ hiện tại cũng hất lên động vật g a lông lại thêm bóng đêm u ám cho nên không có bị những cái kia người chơi nhận ra bọn hắn là ma tộc động vật da lông là dạ ảnh r ế t quái lúc lấy được mặc dù không thể làm y phục mặc nhưng che khuất một số rõ ràng mà tộc đặc thù vẫn là có thể bọn hắn rút lui một số người chơi cũng đi theo rút lui những n à y người chơi nhìn thấy đầu kia cự mãng lúc liền muốn rút lui nhưng không ai dẫn đầu chỉ có thể kiên trì lưu lại hiện tại có người dẫn đầu vậy còn không n g o đ u ổ i theo sát còn t ố t rút lui chỉ là một phần rất nhỏ người chơi không phải kiếm hoàng gia tộc trận hình muốn loạn mà cự mãng vậy mà đúng như á m nguyệt kiếm hoàng nói sống không qua m ộ ư ơ i giây nhưng nó tại thứ m ư ơ i giây lúc cũng nổ tung vô số miếng vẩy như viên đạn tứ tán bay vụn lại một sóng lớn người chơi hy sinh nhìn lấy cái t i u cơ hồ thiếu một nửa đội ngũ áng nguyệt kiếm hoàng rất phẫn nộ giết đi vào đồ thôn lao gia hỏa lợi hại như vậy trong nhà khẳng định cũng có lợi hại pháp bảo đúng bốn phía tìm xem có lẽ lao gia hỏa vừa rồi liền mang theo pháp bảo nếu có hẳn là rơi tại phụ cận nếu như chu linh bọn hắn tại cái này khẳng định sẽ nói già nhà trưởng thôn thật không có bà bối t a m đôi s á u cái sáng như tuyết mắt to có thể chứng minh chiến đấu tiếp tục bởi vì nhiều người cho nên vẫn là kiếm hoàng gia tộc chiếm cứ ưu thế các trang h ắ n đã khôi phục thần trí nhưng chuyện này chỉ có thể để bọn hắn cảm giác cảm giác thân thể mỏi m ệ n ngược lại thấp xuống sức chi mà lại người chơi tận lực đem bọn hắn phân tán ra không cho đoàn bọn hắn kết cơ hội hợp tác bên ngoài nhìn lấy như thế chiến đấu kịch liệt vân hải rất không minh m ạ c h t h ấ p giọng hỏi g i ả ảnh cái k i ế á m nguyệt kiếm hoàng nghĩ như thế nào thật muốn đổ thôn g i ả ảnh trầm ngâm nói t i ê n lặng quan sát biến hóa vân hải có vẻ như tương đương cái gì cũng không nói mỹ nhân ngư cường đạo thể năng nhiều không nếu không đi trước đem bờ rủ sợ bọn hắn cứu ra a g i ả ảnh không nên k i n h cử vọng đậu vân hải đối với lời này rất là tán thành hiện tại trong thôn nhiều như vậy chính đạo người chơi hắn đi trên cơ bản là chịu chết t mỹ nhân n g thế nhưng là trong thôn quá nguy hiểm gia ảnh bọn hắn có thể tự cứu tây môn nói a mỹ nhân ngư lúc này cũng không có tiếng vậy mà tây môn tiễn tuyết nói có thể tự cứu cái kia nàng liền không tự mình đa t ỉ n h đột nhiên giữa sân lại phát sinh to lớn biến hóa lần nữa hấp dẫn á n h mắt mọi người đó là nhóc con tử vong chi địa những cái kia vỡ vụn huyết n ụ c chẳng biết lúc nào bay lên nổi đồng bểnh giữa không trung sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gây dựng lại g a t ỉ n h mà trạng thái nhóc con không sai bề lắm nhóc con thấp nhằng câu thanh âm rất nhẹ lại làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được chỉ gặp hắn hai tay phi tốc k ế tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m hẳn là chú ngữ toàn bộ cửa thôn đối diện đều nổi lên huyết sắc quang mang trên đất huyết nhục phiêu khởi hội tụ ra một cái có quỷ dị đồ án hình tròn p h á p trận cả toàn núi nhiệt độ không khí đều giảm xuống mấy độ kêu gọi viễn cổ ma hồn nước mắt thiên vũ